t r ư năm, năm g đó đại địch cũng chưa chắc chính xác liền chết sạch sẽ gặp thái tử hình như có do dự nam cực lao đạo ánh mắt nổi lên một vòng tìm tòi nghiên cứu ngươi là lo lắng thần đế xác lệnh vẫn là vị thế này sâu kiến tri thân ảnh hưởng lòng có không đành lòng ngươi sợ ta bị đương thời thân chiếm kiếp trước đạo quả thái tử hơi biến sắc mặt tiếp theo về lấy cười lạnh ta chỉ là lo lắng lấy ngươi ta lúc này chi lực chưa hẳn liền có nắm bắt trái cây nắm c h ắ c nếu ngươi một mình ta ở đây có lẽ còn có chút m i ễ n cưỡng đã hai người đều tại tăng thêm ta mấy năm nay bày ra chuẩn bị ở sau nếu không vọng tưởng thôn tính tứ hải t h i ê n địa vẹn vẹn đại chu một chỗ tự nhiên dễ như trở bàn tay nam cực đạo nhân chắp tay phía trước cửa sổ nóng nhìn g ô n g tố bên trong trận tránh trợt diệt tiên tề đài ngự khi h u chìm khó giỏ bỏ lỡ lần này tám trăm năm không có cơ hội thứ hai như thế cảm thụ được quanh thân như có như không áp bách cùng thăm dò thái tử c h ậ m rãi khép lại con người một lát sau lại lần nữa mở ra cũng tốt mà một sát na này cho dù là nam cực đạo nhân đều chưa từng phát hiện một sợi tin tức trải qua một đạo hắn đều không thể phát giác quỹ tích tràn đ ầ y mà ra càng một hóa mười mười hóa trăm ngàn hướng về trong hư vô bắn ra mà đi hoa ưu ám tầng sâu trong hư vô hình như có tiếng nước chảy ừ m tạm tâm lam linh đồng trong lòng hơi động ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy kêu bao trùm u ám xuyên qua hư vô chân linh vị nghiệp độ một góc đột nhiên sáng lên các loại tin tức như mặt nước chảy sôi mà xuống chút xuống ở trong đầu tạo nên mảng lớn b ọ t nước tâm h ả i rộng lớn mỗi một giọt thủy ẩn chứa tin tức đều viễn siêu p h à m nhân cả đời lúc này bọt nước t ó i lên các loại hình tượng tùy theo trong lòng biển đũ ám bên trong lấp lói ra theo bọt nước nổi lên tâm h ả i là càng phát ra nặng nề đây là nhân gian đạo lam linh đồng con người trường lớn nó đương nhiên chưa từng đi nhân gian đạo nhưng nó cùng an kỳ sinh tâm linh bộ phận giống nhau có quan hệ với nhân gian đạo các loại tin tức nó đương nhiên sẽ không lạ lẫm kia lấp lóe hình tượng dù cùng nó biết có chút không giống nhưng loại kia độc thuộc an kỳ sinh khí nó lại sẽ không nhận lầm ông nó đang muốn tinh tế tường tận xem xét trong tâm hải đột n h i ê n dân g lên một cái đại t h ủ chỉ là bót liền đem kia quần quận mà xuống tất cả tin tức đều trộm vào chỉ trường ở giữa linh cơ tâm hải phía trên tung h à n h sen lẫn thần đình bên trong an kỳ sinh có chút tự nói các loại tin tức tự tại trong lòng chạy x u ô i mà qua thiên địa vĩnh hằng hết thể linh cơ không tăng không giảm tuyên cổ bất biến hết thể pháp và đạo tận hệ tại linh cơ phía trên tu sĩ mạnh yếu nhìn thần thông pháp lực trận pháp các loại hết thể trong ngoài chi vật mà nói mạnh yếu chỉ ở linh cơ bên trong linh cơ mạnh yếu liên quan đến thiên địa h ảo diệu là hết thể pháp nói căn cơ cùng tồn tại chi cơ thái cổ trước đó thần ma tung hoành thiên địa thôn vệ vạn vật lấy xâm chiếm linh cơ thế nhưng này pháp chậm chạp so với mênh mông thiên địa cho dù là thần ma đều lộ ra nhỏ bé cho đến chư thần kỳ trước đế diễn mở ra con đường mới hắn trước mời các cường giả luận đạo tu di sau sai người đánh cắp mình chi đèn chuyến pháp thiên hạ từ đó mở ra thần ma truyền đạo con đường một người phun r a nuốt vào linh cơ gì có thể so sánh được ước vạn vạn chúng sinh cộng đồng phun g a nuốt vào đế diễn mở truyền đạo tân pháp chấn kinh thiên hạ thần ma chẳng những lật đổ tiền triệu thần đế cái à này là chư đạo bí ẩn nhưng cũng không phải bí ẩn thần đình cũng được đạo phật cũng tốt tựa hồ căn bản không thèm để ý trên đời người tu hành sẽ hay không biết mà trên thực tế dù là biết lại như thế nào quái vật tiên sinh đó chính là nhân gian đạo lam linh đồng vượt lên thần đình nhìn xem hình dáng càng phát ra hoàn thiện chân linh vị nghiệp đồ trong lòng cũng có cái này một vòng kiềm chế theo rất nhiều kế thần giả truyền bá phát độ cái này mới trong hư vô đạn sinh thần đỉnh càng phát chân thật làm này đồ này thần đỉnh chi chủ an kỳ sinh hắn uy năng cũng nước lên thì thuyền lên như dùng cái này giới tu vi hệ thống đ ể tính hắn giống như còn dừng lại tại chư thần thông hợp nhất trước đó nhưng tu hành giả tầm t h ư ờ n g nhiều nhất bất quá mười thần thông hợp nhất an kỳ sinh nắm giữ thần thông làm sao dừng mặt lần nhưng trung quy cũng là có nội tình đại giới t ắ t mũ lăng vệ thiếu du vương á c bọn người lấy hắn lưu lại thần đình làm căn bản cứ thế mà đem cái này tàn tạ đại giới đẩy lên một cái cực cao tình trạng đại giới trả lại phía dưới cảnh giới tăng lên chi cấp tốc so với hắn trong dự đoán còn muốn còn hơn kia、yeah, đế đình lại sớm đã phát hiện nhân gian đạo biên cố chưa bao lâu đem cái này tin tức tiêu hóa lam linh đồng mở mắt hít sâu m ộ t hơi người người vậy đệ tử chỉ sợ chỉ sợ đã muốn siêu việt bất tử chồng phạm vi lam linh đồng chấn kinh khó tả tuyệt đối không ngờ rằng an kỳ sinh thế mà lại có cường h à n h như vậy đệ tử đoàn mệnh chồng trường sinh loại bất tử chồng bất hủ chồng vĩnh hằng chồng đây là vu thần quyết định cấp độ phóng nhãn c h ư giới đều có thể tìm được đối ứng nhưng nó du tẩu mấy giới chân chính trên ý nghĩa đạt được có quan hệ với bất tử chồng tin tức đây là lần đầu cái này tin tức bên trong lao đạo sĩ còn có siêu v i ệ t bất tử chồng phạm chủ thua thì lớn thua thì lớn giật mình về sau lam linh đồng lập tức đấm ngược d ậ m chân ngươi nếu là lưu tại kia mới thế giới không đi lúc này chỉ sợ muốn trở thành bất hủ chồng liền là ngươi ngươi lãng phí cơ duyên to lớn cơ duyên to lớn a bất hủ chồng a lam linh đồng con mắt đều nhanh đỏ lên cho dù tại vu thần giới bất hủ chồng đều có thể xưng cự phách địa vị chỉ ở mười hai vu thần cùng giải rác mấy tôn vĩnh hằng chồng phía dưới chân chính tiên địa h ủ d i ệ t ta bất diệt vũ trụ đ ổ sụp ta vẫn còn vừa nghĩ tới an kỳ sinh lãng phí dạng này đại cơ duyên lam linh đồng chí cảm thấy mình cũng không tồn tại tâm can đều tại kịch liệt run rẩy hối hận muốn l a n lộn đầy đất a an kỳ sinh nhịn không được cười lên hắn trong mắt hư vô giống như vượt qua vô ngần hư không nhìn vào phía kia quen thuộc mà xa lạ đại giới ai lại nói cho ngươi ta lãng phí rồi đang đang đương ba tám mươi mốt âm thanh trang nghiêm rộng lớn tiếng trung lấy hoàn g thành làm trung tâm vang vọng toàn bộ đế đô càng dọc theo đừng có nói ngữ quy tích hướng về toàn bộ linh toàn đạo đại chu bảy mươi hai đạo thậm chí càng xa xôi k h u y ế t tán lan tràn hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa thâm trầm màn mưa đều giống bị cao cao căng lên thâm trầm như đêm bầu trời đều giống như nhiều hơn một phần không giống bình thường s á t thái ông đang theo tiếng chuông k h u y ế t tán từng tòa thành trì bên trong đều có đáp lại hoặc về lấy tiếng chuông hoặc về lấy thép giải đế chuông lên lúc thiên hạ đ ề u động thế thiên đại hội rốt cục muốn tổ chức sao trời có mắt rồi cái này không thấy ánh mặt trời mưa to rốt cục muốn đi qua sao nô hoàng t h á n h minh đại tế tiểu t h á n h minh cái này mưa lại xuống cái mấy năm chính là chúng ta cũng không chịu nổi vạn pháp triều tông đại chu tế h tiên ha ha đế đô chín mươi chín thành khu thậm chí cả phụ cận chư đạo thậm chí xa xôi thiên sơn vạn thủy hư không bên ngoài đều có từng đạo ý chí bay lên thật ở đế đô thì d ư ơ n g mắt nó nhìn xa tại ước vạn ngoài vạn dặm thì khởi t r ậ n pháp giá t h ầ n thông tế pháp bảo lấy đủ loại thủ đoạn nhìn về phía tiếng trung khởi nguyên chỗ đại chu đế đô vạn pháp triều tông a đạo môn còn không dám nói như thế c lác đại, đại chu thế thiên, thế thiên. tế thiên h đại hội là toàn bộ nam chiêm thậm chí toàn bộ thiên hạ đều muốn trú mục đại sự không chỉ là bởi vì cái này kéo dài vô tận giống như không tế h thiên thì vĩnh bất hưu chỉ mưa to cũng bởi vì cái này tế thiên đại hội quan hệ đến Nam đến hệ Chiêm trong h một c h nháy khí vận i mắt, mắt này đại chu đế đô bắn ra uy nghiêm chi nặng nề để mấy chuyến đột phá lâm bá tầm trong lòng cũng không khỏi run lên cái này một vùng biển minh m ông rõ ràng là đại chu bốn vạn niên nhân tâm chi ủng hộ hay phản đối khí vận c h i hội tụ cái này là nhân lực gánh nặng không thể chịu được nổi công tử cần phải đi cái này lấy một bộ màu đen giáp trụ phương sơn dân dậm chân mà đến không người nói cái khác hoàng tộc đều đã lên thiên tề đài ngài nếu là duyên nộ g canh giờ sẽ không tốt tửng lâm b a tầm khẽ gật đầu dậm chân đi hướng thiên tề đài t i ê n lặng hai năm hứa đế đô rốt cục lại có ồn ào náo động nhân khí từng đầu đại đạo từng tòa từ lâu trên đài cao đều đứng đầy người vô luận là có hay không có thể nhìn thấy thiên tề đài tất cả mọi người nói chuyện cao hứng mừng mừng chất có trải qua lần trước tế thiên đại hội lão giả cao đàm p h á t l u ậ n liền dẫn tới một số đông người vây xem đã có hồi lâu chưa từng như vậy nào n h t qua lâm ba tầm hình như có cảm thán có la b à n hình bóng như ẩn như hiện con n g ư ờ i giống như trong lúc lơ đãng đào qua một phía không ra hắn sở liệu tất cả mọi người vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người mới vào tu hành vẫn là kim đan thành t i ể u hạ người tất cả mọi người khí vận tận thành hỗn độn một mảnh nhìn không ra nguyên bản sát thái ừng lâm ba tầm lông mày đột nhiên n h ữ một cái ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia hào quan kinh người là hắn làm sao lại như vậy lâm ba tầm trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời tại người này đều hỗn độn một màu khí vận bên trong hắn lại lần nữa thấy được kia quen thuộc kim sắc hoa cái kia công dương diễm khí vận lại không có chút nào giao động Trường 877, thiên bắt trung thanh âm kéo dài không thôi, thiên địa như gốc, không ở quanh Thiên tề tích cực lớn, không phải là hình trụ thông thiên, trùm thành. trong thi Đường như như hoán nay Đang. Đang. không không quen quẩn. diện lớn, không hình non ngửa hoàng、thành. Màn mưa bên cải gốc, chiếm cực phải dài đài lại cái hôm hoa kéo bao địa đầu. địa mưa âm mà Đế là là ở trong đế đô một mảnh ồn ào thiên thể đài trên lại một mảnh trăng nghiêm vượt qua mười vạn người cùng tồn tại c h i địa lặng ngắt như tờ không có dính đầy long huyết bó đ u ố c phát ra suy suy thanh âm Ừm. trên khán đài buồn bực ngắn ngẩm huyền kình công chúa đột nhiên vặn lên lông mày nhìn l ư ớ t qua thiên thể đài chính giữa vạn người bảo vệ thanh đồng đại đ ỉ n h tựa hồ có chút không đúng có gì không đúng huyền hóa thái tử thần sắc có chút x i ế t chặt sợ nhà mình tiểu mội lại muốn sinh ra sự cố trầm thấp truyền â m nói đại chu ba công tự khanh nho gia thánh vương nhị gia chủ đều tại bảy mươi hai đạo chủ cùng đại chu rất nhiều khách khanh cũng đều tại cảnh giới ngươi nhưng chớ có làm ẩu. không phải do huyền hóa thái tử không khẩn trương lúc này thiên tề đài bên trên có vượt qua mười vạn tu sĩ đứng hàng m à thành bảy mươi ba phương trận theo thứ tự là bảy mươi hai đạo chủ cùng ba công cựu khanh châu đế đ ỉ n h phương trận phân biệt rõ ràng nhưng lại lẫn nhau tương liên trong lúc mơ hồ như là một phương cực đoan phức tạp đại trận đây là một phương lấy thiên tề đài là trung tâm lấy hoàng thành đế đô là trận nhãn bao gồm đại chu bảy mươi hai đạo hết thể lực lượng làm một thể cường đại trận pháp trận này cường tuyệt một khi phát động tuyệt không tại ba ngàn vũ hóa lớn hạng bày ra đại trận phía dưới chớ nói phát tướng liền xem như phát thân, thậm chí cả hiện thánh cự phách dám đến làm cả đều muốn bị hai năm h h t à n trước kia long cốt tế tiểu tựa hồ đã bị vị kia thái tử chấn áp lấy cảnh giới của bọn hắn địa vị đại chu chiều công đường sự tình nhưng ít có dấu dếm được bọn hắn đại chu thế lực khổng lồ mà lòng lèo các đạo ở giữa đỉnh núi san sát triều đình cũng có được không hợp mà lớn nhất không hợp ngay tại ở thái tử long hành dịch đến vị bất chính ngoại giới truyền ôn là thái tử long hành dịch tu thành hoàng cực kinh thế kinh động hoàng tộc đương t r i ề u đế chủ đại hỷ thoái vị nhưng trên thực tế đế chủ trước khi bế quan hai người từng tại thiên ngoại từng có một trận chiến nguyên nhân chính là như thế hắn cùng đại tế ti ứng thiên đạo bất hòa đối với rất nhiều người mà nói không phải căn bản không phải bí mật không cần thiết nói b ậ y huyền hóa suýt nữa nhảy bật lên truyền âm đều sóng gió nổi lên nhìn lướt qua từng cái phương trận ra đầu đều hơi tê tê truyền âm không phải là tuyệt đối bí ẩn ở đây thế nhưng là đại chu cao cấp nhất một nhóm người chưa hẳn liền không có đặc thù thần thông bí bảo có thể giám sát đến bọn hắn truyền ôn người đảm lượng q u á nhỏ muốn từ chư vị thái tử bên trong chỗ hết tài năng sợ là không dễ dàng đối với huyền h u y ề n cẩn thận huyền kinh khịt mũi coi thường nhưng cũng không nói thêm gì nữa bởi vì một bóng người đã mười bậc mà lên d ẫ m chân đang lâm thiên tề đ ạ i cái đó là huyền hóa chậm một cái trước mắt giương mắt nhìn lên chỉ thấy hữu chìm màn mưa bên trong một bạch dĩ người d ẫ m chân mà đến thân hình thẳng tắp cao lớn tóc dài rủ xuống đến bên hông k h í tức thần bí mà phiêu nhiên không được hà mỹ là thứ năm quan cực kỳ phổ thông nhìn một cái thường thường không có gì lạ chỉ kiêm ộ t đôi mắt u c m như tinh hải hình như có quần tinh dao ánh trong đó cực tính đến cực động chỉ lá trước mắt bao quát ba công tử khanh bảy mươi hai đạo chủ tại bên trong tất cả ngồi cao thủ cùng nhau đứng lên hướng về kia áo trắng như tuyết thân ảnh chắp tay thở dài chúng ta b á i kiến đại tế tiểu chúng ta b á i kiến đại tế tiểu một cái chớp mắt trầm mặc về sau mười vạn tu sĩ cùng nhau quỳ xuống đất phát ra tiếng sóng âm q u a n quẩn nhất thời đế thành đ ề u động toàn thành xôn s a o càng không biết có bao nhiêu người n h a u nhao dập đầu thành kính lê mái người tên cây có bóng đại tế tiểu ứng thiên đạo cái tên này tại rất nhiều đại chu người tâm bên trong so với thái tử thậm chí cả đế chủ đều càng vận rội thần bí hơn nhiều tương truyền hắn là thiên nhân g i á n g sinh phụ tá lấy đại chu thái tử diệt vô đạo tiền triều định định đại chu bốn vạn năm cơ nghiệp cũng là năm đó mở đại chu các cường giả bên trong duy nhất t ổ n thế người ứng thiên đạo trên khán đài bao quát huyền hóa huyền kinh tại bên trong đòn r ô n g vũ hóa thậm chí cả cái khắc lục địa mộ danh mà đến tu sĩ cũng đều nhao nhao đứng dậy chắp tay thở dài chư vị không cần đa lễ thanh niên áo trắng có chút đưa tay một cỗ dương hòa chi phong tùy theo thổi qua cả tòa thiên tề đ đài đem tất cả mọi người đều dựa lên ha ha như thế đức cao vọng trọng chẳng trách hổ cùng long hành dịch không cùng huyền kinh trong lòng cười lạ dương năm chỗ có cự thú nằm ngang há có thể có người có thể an tâm nhưng nàng truyền ngôn nói đến đồng dạng liền im bặt mà dừng bởi vì một đạo ánh mắt đã nhìn qua t ầ n g tầng màn mưa rơi trên thân nàng vũ hóa đế quốc tiểu cô đ ư ơ n g tu vi ngược lại không kém so sánh ngày sau thành tựu i không thể đón trước hán huyền kinh trong lòng một bẩm lập tức đưa tay miễn cưỡng cười một tiếng có thể được ứng tiền bối khen ngợi v ă n bối không thắng vui vẻ giờ lãnh đã đến các ngươi theo ta lễ bái hoàng thiên tiếp nhận tám trăm năm đại vận ứng thiên đạo thu hồi ánh mắt lợi í c mà ý nhiều càng không có chút nào lễ nghi phi ề n thức tại cả đám làm lễ về sau m xin hỏi đại tế ti thái tử điện hạ ở đâu ba công cựu khanh cùng nhau ngầm đầu lặng lẽ nhìn về phía ứng thiên đạo từ đại chu lần đầu tế thiên cho đến lần trước tất cả tế thiên chi hỏa đều là từ đại chu hoàng tộc cùng đại tế tiểu điểm giống nhau đốt chưa bao giờ xuất hiện qua một người châm lửa tình huống liên tưởng đến thái tử đến lúc này chưa xuất hiện ở đây trong lòng mọi người đều là nhảy một cái trong lúc mơ hồ cảm nhận được mưa gió nổi lên hương vị ừ m hô thiên tề đài bên trên khí tức đột nhiên trở nên trầm ngưng ứng thiên đạo cánh tay rủ xuống nhìn lại kêu cầm y trung niên ngữ khí bình thản thái tử có việc trì hoãn t ử lao phu nhóm lửa tế thiên tri hỏa cảnh vương có gì dị nghĩ sao ngữ khí của hắn bình thản nhưng thuận theo sóng âm rơi xuống đất thiên tề đài trên nhất thời lặng ngắt như tờ một cố vô hình nhưng lại chân thực tồn tại cảm giác áp bách rơi vào lấy cảnh vương cầm đầu một trên thân mọi người t -t -t -t -t. cảnh vương gân c u ố t phát âm giống như gánh vác dây núi đồng dạng cơ hồ m u ố n túi người hắn cắn răng nhìn về phía một bên bảy mươi hai đạo chủ chỗ phương trận không nói một lời cho dù là quen biết mấy người cũng đều nhắm mắt không nói hơi có chút t h ở ơ lạnh nhạt tư thái trong lòng của hắn mắt lạnh lúc này mới giật mình mình thật là đánh giá t h ấ p đại tế ti tại trong quần thần uy nghiêm phải biết cho dù là ứng thiên đạo thần thông vô địch cũng tuyệt không có khả năng địch nổi bàn lòng đại trận nhưng hắn vạn không nghĩ tới bảy mươi hai đạo chủ vợ ơ ý mà tất cả đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt <cười> <cười> kia cảnh vương sắc mặt đỏ lên lại như cũ tiến lên trước một bước trầm giọng nói đại tru là ta long thị nhất tộc đại tru thế thiên tri hỏa tuyệt đối không thể từ ngươi một người chấp trưởng long thị dùng cái gì chấp trưởng đại tru làm sao có thể đủ vượt trên vũ hóa đòn rông hai thần triều thậm chí phong đô thành tử vi cung hồn thiên sơn vạn long xào chờ đại tô n g môn không có gì hơn là cái này một đoàn nhìn như không có ý nghĩa tế thiên tri hỏa thiên ý lọt mắt xanh người hắn có thể xưng thiên kiều thiên ý lọt mắt xanh tri tộc đản có thể xưng vạn vật tri linh thiên ý lọt mắt xanh quốc độ mới có thể xưng thiên triều cảnh vương coi là là lao phu muốn độc chiếm tế thiên tri hòa sao đối mặt cảnh vương dương cung bạc kiếm ngoài dự liệu ứng thiên đạo về lấy t h ở t h ậ t d à i trong giọng nói hình như có một vòng khó tả tiêu điệu vâng long thị không muốn làm sao có thể cả đám thần sắc đều biến cảnh vương càng là tuyệt không tin tưởng ta long thị nhất tộc thụ mệnh vũ thiên thần huyết đ í c h t r u y ề n chính là tứ h ả i thiên hạ duy nhất có thể xưng thiên tử tri tộc như thế nào từ bỏ tế thiên tri hòa ứng thiên đạo nhưng không có để ý đến hắn chỉ là hạ vọng hoàn thành trong giọng nói mang theo một vòng khó tả xúc động hoàn cực kinh tế không hộ tuyệt thế thần thông tri danh không thể ngăn lại ngươi ầm ầm c ả trong, trong một, một bóng người phá không mà ra đứng giữa không trùng như nhật bản chiếu khắp thiên địa mũ miệng dập dởn eo rủ xuống đê kiếm hoàng thúc long hành dịch hờ hững nhìn về phía thiên tây đại ngựa khí lãnh đạo nhưng lại chém đinh chặt sát hán nói không sai long thị từ hôm nay trở đi không tê thiên ẩm ẩm sóng âm quanh quẩn ở giữa che đậy mặt trời lôi vân như là bị chọc giận đồng dạng chỉ một thoáng bắn ra đếm mại không hết lôi long điện xả tứ ngược trời cao vô tận điện quang xé rách tầm u r ù xuống lưu mặt đất trong lúc nhất thời dù là ở vào đế đô đại trận bên trong tất cả mọi người đều chỉ cảm giác thân thể tê dại một mảnh thậm chí như bị xét đánh không thể động đậy đại trận bên trong đã như thế đế đô bên ngoài kia lôi đỉnh không ở nổ t u n g trôi nhấc lên vô biên khí lưu hóa thành kinh khủng tuyệt luân thần phong gào thét tới lui thổi tan vô biên màn mưa dung chuyển d ã núi mặt đất đ ế m mại không hết bùn cắt trùng thiên của vũ nhất t h á i tử làm gì cảnh t vương con t h i ê ra người cực trấn sau người ba công cựu khanh thậm chí cả sống chết mặc bây bảy mươi hai đạo chủ tất cả đều thần sắc đại biến cơ hội hoài nghi mình nghe lầm cái này long hành dịch huyền kinh cùng huyền hóa lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hai nhiên cùng kinh hỷ chẳng lẽ điên rồi đại chu thế lực có một không hai thiên hạ nhưng cũng không phải không thể chống cự đòn rồng vũ hóa sở dĩ không cùng đại chu tranh p h o n g hơn phân nửa là bởi vì trên đó thừa thiên mệnh như đại chu thật không tế thiên không tế tiên h cảnh vương trong lòng thị trấn cơ hồ kìm nén không được l ử a dận trong lòng hầu ngôn l o ạ n ngữ còn không lên n à i tế tiên h thái tử điện hạ không muốn hành động theo cảm tính hồi não quá hồi não thái tử điện hạ nếu không tế thiên cái này lôi vân tuyệt sẽ không tán như kéo dài như thế thiên hạ đều sẽ bị hồng thủy báo phủ nhân tộc sẽ không còn nơi sống yên ổn điện hạ, lên lại không thể h ầ ngôn loạn ngựa ba công tử khanh thậm chí cả bộ phận bảy mươi hai đạo nói chủ vào lúc này cũng đều có chút ngồi không yên nhao nhao đứng dậy hoặc cầu khẩn hoặc khuyên giải hoặc cảnh cáo ngược lại là ứng thiên đạo không nói một lời chỉ là rủ xuống con ngươi nhìn về phía long hành dịch như nhìn người chết ta nói từ hôm nay trở đi long hành dịch đặt chân trời cao lặng lẽ đảo qua một đám thuộc hạ thần tử cao thủ d ơ thẳng lên trời thét dài như đúng thiên nói long thị không tế hoàng thiên ông theo long hành dịch lại lần nữa hét lớn kia lôi điện tung hoành tứ ngược giải thiên chi bên trên đột nhiên như nộ trào lan lộn ẩn hình như có một chương mặc nhưng danh trạng to lớn gương mặt hiện lên ở lôi vân v ề sau vô cùng hờ hững quan sát n h â n thế phát ra lay động đất trời thần âm trách cứ n ị c h thiên người một sát na này thiên t ề đài trên tất cả mọi người đều là thân thể chấn động thấu xương lạnh bước hình như có thiên phạt giáng lâm khóa chặt tất cả mọi người ở đây thiên phạt thiên t ề đài một góc không đếm xỉa đến chỉ vì quan sát thằng tam lúc này cũng n g ớ mày đại tế ti rốt cục bảy mươi hai đạo chủ thậm chí cả châu khác đại tông môn cao thủ cũng đều ngồi không yên nhao, nhao nhìn phía đỉnh đồng cao trước thần sắc lạnh nhà tướng thiên đạo tế thiên tế thiên đi đại chu đế quốc chư quan viên khách khanh thậm chí cả ba công cựu khanh sắc mặt đều là xanh sáng một mảnh nhìn xem trên hoàng thành chống không long hành dịch nhất thời lại không phản b á t được không được chỉ có cảnh vương cắn răng gầm nhẹ lại lần nữa đứng dậy hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng lại vẫn muốn ngăn cản ứng thiên đạo nhóm lửa phần thiên tri hỏa giận mà không cam lòng nhìn về phía long hành dịch người như khăng khăng như thế cũng muốn nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là vì cái gì hoàng thúc đối mặt một tay nâng đỡ mình che chở mình cảnh vương cơ hồ ho ra máu gầm thét long hành dịch ánh mắt rốt cục động kẽ động nhìn về phía màn mưa bên trong chỉ là không tế hoàng thiên thôi từ xưa tới nay chỉ có hoàng thiên hả b ả n tự tại quát lớn ưng thiên đạo hình như có cảm giác thần sắc rốt cục thay đổi cái gì người hán nghe được tiếng bước chân đông đông đông biết rất rõ ràng tiếng bước chân là từ cái nào phương hướng chuyển đến lại vẫn có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời chỉ cảm thấy tiếng bước chân kia giống như từ thiên địa cuối cùng chuyển đến trầm thấp kéo dài mà có v ậ n luật ẩn chứa pháp cùng lý ở trong đó thẳng như có người đặt chân ở thiên địa mạch lạc phía trên cho nên có thể dẫn phát thiên địa vạn vật c ộ n minh đây là đế đôi nào đó lâm bá tầm đột nhiên nhìn lại triệt đệ ngây người trong mắt của hắn la b à n kịch liệt xoay tròn run r u dày một đạo trí tôn đến quý tử khí chẳng biết lúc nào đã tràn ngập thiên địa hư không hết thẻ và có chiếm đoạt hắn thế giới bên trong hết thẻ nhan sắc tử tử khí lâm ba tâm ngây dại thậm chí ngay cả hắn sâu trong linh hồn đại tự tại hệ thống cũng giống như lâm vào ngốc trệ bên trong tựa hồ không thể nào hiểu được đạo này tử khí xuất hiện nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hoàng thiên chưa từng duy nhất cũng không tiên cổ ngay tại thành âm đi về đông hạo đã như đám mây che trời vang lên chi trước mắt trong đế đô bên ngoài tất cả mọi người đã nghe được cái này một thanh ô n Cả đám chân đám kinh, hãi nhiên bên thang r o n ứng g t i tiến ê lên n nén không đạo được, rốt trước, một t cục bước kìm âm h h d u n tam h i ê n đ ị u xuống muốn ố n vang vọng hoàn vũ thanh âm, ngươi là người phương nào, ý muốn như nào、là. thanh âm này. Thăng đẻ kia tam vũ là là âm, âm chấn động trong lòng nhìn lại mà đi chỉ thấy một đạo nhân giống như từ chân trời đã đến thuận theo từng bước một tiến lên mà đến kéo dài hơn hai năm giống như vô tận đầu g ô n g tố lại chậm rãi lui tán thê ta hồng huyền dần dần lui tán g ô n g tố bên trong điểm đ i ể m thưa thất ánh nắng xuyên tấu qua tầng mây rơi xuống an kỷ sinh chậm rãi đưa tay mặc cho quang mang rơi vào trong lòng bàn tay trong mắt thiên tể lại ngự khí bình thản đội thiên mà đến chương tám trăm bảy mươi tám vạn pháp tri tổ hô trong đế đô bên ngoài mưa gió dần dần lui tán t a n tay ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khoảng cách vẩy xuống giữa thiên địa rơi vào đạo nhân trên thân đại chu lập quốc mới bắt đầu là xua tan kia một trận kéo dài mấy trăm năm mưa to bao quát đại chu thái tổ tại bên trong đương thế hiển thánh cường giả từng thi triển đủ loại thần t h ô n g nhưng chúng quy vô pháp tiêu trừ mưa gió nhưng lúc này tại đạo nhân này một câu phía dưới mưa gió lại có lùi tán xu thế hồng huyên đạo nhân thiên tể lại trên dưới hoàn toàn tích mịch nhìn qua kia dậm chân mà tới đạo nhân cảm thụ được giữa thiên địa dần dần tán mưa gió đế thành bên trong từ ba công cựu khanh bảy mươi hai đạo chủ cho tới người buôn bán nhỏ tu sĩ tầm thường nhất thời tất cả đều nghẹn ngào thế thiên mưa to tương truyền đến từ hoàng thiên đế đỉnh chính là kiêm một trận từ xưa đến nay chưa hề có náo động về sau thần đình đại đế tự mình xuất thủ bày ra thiên địa s á t lệnh cho dù là p h á p thân h i ể n thánh cường giả cũng vô pháp xua tan mưa gió thậm chí lập quốc chỗ một tôn siêu bước h i ể n thánh đến mở tạo hóa cự phép xuất thủ đều không thể đúng nghĩa xua tan mưa gió ngược lại nhận lấy lớn lao phản vệ gần như vất lạc đạo nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể phá diệt mưa gió? hắn nói đổi thiên mà đến thiên cũng có thể đổi cái đó là ứng thiên đạo con người kịch liệt co rút lại trước mắt một màn này để hắn yên tĩnh nhiều năm tâm hải lật lên sóng lớn ngập trời nhận lấy lớn lao chấn động hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng tia tràn ngập thiên địa mưa gió không phải tự nhiên tán đi mà là bị lấy đi gió mưa lôi địa chính là đến giữa thiên địa đâu đâu cũng có linh cơ hết thể bị một đạo thần thông thu đi biến mất tại cảm giác của hắn bên trong loại thần thông này hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại từ trong truyền thuyết thấy qua cùng loại g i chép đổi thiên đế đô một góc một chỗ nho nhỏ trong sân nam cực đạo nhân đột nhiên n g n g đầu lạnh leo ánh mắt bên trong nổi lên một vòng kinh nghi bất định đây là ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang hắn đương nhiên sẽ không lạ l ắ m thượng cổ kia một trận kinh thiên náo động bên trong hắn từng tận mắt nhìn thấy kia một tôn cái thế đại yêu là như thế nào lấy cái này một vệ thần quang tung hoành bệ n g ễ sở hướng vô địch đây mới thực là có thể xưng bất phá chi thần thông nhưng cái này sao có thể hắn làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy như thế chi sớm trong lòng của hắn sợ hãi đã cực càng có vô tận nghi hoặc tôn này cái thế đại yêu rõ ràng đã bị vị kia tu di lão phật ra chấn áp quả nhiên có biến、cố. Nam cực đạo nhân tâm thần trầm ngưng, vận có cố. cực tâm trầm đạo sao ứ c chờ phát、động. Hắn không động. q u y quay thấy ngay đầu đầu, đồng đồng nếu quỷ run lại, là liền là dạng bạn, tại giống còn có sắc hắn nhìn trắng bệnh, nhẹ a thể nhẹ. mặt rất s gặp lại thế thái tử gắt gao nằm ngón tay tâm hải l a t l ộ t phát ra từ linh hồn sợ hãi để hắn dừng không ngừng run dày rõ ràng thân hình dung mạo khí tức đều không giống nhau nhưng nhìn lấy k i a đứng giữa không trung đạo nhân hắn lại không thể ư ớ c chế hồi tưởng lại diện sát mình kiếp trước vị tia lao thiên sư sao lại thế hô hô gió nhẹ tạo nên đảm bảo an kỷ sinh rậm chân mà tới quan sát đám người mọi người khí tức k h u ấ y động duy hắn tâm thần bình tĩnh giống như căn bản không thèm để ý thiên tề đài trên một phản ứng của mọi người chỉ nhìn lướt qua liền nhìn về phía giải thiên chi bên trên q u á t khẽ một tiếng t á n ầm ầm như miệng ngậm thiên hiến chỉ là một lời bay lên không liền dẫn thiên hoàng sợ động đế thành oanh minh che trở thành chỉ đại trận đống chốc bị kích phát ra đến vù vù rung động an k ỳ sinh thanh âm quanh quẩn ở giữa giải thiên chi trên lôi vân l a n lộn kịch liệt kinh khủng đến cực điểm nổ tung âm thanh liên miên bất tuyệt vang vọng đất trời cho đến hắn ngưng chân âm thanh rơi thời điểm một đạo ngũ sắc sen lẫn lưu quang triệt để xuyên thủng trong đế đô bên ngoài lăn lộn lôi vân theo phô thiên cái điệm mà xuống ánh nắng rơi vào an k ỳ sinh nâng lên bàn tay bên trong hô tay nâng ngũ sắc trong mắt thiên địa an k ỳ sinh thần sắc bình tĩnh càng không có chút nào lăng lệ nhưng bất luận cái gì mắt thấy thân hình người lại đều trong lòng chầm xuống bị một cỗ không thể hình dung hùng hồn đại thế n h ấ p tâm thần dù l à lại bá đạo hạng người lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi ngũ sắc thần quang yên lặng chớp mắt thiên tề đài trên nhất thời một mảnh xôn xao một đám nói chủ đều là thần sắc bi nhìn về phía kia gánh chịu bàn tay năm màu hoặc là kinh hãi hoặc là ngưng trọng ngũ s ắ c h i ệ n thiên địa băng đến từ tiền triều thiên sư p h ụ tiên đoán tại đại chu các cường giả bên trong lưu truyền rất rộng nhưng cùng loại nhắn lại không phải số ít dù là có ngũ sắc thần quang truyền nhân hiện thế truyền ôn cũng không phải người nào tin tưởng nhưng lúc này mắt thấy ngũ sắc xuyên thủng lôi vân thu liễm đầy trời mưa gió lại liên tưởng trước đó long hành dịch nói tới lời nói một đám cường giả trong lòng đều là hãi nhiên ngũ sắc thần quang trên khán đài huyền hóa huyền kinh chính là đến cái khác lục địa đến đây cao thủ cũng đều bỗng nhiên đứng dậy trong lòng chấn kinh khó đẻ ngũ sát thần quang tái hiện thế gian truyền luôn bọn hắn đương nhiên cũng có chấu nghe thấy nhưng lại vạn không nghĩ tới sẽ ở như thế trạng thái phía dưới nhìn thấy vị này trong lời tiên đoán nhân vật đại chu c h i tiên thật muốn thay đổi đội tiên một mảnh xôn xao bên trong chỉ có cảnh vương nhìn lại hướng long hành dịch trong ánh mắt đều là nghi hoặc không hiểu giống như đang chờ đợi giải thích của hắn long hành dịch nhìn về phía thiên tề đài trên tất cả mọi người vô hỉ vô nộ thiên điệu bất nhân đại chu bất nghĩa các ngươi hôm nay có lẽ nghi hoặc không hiểu sớm muộn này chắc chắn sẽ lý giải bản tọa dù ý nếu như khả năng long hành dịch cũng nghĩ đem hết thẻ tố chi tại miệng. nhưng bây giờ tuyệt không phải cơ hội tốt hắn càng không cách nào lấy chưa phát sinh sự tỉnh tới nói phục thiên tề đài trên ba công tử khanh bảy mươi hai đạo chủ nhưng nếu đợi đến bọn hắn chân chính tin tưởng thời điểm đại chu sớm đã hủy diệt nhân tộc thậm chí cả vạn tộc đều đem trầm luân như tới lúc đó cho dù là bọn họ tin tưởng lại có ý nghĩa gì thái tử nếu không nói cái rõ ràng để cho chúng ta như thế nào tự xử có đạo chủ pháp lực k h u ấ y động lớn tiếng chất vấn lúc này thiên tề đài trên các cường giả ở giữa khí tức đã lẫn nhau có thông tại đạo nhân kia cường tuyệt khí tức bức bách phía dưới không ai có thể bình tĩnh nếu không phải đạo nhân này hư hư thực thực là long hành dịch mới đến lúc này bọn hắn đều đã muốn xuất thủ đại chu chính là long thị đại chu nhìn xem như lâm đại địch chư đạo chủ long hành dịch nhàn nhạt mở miệng mà bản tọa là đại chu c h i chủ một lời xuất khẩu thiên đề đại khí tức ngưng trọng liền vì đó vương lòng long hành dịch ý nghĩa sáng tỏ các ngươi bất quá một đạo c h i chủ còn giữ gìn đại chu hắn thân là đại chu vua không ai nam chiêm quyền thế nặng nhất mấy người lại làm sao có thể tự hủy cơ nghiệp ý niệm trong lòng h i ệ lên ý chí của hắn càng thêm kiến định cũng không để ý tới một đám nói chủ kinh nghi ánh mắt khó hiểu như kiếm bản phong mang tất lộ ánh mắt gắt gao khóa chặt ứng thiên đạo thiên địa bất nhân thì đại chu bất nghĩa đại tế tiểu dĩ nhiên hay không h ừ ứng thiên đạo hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng rung động chi ý bước ra một bước thiên phụ địa i mẫu thai n é n trung sinh n g ư ơ i long hành dịch có tài đ ấ c gì cũng dám nói bừa thiên địa vệ anh vẹn vẹn một bước đặt xuống chấn động to lớn đã từ thiên t ề đài làm trung tâm khuyết trương đến toàn thành toàn thành chỉ một thoáng trong đế đô liền có ngàn vạn đạo thần quang lấy tê thiên liệt địa hung manh phóng lên tận trời hoặc lẫn nhau xen lẫn hoặc ba ngũ lưu chuyển lấy không thể hình dung kinh khủng tư thái c h é m về p h í ẩm ngàn h phu chém Lao trước c vạn đạo thần quang như thiên kiếm phá không mà lên đồng thời ứng thiên đạo cũng dậm chân trèo lên không tiếp theo một cái trước mắt kinh thiên kiếm ý như ngày nợ rộ sang trói thần quang chỉ một thoáng tràn ngập thiên địa hư không một khi xuất thủ ứng thiên đạo không giữ lại chút nào vài vạn và năm góp n h ạ t hùng hồn pháp lực dung chuyển bầu trời càng dẫn động gấp trăm ngàn lần tại tự thân linh cơ nguyên khí quáy thiên địa hư không kinh thiên động địa ba động lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cái này lại không phải là lực lượng tiết ra ngoài mà là lấy tự thân chớ đại pháp lực cấu kết hư không để phong bị k i ê m một đạo trong truyền thuyết không có gì không cả ngũ sắc thần quang muốn cả ta liền đem toàn bộ linh toàn đạo cùng nhau quất đi đại tế t i ể thiên tể đài trên dưới tất cả mọi người người tu hành trong lòng đều là chấn động c h ỉ cảm thấy lúc này thiên đ ị a bên trong lại không bất luận cái gì dị vật chỉ có một cỗ hung lệ đến cực điểm kiếm ý tồn tại đạo này kiếm ý hung lệ đến cực điểm tựa hồ đủ để chém giết thiên đ ị a văn vật dù chỉ là thần ý cảm giác liền có một loại chính mình cũng muốn bị một kiếm chém giết đáng sợ h ảo giác lao thất phu thấy một kiếm này long hành dịch nhưng trong lòng thì khéo đậu linh toàn đạo hay là nói đại chu đế đô chính là đại chu vài vạn năm kinh doanh căn cơ chi đ ị a lấy đế đô làm trung tâm toàn bộ linh toàn đạo đều tràn ngập bình thường đạo châu không cách nào so sánh to lớn áp chế là lấy lúc này gặp đến cái này trói lọi đến cực điểm kiếm ý thiên thể đài trên dưới rất nhiều tu sĩ trong lòng đều là sợ hãi chỉ có hắn theo bản năng cầm chua kiếm phát hiện dị dạng lấy ứng thiên đạo cảnh giới tu trì một kiếm này hoàn toàn không cần thiết như thế lừng lây t r ư n g dương trừ phi hắn có mục đích khác tâm n i ệ m chuyển động ở giữa long hành dịch như cũ cầm chua kiếm lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền thiên diễn thuận nghề kiếm rung động dài thiên tri bên trong an kỷ sinh thần sắc hơi động nhìn qua kia nối liền đất trời phức tạp đã cực hung lệ vô cùng kiếm quang chi hải ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng cổ quái vợn sóng một t ứ c này thân thông hắn từng tặn rất nhiều hóa thân truyền lại tin tức bên trong nhìn thấy qua. cái này là hắn hoa thân đã từng mở chuyển xuống thần thông một trong cái này là ta thần thông hô một kiếm chém ra ứng thiên đạo trong lòng t ạ m niệm d i ệ t hết một mảnh trống rỗng thậm chí ngay cả khắp địch chế t h ắ n g ý niệm đều không có khi nộ người muốn thiên ý vô tình càng không phẫn nộ c h i tâm vạn vật sinh diện cùng nó mà nói bất quá tự nhiên mà vậy vô h ỉ vô nộ càng không buồn hắn một thức này thần thông lấy từ thiên ý vô t h ư ờ n g bởi vì không biến hóa cho nên biến hóa vô t ậ n bởi vì không lòng sát phạt cho nên sát phạt lăng lệ đến cực điểm ông nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt ứng thiên đạo tâm thần đột nhiên r u lên từ cái này vắng vẻ hư vô siêu nhiên vật ngoại tâm thái bên trong té ra ngoài cái gì ứng thiên đạo đống nhiên ngừng đầu trong lòng đột phát lệnh chỉ cảm thấy giữa thiên địa vạn sắc đ ề u không một mảnh m ê n h mông ngũ t r ầ m hư vô màn đêm chẳng biết lúc nào thay thế nguyên bản thiên địa đem mình tính cả mình thôi phát vô biên kiếm hải đều bao phủ tại bên trong cái này ứng thiên đạo ngửa mặt lên trời nhìn lại hư vô hỗn độn trí cao chỗ hình như có ngũ sắc hảo quang trận tránh tức diệt đây là chương tám trăm bảy mươi chín t ạ ý tức thiên ý hỗn động hư vô ở giữa vô tận kiếm quang tung hoành k h u ấ động Thế nhưng nơi đây hư vô bốn phía vô tận càng vô cùng tận mặc cho kiếm quan g tung h à n h bệ nghẽ mười vạn g i ả m lại cũng sợ không đến bất luận cái gì thực chất tồn tại như p h à m nhân giữa trời đánh quyền chống rông không chút nào t h ụ lực đây chính là ngũ sắc thần quang ta ta bị cả tiếng ngũ sắc thần quang bên trong lúc nào thấy chỗ cực kỳ cao kia lóe lên một cái rồi biến mất ngũ sắc hào quang ứng thiên đạo chấn động trong lòng tăng vọt lớn lao hàn ý ngũ sắc thần quang tung h à n h vợ cổ hàn u y cường thiện bị vô số người ca tụng là chư pháp kỹ nghệ đại thành tương truyền chính là có thành tiềm lực cái thế đại thần thông đối mặt dạng này đại thần thông không người nào dám chủ quan nhưng ứng thiên đạo tuyệt đối không ngờ rằng một cái giao thủ mình liền bị quét xuống không có khả năng sau khi khiếp sợ ứng thiên đạo hai con ngươi p h í m hỏng phát ra một tiếng c h ấ n thiên thét g i ả i lao phu không tin ngươi có thể không có gì không cả ẩm ẩm giống như mặt trời nổ tung kinh khủng cấp số pháp lực ở trong chớp mắt s ô i trào thiếu đốt bắn ra kinh thiên động địa kinh khủng thủy c h i ề u giữa hư không ứng thiên đạo thét g i ả i dậm chân mười ngón chuyển động ngàn vạn kiếm quyết cũng lấy cùng quần quận pháp lực cứ thế mà đem tung hoành vô tận kiếm quang đều lôi kéo mà quay về chật thân hình như khói chui vào kia quần quận kiếm quang bên trong phụ trú hết th liền muốn lại chém ra thiêu đốt tất cả cực điểm một kiếm ông nhưng vào lúc này một đạo không thể nói do kiếm minh âm thanh từ trong hư vô truyền vang mà ra không nhìn hết thẻ trở ngại trực tiếp tại đã thân hóa kiếm quang ứng thiên đạo trong lòng v ă n g lên lại một lần nữa đem hắn từ thiên diễn thuận n ị c h kiếm trong kiếm ý đánh ra a lặp đi lặp lại nhiều lần bị người t ừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái bên trong đánh rất ra lấy ứng thiên đạo tâm cảnh cũng rốt cuộc sinh ra l ử a giận hắn gầm lên giận dữ liền muốn cưỡng ép chém ra một kiếm này nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn triệt để ngây ngẩn cả người theo kiếm ộ t đạo kiếm minh vang vọng chỗ này hư vô hôn động không có bất luận cái gì sắc thái quỷ dị chi địa đột nhiên sinh ra biến hóa cực lớn cỏ cây sơn thủy giang hà hồ nước thậm chí cả từng k h ỏ a hoặc k i ế n lặng hoặc sáng trói ngôi sao đột ngột mà tự nhiên xuất hiện ở phía này quỷ dị trong hư vô biến hóa này tới cực nhanh ứng thiên đạo chỉ cảm thấy một cái ngây người công phu một phương tân sinh đại giới đã thay thế hư vô xuất hiện trong mắt hắn cái này cái này liếc nhìn lại ứng thiên đạo chỉ cảm thấy hình như có phích lịch trong lòng biện n ộ tùng kéo lên đến cực hạn kế bí vào lúc này vờ y mà vì đó dao động thậm chí có tán loạn xu thế nhưng lúc này ứng thiên đạo lại giống như chưa tỉnh hết thể thần ý tinh lực đều bị một phương này trói lọi đến cực điểm thế giới hấp dẫn cái này không phải bình thường trên ý nghĩa thiên địa h o à n vũ k i ế một chỗ lớn thế giới bên trong mỗi một ngôi sao đều dường như một thanh vô song thiên kiếm bay lên không trong đó sông núi cũng được giang h ạ cũng tốt thậm chí cả nhất là không có ý nghĩa cỏ cây hạt bụi nhỏ đều rất giống từng chuôi tàng phong thiên kiếm ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kiếm ý hoa không phải hoa cỏ không phải cỏ núi không phải phòng nước không phải nước thiên cũng không phải thiên nhỏ đến bụi đất cỏ、nhỏ. lớn như núi xuyên non sông thậm chí cả viên kia khỏa phát ra tia sáng chói mắt hàng tinh thiên thể thiên địa bản thân đều là kiếm quang đều là kiếm ý vương đạo bá đạo cương m á n h âm lu âm độc bá liệt bình h ả n siêu nhiên thế gian hết t hệ tồn tại không tồn tại thất truyền không mất truyền kiếm ý giống như đều có thể ở trong đó tìm được đối ứng cái này là một phương chân chính kiếm chi thế giới vây anh tiếp theo một cái trước mắt ngàn vạn đạo kiếm quang từ trước mắt đại giới bắn ra hoặc như thác nước ngực dòng hoặc như thiên hà treo hoặc như dãy núi bay lên không hoặc như bên dưới vòm trời ép không có mảy may sát ý ẩn chứa trong đó dù xuống chạy xuống ở giữa lại tự nhiên mà vậy cho thấy cả thế gian vô song kinh khủng sát phạt hướng về ứng thiên đạo hành kích mà xuống đây là thiên diễn thuận nghề kiếm một kiếm mở giới ta ý tức thiên ý đây mới thực là đại thành thiên diễn thuận nghề kiếm ta môn thần thông chỉ truyền một mạch chưa từng có qua truyền ra ngoài làm sao lại làm sao có thể trực diện lấy giống như có thể hủy thiên diện địa kiếm đạo dòng lũ ứng thiên đạo trong lòng hoàn toàn không có mảy may sợ hãi khó có thể tưởng tượng chấn kinh tràn ngập tinh thần của hắn thế giới thiên diễn thuận n g h kiếm chính là là chân chính nhất mạch tương truyền tra truyền con nối từ khi thủy tổ từ kia một trận thiên ngoại thiên mà đến mưa sao băng bên trong nộ gia kiếm này bảy vạn năm qua chưa từng truyền ra ngoài mà càng làm cho hắn khiếp sợ là một kiếm sinh thế giới t ạ o ý tức thiên ý cảnh giới là ngay cả hắn mạch này thủy tổ đều chưa từng đạt tới cảnh giới trí cao cái này hồng huyền đạo nhân ẩm ẩm đế đô phía trên kinh khủng k h í lưu gào thét tới lui va chạm lẫn nhau phát ra so từng đạo vang vọng đất trời lôi âm n ổ minh phía kia hư không thiên địa biến mất trong chấp nhóm này tại đại chu các cường giả thậm chí cả thông qua đủ loại thủ đoạn nhìn trộm nơi lây những tông môn khác lục địa cực giả trong lòng đều là chấn động nổi lên một vòng cực đoan q u ỷ dị ảo giác thiên địa đương nhiên không có khả năng biến mất nhưng lúc này tại tất cả mọi người cảm giác bên trong lại rõ ràng như thế loại này hư thực sen lẫn sự chẳng t r ị t cảm giác làm cho tất cả mọi người đều khó chịu muốn thổ huyết hô tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy một đạo ngũ sát hào quang chấp n h i ệ n khí lưu tiêu tán va chạm biến mất tự động thiên đ ị a trong nháy mắt tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tựa hồ liền âm thanh đều biến mất chỉ có đạo nhân kia như c ũ lập vụ trường không bên trong tựa hồ ngay cả vị trí đều chưa từng gì đọc qua đại tế tiểu có đại chu cường già kinh hô thanh âm lại khản khản trầm thấp chỉ có mình có thể nghe được hắn nhìn lại trước sau mấy cái trong ngày thường cao cao tại thượng nói chủ lúc này sắc mặt đều hơi trắng bệnh tựa như nhận lấy lớn lao kích thích thậm chí có người tại có chút phát run một chiêu vẹn vẹn hợp lại đại chu đệ nhất t ư ở n g giả tôn thế bốn vạn năm từng phụ tá đại chu thái tổ khai sáng ra thịnh thế vương triều đại tế tiểu ứng thiên đạo liền biến mất tại kia lóe lên một cái rồi biến mất ngũ sắc h à o quang bên trong tất cả mắt thấy một màn này người vô luận là vừa vặn bước vào tu hành giới tiểu tu sĩ vẫn là pháp tướng thành tiểu đại tu sĩ tất cả đều rung động tột đình không phải là không có người suy đoán đại tế cựu có thể sẽ thua với cái này tại thời đại thượng cổ liền có vô địch chi danh đại thần t h ô n g ngũ sắc thần quang nhưng cái này quá nhanh quá phá vỡ nhận biết dù là nguyên thần chiến kim đ à n cũng không nên nhanh như vậy a liền xem như ngũ sắc thần quang nhưng đây là ứng thiên đạo a làm sao có thể đế thành tây nam sương mù mông lung trong sân vốn đã có lây xuất thủ dự định nam cực đạo nhân đ ố n g nhiên đứng dậy nhìn về phía trời cao ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi ứng thiên đạo vì sao không phản kháng nam cực lao đạo trong lòng vừa kinh vừa sợ giống như hoàn toàn không thể nào tiếp thu được trong n g á y mắt đó giao phong trong đế đô bên ngoài thậm chí cả xa xa quan chiến mọi người đều nhìn không rõ hắn lại nhìn rõ ràng tia ngũ sắc h à o quang trợt lóe lên chi trước mắt ứng thiên đạo kia đủ để xé rách hư không thiên địa kiếm đạo dòng lũ toàn không có một tia chống cự tiến non về rừng đồng dạng liền bị thu vào ngũ sắc thần quang bên trong đây quả thực không hợp với lẽ thường phải biết ứng thiên đạo thiên diễn thuận lịch kiếm dù không so được ngũ sắc thần quang danh khí lớn thế nhưng đã từng tên nổi như cồn đỉnh tiêm thần thông cho dù không kịp hoàng cực kinh tế cũng sẽ không kém trên quá nhiều nếu không làm sao có thể áp chế long thị nhất tộc trường đạt vài vạn、năm. ngũ sát thần quang nếu là cường tuyệt như thế thượng cổ nơi nào còn có cái gì thập đại thần thông chi luận hắn tự nghĩ chính là lúc này mình cũng vô pháp tại ba mươi hợp bên trong cầm xuống ứng t h i ê n đ ạ o đạo nhân này sao có thể làm sao dám hắn làm sao dám hắn hắn phía sau hắn thái tử cũng đang cắn răng cơ hồ không cách nào đẻ xuống k i a cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi nếu không phải hắn gắt gao đẻ nén trong lòng rung động chỉ sợ lúc này đều muốn trốn bán sống bán chết ngũ sát thần quang tăng tam nắm bước ghi chép phủ bút tay run lên bạch long trên g a lưu lại bãi lớn ma thuỷ cho dù là hắn cũng chiến thúc toàn không nghĩ tới một trận chiến này sẽ kết thúc nhanh như vậy, không thể tưởng tượng nổi nhanh. tới một kết thể vậy, sẽ đại tế ti dạng này liền bại ngũ sát thần quang thật có cường đại như thế sao cái này trên đời này thật có vô địch thần thông sao hay là nói thu vi của hắn vượt qua h i ể n thánh đẳng cấp tạo hóa hắn nhất định là tạo hóa kim tiên không phải như thế tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế vượt trên đại tế tiểu ngắn ngủi yên lặng về sau thiên t ề đài lập tức loạn sĩ bắt náo từng đạo thần thông khí tức bắn ra lấy bảy mươi hai đạo chủ cầm đầu mười vạn tu sĩ không hẹn mà cùng lui lại một bước hợp thành đại trận nhìn về phía trời cao bên trong đạo nhân Trong n l ò hai vị có thể cùng tiến lên ai thời khắc chú ý đến an kỳ sinh nhất cử nhất động vô số cường giả trong lòng đều là chấn động nhao nhao nhìn về phía thành nam trong ngàn đạo ánh mắt nhất thời sinh ra áp lực lớn lao nếu không phải đại trận vụ vụ rung động cái này liếc nhìn lại thành nam liền bị cái này rất nhiều ánh mắt ép đổ sụp phá toái ừ m an k ỳ sinh trong mắt trước mắt trong tiểu viện nam cực đạo nhân trong lòng đã sinh ra cảm ứng hồng huyên đạo nhân cảm thụ được vô số đạo chú mục ánh mắt nam cực lao đạo chậm dãi nhắm mắt chém tới trong lòng mọi loại tạng nghiệm tiếp theo thật dài bật hơi thanh âm liền trên đế thành hạ trong ngoài trong lòng mọi người vang lên cùng tiến lên ha ha ha ha ha ha rét lạnh khốc liệt tuyệt không mảy may nhiệt độ ý cười theo gió mà lên vang vọng hoàn vũ đại tiên trên mặt đất thiên hạ từ đâu tới gió thiên tể đài bên trên Còn chưa từ trước đó một trận chiến trong lúc trận trong tinh thần khiếp từ một đó lại lấy sợ vô số cường n giả đột hình i gió vòi chi đại trời. ê lên. lên trên n trong lòng lạnh. thành nam Hắn quanh tựa như rồng, không chi trước mắt, đã xé rách tre trở thành nam một góc đại trận, đang phát Một thực chất mát, từ một thét tựa trước mắt, tre trở một rách đạo gáo xoay góc góc lâm h mà đã bay bầu trời. Anh, Vô hình ba động dù kia chạy bằng khí trước mắt tại từ nơi sâu xa cực tốc k h u y ế t tán trước mắt mà thôi đã k h u y ế t tán đến non nửa đại tru vẫn không ngừng như muốn bao phủ cả tòa đại tru hắn chỗ đến thiên địa vì đó h ư ở n g từng toa sông núi từng đạo giang hà từng mảnh từng mảnh bình nguyên thậm chí cả từng tòa thành trị bên trong đều có phong long hét giận dữ tiếp theo đảng không mà lên ẩm ẩm ngàn vạn đạo phong long bay lên không càn g quét vô biên vô tận lình cơ nguyên khí khí lãng nhiệt độ vu t r ư ờ n g không bên trong cắt đứt ra ước vạn đạo giữ t ậ n vết rách giống giận điên cuồng gào thét tê minh v à chạm lẫn nhau tung hành hướng về đế đô phía trên dài thiên tri bên trong an kỷ sinh gào thét mà đi hạng du dế an giám lân ta chương tám trăm tám mươi địa hỏa phong thủy hạng du dế an g á m lân ta rét lạnh khốc liệt đến đủ để đem hư không thiên địa đều đông kết ý niệm lương theo quần phong hộ k h i ế thiên địa chi ở giữa ngươi cho rằng ngũ sắc thần quang thật không gì làm không được không có gì không cả sao nam cực ánh mắt r h é r u n hắn là ai bản chất của hắn siêu phàm nhập thánh gần như bất tử sống tại vạn vạn năm trước đã đăng lâm thần đỉnh cao vị uy áp ước vạn vạn phạm tục sinh linh thậm chí cả thành tiên thành thần hạng người nghiệm động ở giữa nam chiêm đều muốn kịch chấn một lời rơi ước vạn người đều phải vì thế mà quý b á i sinh tử tùy ý hắn nắm giữ lúc nào đến phiên một cái không có danh tiếng gì người quan sát nghiệm ai cho dù lịch kiếp trở về chưa lâu tu vi chưa hồi phục đỉnh phong thời điểm nhưng lại có thể nào tha thứ người khác như thế khiêu khích ngũ sát thần quang lại như thế nào hắn cũng không phải ứng thiên đạo tên phế vờ ở ơ tờ kia hắn căn cơ trôn sâu nam chiêm mà tứ đại bộ châu khí tức tương liên chính là trời sinh đại trận là điệu tiên nói bên trong trụ cột muốn phá một chỗ điểm muốn đem toàn bộ điệu tiên nói đều quét đi dù cho là kia một trận náo động bên trong đầu kia khổng tức lại xuất hiện thiên hạ n g cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ điệu tiên nói quét đi ầm ầm bật hơi ở giữa thiên điệu rung động rét lạnh đến cực điểm hàn phong vắt ngang nam bắc thời l ư ợ n đồ vật nhất thời tất cả thiên địa lạnh sau tám chín ngày quang mang đều giống bị một chút thổi tan mới vừa sáng lên chưa bao lâu thiên địa, đột nhiên ở giữa, lại đ e n xuống dưới linh toàn đạo thậm chí cả toàn bộ đại chu thiên liên giới khắp nơi cắt bay đá chạy dù là gió nổi lên trên bầu trời xa xôi trăm ngàn dặm c h i cách cũng có sông núi lứt gãy giang hà đóng băng càng có đến mãi không hết bùn đất cắt đá phóng lên tận trời trong lúc nhất thời tựa như diện thế t r i ề u dâng hàng thế hàn uy cường tuyệt chấn động nam c h i ê m a cơn gió nào làm sao lại như thế h u n g lệ thần thông thứ Từ chưa từng nghe qua thần thông như vậy a so lôi v â n còn kinh khủng hơn trời ạ núi có núi bị thổi tới trên trời trong đế đô bên ngoài xôn xao Vô sổ người c h trên vật t không chịu nổi hoàng a dưới, đại thành cái n gió ê n nhìn g lấy không bạo, vẫn long à vạn phần h Nào hành dịch ánh mắt đột nhiên lớn tiêu đốt trong lòng sinh ra lớn lao chấn động đại thần nam cực hắn hiện nay đã xuất thế sao ta trong trí nhớ tương lai cực đạo chi phong long hành dịch ở kiếp trước đã từng thấy qua đó là chân chính kinh khủng tuyệt luân ngày đó hắn nhìn rõ ràng một đạo thần phong từ nam chiêm mà lên hoành thổi thiên hạ hắn uy hạo đảng tứ hải chi thủy cũng vì đó phóng lên t ậ n trời chỉ là một đạo thần phong mà thôi liền thổi tan vũ hóa thần t r i ề u đúc thành ba ngàn l ớ n hạm dư thế không giảm thổi t ắ t thiên ngoại trăm ngàn tinh thần chi hỏa hắn uy năng kinh khủng tuyệt luân mà hắn chủ liền là hoàng thiên đế định vị kia đã từng quản hạt nam chiêm vượt qua trăm vạn năm đại thần nam cực nhưng hắn rõ ràng là tại ngàn năm về sau mới có thể xuất thế bất quá cái này phong viễn không có trong trí nhớ cường đại ý niệm trong lòng nổi lên long hành dịch đột nhiên tiến lên trước một bước đã không lo được suy nghĩ vì sao mình ký ức xuất hiện sai lầm sắc bén đến cực điểm k i ế m quang đã dâng lên vạn trượng chi cao xuyên thủng hư không khí lưu phát ra lôi đình h é t lớn chư đại thần nói chủ nghe lệnh bố vạn đạo đại t r ậ n đúng cần tuân thái tử pháp chỉ b ậ y trận bị liên tiếp biến cố khiếp sợ chư đạo chủ triều thần sớm đã không thể chịu đựng được bị động như thế cục diện lúc này nghe được long hành dịch hết lớn âm thanh lập tức tất cả đều lên tiếng hưởng ứng không có đại tế tiểu không ai có thể làm trái mệnh lệnh của h ắ n long hành dịch dơ thẳng lên trời thét dài dâm chân phát ra tiếng chi trước mắt đã rút kiếm xuất hiếu sắc bén đến cực điểm thần kiếm kiềm chế hết thẻ phong mang chỉ lấy tam xích kiếm phong chém về phía thành nam tiểu viện kiếm ý của hắn tươi sáng tại kia thần phong bay lên không trước đó đã phát hiện kia trong tiểu viện có hai người một người trong đó phun ra vô song chi thần phong một người khác tu vi hơi yếu một chút nhưng hắn bản chất đồng dạng cao t u y ệ t càng ẩn ẩn cùng kia nam cực tương liên rất có thể tinh thông chiến trận chi pháp dù là hồng huyền đạo nhân nói muốn nên chiến hai người nhưng hắn vẫn là không thể bó tay đứng ngoài quan sát cái gì nhưng ngoài ý liệu là hắn gái này chém xuống một kiếm trong sân hai đạo khí tức đột nhiên tại hắn thần ý khóa chặt bên trong biến mất theo kia thần phong biến mất vô tung vô ảnh cực đạo tri phong Gió lốc gào thét ở giữa an kỷ sinh đạo bảo p h ầ n phật hắn chắp tay t r ò n g mắt ở giữa ánh mắt chỗ sâu chiếu triệt ra toàn bộ đại chu thiên địa có thể thấy được trên đó quần c u ộ n phong long hét giận d ữ thanh âm hoàng thiên đế đ ỉ n h lấy n g ũ đại thần đế vi tôn cao cứ cựu thiên quan sát nhân thế hồng trần lấy kình thiên chiến thần thống xoái chục tỷ thần q â n chấn áp chư giới chư đạo thậm chí cả chư thần không có gì ngoài sáu người này bên ngoài lấy tứ cực đại thần vi tôn. trong chấp nhóm này nam cực khí tức biến mất tại trong thiên địa hóa tại vô biên thần phong bên trong giống như không tồn tại lại tựa như lâu đâu cũng có rõ ràng là tại ứng đối hắn ngũ sắc thần quang nhưng thần phong gào thét ở giữa an kỷ sinh giữa trời đã mạnh cường tuyệt đến cực điểm huyết khí nhất thời phóng lên tận trời như ngày xôi trào lừng lây thiên địa tại s a o người hóa sinh ra một mảnh ngũ sát sen lẫn thần quang c h i hải ngũ sát thần quang có lẽ không phải không có gì không cả ẩm ẩm huyết khí khuấy động như mặt trời thiêu đốt càng tại vô biên thần phong quét phía dưới lấy gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần nghìn lần vạn lần tốc độ hướng về đại thiên thế giới xâm nhiễm mà đi hắn máu như lửa mượn gió mà lên như muốn che khuất bầu trời cái gì thần phong cùng thần quang kịch liệt trong đ ộ n g chạm nam cực trong lòng đột ngột tăng lên lên một vòng báo động ngưng thần nhìn lại chỉ thấy kia lừng lấy giải thiên ngũ sát thần quang c h i hải bên trong nổi lên kịch liệt v ợ n sóng một con ngũ sát xe lẫn ẩn chứa các loại đạo và lý cự t r ư ờ n g tại kịch liệt đến cực điểm trong đụng c h ạ m từ từ bay lên bàn tay khổng lồ kia hoành không thứ năm chỉ giống như mở giống như h ộ p nắm ra một cái cực kỳ quái dị nhưng lại ẩn chứa cực điểm mỹ cảm quyền quyết hắn như thần phong như trụ lớn như thiên môn giống như cự thành lại tựa như một phương tuế nguyện pha tạp âm trầm đáng sợ từ vòng tri thành đạo pháp xe lẫn thần thông hội tụ hưởng t u y ế t ý chí hoành ép mà xuống những ai lại nói cho ngươi ngũ sát thần quang trị có khiếp người cầm nã chi dụng hô trong ch nam cực trong lòng tăng vọt lên to lớn báo động một bên này rất nguy hiểm giống trong lòng giật mình nam cực lại không có chút nào bồi dối hắn thần ý chấn không chi trước mắt từ đại tru các nơi bắn ra thần phong chi long đã tại ngàn vạn đạo giống to bên trong gào thét mà tới tại vô sổ người hoặc rung động hoặc là sợ h ã i vạn phần trong ánh mắt vọt tới k i a ngũ sắt xe lẫn chư pháp hội tụ c ự t r ư ờ n g ẩm ẩm kinh thiên va chạm nổ tung trời cao phía trên chỉ là một cái trước mắt l i ề n có ngàn vạn lần va chạm đồng thời bộc phát trong lúc nhất thời trời cao phía trên đều là hư không vết rách trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được phía sau thâm bất khả chắc hát cám hư vô vê n h vê n h vê n h cự trường nguy nga như núi ngàn vạn đầu phong long như là thiều thân lao đầu vào lửa đụng thịt nát xương tan lại như cũ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên giống như vô cùng tận đồng dạng gió vô hình kỳ thế vô tận phong long vỡ vụ ngàn vạn liền có ngàn vạn t á i sinh trong lúc nhất thời giống như lâm vào cháy bỏng bên trong chỉ có trong đế đô bên ngoài một mảnh sợ hãi theo gió long sinh diện thâu như trụ trời bản long phong vậy mà đều bắt đầu kịch liệt rung động gánh chịu lấy ước vạn dân chúng đế đô như dơm dạ đồng dạng tại trong gió lay động long hành dịch một kiếm vô công gặp lại cảnh này đành phải cắn răng triệt thoái phía sau phát ra thép dài dẫn động chư đạo chủ triều thần bày ra vạn đạo đại trận bảo vệ bản l o n g phong cùng đại chu đế đô gió thổi vô tận vạn long rào sát nam cực thần ý như kiếm xe rách hư không nhấc lên một đợt càng cao hơn hơn một đợt thần phong mà chính hắn thì tại thần ý xe rách hư không chi trước mắt đột nhiên trở lại nhìn về phía giữa hư không nơi nào đó phát ra hơi có vẻ rồn rập g ầ m nhẹ đông cực tế cực đạo chi hỏa tứ cực đại thần địa hòa phong thủy lẫn nhau một người hoặc chỉ so với bình thường tạo hóa mạnh lên một bậc nhưng bốn người liên thủ lại có nhưng gần tiếp h h phía á n d ư ớ theo t một cái bên trước mắt nam cực trên mặt thần sắt triệt để dừng lại ánh mắt bên trong hiện lên sợ hãi hoài nghi cùng không thể ức chế có thể thiêu đốt hư không trùng thiên l ử a giận đông đông cực ngươi đang chết xuất thủ trước đó nam cực nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng có toàn thắng có thắng thảm thậm chí có ngang tay nhưng duy chỉ có không nghĩ tới mình coi là ý b ả o trăm ngàn vạn năm đến kể vai chiến đấu đông cực sẽ bỏ xuống mình không đánh mà chạy hán chạy trốn hán thế mà trốn nhìn qua trong hư vô kia lóe lên một cái rồi biến mất nhanh tuyệt không so ánh lửa đột phá nam cực tâm thần đại loạn trong lúc nhất thời đối với đông cực chi sát ý thậm chí vượt qua kia phá hủy mình mưu đồ lại khiêu khích mình hồng huyền đạo nhân đông cực ngươi nên muôn lần chết a cảm giác sau lưng trong hư vô truyền g a o á n độc thanh em lấy suốt đời tốc độ đ ộ n hư ghé qua mà chạy thái tử thân thể run lên tâm thần chỗ sâu hiện lên một k i a ấ y náy cùng đắm c h á t hắn cũng không muốn trốn nhưng hắn không chế không nổi chính mình ấy nay chi ý ở trong lòng trợt l ó a lên nhưng tiếp theo một cái trước mắt thái tử đã xem ý niệm này triệt để chèm tới tốc độ càng sách ba phần triệt để biến mất ở trong hư vô a nam cực tâm thần v ừ a loạn chúng chỉ là một cái trước mắt nhưng lại như thế nào giấu diếm được an kỳ sinh con mắt trong lòng gầm thét thời điểm kia ẩn chứa mọi loại thần thông vô tận huyết khí cự lực làm một thể cự trưởng đã thường thường đề ra tại vô số phong long pha thoái nam cực không cam lòng giận dữ gào thét bên trong đem nó bao phủ hoàn toàn chương tám trăm tám mươi mốt bất tử hào rượu ầm ầm kinh thiên oanh minh vang vọng hoàng ũ ngàn vạn dặm đều có thể nghe nói trong đế đô bên ngoài tre chở bao phủ đại trận kịch liệt rung động bày ra vạn đạo đại trận chư đạo chủ chiều thần thân thể cũng đều là chấn động giống như bị tự truy đập mặt mắt nổi đom đóm chúng đều h ã i nhiên ngóng nhìn chỉ thấy một đạo sóng gợn trong suốt từ trời cao chỗ cao khuyết tán ra đến trong nháy mắt không biết liên lụy không biết mấy ngàn mấy vạn dặm xa tại cái phạm vi này bên trong trong suốt gợn sóng những nơi đi qua hư không linh cơ thiên địa nguyên khí đều đang s ô i trào khuấy động tại cái này một trong đụng trạm không gian khí lưu thần quang hết thể hữu hình vô hình c h i vật tất cả đều phá diệt không có ngoại lệ nếu như nói bình thường trạng thái dưới hư không là giống như một mặt gợn sóng không sinh mặt biển bây giờ hư không liền như là bị chọc g i ậ n biển cả điên cuồng bạo động nhấc lên một đợt cao hơn một đợt kinh khủng thủy triều kinh khủng vô tận kinh khủng trong chấp nhóm này cho dù là long hành dịch cùng cảnh vương trèo lên pháp thân thành tựu cường giả cũng đều tâm thần rung động thậm chí xa xôi ước vạn g i m hư không lấy đủ loại thủ đoạn thăm dò nơi đây châu khắc cực giả cũng đều hãi nhiên đất xác không giống với t r ợ n tránh tức diệt ứng thiên đạo chi chiến trong chấp nhoáng này bộ phát kinh khủng ba động thậm chí siêu việt nguyên thần phạm chủ tới gần trong truyền thuyết tạo hóa chi chiến vẹn vẹn đứng ngoài quan sát trong lòng đã sinh ra tựa là hủy diệt sợ hãi đứng m ũ i chịu sao hai người lại nên thừa nhận kinh khủng bực nào v à chạm phải biết nguyên thần phía trên cường già giao phong chín thành chín lực lượng đều chỉ sẽ tác dụng tại lẫn nhau t r ê n t h ầ n tản mát mà ra dư ba so sánh song phương giao chiến thừa nhận bất quá giải rác mà thôi hồng huyên đạo nhân kịch liệt trong đụng trạng c u y ế n gia nam cực thống khổ lại giận g ữ gào thét thanh âm có thể phá ta cử cảnh người đến tột cùng là ai lãnh bao tiền lì xì tiền mặt họ điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi huệ chặt chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh nhận lấy dầm dầm như nước thủy triều phun trào trong hư vô dối tung tóc dài thân nhiễm thần huyết nam cực trong lòng hiện lên sợ hãi một k í c h mà thôi hắn vợ ơ ý mà n g ư ờ i được khí tức tử vong một k í c h này trưởng ấn cứ thế mà đem hắn tử cực đạo bên trong đánh ra tạo hóa lại xưng cực đạo chính là trí thánh người phía dưới thiên địa hoàn vũ bên trong cảnh giới cực hạn ngoại trừ mấy vị kia bên ngoài cho dù là gần thánh mấy vị kia trên căn bản tới nói cũng chỉ là tạo hóa kim tiên mà thôi nhưng từ xưa đến nay, có thể tới cái này một cảnh người không nói có thể đến được trên đầu ngón tay thế nhưng không có hắn không biết cái này hồng huyền đạo nhân có thể phá hắn cực cảnh tất nhiên cũng là đạo này bên trong người nhưng mặc hắn như thế nào suy tính hồi tưởng lại hoàn toàn nghĩ không ra giữa thiên địa còn có như thế một tôn cao thủ hắn đến tội cùng là ai ầm ầm cự trường ngang qua hư vô che đậy mà tới xinh xinh đ ạ d i ệ t nam cực tất cả nghĩ hoặc kéo lên đến đỉnh phong báo động để hắn gửi được kinh khủng đến cực điểm cảm giác nguy cơ một t r ư ờ n g này có đánh giết mình khả năng giống ý niệm trong lòng vừa lên nam cực đã chạm diệt hết thẻ tặc n i ệ m hết dài một tiếng ở giữa bắn ra toàn thân thần lực đón lấy kia phong kín hắn tất cả trốn chạy trốn tránh không gian tự trường muốn giết bản tọa s i tâm vọng tưởng trốn. trốn trốn trốn cảm giác sau lưng chỗ xa xa càng phát ra kinh khủng uy hiếp thái tử tâm vô tạp nghiệm ý chí mãnh liệt xuyên qua từ đầu đến cuối để tốc độ kia vượt rất xa bình thường trước sau bất quá mấy cái chớp mắt đã chui ra khỏi không biết mấy ngàn vạn d i m mà cho đến xa xa thoát ly linh toàn đạo hắn vẫn Căn bản là không có cách dừng bước lại đạo nhân này đạo nhân này thái tử chấn động trong lòng hắn cố nhiên không cùng kia nam cực liên thủ tâm tư thế nhưng không có chật vật chạy trốn dự định nhưng mà bàn tay khổng lồ kêu h à n h không chấp mắt hắn lại căn bản là không có cách ước chế kia cỗ từ sâu trong linh hồn truyền lại mà đến sợ hãi chưa tiêu hóa ký ức như ước vạn c ư ờ n g châm đâm xuyên tâm linh của hắn để hắn không thể không lui hô đột nhiên thái tử trong lòng dâng lên báo động tức tốc lướt ngang thân thể đột nhiên chấn động một cái xoay trái đụng nát hư không chỉ trưởng nâng lên càng khôn quyển đạo hóa thành một dải lụa đánh về phía hư không nơi nào đó thái tử thân ở lớn lao sợ h ã i bên trong một màn này tay liền là toàn lực hành động càng k h ô n quyển phá không chi trước mắt trăm ngàn dặm trời cao giống như bị một cái bàn tay vô hình bóp thành l ử a gạt một mảnh bột n g á o kinh khủng cương phong xé rách hư không vài dặm nhưng một kích đánh ra thái tử nhưng trong lòng tăng vọt lên lớn lao hàn ý đột nhiên quay đầu chỉ thấy kêu phá toái hư vô hồ về sau hình như có một mảnh tinh không hiện hiện tinh không u chìm có quần tinh giao ánh lại xem xét vậy nơi nào là một mảnh tinh không rõ ràng là một tôn lớn đến không thể hình dung to lớn thần ảnh một góc thiếu niên kêu khuôn mặt tuân tú thần tư vô song chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng giống như tinh không vắt ngang phía trước phong kín hắn hết t h ể trốn chạy tránh né không gian để hắn không thể không dừng lại trên càn hạ khôn một vòng tận hàm thiên địa chỉ biến ha ha thiếu niên tóc trắng thần sắt c h o n g rong giống như đạp thanh trở về sĩ tử hưng hở búng ra bắt đầu giữa ngón tay vụ vụ chấn động càn k h ô n quyển không sai đồ chơi ở đâu ra hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp giống như là nói một mình thái tử được nghe lại toàn thân chấn động như lâm đại địch trong lòng chưa bị hắn tiêu hóa ký ức đột nhiên vì đó sôi chào trong đó một đạo tại hắn trong tâm hải triệt để ngài ngài khi nào trở về nghe nói ngài nhìn về phía thiếu niên tóc trắng thái tử cái chán đầy mồ hôi có chút không mình hành lễ thanh â m có chút cảm thấy chát không biết đế quân ở đây lộ mãng bên trong va chạm đế quân còn xin đế quân tha thứ thái tử l ệ n h cả tim tự đắc kia cái gọi là trí nhớ của k i ế p trước tâm cảnh của hắn liền không có bình phục qua dù là một cái c h ư ớ c mắt đầu tiên là bị kia nam cực chỗ uy hiếp sau lại bị kia cực kỳ giống lao thiên sư đạo nhân k i n h sợ một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi bây giờ vờ ơ y mà gặp được vị này chân chính chấp trưởng thiên địa quyền、hành. từ xưa tới nay đều cao cứ cựu thiên đại nhân vật bạch đế hoàng thiên đế đ ỉ n h lấy đế diễn vi tôn nhưng hắn thánh nhân trí tôn từ trước đến nay cao cứ cựu trọng thiên bên ngoài chân chính chấp trường thần đ ỉ n h cho tới bây giờ là huyền thương đỏ kim trắng cái này ngũ đại thần đế tương truyền cái này ngũ đế chính là đản sinh tại lúc thiên địa sơ khai đại thần thần uy cường tuyệt trải qua vạn k i ế p mà bất diệt là gần thánh chi nhân vật thần đình bên trong bạch đế xếp hạng cuối cùng thần đế diễn rời đi trước đó đem hết thẻ giao phó tại huyền thương đỏ kim mà đơn độc bỏ sót bạch đế nhưng cái này cũng không ý vị bạch đế tu v i hơi kèm cái khác tứ đế tương phản bạch đế chính là chư thần bên trong cổ xưa nhất người vượt qua tứ đế thậm chí vượt qua đế diễn tương truyền hắn đ ờ i thứ nhất chính là đế diễn trước đó thần đình đ ờ i thứ nhất cổ đế bởi vì bại vong đế diễn tri thủ hai thế tu thành đế quân đang lâm ngũ đ ạ i thần đế c h i vị nội tình hư hư thực thực là ngũ đế t r i quan cái này càng có quyền chính là tiểu thần từ hắn chỗ có được dị bảo thái tử tâm thần căn g cứng đem hết thệ tạp n i ệ m đều gắt gao g i n xuống đáy lòng Từ không, không,、so、không tiểu thân không dám thái tử sắc mặt hơi hơi trắng lên tạo hóa cảnh đạo ẩn lạc ấn hư không xuyên qua linh cơ bên trong chỉ cần hắn thuộc t h i đạo chưa từng bị người hủy diện lân cận hồ bất tử tri thân cho dù vẫn là cũng có lịch tiếp trở về ngày nhưng mà cái này trở về cũng muốn bị giới hạn vẫn lạc người nguyên bản thể lượng lấy bạch đế chi thể lượng muốn lịch k i ế p trở về nhất định phải rút khô thiên hạ non nửa thần đạo linh cơ kêu động tính tuyệt sẽ không tiểu trừ phi không cần suy đoán lung tung phượng hoàng đoạn nhất thánh hỏa cố nhiên cường tuyệt vô cùng nhưng cũng chưa từng chính xác để bản đế vẫn lạc chỉ là ngây nô một chút năm tháng mà thôi thiếu niên tóc trắng nhìn thật sâu thái tử một chút lập tức cong ngon búng ra càng khôn quyển bay ngược mà quay về người người đều có bí ẩn bản đế lòng hiếu kỳ xưa nay không nặng ngươi muốn nói liền nói không muốn nói cũng từ ngươi ông thái tử tiếp nhận c à n khôn quyển nhưng trong lòng thì mờ b cái nhìn kia tựa như đem mình triệt để nhìn tấu h thầm nghĩ sắc mặt của hắn cũng có chút biến hóa nhưng cũng không dám thất lễ nghe được trận trận khoáy động lôi âm quần quận mà tới mới hít sâu một hơi nói đế quân còn xin viện thủ nam cực hắn lúc này còn tại trong lúc mi nan viện thủ thiếu niên tóc trắng nghe vậy lại là yên lặng cười một tiếng nhìn về phía lăn lộn như nước thủy c h i ề u hư không ánh mắt nổi lên lũ chìm sắc thái thương kim chư đế người sao đến phiên bản đế viện thủ cái này thái tử tê cả ra đầu chư đế không hợp thần đế diễn lấy huyền thương đỏ kim tứ đế áp chế bạch đế truyền ngôn tại chư đại thần bên châu ch thật là cái từ bạch đế trong miệng thốt ra vẫn là để trong lòng hắn trận trận mọi nhừ ngươi nói đúng không may mắn tiểu gia hỏa mà phía sau một câu càng làm cho trong lòng của hắn triệt để phát lệnh mình không phải đồng cực bí mật lựa gạt được nam cực nhưng không giấu dếm được tôn này lao quái v ậ t hô thái tử miễn cưỡng phun ra một ngụm trọc khí không có chút gì do dự trực tiếp giữa trời q u ỷ giảm xuống thiếu niên tóc trắng trước người thanh âm cung kính đã cực tiểu thần đông cực nguyện lấy đế quân như thiên lôi sai đầu đánh đó thức thời tiểu gia hỏa thiếu niên tóc trắng k h é cười một tiếng nhìn về phía kia đế đô phương hướng ngự khí khoan th hắn uy năng ngang hàng chư thánh một trận c h i ế n lên dưới bầy thần vẫn lạc duy bản đế may mắn sống sót đáng tiếc h u y ề n thương đỏ kim chết thế thảm có lẽ chưa chắc có lịch k i ế p cơ hội sống lại thái tử thân thể r u lên chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ đều tại tích thủy sắp mặt trắng bệnh như quỷ hắn đương nhiên hiểu được trong lời nói hàng nghĩa lại cũng chỉ đến liên tục gật đầu đ ế quân nói đúng lắm bản đế muốn trùng kiến thần đình lại muốn cực khổ ngươi đi tới một lần tìm về năm đó vẫn lạc náo động bên trong chư thần nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không không nhận ý thiếu niên tóc trắng tiện tay vừa nhấc thân lĩnh mệnh hắn có ch dư quang đã thấy thiếu niên tóc trắng kia đột nhiên nhấc lông mày hình như có nhữ mày trong lòng vừa t ừ hiện lên một tia n g h i hoặc liền nghe được một tiếng kinh thiên n ổ hống tử cực xa xôi chỗ truyền đến hắn đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy ngoài ước vạn dặm xôi trào bắn nổ giữa hư không một con kia ngũ sắt sen lẫn c ự trưởng hành ép xuống địa như xúc địa thần núi đem vẫn không cam lòng gầm thét đạo nhân đặt ở hắn hạ tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt vạn tượng câu diệt chư sắc biến mất bình ổn phong ba định trời cao chỗ cao kia đổi một thân đạo bảo hồng huyền đạo nhân cũng hình như có cảm giác nhìn về phía nơi đây chương tám trăm tám mươi hai giáng sinh ngày hồng huyền đạo nhân. thú vị càng ngày càng thú vị nhìn thật sâu một chút t ứ c vạn dặm ngoại trường giữa không trung đứng thẳng người lên đạo nhân thiếu niên tóc trắng khỏe miệng nổi lên một vòng dị dạng mỉm cười nếu ngươi có thể phá thương đế thủ đoạn có lẽ chúng ta mới có gặp lại này g đế quân nhìn xem một m à n kia thái tử thần sắc biến hóa một vòng bi thương từ sâu trong linh hồn nổi lên hình như có một ít thỏ tử hổ bi vật thương k ỳ loại nam cực hán hán tạo hóa có bất tử chi chất nhưng trung quy đều hủ chi cơ thiếu niên tóc trắng hững hờ nhìn lướt qua thái tử giống như cười mà không phải cười có ít người một khi chết rồi liền không về được tiếng nói phiêu đãng ở giữa hắn đã biến mất ở trong hư vô chỉ để lại một mặt kính sợ thái tử dùng mình một cái về sau cưỡng chế trong lòng phức tạp cũng đột hướng nơi xa không dám chút nào dừng lại hô ban long d ư ớ i đỉnh khí lãng khổng lồ chưa dâng lên đã bị một cố vô hình cự lực ép không cách nào cách mặt đất ba thước chỉ có thể dọc theo đường chân trời kịch liệt k h u ấ c tán kết thúc long hành dịch nhẹ nhàng thở ra nhìn lại khí lãng lên chỗ thần s ắ c mấy chuyến biến hóa một toa cự phong đột một từ mặt đất mọc lên mấy cùng bàn long phong thể cao uy thế lại giống như còn l n l n v ư ợ qua cả hai cách xa nhau mấy vạn dặm có thửa lại giống như chăm chú tương liên đừng nói là hắ Chính lúc à hành, khác kia kỳ thể nhìn thấy kia hùng cự phong. cũng có cự biệt người tu l này kia trên cự phong có thực chất đồng dạng linh quang như là thác nước rủ xuống chạy xuống hắn rơi chỗ lớn phế tích cũng giống như mặt đất một lần nữa tỏa ra sự sống khâu cạn nước sông hồ nước lại lại lần nữa tái hiện bị r à o loạn linh cơ cũng dần dần khôi phục thậm chí còn vẫn còn vượt qua nam cực vẫn long hành dịch có chút sợ r u n dù là ứng thiên đạo áp chế hắn trọn b ẹ n vào năm nhưng trong lòng hắn phân lượng cũng tuyệt không có khả năng cùng cái này nam cực đại thần so sánh dù là lúc này nam cực đại thần chưa khôi phục tạo hóa tu trì nhưng hắn đến cùng là tạo hóa cự phách xa không phải bình thường nguyên thần đại tu sĩ có thể so sánh lúc này gặp đến tôn đại thần này sau khi ngã xuống linh cơ trả lại thiên địa trong lòng của hắn tiếp nhận súng kích xa không phải hướng thiên đạo bị hợp lại cầm nã còn mãnh liệt hơn vô số lần thấy lại hướng trời cao bên trong đạo nhân hắn thần sắc chấn động tâm thần khuấy động lại có chút đương nhiên nếu không có thực lực như vậy lại làm sao có thể tại cái k i a thần mà tế chấp trư giới thời đại sáng lập ra độc thuộc về nhân tộc đại nhất thống đế quốc đạo kia khí tức long hành dịch chính là đến đại chu chư đạo chủ các cường giả kính sợ ánh mắt hoảng sợ an kỳ sinh toàn bộ để ý chỉ là nhìn qua đông nam hư không ánh mắt nổi lên một vòng g ự n sóng chấn sát nam cực đạo nhân trước đó hắn đã cảm giác được đông nam ba trăm tám mươi triệu trong ngoài có một đạo không giống bình thường ánh mắt ngay tại thăm dò chính mình đối với phạm nhân mà nói đây là xa không thể chạm khoảng cách nhưng đối với hắn như vậy tồn tại tới nói cùng gần trong gang tấp cũng không có quá lớn khác biệt là lấy trước đó trong lúc giao thủ cũng có bảy phần tinh thần tại cảnh giới người kia kỳ quái là người kia rõ ràng có thời cơ xuất thủ cùng năng lực hết lần này tới lần khác chẳng hề làm gì mặc cho mình chấn sát nam cực lao đạo từ khí từ khí đế đô một góc lâm ba tầm không ở thì thảo vẫn đắm chìm trong trước đó thấy một màn kêu bên trong không thể tự kiềm chế dù làm ì n h hai mắt chảy máu đều giống như không có bất kỳ cái gì phát giác cho đến chiến đấu kết thúc hắn mới chậm rãi hoàn hồn hỏi màu đỏ một sợi trường sinh đều có thể màu đỏ hơn phân nửa nhưng d ò mất b tử kim sắc nền tảng tạo hóa tất thành cái này tự s ắ c tự s ắ c lại là cái gì khí vận chư sắc s á n g trắng người tầm thường màu đỏ đã cực kỳ hiếm thấy kim sắc càng không cần nhiều lời hắm chỉ ở nhà mình thái tử ra, ra long hành dịch cùng t i ê công dương diễm trên thân gặp qua nhưng kim tử ở giữa t r a n lệch sao mà xa không nói đến đây không phải là một điểm tử quang mà là tử sắc đầy trời tràn ngập thiên địa hai mươi năm lịch luyện lâm bá tầm sớm đã khắc sâu hiểu được thiên mệnh la bàn ảo diệu kim đã là thiên mệnh có khả năng giao phó chi cực hạn trong tâm hải đại tự tại giống như cũng ở vào lớn lao kinh ngạc bên trong rất rất lâu mới đáp lại như thiên ý hoa sinh là người hắn v ậ n t ấ t tử ầm ầm ngay tại đại chu đám người thần sắc biến hóa tâm thần phức tạp an kỷ sinh suy nghĩ thời điểm tại chỗ rất xa chuyển đến một đạo quần quận lôi âm phá vỡ đám người ở giữa yên tĩnh đây, đây là đế đô bên trong trấn kinh không nhỏ dân chúng cũng đều nghe được đạo này tiếng sấm nhao nhao nhìn lên chỉ thấy sáng tỏ cuối chân trời có một đạo hát tuyến chậm d ã i đến tu vi còn thấp người còn tại nghi hoặc có trên kim đan tu chỉ tu sĩ đã là thần sắc lại biến lên tiếng kinh hô lôi vân lôi vân lại lại tới hô hô mang theo ở mức khí lưu lại lần nữa có tới từ thiên tề đài nhìn lên h ư ớ n g bốn phía chỉ thấy quần quận lôi vân từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới như mực đá mây như muốn lại lần nữa che đậy mặt trời thán đi không lâu mưa gió tựa hồ lại lại muốn hiện cả đám hai mặt nhìn nhau có chút n g h i ê trọng lại có chút thoải mái đối mặt về sau vừa nhìn về phía an kỳ sinh trận này phong vũ nhược là dễ dàng như thế liền bị đội tản g ra năm đó cũng sẽ không ép đến ba đại đế triều chư đại tông môn đều không thể không phục ứng thiên đạo chi mệnh đời đời tế thiên chưa từng gián đoạn nhưng mà không người nào dám xem thường giờ phút này lập vu trường không đạo nhân đại c h u lập quốc mới bắt đầu các cường giả liên thủ cũng không thể xua tan mưa gió một lát đạo nhân này có thể xua tan một lát đã là bọn hắn khó có thể tưởng tượng thủ đoạn thái tử hồng hồng huyền đạo trưởng nhìn qua quần quận mà tới lôi vân cảnh vương trong đám người đi ra ánh mắt phức tạp thần sắc không được tốt lắm nhỉn không tế hoàng thiên thì hô không không nhìn một cái ngóc đầu trở lại lôi vân long hành dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giống như đã sớm biết kết quả này nhưng hắn cũng không b ồ i d ố i cảnh vương lời còn chưa dứt hắn đã trước đạp mấy bước phấn chấn tay á o một lần nữa quý an kỳ sinh trước người làm phiền tiên sinh định phong b à mét vông mưa gió cái này mới là long hành dịch chân chính khẩn cầu sự tình ứng tiên h đạo cố nhiên cường tuyệt nhưng hắn cũng không phải là không có thủ đoạn ứng phó hắn sở cầu chỉ vì trận này mưa gió mà lại hắn cũng tin tưởng nếu như lúc này thiên hạ còn có người có thể định này mưa gió cũng chỉ có trước mặt đạo này người bởi vì tế thiên trí vũ từ xưa đến nay chân chính cái thứ nhất bởi vì không tế thiên mà dẫn tới trên trời rơi xuống mưa to suýt nữa chìm trong đại dương m ê n h ông là đại hạ lập quốc trước đó đại hạ vũ vương lấy t r ị thủy chi công đến vạn dân thừa nhận công đại thành vương lại cuối cùng hạ nhất triều mưa thuận gió hòa mà mưa to tái hiện vẫn là hạ diện chu lập trước đó hư hư thực thực là một vị đại nhân nào đó vật phát thiên địa s á c lệnh hô dần dần lên trong gió long hành dịch thật dài cong xuống thiên tể đài trên một đám đại chu triều thần trong lòng hơi động cũng đều cùng nhau hạ bái làm phiền tiên sinh định phong ba mét vông mưa gió cảnh vương trước mắt cảnh này dù vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng vẫn là run run tay á o mang một đám nói chủ cùng nhau quỳ gối trong lòng hiện ra suy nghĩ an kỷ sinh tiện tay vừa nhất đem mọi người đều dịu lên ta đã đáp ứng đương nhiên sẽ không ngớt lời tiếng nói phiêu đáng ở giữa đã dậm chân đăng lâm t i ê n t ề đài đến đến kia một n g ụ m ba trượng ba thước cao ba tấc thanh đồng cự đỉnh trước đó đỉnh này ba chân hai thai trên đó đã có pha tạp màu xanh đồng nhưng lờ m ở có thể thấy được đã từng khắc dấu trên đó bức tranh kia là ngập trời hồng thủy bao phủ mặt đất l ẻ i tẻ một số người hội tụ trên núi cao sợ hãi lễ bái đại hồng thủy nhẹ nhàng m ơ n trấn nắp đ ỉ n h an k ỳ sinh trong lòng tự nói cái này miệng thanh đồng cự đỉnh trải qua tuế nguyệt khí tức đã bị hắn đều bắt giữ thời thượng cổ thần ma chỉ thế cùng loại đại hồng thủy không biết một lần Cách trận ă năm m một ngàn cùng đến lần, hết thể khác biệt, tu hành nghi hoặc tu vi còn người, liền sẽ vẫn n g cuối khác hoặc tu tu rồi biệt vi tại kia sẽ sẽ hết thể hạ p trời h ồ g thủy b ê này trong. Trận n trận đại hồng thủy giống như hoàng thiên tri tiên không ngừng quật lấy vạn tộc và linh xua đổi lấy tất cả mọi người vô luận là có hay không n g u y ệ n ý đều chỉ có thể đi đến thần ma quyết định trên đường trở thành là thần ma bẩn dưỡng linh máy móc hết u y lục đỉnh lô cho đến một trận theo gió mưa mà tới mưa sao băng giáng lâm thế gian một cái bởi vì cha vẫn thân hồng thủy bên trong mà lập chí chị thủy thanh niên nắm hoàng lưu đi ra sơn lâm t ự văn mệnh trước mắt hình như có các loại lưu quang trợ n tránh tức d i ệ t an kỳ sinh đẻ xuống trong lòng phun trào ký ức c o ngón n búng ra điểm tại thanh đồng cự đỉnh phía trên ông ba chỉ là chỉ điểm một chút rơi thanh đồng cự đỉnh phía trên màu xanh đồng đã đều chóc ra mà xuống một đạo thuần túy lại không trói mắt thần quang liền từ nương theo lấy đạo này trầm thấp mà kéo dài v ù v ù vang vọng đế đô càng lấy đế đô làm trung tâm đâu đâu cũng có linh cơ làm môi giới hướng về đại thiên truyền vang anh. trong một t r ớ c mắt hình như có trăm ngàn lôi đỉnh n ộ tùng sóng âm k h u ế c tán ở giữa kia quần quận mà tới lôi vân cũng vì đó dừng lại một cái t r ớ c mắt、Hán. thế mà có thể khu động c i u đ ỉ n h cảnh vương con n g ư ơ i cực trấn chỉ cảm thấy trước mắt một màn so hắn chấn áp ứng thiên đạo còn muốn tới chấn kinh không thể tưởng tượng nổi đại hạ c i u đ ỉ n h tương truyền chính là đại vũ hội tụ thiên hạ sơn hà mà thành nhân đạo trí bảo không có gì ngoài đại vũ bên ngoài ngay cả phía sau đối đều không người có thể t h ô i động máy may đại chu được bảo bốn vạn năm lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dì xét mà không có biện pháp đạo nhân này lại có thể khu động ông ông ba an kỷ sinh liên tục trong n á y mắt mà thuận theo một chỉ sao động thanh đồng tự đỉnh phía trên bắn ra thần quang thì càng kịch liệt cho đến hắn liên đạn như vậy tia thanh đồng cự đỉnh tại trước mắt bao người trong lúc đó biến mất trên thiên tề đài hóa thành một vệ thần quang bay thẳng đố bỏ trong chốc lát dẫn tới vô số người c h ấ n kinh c h ú mục hư vô nơi nào đó thiếu niên tóc trắng đột nhiên n h ư mày ngưng thần nhìn lại con ngươi cũng là cò r ụ t lại theo đại chu tri địa một đạo lưu quang trùng thiên đồng thời nam chiêm tây hạ bắc câu chính là đến vu tứ hải không cũng biết tri địa đều là vụ vũ k c h c h ấ n chí n đạo thần quang bay thẳng thiên khuyết đến cực điểm hắn chỉ riêng sang trói mà lừng lẫy phun phun ở giữa tam tam vây tròn hiện hóa ra một bộ phức tạp thật lớn sơn hà chi đồ cựu cựu thành hình thờ ơ tờ giống như một đầu nhân đạo c ự long như c ự long đằng vực sâu giống như cựu nhật h o à n h không trong lúc nhất thời tất cả thiên địa c h ấ n đỉnh đông thao sơn hà đồ làm sao lại như vậy tam tam vô tận sáu sáu vô tận đây đây là đại vũ đỉnh dịch long hình tam tam thức hán còn sống không kinh thiên dị tượng từ cao thiên hiền hóa phản chiếu tại tứ hải b ố n châu hết thể có biết không cũng biết chi địa đánh thức từng tôn hoặc bị t r ấ n áp hoặc bế tử quan lão cổ đồng từng đạo hoặc là kinh ngạc hoặc h o à n hốt hoặc đàm m ạ n hoặc ánh mắt cửu hận lập tức đều bị thiên địa dị tượng này hấp dẫn hoa Giá hoàng động, thiên trị này thiên sợ động, vạn sợ chương ờ i điểm, từ k tám g i trăm tám mươi ba huyết sát tu di đây là một chỗ nhận biết đ i ư nào hư vô hôn đ ộ t chỗ một sợi ngơ ngơ ngác ngác u hồn du đang ở trong đó không biết phương hướng không có mục đích vô tư không phát hiện không biết chỗ hướng không biết chỗ đi không biết qua cỡ nào lâu u hồn tại mảnh này hư vô trốn hỗn đ ộ thấy được một tia sáng ờ i trong chấp nhóm này hình như có phích lịch nổ tại não hải một cái chưa bao giờ có ý niệm trong lòng của hắn sinh ra lại một khi sinh ra liền không thể ức chế ra ngoài ra ngoài ưu hồn sinh ra lớn lao khát vọng điên cùng hướng về kia một chỗ sáng ngời chuyển đến tri địa chạy tới cái này ưu hồn mới phát hiện tại chỗ này hư vô hỗn độn bên trong có vô số cùng mình không khác nhau chút nào tồn tại mà lúc này tất cả ưu hồn đều tại hướng về kia quang minh chỗ phương hướng điên cùng chạy thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau cắn xé đây là một trận y mắng lại không bị bất luận kẻ nào biết chiến đấu khốc liệt không biết qua bao lâu thẳng đến trước người sau người không còn có bất luận cái gì đồng bạn các loại ký ức tiêu hóa thời gian sử dụng rất ngắn rất ngắn giống như chỉ trước mắt tại một chương mặt to trên vào tầm mắt của mình đồng thời trương long phục nhớ lại cách trước nhớ tới trước kia nhiều năm chấp nghiệm chấm dứt sau khi chết vô tận du đãng trong tĩnh Tổ diệt sát ta, ta Trương ta thể truyền thể vào Long lao nào lòng hắn không ở lan lộn, cùng, bình tĩnh lại. Tổ sư không có diệt sát linh hồn còn luân động, luân sinh, hắn, không cũng trên nơi này truyền sinh góc người. lại. làm hồi. Phục hồi hay ở của đưa ba một cuối có cảm xúc có có sư sư đó, ý nghĩ này vừa sinh ra trương long phục lập tức tim đập rộn lên nhưng tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt bên cạnh thân chuyển đến một câu lập tức để hắn chấn động trong lòng cơ hồ kêu thành tiếng tỉ tỉ khóc lớn như vậy âm thanh đệ đệ làm sao không rên một tiếng tỉ tỉ đệ đệ tiếng khóc chờ một chút mới vừa rồi là ta đang khóc vừa nghĩ đến đây trương long phục đều là một mộng hắn ngược lại là nghe nói qua người chi chưa thế hoặc nam hoặc nữ hoặc nhân hoặc thú thật là cái rơi trên người mình nhất thời vẫn còn có chút thất thố bất quá cũng vẹn vẹn có chút thôi chỉ cần tu vi đi lên người chi hình thái trong nháy mắt có thể biến đổi là nam hay là nữ là người hay là chó với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như thế đệ đệ trương long phục trong lòng không hiểu mềm nũng hắn kiếp trước cô nhi xuất thân sớm không nhớ nổi phụ mẫu huynh đệ kiếp này đã có lấy cha mẹ người thân tất không cho bọn hắn gặp nửa điểm khổ sở trong lòng của hắn nghĩ đến miễn cưỡng nô ra yếu ớt thần thức cảm giác bột phía liền thấy để hắn suốt đời khó quên một、màn. bên người của hắn một cái mượn mà còn có một ít phúc hậu tiểu ra hỏa tự mình đứng lên ngáp một cái lại lăn g không đứng lên sau đó hắn chân phải tiến lên trước hướng về tứ phương hành t ẩ u b ả y bước nhìn quanh b ắ t phương một tay đầu ngón tay hướng lên trên một tay đầu ngón tay hướng phía dưới chỉ thiên hòa địa trong miệng lại p h u n ra đoá đoá kim liên kim liên bên trong giống như có không biết tên thiện sướng thanh â m quanh quần tứ phương cái này cái này trương long phục tâm thần chấn động máy liệt cái này thiện sướng thanh â m rõ ràng là một loại cực kỳ ảo diệu phật tâm nó ý là trên trời dưới đất duy ta độc tôn đầy phòng đều im lặng tiểu ma kha kinh ngạc ôm nhà mình nữ nhi mắt thấy mình vừa ra đ ợ i bất quá một lát nhi tử lâm không bày đạp miệng phun kim liên nhất thời gian đầu đều suýt n g a nổ mình đây là sinh cái gì thiên có lục trọng địa điểm bốn châu đông thăng châu thành đạo cửa tổ đình vị trí dãy núi như rừng nhất là linh tú nam chiêm châu địa vực nhất là bình ổn bình nguyên phổ biến nhất dưỡng dục lấy bốn châu nhiều nhất sinh linh nhân khí thịnh nhất bắc câu châu cương vực lớn nhất nhưng độc trướng mọc thành bụi cấm kỵ chi địa nhiều nhất có chư châu không dung chi yêu t à chiếm cứ hôn lậm nhất tây hà châu là phật môn tổ đình vị trí hư hư thực thực bởi vì thượng cổ đại chiến chỗ băng lâu dài tràn ngập c á t vàng chỉ có chi chít khắp nơi ốc đảo bên trong có người ở còn lại chi địa không thể ở lại mà lúc này tây hạ trên không cũng là mây đen che trời đen nghịt bầu trời phía dưới vô sổ người sinh lòng kiềm chế có người đóng cửa không ra cũng có người tụng niệm phản âm p h ạ n thánh từ bi thiên ân thế nhân mưa gió phấp phới cắt vàng bên trong một mặt sắc sầu khổ l á o tăng ba bước một quỳ mười bước một g õ mặt hướng tây cực chi địa ánh mắt thành tính mà kiên định hán tại đi triều thánh con đường đối với tây hạ châu các loại tăng trúng tín đồ mà nói giữa thiên địa chỉ có một thánh tức là p h ả nhưng dù cho như thế mấy vạn năm đến nay vẫn có vô số thiện nam nữ đau khổ truy tìm lấy tu di phật sơn bọn hắn tin tưởng vững chắc thánh địa vĩnh hằng sở dĩ không thể gặp phật núi thánh địa bất quá là tu di nhập giới tử nhưng chỉ cần mình đầy đủ thành kính như vậy liền tất nhiên có thể tìm được tu di sơn xa xa xa ba t i nhưng m i trong mưa dù là mình nguyên thần tán loạn pháp lực không nhiều hắn cũng còn tại tiến lên phản thánh từ bi thiên ân thế nhân lao tăng thì thảo tụng niệm tinh miệng kéo dài mưa to hắn giống như chưa tỉnh tại chỗ rất xa sáng trói thần quang hắn nhìn như không thấy tất cả t i n h lực đều đặt ở trước mặt vô biên không bờ trên cắt vàng hắn tin tưởng vững chắc tu di thánh địa ngay tại cái này vô tận cắt vàng bên trong chỉ cần mình xem lượn cắt vàng nhất định có thể nhìn thấy tu di hô hô một bước một bước một quỳ một quỳ túi đầu lại túi đầu lao tăng thành kính mà máy móc d ấ m đạp tại trên cắt vàng một đoạn thời khắc tại hắn lại một lần trôn sâu dưới cắt vàng lúc hai của hắn bên cạnh hiện lên phức tạp b ảo diệu phản âm trước mắt của hắn trông thấy kiêm ộ t tòa vô tận phật quang lượt lở thần thánh nguy nga đã cực cự sơn kia là ngôn ngữ không cách nào tương dung hùng vĩ hạn t ự a n h ư trong thiên địa vũ trụ tâm chứ ngày vẫn quanh quần tinh bảo vệ giống như từ địa lên mà xâm nhập tinh hải bên trong trên đời hết thệ thần nhạc tiên sơn cộng lại tựa hồ cũng không đến đây sơn hùng vĩ cao lớn dù là có được pháp nhãn thần mục cũng vô pháp nhìn thấy núi này đính chót thậm chí biên l i n giới hắn vắt ngang phía trước giống như có được xưng b á tuế nguyệt vô thượng thần lực t h á n h sơn nhìn qua kia vô tận phật quang lượn lờ thần sơn lao tăng lê dại hai hàng nhật lệ từ k h o mắt chạy sôi mà xuống khố thác gì may mắn nhìn thấy thanh sơn, khố thác gì may mắn, nhìn thấy thánh sơn. lao tăng si ngốc đứng lên quên hồ tất cả trong mắt chỉ có kia gần trong gang t ấ p thánh sơn tương truyền tu di sơn cao tám mươi bốn từ tuần ở giữa cư có tỷ ưu bị khâu nhi ưu bà tắc ưu bà di a tu la kim cương già lam la hán bồ tát chư phật phản thánh phản thánh ở tu di phía trên truyền phật giảng kinh ngày ngày đều có phật quan g phổ chiếu đại tiên h chư bồ tát mỉm cười mà đứng xem chư giới biến thiên chư la hán bảo vệ tại bên ngoài hoặc cưới rồng hoặc phục hồ có mạn đá la hoa nở như biển có chư thiên người mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn thì nghỉ có chư thiên nữ dương g á n g mũa huyện có chư kim cương hộ pháp cầm giới tại bên ngoài vô tận mỹ d i ệ u mọi loại thần thánh nhưng mà lao tăng bước vào tu di sơn chi trước mắt lại như rơi vào hầm băng từ trong ngộng đẹp rơi xuống mà ra trong miệng phát ra tín n i ệ m đổ sụp đồng dạng kinh khủng tiêu trên không lao tăng gào thét một tiếng q u ỷ dạp xuống đất nước mắt chảy ngang run r à y không n ớ t một cái tay cắm vào mặt đất lại nâng lên lại đầy tay phật máu chảy trôi ẩm phong quét ở giữa mọi loại phật quang đều phá diệt hiện ra xâm la như địa ngục kinh khủng cảnh tượng tràn đầy không rõ rách nát tựa như quỷ huyết đ i ệ bên trong chư thây ngã trần có bị khâu n i có kim cương la có thiên nhân á tú la có long chúng già lam thậm chí có trong truyền thuyết bồ tát nghe răng cười mà chết ẩm phong bên trong hình như có vô tận đ oán nghiệm gào thét vượt trên vô tận thiện sướng thanh âm chết rồi đều đã chết không lao tăng ngửa mặt tiêu to đột một tay nâng lên đâm m ù mình hai mắt điên c u ầ n gào g thét lên tiếng đây không phải là thật không phải thật sự ngã phật không gì làm không được ngã phật làm sao lại sao lại thế vờ anh phật quang t ử lao tăng thể nội bắn ra chợ hóa thành vô tận huyết sắc nâng lên dương nanh múa vớt gầm thét quần tiếu lao tăng hướng về cao tám mươi bốn từ tuần tu di sơn đỉnh chạy như điên thánh địa như quỷ vực hương mục đứt gãy chùa miếu đổ sụp cung điện tiêu hủy cắt vàng như là máu lượm thất bảo giai đạo phía trên thi cốt như núi đến mại không hết bị khâu nghi la hán thiên nhân phơi thây đạo bên cạnh trong truyền thuyết thất trọng bảo tường thất trọng c ủ a thuẫn thất trọng lưới thất trọng đi cây đều bị âm phong bao phủ lớn như vậy tu di sơn bên trong nhất thời lại chỉ có lao tăng gào thét thanh âm giống như hết gậy đều bị mai táng a huyết khí lượn lờ ở giữa lao tăng như là ác quỷ gào thét rốt cục tại đăng đỉnh tu di sơn trước mắt hắn như bị xét đánh há miệng ra huyết thủy bọc lấy n g ũ t ạ n g lục phủ cùng nhau ho ra tu di sơn đỉnh có bát bảo đúc thành chi đại phật mà lúc này đại phật m u ố n máu tận nửa đổ s ụ n nửa bên phật trên mặt mang huyết lệ giống như đ a n g khóc ngã phật ngã phật ở đâu bồ tát ha ha ha ai giết bồ tát la hán la hán đầu đi nơi nào ha ha ô ô không không phản thánh phản thánh a lao tăng tuyệt vọng khóc lớn dễ ruồi lấy hướng về phật tượng về sau kia duy nhất hoàn hảo chính điện bỏ đi khí tức của hắn như trông g i anh đến tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt duy nhất tín nhiệm chống đỡ lấy rốt cục để hắn bỏ tới chính điện trước đó tiếp theo một cái trước mắt từ trong hư vô tràn đầy mà ra h ỏ a diễm liền đem dãy rủa đứng dậy lao tăng thiêu cháy thành cho bụi k i ê u h ỏ a diễm càng chưa từng dừng lại như là sóng nước lan tràn đến cả tòa tu di đại sơn chỉ là trước mắt đã xem ngọn núi bên ngoài tất cả tận thành cho tẫn đoạn nghết thánh hỏa ha ha yếu ớt sáng t ắ t đại điện bên trong chuyển ra một tiếng nói nhỏ chật từng chiếc từng chiếc lông huyết đèn tùy theo sáng lên chiếu triệt ra trong chính điện như núi phật thi bảo vệ đài sen bên trên kia một bộ xích hồng sắc cả sa lao phật q u a n h tay vớt phơi thây trước người phật đà nói nhỏ như trường âm ta nói sắp thành vậy chương tám trăm tám mươi b ố an k ỳ sinh nội tỉnh cựu đỉnh hành o không như c ự long vắt ngang giữa t h i ê n đ ị a diễn hóa xuất một bộ vô hạn mênh mông sơn hà xã tắc chi đ ổ nương theo lấy bức tranh triển khai nam trên mặt đất rất nhiều thành trì quốc gia đều vì thế mà chấn động mắt thường không thể gặp nhân đạo chi khí như lang yên c u ầ n c u ộ n dâng lên rót vào k i a một bộ to lớn trong bức tranh ẩm ẩm lôi vân oanh minh chấn động như là thiết nộ ở giữa đếm mai không hết điện xà lôi long như là có linh trí đồng dạng không ở đánh thẳng vào chắn ngang tại trước sơn hà bức tranh lẫn không không có khả năng trời cao bên trong biển mây bước lên các loại lưu quang chiếu triệt sáng tối chập trờn đại chu nam chiêm thậm chí cả bốn châu tứ hải bên trong từng đạo ý chí lại đều có chấn động đại hạ cựu đỉnh chi danh tại thường nhân bên trong có lẽ không hiện nhưng tại một chút tổn thế xa xưa trong truyền t h ừ a tên tuổi lại là cực lớn cựu đỉnh lại tên sơn hà đình chính là đại vũ lấy nhân đạo long khí hợp lấy thiên hạ sông núi khí mạch mà thành chi bí bảo không phải bốn châu sơn hà sửa nhân đạo khí số đứt gãy thì bảo vỡ ở tờ này vĩnh tồn thậm chí tại rất nhiều người trong mắt là nhân đạo chính thống biểu tượng đại chu sở dĩ mạnh hơn vũ hóa cùng đòn rông cũng có được hắn đến cựu đỉnh một nguyên nhân lúc này mắt thấy cựu đỉnh hay không ngăn cách mưa gió không ít người vì đó xôn xao trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy một trận hơn xa lúc này mưa gió sắp đến、hồ. nhìn qua kia đầy trời sơn hà bức tranh thiên thể trên đài tiếp theo chúng đại chu cường giả thần sắc đều là phức tạp đã cực bọn hắn phỏng đoán qua cái này hồng huyền đạo nhân sẽ lấy thủ đoạn gì định mưa gió lại đơn độc không hề nghĩ tới hắn đúng là dẫn xuất đại hạ cựu đình ngăn cách đẩy trời mưa gió lúc này thấy giải thiên tri trên mây đen dần dần bị sơn hà bức tranh nơi bao bọc không có gì ngoài long hành d ễ bên ngoài tất cả mọi người đều có chút không biết làm thế nào hai mặt nhìn nhau phía dưới tất cả đều không nói gì hô bắn lên thanh đồng cự đỉnh đồng thời an kỷ sinh cũng thật dài phun ra một mụm trọc khí chậm ngồi xếp bằng một chỉ điểm tại mi tâm phía trên. Ông. tâm hải nổi lên c o n sóng các loại bức tranh từ trong tâm hải lấp lóe lưu truyền ba tâm lam linh đồng thăm dò đi xem kia các loại hình tượng đã dừng lại tại một phương rộng lớn thần thánh kéo dài vô tận thần đ ỉ n h phía trên thì ra là thế thì ra là thế cảm thụ được phía kia thần đ ỉ n h phía trên khí tức quen thuộc ba tâm lam linh đồng chấn động trong lòng kia là quái vật tiên sinh lưu tại nhân gian đạo khí trồng trong chấp nhóm này lam linh đồng trong lòng có giật mình đột nhiên hiểu rõ an kỳ sinh từng nói hắn chưa từng lãng phí cơ hội là cái gì ý tứ hắn cố nhiên rời nhân gian đạo nhưng hắn thân thể biến thành tri thần đình còn tại cùng nhân gian đạo thiên y va chạm đánh cờ mà theo tắt năm lăng khu trục trời xanh linh cơ hắn lưu lại khí trùng cũng chân chính thay thế trời xanh linh cơ trở thành nhân gian đạo t i ê n cái này đây mới là quái vật tiên sinh chân chính nội tình sao lam linh đồng tự lẩm bẩm trong lòng nhất thời chấn động khó mà lắng lại bởi vì nó đột nhiên nghĩ đến không chỉ là nhân gian đạo tại phía kêu bản nguyên càng hơn nhân gian đạo vạn rừng giới hắn tựa hồ cũng lưu lại độc thuộc về hắn thần đình cùng nhân gian đạo sao mà c h i tướng giống như ông lam linh đồng tâm thần chấn động thời điểm trong tâm hải kia một sợi khí tức đã thoát ra hư không hô an kỷ sinh ánh mắt đột nhiên vì đó sáng rõ một sát na này hắn thần ý trong lúc đó vô hạn cất cao lấy đỉnh đồng thao trên quần quận nhân đạo khí v ậ n làm dẫn trong lúc mơ hồ giống như bốn châu tứ hải vào hết hắn mắt vào hết hắn tâm theo kia một sợi từ nơi sâu xa không lường được khí cơ tràn đ ầ y mà ra hắn tâm thần chấn động xúc thế hồi lâu thần ý đột nhiên bắn ra dọc theo kia một đạo khí cơ tố nguyên mà lên nhập mộng đại tiên không phải không gì làm không được đã nhập mộng tình huống phía dưới hắn cũng vô pháp hai lần nhập mộng nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn không cách nào câu thông thế giới khác hắn lưu tại nhân gian đạo thần đình khí chồng liền là hắn định vị thế giới đạo tiêu neo、điểm. dùng cái này cho dù thân ở trong mộng hắn cũng có thể cầu thông l ư ợ n g giới dầm dầm tâm hải triều sinh an kỳ sinh tâm tư có phát tán đã từng lấy đạo lực thôi diễn qua cùng trời xanh giới chín mươi chín lần tranh phong lại lần nữa hiện lên ở mình não hải từ luân hồi phúc địa bạo binh trăm vạn đến dị độ chi môn lấy h ư u cầu tất ứng tế đàn câu thông tin không lâu chủ vạn dưng giới đạo lực thôi diễn bên trong hắn thí nghiệm qua các loại khả năng nhưng trung quy vô pháp sửa nhân gian đạo bang diện kết cục đây cũng là hắn vì sao ca mạo kỳ hiểm nhập mộng trời xanh cũng không còn độ nhập mộng nhân gian đạo nguyên nhân vị trí trời xanh nội tình cường t u y ệ t từ ngoài vào trong gần như không có cơ hội cơ hội duy nhất của hắn vị trí ngay tại ở từ trong g i a ngoài n mà lúc này cũng cuối cùng đã tới hắn sơ bộ cầu thông nhân gian đạo thời điểm hắn chưa từng nói ngoa hắn vốn là vì đổi thiên mà tới lấy thương thiên thay mặt trời xanh nhân gian đạo thái cực thứ nhất kỷ một trăm sáu mươi chín sáu trăm n h ă m hô hô khí lãng sắp xếp địa nhấc lên vô tận bụi mù tràn ngập b ụ i mù khí lãng bên trong một chiếc cự hạm đằng không mà lên đang lâm trên không trung chiếc này cự hạm lớn như núi cao đông tây dài qua chín ngàn dặm hắn ảnh rủ xuống lưu mấy như che khuất bầu trời mà thuận theo đằng không mà lên đạo đạo như lửa xích quang tràn đẩy mà ra bao phủ cứ h ạ m lừng lây giải thiên là linh quan phủ hạ hạt hỏa linh h ạ m không biết l a i xe người là đâu đường linh quan nghe nói vương tổ sư ngồi xuống chín vạn hỏa linh h ạ m tại tinh hải bên trong nắm bắt ngôi sao lấy tạo thiên địa đã có hơn mười vạn năm sao còn có hỏa linh hạm tại thái cực đại lục hỏa linh hạm chính là linh quan phủ lấy thiên hạ tinh anh ném tại lò bắt q u á i bên trong rèn ba vạn năm mới có thể thành chẳng lẽ lại có một phê hỏa linh h ạ n ra đời nếu có thể cưới này hạm chính là sống ít đi trăm năm cũng là cam tâm tình nguyện tọa lạc ở bình nguyên phía trên từng tòa thành t r ì bên trong phạm lạc có nhìn thấy này cự h ạ n g người nhao nhao kinh h ô mắt lộ ra ước mơ hướng tới hòa linh hạng chính là giới này trí cường công phạt chi khí hắn rèn rất khó dùng tài rất nhiều lại k h ô n g chế này thuyền nạn độ cực lớn không chỉ là chủ đà người muốn nguyên thần thành cựu còn có mười có vạn nhập đạo trở lên tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ mà hắn u y năng cũng là cường tuyệt chẳng những có thể đ ộ n phá tinh hà nắm bắt t r ă n g sao còn có câu thông thần đình tái tạo thiên địa tri năng m ư ờ i vạn năm bên trong tại vương linh quan xuất l ĩ n h phía dưới linh quan phủ sớm đã tại tinh hải bên trong tạo ra trăm ngàn trọng t h i ê n địa, gánh chịu lấy viễn siêu thái cực đại lục gấp trăm ngàn lần hạng người sinh linh hô hô cự hạng b o g tàu phía trên một thân lấy h ắ c giáp khôi ngô đại hán cầm kiếm mà đứng quan sát t h i ê n địa. từ dưới bầu trời vọng nạp đặt thái cực đại lục đã sớm bị vô số răng khắp nơi con đường chỗ xuyên qua thông suốt chữ đường song hành tứ hải đã từng chính là tu sĩ cả đời cũng không thể lui tới khoảng cách tại bây giờ tuy là phạm nhân cũng có thể tại sinh thời đi đến tầm m ư ơ i lần tổ sư ở thiên địa, mới có tái tạo chi ân. nhìn qua cùng m ộ ư ơ i sáu vạn năm trước hoàn toàn khác biệt thiên địa khôi ngô đại hán trong lòng vẫn không cầm được tính sợ chỉ có như hắn đồng dạng từ trời xanh k ỳ sống sót đến thái cực kỳ lão nhân mới có thể hiểu được mới có thể biết đã từng thiên địa là dáng dấp ra sao lục linh quan có mặc giáp tiểu tướng tiến lên không người nói h ỏ a linh hạm điều chỉnh thử h o à n tất phải trăng nhập tinh hải tiếp tục điều chỉnh thử Ừm. mặt Lục Linh trước nói, đi thiên Quan thần đỉnh gặp mặt ba vị thiên sư. Đúng. khoát tay ba sư. gặp vị lục l i n h quan hạ đến c ử a hạng đi trí thiên môn bên ngoài trải qua khâm thiên giảm chiếu dọi về sau mới bước vào c h ố n g g ô n g thần đình bên trong từ đuổi đi trời xanh d á n g lâm tam đại tám a thần đình liền c h ố n g xuống tới tất cả mọi người đều bị phái đi các nơi ngôi sao thiên địa truyền đạo là vô tận sinh linh giảng giải luyện khí sĩ một đạo chân lý lục minh xuyên qua mây mù lượn lờ đại đạo đi tới thần đình chỗ sâu thiên sư phủ trước đó có chút không người đệ tử lục minh khấu kiến ba vị thiên sư vào đi thanh em bình thản vang lên đồng thời đóng chặt nhiều năm thiên sư phủ cửa lớn cũng theo đó mở rộng lục minh bước vào ở giữa thiên sư phủ bên trong có khoảng trời riêng s ơ n thủy có cây thậm chí cả bầu trời xanh biển mây cái gì cần có đều có mà lúc này tại mây m ù lượn lờ d rẽ núi c h i đ ỉ n h một già một trẻ hai đạo người đang đánh cờ vây một thân lấy đạo bào màu trắng đạo cô ở bên vô về chơi đùa dây đàn lục minh có chút không người chờ ba vị này lại chính là thiên sư phủ đóng giữ thái cực đại lục ba vị thiên sư tiến lên đây đi chúng ta cũng là quen biết cũ nhưng cũng không cần như thế câu thúc vệ thiếu du tiện tay rơi xuống ngọc tử h ứ n g hở kêu một tiếng đúng lục minh lại không dám thất lễ cung kính đáp lại hậu phương mới lên tới dây núi sư minh hôm Hứa chút phất thu hồi nhìn tìm nay liền dừng bàn tay đây đi. ở có chút phất tay háo, thu hồi bàn cờ, áo, vì ề phía nhập minh, nói, lục linh quan, mới một nhóm hỏa linh hạm không cần nhập tinh hải. quan, lục lục cần mới một nói, v sao lục minh khẽ giật mình h ỏ a linh hạm nắm bắt cựu n h ậ t ngôi sao đổi mới thiên địa chính là tắt thiên sư trước khi đi trước đó hạ p h á p chỉ mọi thứ hăng quá hóa dở tinh hải trung quy không phải vô hạn vệ thiếu du khẽ lắc đầu ngữ khí ư u chìm không chỉ là người tiếp xuống tất cả h ỏ a linh hạm cũng muốn trở về nhân gian có thiếu đã từng cùng trời xanh và chạm tạo thành thương tổn hiền hiện tại bên ngoài so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn thê thảm hơn nhiều mười vạn năm không ở cải tạo có từ lâu thiên địa đã đều đổi khí trồng đã gần đến hồ tràn ngập toàn bộ thiên địa lại sau này cũng đã không phải nắm bắt ngôi sao cải tạo thiên địa liền có thể phổ biến nhân gian đạo cực hạn liền là khí trồng cực hạn tất cả hỏa linh hạm đều muốn trở về lục minh chấn động trong lòng rốt cục ý thức được cái gì thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ là là muốn phản công trời xanh sao tu chỉ đến hắn như vậy cảnh giới người tự nhiên biết trời xanh cùng nhân gian không thể điều hòa chuẩn bị sớm thôi vệ thiếu du khẽ lắc đầu dù có thần đình can thiệp thiên ý xuyên tạc thời gian trôi qua nhưng chúng ta nội t ì n h trung quy còn lâu mới có thể cùng trời xanh so sánh phản công còn không phải lúc lục minh ánh mắt tạm đạm chuẩn bị đầy đủ lâu đánh đàn diệp tiểu y y là đột nhiên phát âm h ã n âm ôn luận nhưng lại có âm vang sư minh vừa đi nhiều năm chỉ dựa vào chúng ta dù r ằ n g miễn cưỡng chống cự trời xanh thôn vệ lại nói một nửa diệp tiểu y y thanh âm im bặt mà dừng nương theo lấy dây đàn căng đức thanh âm nàng đ ố n g nhiên đứng dậy hai đạo nếu như thiên kiếm thần quang đống nhiên bắn ra trong một chớp mắt sẽ rách hư không nhìn về phía vô tận c h ố cao phía kia thần thánh huy nga kéo dài vô tận thần đình nhân gian đạo thần đình hạ là thái cực thiên sư p h ụ các đời thiên sư lấy thiên hạ linh bảo tạo thành trên đó cứ có thiên sư p h ụ linh quan p h ụ cùng thái cực tám bộ các cửng giả trên đó phía kia to lớn hơn thần đình cũng chỉ có tắt năm lăng một người từng có dừng lại bây giờ càng từ lâu hơn không có một a i không có bất luận kẻ nào có can đảm đăng lâm trên đó mà lúc này tại diệp tiểu y, vệ thiếu du hứa tìm ba người nhìn chăm chú phía dưới phía kia thần đình đột nhiên nổi lên sáng trói thần quang một cố minh mông thật lớn khí tức tùy theo dù xuống lưu t r ớ c mắt mà tôi đã q u a n quần tại hoàn vũ ở giữa chương tám trăm tám mươi lăm lại đến nhân gian đạo hạo đã nguyên n g ô n g khí tức như từng tràng từng tràng ngân hà treo chân trời rủ xuống lưu ngàn và dặm đột ngột hiện thần quang một nháy mắt đã che lại mặt trời hắn ánh sáng sáng chói tinh h ả i nhất thời cũng theo đó chiếu sáng thần quang chiếu triệt phía dưới vô tận quang ảnh như là hải thị thận lâu đồng dạng chiếu triệt tại trên bầu trời vô số dơ thẳng lên trời mà trông trong ánh mắt nguy nga thần đ ỉ n h đứng sừng sững tiên h địa đến cực điểm kéo dài vô tận ẩn ẩn có thể thấy được đỉnh đài lầu cát có dị thú t h ư n thụy có thân nhân thiên cung hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá vô biên thần thánh hiện thị do trời cao bên trong cái đó là lớ nhìn qua thần quang bắn ra đầu n g u ồ n diệp tiểu y ỉa run lên trong lòng vành mắt hình như có đỏ lên trong miệng thì thảo lại có một vòng t h ấ p vọng sẽ sẽ là lao sư sao Này thân run lên, lâu không ba động tâm cảnh có rung động, hứa tầm phát hiện, nhà mình sư huynh tay chân đều đang run tình ràng động Này chính thần đỉnh rủ xuống chạy xuống khí tức, hứa tầm trong lòng khẽ động. vạn là tay dậy, chạy khí kích khí khí khẽ hoa thiếu thể hứa phát hứa tức, tóc tâm tầm tâm tức, tổ tự tức, tầm có cực. Cảm giác dâu dâm lâu đều đã đã đại sao. ba vệ rõ rủ Bảy sư sư Vệ tại ế u thay suy ư t h n hắn thụ cho hắn các loại đoán h của hắn bên trong tổ sư hẳn là sớm đã triệt để dung nhập thiên ý bên trong nhưng nghe sư minh tiểu sư cô lời nói bên trong hàm nghĩa tựa hồ tổ sư vẫn còn tại sư minh bọn hắn trốn đi thật xa chính là đang đổi u tìm tổ sư giấu chân sao nay k h í tức nơi phát ra từ thần đỉnh mắt thấy ba vị thiên sư thần sắc kích động lục minh sắc mặt hiện lên kinh hãi tổ sư tổ sư hắn hắn không phải vũ hóa sao hoàng thiên mười kỷ mạt lao thiên sư chiến thiên vũ hóa nhưng một thân trôi qua nói t ổ n hắn thể s ắ c biến thành c h i thần đỉnh chính là sáng lập như hôm nay địa chân chính hạch tâm nó ý biến thành c h i khí là bọn hắn khu trục hoàng thiên linh cơ chỗ dựa lớn nhất cái này dù không phải người chỗ chúng biết sự tình nhưng mà đối với hắn mà nói lại không phải bí mật thậm chí hắn còn từng tự tay chém giết mấy chục cái muốn leo lên lớn thần đ ỉ n h khinh nhuần tổ sư di thể phản địch tràn l d i lẽ lại vâng thần đình bên trong mấy người tâm thần khuấy động nhất thời sợ run giữa thiên địa lại là vì đó xôn xao thần đình hình bóng không không đúng là lớn thần đ ỉ n h c h i quang xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có người leo lên lớn thần đ ỉ n h khinh nhuần tổ sư lột xác người nào lớn mật như thế chẳng lẽ phải đắc tội thiên hạ luyện khí sĩ thần đình tri cảnh đúng là như vậy sao năm lục sông núi chư trên biển bầu trời bên ngoài thành trì bên trong vô sổ người đều bị một màn này sợ kinh động nhao nhao d ơ thẳng lên trời tất cả đều h ã i nhiên có người thần tình kích động có người vô hạn bán g i ậ n cũng có người phóng lên tận trời k h ô n g chế thần quang muốn tới gần đi xem trời cao các nơi cẳng có một chiếc chiếc hỏa linh hạm c h e trời mà tới vê anh vê anh theo thần đình quái động động thiên kinh thời điểm t ừ n g đạo yên lặng nhiều năm ý chí cũng tại n ă m lục chư trong b i ể n chậm dại khôi phục tỉnh lại tranh kịch liệt kim thiết giao kích dâm bên trong vô ngần mặt đất phía trên cũng sinh ra hưởng n ă m đạo thuần tí mà hạo đ á n thần quang trường hà từ đ i ệ mạ thiên càn quét sơn hà mặt đất chi thế chạy ngược nhập thần đình bên trong. qua bao lâu bắc lục cực địa v ô tận sông băng hát thủy bảo vệ chỗ ít dấu chân l ư ờ i một tòa phủ đùi không biết nhiều ít vạn năm đài cao tại thần quang chiếu triệt phía dưới hiện hiện mà ra một đạo trầm thấp tự nói âm thanh bên trong như ý tăng chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy mình bảo vệ không biết nhiều ít vạn năm bắc cực phong thần đài phía trên rốt cục hiện ra một vòng quen thuộc đồ vật sáng chói thần quang như như trụ trời chạy ngược hướng về bầu trời cuối thần đ ỉ n h bên trong mà thần quang chi trụ bên trong thình lình có một tòa đẩy trời âm vụ lượn lờ quỷ thần chi thành ở trong đó chập chúng lên xuống trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được hùng thành bên trong vô số quỷ thần khôi phục mặt hướng thương thiên phát ra không rõ ràng cho lắm tiếng gạo phong đô thành là người sao tự lẩm bẩm ở giữa như ý tăng chấn động rứt xuống trên thân bụi bặm chậm dại đứng dậy tại thần quang bên trong tứ phương mà trông mỉm cười nắm lại bàn tay các đạo hữu đã lâu không gặp cực đông c h i địa thần quang như thác nước ngược dòng một ngụm không b à n mà hợp c ự u cung tam túc thiên địa người vây tròn hai mươi bốn bên trong thần hỏa lượn lờ đan lô vụ vụ chuyển động tràn đầy đạo lý truyền bá phát độ cực tây tri địa một phương màu đỏ sậm pha tạp đạo đài lờ mờ có thể thấy được trên đó đường vân giống như máu nhuộm theo thần quan bắn ra một ngụm chát đao như ẩn như hiện giống như có thể chạm yêu trừ ma đ ầ tiên giết phật thí thần không có gì không thể giết cực hạn hung lệ xa xôi vô tận hư không giống như cũng có thể rõ ràng cảm giác trung lục bên trong một tòa xúc địa bạt thiên tri cao hình như có vô tận đạo ẩn phụ lục trồng chất mà thành hai mươi một tiết thần sơn bắt ngang giữa thiên địa v ề ngoài xấu xí lại tự có một cỗ hành áp thiên đ i ệ nặng nghề m ê n mông tri ý ông nóng ba dị bảo hay không giống như một mình tồn tại lại ẩn, ẩn tương liên Tứ cái này g h các loại dị tượng chi hiện hiện nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh trước sau bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi đã theo kiên năm đạo thần quang bay thẳng bầu trời mà đi bắt quái lô đà thần tiên phong đô thành trạm tiên hai nam tiên môn dị tượng hiện ra thần quang tung hoành vô biên hảo quang từ giữa thiên địa sinh ra giống như tại tảng an dương giống như tại cung nen thái cực đại lục phía trên vô luận người ở chỗ nào vô luận tu vi như thế nào phải trang bế quan tất cả mọi người đều bị dị tượng sở kinh chỗ c h ấ n tại thái cực đạo trường truyền thừa mấy chục vạn năm bây giờ trong thiên hạ lại không bằng môn ngoại đạo thiên hạ luyện khí sĩ ở giữa có lẽ vẫn có ngàn vạn tông cửa nhưng hắn b ả n căn đều tại thái cực lúc này ngưỡng vọng cung tiên h cho dù là chưa tiếp xúc tu hành hài đ ộ n g đều hét lên kinh ngạc thậm chí không ít người đã quỳ d ạ m chiến đất kích động rơi lệ rốt cục tới rồi sao năm lục phong thần đài phía dưới từng đạo bóng người phóng lên tận trời chư lục bên trong luyện khí sĩ kinh hãi vô cùng phát hiện cái này từng đạo phóng lên tận trời bóng người hoặc là một phái tổ sư hoặc là thái cực đạo thành tên đã lâu đại cao thủ đều là quá khứ chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy thân ảnh nghe được danh tự tồn tại tiến h ạ khách liên sinh lao đạo như ý tăng bùi nguyên hòa tôn khải công lương thâm hoàng k h á n h nhi vô thiệt đạo nhân rõ ràng là từng cái từ hoàng thiên thứ mười kỷ còn sống s u ấ t cổ lao tồn tại tái hiện thế gian các vị đạo hữu đã lâu không gặp cả đám hoặc là nhìn lẫn nhau hoặc là quan sát thiên địa cảm giác vật đều có phiền muộn kích động cùng chờ mong chư vị tiền bối tiểu thân đình bên trong vệ thiếu du d i ệ p tiểu y ỉ lục minh đều là không người g i ả i b á i lỏng có sầu não cùng kính nghệ cùng thiên tướng tranh tuyệt không phải đồng ý lấy khí thay thế linh cơ con đường càng là từng bước gian nan ngũ phương phong thần đài cho tới bây giờ đều là quan trọng nhất khí trồng truyền bá vũ trụ các loại ngôi sao cải tạo thành thiên địa mới phía sau là vô số cường giả mấy chục vạn năm như một ngày toa t h ấ n gia trì mấy chục vạn năm có nghĩ có cảm giác lại mất đi đối với thiên địa vạn vật cảm giác đây là kinh khủng bực nào tra tấn dưới mắt t r è o lên không người nhân số không phải số ít nhưng còn có gấp trăm lần nghìn lần thậm chí nhiều hơn người lại không còn bóng dáng hô tiến hà khách một bước đ à o không ánh mắt đảo qua thiên địa các nơi thấy từng cái thân ảnh quen thuộc khó nén kích động phiền muộn nhưng cuối cùng nhìn về phía tiểu thần đ ỉ n h thiên sư p h ụ thời điểm trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng tắc ngũ lăng ở đâu vương ác ở đâu cầu hoàng ở đâu mấy chục vạn n ă m bên trong hắn c h ấ n thủ nam lục phong thần đài cùng chết không khác căn bản là không có cách cảm giác ngoại giới tuế nguyện biến thiên lúc này xuất hiện lại không nhìn thấy quen thuộc cố nhân trong lòng này sinh ra không rõ cảm giác h á n âm quanh quẩn ở giữa thiên địa các nơi đều có ánh mắt vắng lai lại đơn độc không có trả lời t ắ t ngũ lăng ở đâu vương ác ở đâu cầu hoàng ở đâu yến hà khách trong lòng t r ậ t l ạ n h lại lần nữa phát ra tiếng rơi vào tiểu thần đình phía trên ánh mắt trở nên lăng lệ yến đạo h u n h tiểu thần đình bên trong vệ thiếu du diệp tiểu y ỉ lục minh thần sắc đều là ảm đạm lại không biết nên như thế nào xuất khẩu hồi lâu sau vẫn là vệ thiếu du thở dài một tiếng đáp lại nói bảy vạn năm trước cầu hoàng sư h u n h đều theo tổ sư vượt giới viết trinh đến nay chưa về cũng lại không bất luận cái gì tin tức thái cực đại lục t u y ệ t đại đa số người chỉ biết vương linh quan s u ấ t các loại h ỏ a linh hạm trốn xa tinh hải tái tạo thiên địa lại chỉ có giải rắc một số người biết được hắn đã bảy vạn năm không có tin tức cái gì tiến hà khách thân thể một cái lảo đảo trong lòng dâng lên lớn lao b ấ t an nhưng không kịp hắn lại lần nữa hỏi thăm kia bắn ra đến thần đỉnh phía trên năm đạo dị tượng đã đang phát ra một đạo kinh thiên oanh minh về sau tại lớn thần đỉnh bên trong bắt đầu giao hội dung hợp ẩm ẩm kinh thiên oanh minh bên trong tiến hà khách bọn người nhao nhao tỉnh táo nhìn lại lớn thần đỉnh phía trên chỉ thấy kia tung hoành sen lẫn ngũ sắc thần quang chỗ cốt lo nhất một sợi tử quang tràn đầy kia tử quang lúc đầu chỉ là đom đóm nhỏ bé thoáng qua đã thay thế ngũ sắt chiếu rọi lại mấy cái chốc mắt quá khứ một đạo như khói m ở mịt thân ảnh đã từ cái này giữa tử quang chậm rãi hiện hiện kia thần ảnh mông lung m ở mịt thân hình như mộng như ảo càng vọng không thấy ngũ quan r u n g nhan nhưng thuận theo hiện hiện trời cao đến cực điểm so mặt trời cao hơn thần đ ỉ n h cũng vì đó ả m đạo hết t h ầ thần quang tận dốc vào thần ảnh bên trong chỉ một thoáng đem cái này thần ảnh quang huy đẩy tới một cái thiên địa hoàng n ũ tinh hải vũ trụ đều có thể ngóng thấy tình trạng giống như xuyên qua hết thẻ hư vô nhỏ bé chi địa khí đều đang vì đó truy an đạo trưởng t ổ sư t ổ sư lại là tổ sư hiển linh sao thiên địa sôi trào bao quát vừa mới xuất quan yến hà khách bọn người ở tại bên trong ánh mắt mọi người đều bị k i ê m một đạo trầm r ã i hiện hiện thần á n h hấp dẫn không cần trực diện vẹn vẹn cảm giác được một đạo khí tức này cùng thể nội từ trong ra ngoài rung động tất cả mọi người trong óc đã hiện ra cái này thần á n h thân phận đây là thiên hạ luyện khí sĩ khởi nguyên khí nói thủy tổ một tay kết thúc hoàng thiên mười kỷ chính là đến còn xa xưa hơn kỷ nguyên đại tiếp mở ra như hôm nay địa tri căn cơ thái cực đạo nhân an kỳ sinh chương tám trăm tám mươi sáu quyết thăng cục nhân gian đạo trong bình tĩnh bao hàm các loại đạo vận thanh n â m quanh quẩn giữa t h i ê t niệm một đạo nhân từ t ừ quang bên trong đi ra đứng ở lớn thần đỉnh phía trên quan sát t h i ê t niệm chư quân đã lâu không gặp đạo nhân kia lấy thái cực đạo bảo chư s ắ c v ư n t quanh thân hình không cao lớn lắm lại giống như so dưới thân thần đỉnh càng thêm nguy nga so sau、so、lưng tinh h ả i càng mê ngông hơn như thiên như nói bao hàm toàn diện bao dung hết thảy thuận theo xuất hiện trời cao bên trong rất nhiều từ hoàng thiên kỷ sống đến bây giờ người thân thể đều đang run dày trong bọn họ quá nhiều người đều trải qua hoàng thiên tri kỷ cũng đã gặp tôn này đạo nhân một mình kháng thiên một đi không trở lại khi đó bọn Hán, thậm chí ngay cả đến gần thực lực đều không có lúc này mắt thấy đạo nhân hư hảo không thật thân ảnh nghe thanh â m quen thuộc đều ngăn không được lệ nóng doanh t r ọ n g an đạo trưởng tiến xích hà hổ khu rung động rơi lệ c ư ờ i to có thể gặp lại đạo trưởng một mặt những năm này dày vỏ cuối cùng xem như đằng giá lao sư diệp tiểu y thì cuối cùng cũng không nhịn được trong lòng c h a sót nước mắt chạy sôi xuống tới hô thần quang sen lẫn ở giữa an kỷ sinh quan sát thiên địa một sát na này từ hắn rời đi về sau đến nay mười bảy vạn năm tuế nguyện trôi qua nhân thế biến thiên liền vào hết trong lòng trên trời rơi xuống ba tiên thái cực đạo trường cùng ba tiên tiếp tục mấy vạn năm tranh phong t ắ t ngũ l ă n g tọa chấn thần đ ỉ n h vương ác tuần thú thiên địa vệ thiếu du truyền đạo t r u y ề n pháp cầu hoàng mỗi năm khiếu nguyện diệp tiểu y khô tọa bế quan tiến hạ khách như ý tăng liên sinh đạo nhân tự nguyện k h ố n thủ phong thần đài cho đến một con vô biên to lớn chim phượng bay lượn mà tới ý niệm khẽ nhúc n í c h ở giữa hắn thậm chí có thể cảm ứng được giới này chúng sinh tâm tư biến hóa từ các loại luyện ký sĩ cho tới sơn hà có cây thậm chí cả mắt thường không thể gặp hạt bụi nhỏ quy tích đều rõ mồn một trước mắt có thể thấm nhuần quá khứ của bọn hắn cũng có thể trông thấy tương lai của bọn hắn. loại cảm giác này hắn từng tại cùng nhân gian đạo thiên ý tranh phong thời điểm cảm ứng qua mà lúc này lại so khi đó phải mạnh mẽ rất rất nhiều năm đó nhân gian đạo thiên ý liên tục vũ trụ khắp nơi đổ sụt thiên ý đối với thế giới cảm giác quá mức có hạn xa không đủ lúc này hắn có khả năng cảm giác v ậ t nhất chúa tể một giới không gì làm không được an kỷ sinh trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy lúc này thiên địa hết hạy với hắn mà nói đều giống như trong lòng bàn tay xem văn liền có thể xem cũng có thể che cái này liền là thánh cảnh dưới sao an kỷ sinh trong lòng dâng lên một tiếng ngưng trọng ngày xưa có lẽ có suy đoán hoặc không cách nào chứng thực hết thảy rốt cục có minh n g ộ cũng liền tại cái này một cái trước mắt hắn cuối cùng cảm giác được thánh cảnh giới cũng chân chính thấm nhuần chư thánh truyền đạo địa tiên giới h ảo diệu thực sự vị trí cũng hiểu được vì sao thánh cảnh cường t i ệ t không thể vượt qua hắn ánh mắt khép mở ở giữa hắn rời đi về sau hơn mười vạn năm bên trong này mới trong thiên địa đạn sinh cùng một chỗ pháp và đạo hết thảy cắm dễ tại khí thần thông tiên thuật trong một trước mắt đã vì đó nằm giữ lại không cần quen thuộc đã là cảnh giới lại thành thậm chí nhưng cực điểm mã đình có thể nhất nghiệm rút đi giới này v à n ước kinh đ i ể m báo chúng sinh hơn mười vạn năm bên trong hết thẻ tu trì hóa thành bản thân giới đáy t ẩ n một người đã nhưng phá hỏng một giới tất cả kẻ đến sau tiến lên c h i đạo đường dù là nắm giữ đây hết thẻ chính là mình an kỷ sinh trong lòng cũng có một vòng hàn y dâng lên so sánh với phàm tục ở giữa cái gọi là trật tự c ố hóa đây mới thật sự là tuyệt vọng lấy hắn cảnh giới đều toàn nghĩ không ra nếu không có ngoại lực tham gia dạng gì kẻ đến sau có thể lật đổ chế định hết thẻ trật tự thánh khoảng cách h gần n ấ thứ cơ hồ trước tiên vượt to lớn thần tổ được sư, sư, lớn giới câu liền ngoài, đi nói bên đỉnh nghe nhà mình lão sư, tổ sư, đi vào giới này lão vào h hai quả nhiên là thánh nhân bất tử đạo tặc không thôi thánh nhân đạo tặc diệp tiểu y cùng vệ thiếu du hai mặt nhìn nhau trong lòng đều là chấn động lời tương tự tắt ngũ lăng năm đó tận khu linh cơ tại thiên ngoại thời điểm tựa hồ đã từng nói qua chư quân không cần bài ta tâm niệm hiện lên an kỷ sinh khe khẽ thở dài lại không trở lại trốn cũ mừng rỡ ngược lại có một vòng khó tả phiền mượn hô đưa tay ở giữa khi máy móc ba động đã thuận theo tâm ý đem trên trời dưới đất tất cả mọi người tất cả đều d ị u lên vệ thiếu du chấn động trong lòng không khỏi mình đứng thẳng người lên thần ý có chút cảm ứng càng là chấn động kịch liệt trong chấp nhóm này trên trời dưới đất chư lục thậm chí cả tinh hải bên trong rất nhiều sinh mệnh ngôi sao phía trên q u ỷ gối người nhiều không kể xiết tổ sư khoát tay càng đem tất cả mọi người không phân tuần tự đều d ị u lên lực lượng như vậy lao sư đã không còn trẻ nữa diệp tiểu y thì vẫn là có chút có g á p chỉ cảm thấy tâm tính nhất thời lại hồi phục năm đó có thất vọng q u ấ t mừng rỡ vất vả ngươi nhìn lấy mình nơi này giới duy nhất nữ đệ tử an k ỳ sinh sinh lòng thương tiếc giám sát chấp trưởng một giới nói đến vi phong kỳ thực áp lực cực lớn nhất là hoàng thiên đối với nhân gian đạo bắt giữ chưa từng từng dừng lại qua bên ngoài chấp trưởng truyền đạo duy giới bọn hắn thừa nhận áp lực không thể so với hiến hà khát ít sẽ chỉ càng nhiều so sánh lao sư năm đó đệ tử còn có chư đồng đạo ở bên lại có cái gì vất vả diệp tiểu y quay đầu qua không muốn để cho lao sư nhìn mình dưới lệ nhưng trong lòng thì chỗ sót chỉ có mình đứng tại chỗ cao mới có thể hiểu được năm đó、lao、sư tiếp nhận l ạ như thế nào áp lực bên cạnh thân không người sau l ư n g chu sinh sao mà chi b ị thương đệ tử hứa tẩm b à i kiến tổ sư hứa tẩm tiến lên thành kính bị xuống hứa thăng dương thái cực đạo ngươi luyện vô cùng tốt t h ắ n g qua ngươi lão sư năm đó an k ỳ sinh thần sắc bình tĩnh đánh giá một chút tôn này ứng kiếp mà thành khí vận c h i tử nếu không có hẳn đến nhân gian đạo khí vận hội tụ không phải là tát n g ũ lăng vương ác vệ thiếu du mà sẽ chỉ là cái này hứa thăng dương thậm chí tại hắn chỗ thôi diễn đến nhân gian đạo vận mệnh trong quy t í c h cái này hứa thăng dương cũng là duy nhất có thể tại vũ trụ băng diệt bên trong có sinh cơ tồn tại hứa tầm cung cung kính kính cảm ơn đạt được cho phép mới đứng dậy tạ tổ sư khen ngợi từ biệt mấy chục vạn năm đạo trường bây giờ nhưng còn mạnh khỏe trễ một cái trước mắt tiến h ạ khách như ý tăng liên sinh đạo nhân mấy người năm đó quen biết cũ cũng đều nhao nhao t í ế n lên có lẽ có thương cảm hoặc kích động mọi người ở đây năm đó không ít đã từng là địch không phải quá mức hữu hảo nhưng lúc này nhìn qua lẫn nhau chỉ cảm thấy chuyện cũ trước kia đều như mây khói nhưng cười một tiếng mà qua chỉ có hồi ức c h ư giới tốc độ thời gian trôi qua thật to khác biệt đối với hắn mà nói dù là tính đến nhầm động cũng bất quá vạn năm mà thôi nhưng đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên đã là gần như hai mươi vạn năm năm tháng dài đ ằ n g đắng an kỷ sinh cũng có được cảm khái các loại lời nói cuối cùng vẫn hóa thành một câu chưa quân tâm ý vần đạo nhận Thổ sư, những năm này, ngài trong đi nơi thiếu chua rõ trước quên trong chốc lát cho dù là diệp tiểu ý ỉa vệ thiếu du hứa tầm đều là người bị cái này như núi như biển tin tức chấn nhựa ở anh. nương theo lấy khí lạng v a n h mình tràn đầy tung hoành giữa thiên địa khí tức thần quang trong lúc đó ngược dòng mà quay về nương theo lấy đầy trời khí lưu gào thét gào thét nao nao chui vào kia lớn thần đình bên trong hô hô tiếp theo một cái trước mắt tại lấy lại tinh thần đám người nhìn chăm chú phía dưới kia vắt ngang giữa thiên địa mấy chục vạn năm đều chưa từng di động qua lớn thần đ ỉ n h tại quần quận lưu q u a n g chảy ngược bên trong bắt đầu đổ sụp kịch liệt đổ sụp không phải đình đài lầu các đổ sụp mà là lớn thần đ ỉ n h chỗ hư không lại bên ngoài mà bên trong bắt đầu đổ sụp trước sau giống như chỉ thời gian trong nháy mắt kia kéo dài không biết nhiều ít vạn giảm to lớn thần đ ỉ n h đã thu nhỏ đến không đủ lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay bị thân hình càng phát ra mông lung mở m ị tan kỳ sinh giữ tại trong lòng bàn tay như tâm bẩn không ở nhảy lên giống như vật sống lao sư ngài là gặp được đại lý sao mắt thấy lao sư thu hồi lột xác diệp tiểu y lỉa đẻ xuống tâm hải hóa quan g truy đuổi mà đi mang lên đệ tử cầu ngài mang lên đệ tử đứng ốc đứng ốc tay cầm khí chồng an kỷ sinh than nhẹ một tiếng đem truy đuổi mà đến đệ tử định vu trường không bên trong mới hướng về cả đám về lấy túi đầu nếu có gặp lại ngày làm cùng chư vị thưởng thức trà luận đạo ngồi đối diện đánh cờ vây tiếp theo một cái trước mắt tại vô số đạo kinh hô ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới an kỷ sinh hóa thành một đạo mắt thường thậm chí cả thần ý đều không thể cảm giác lưu quang tại thiên địa thôi động phía dưới không hiểu hấp dẫn phía dưới ở đây vũ hóa mà đi lao sư tổ sư đạo trưởng ông không giống với lúc đến có nhân gian đạo khí trồng g i a trì an kỷ sinh vô cùng rõ ràng cảm giác được mình độn hư phá giới hoàn chỉnh quá trình cũng nhìn thấy u chỉ mâm mũ trong hư vô đã gần trong gang tức hoàng thiên đại giới hoàng thiên giới an kỷ sinh tâm thần nổi lên một tia g n sóng thần ý lại chưa từng tại cô quặng vô ngần giữa hư không k i ê n một đường đến không thể hình dung che không biết cỡ nào rộng rãi hư không rực rỡ kim quang cầu bên trên có chỗ dừng lại ý niệm kẽ động đã từ tâm hại toái lên dọc theo lấy từ hư cầu tất ứng tế đàn phía trên một sởi khí t ứ c t ố nguyên mà lên ngoài có địa tiên đạo sơn sông khí mạch nhân đạo khí vận gia trì bên trong có nhân gian đạo một giới nhất là nội tỉnh ở vào suốt đời đến nay cường thịnh nhất trạng thái phía dưới an kỳ sinh chỉ muốn nhìn một chút khi một trận phát sinh ở hoàng thiên giới bên ngoài không người biết được đại chiến đến tột cùng đến một cái loại trình độ gì cách xa nhau không số ngoài ước vạn i ả m cơ hội tại hoàng thiên mặt khác cô quạng vô ngần giữa hư không khi một trận kinh thiên đánh cờ còn đang tiếp tục ưu ám trong hư vô một đạo tinh quang ngưng tụ mà thành vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng một phương mười chín đường tung hoành không biết nhiều ít ư vạn giảm pháp tắt bàn cờ vắt ngang tại hắn cùng hoàng thiên trước đó mà tại bàn cờ khác một bên hoàng thiên trước đó hữu chìm trong hư vô ẩn có s a u mới nói đài chập trùng lên xuống vô hình mà khí tức kinh khủng tại trên bàn cờ lên lên xuống xuống nổ tung từng đoá từng đoá đủ để b ă n g diện tinh hà phá hủy vạn tinh bọc nước nào đó một cái trước mắt như nhật nguyệt sáng tròi ánh mắt sáng lên hờ h ữ g bá đạo thậm chí không cần bất luận cái gì môi giới lại có thể vang vọng hư vô thanh â m vang lên quyết thắng cục muốn bắt đầu t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy ai là quân cờ hờ h ữ g bá đạo thanh â m tại h u ám trong hư vô không ở k h u ế c tán cho đến vô tận sâu xà chi địa hắn sóng âm quanh quần ở giữa hình như có các loại ngôi sao t h y sinh t h y diệt rầm rầm q u ầ đạo ẩn sen lẫn đạo đài phía trên sáu tôn khí tức không đồng nhất lại tất cả đều cường tuyệt thân ảnh nhao nhao ném đi ánh mắt lạnh lùng một phương mờ mịt như khói đạo đài phía trên thái long đạo nhân ngựa khí bình thản ánh mắt lại hiện ra càng sâu tầng hở hữu cái này là chúng ta thiên địa người khoe khoang nho nhỏ thủ đoạn làm sao có thể là tiên ha ha ha đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồn g bao chú ý vợ ít công chúng thư hữu đại bản doanh liền có thể nhận lấy tinh không lâu chủ cười cực kỳ lạnh lùng cùng kinh nghiệt mộ bên trong chó cũng dám ngông cùng nói thắng nếu không có đại giới ở phía sau chỉ bằng các ngươi bản tọa chở bàn tay có thể d i ệ t ầm ẩ m hư không chấn động ngươi nói nhảm nhiều lắm một phương màu mực đạo đài phía trên một ôm ấp trường kiếm màu đỏ á o bào đen đạo nhân lạnh lùng trong mắt ngang ngược loan tuyệt s á t ý tứ ngựa hư vô vô hình hỗn độn giống như đều bị kiếm ý chém giết pha t o á i phụ cận một bước không cần người khác nhung tay bả Liền có trong h Tinh không lâu chủ ánh mắt lạnh lẽo, hình ể giết ngươi. ngược cười. tại mắt t Vốn như có lâu lẽo, bạo bên p hư ò n lên chấn động,、giới、này n g giới g có các thể hộ ơ i thời, lại nhất hộ không vô n g hư chỉ riêng lên chỉ riêng diệt đã ẩn va chạm tại cực kỳ nhỏ chi điểm trong lúc mơ hồ yếu ớt nhưng lại không thể dung chuyển cân bằng tại mọi người ở giữa hình thành chúng ta tìm kiếm hoa vũ chỉ sợ lại không mạnh hơn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vốn là cực tốt như t h á c nước thần quang lượn lờ ở giữa một tôn lấy đế bảo chuỗi ngọc trên mũ miệng thần thánh thân ảnh chậm rãi mở miệng hắn nhìn về phía tinh không lâu chủ ngựa khi ưu chìm mà nặng nề ngươi vào không được chúng ta ra không được miệng lưới chi tranh vốn là không có chút ý nghĩa nào hết thảy lợi dụng này cờ thắng bại đến định đi hô thuận theo lên tiếng cách đó không xa trên đạo đài cũng có tiếng chuông thiện sướng thanh âm vang lên không thấy mặt mục đích tăng nhân chắp tay trước ngực thiện h a i thiện h a i ừ ông kiếm ma ảnh chậm ý lại không có bình phục ngược lại không ngừng kéo lên giống như vô cùng tận đồng dạng tích gót chờ đợi long trời lỡ đất một khắc này vốn nên như vậy tinh không lâu chủ lạnh lùng trong mắt đế diễn nhưng cũng không nhận biết chỉ là nhìn về phía rất nhiều đạo đài các vị đ ạ o hữu lạc tử đi hô không có trả lời đế diễn đưa tay ở giữa chư đạo trên đài tồn tại cũng nhao nhao đưa tay sáu cái khí tức không đồng nhất đạo ẩ n khó hiểu quân hướng cờ liền tự lạc tại trên bàn cờ k h ố n thủ m ộ t giới các ngươi trung quy không biết như nào là tạo hóa vô định tinh không lâu chủ nhặt lên tinh quang một sợi hóa sinh đạo l n sáu người lạc tử đồng thời cũng tự trọng trọng điểm hướng trên bàn cờ nếu muốn vùng vây dãy chết vậy cũng theo các ngươi tâm ý ông đám người lạc tử diễn hóa chư giới thiên địa trên bàn cờ lập tức có đạo đạo khí cơ t r ậ t tránh tức diệt bốn châu tứ hải rất nhiều cấm kỵ chi điệu tùy theo nổi lên ba động hồi phục tại không Vâng, một chút dường như vĩnh hằng như t ử cao thiên đột nhiên rơi xuống đất thiên tề đ ạ i đế đô thậm chí cả bản lòng phong cũng vì đó run lên phát ra kinh thiên oanh minh đột nhiên dâng lên khí lãng kinh khủng đến cực điểm bất ngờ không đề phòng thiên tề đ ạ i trên một đám nguyên thần đại tu sĩ đều bị thổi đến ngàn ngoài trăm dặm cứ thế mà bất rời thiên tề đài cái gì long hành dịch chấn động trong lòng hai đạo huyết lệ từ khí lãng trung bàn ngồi đạo nhân khỏe mắt chạ tuy chỉ là chớp mắt liền từ biến mất nhưng cũng lấy làm kinh hãi ông dưới mí mắt an kỷ sinh con ngươi kịch liệt co vào bành trướng trong mơ hồ một phương bao gồm chư giới thiên địa làm một thể to lớn bản cờ tại hắn chỗ sâu trong con ngươi chập trùng biến hóa cái này bản cờ bao quát v à t tượng giống như bao dung thiên địa trong đó bất ngờ không đề phòng cho dù là an kỷ sinh cũng cơ hồ ă n thiệt t h i thinh không lâu chủ thế cuộc thái long đạo nhân đế diễn ma thánh phản thánh tuy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng đối với an kỷ sinh bây giờ cảnh giới mà nói một chút đã có thể dung nạp vô số phạm nhân suốt đời thấy trong chấp nhóm này an kỳ sinh cơ hồ che giấu đối với ngoại giới hết thẻ cảm giác tất cả thần ý đều hội tụ ở kia một bộ trên bàn cờ thiên địa làm bàn cờ chúng sinh làm bối cảnh thần ma làm quân cờ cái này một bộ bàn cờ là hắn suốt đời chỗ không thấy hắn nhìn như tung hoành mười chín đường kỳ thực cẩn chứa càng nhiều vô số biến số thời khắc đều đang thay đổi mỗi một cái chấp mắt biến hóa đều giống như so hoàn vũ bên trong hết thẻ ngôi sao di chuyển biến hóa chi tổng cùng còn phải hơn rất nhiều hư hư thật thật khó cái thật giả đừng nói là lúc này an kỳ sinh cho dù là thiên ngoại bảy người tại lẫn nhau ảnh hưởng phía dưới cũng căn bản là không có cách thấy rõ hiểu rõ d ầ m rầm an k ỳ sinh, sinh, sinh trong lòng lạnh lẽo phát hiện thế cuộc tồn tại đối với hắn mà nói các loại bí ẩn tự nhiên sáng tỏ liên tưởng đến phượng hoàng phạt thiên tri chiến bên trong đủ loại kỳ quặc không hợp với lẽ thường chỗ hắn trong lòng càng hiểu rõ Lúc lâm lên lương lao lên, lâu cổ chậm cái chưa càng chủ này, hắn tâm nghiệm ráng Ông! Nổi lên yêu dị hồng quang trong tế đàn, thê lương cổ lao thanh âm chậm văng quênh quần trong tâm hải. Ngươi, nhìn thấy cái gì? Trong tâm hải, an kỷ sinh hóa xuất thân hình, thần nhìn không nhìn nhiều. Trong đàn, tinh không lâu chủ thanh âm mang À! yêu thấy thấy thấy hải. thê hải. hải, hóa khó hiểu, tâm tâm tế tâm tâm suốt sát ít, tế âm âm gảm đạm gì? rãi vừa đậu, dị kỷ cổ lao thanh â m lại lần nữa vang lên thú vị thú vị người tựa hồ nhận lầm người an kỳ sinh ánh mắt lóe lên thiên địa vu thánh người mà nói như xem vân tay trên bàn tay tinh không lâu chủ thực lực tựa hồ càng mạnh hơn hơn lục thánh sẽ nhận lầm người đây quả thực là chuyện cười lớn nhưng an kỳ sinh tâm niệm vũ trụ nhưng kia vẹn vẹn cực hạn tại một tôn thánh độc tồn lúc này thiên ngoại thất thánh ra tay đánh nhau ngược lại để nguyên bản đều có thể thấy do đồ vật trở nên tất cả đều thấy không rõ cái này có lẽ bản tọa làm sao lại nhận lầm tinh không lâu chủ thanh â m dừng lại một lát đột nhiên cười phân thân c h i pháp lấy ngươi như vậy cảnh giới cũng có thể thấm nhuận phân thân c h i pháp nhìn đến sau lưng của ngươi cũng có bí ẩn cũng có trách nếu không phải như thế ngươi h a có thể đội hành trừ giới thời không bất quá ngươi cái này phân thân c h i pháp hình như có sơ hở lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không liên quan cũng không k i ể m chế thủ đoạn kia ai là chủ đâu ngươi lại phân ra mấy tôn phân thân đâu an kỳ sinh mặt không biểu tình tâm niệm không dạy nổi bình tĩnh hỏi các hạ xuống đây đây chỉ vì nói những n à y sao đối mặt một tôn thánh nhân ý niệm cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng không dám thất lễ nhưng hắn tâm cảnh vững chắc nhất niệm không dạy nổi thì dù cho là thánh nhân cũng không thể từ không sinh có nhìn trộm hắn tâm tư dám lấy như vậy khẩu khí cùng bản tọa nói chuyện vật nhỏ bản tọa không biết nên bội phục đảm lượng của ngươi vẫn là chế dễ ngươi vô tri không sợ tế đàn về sau tinh không lâu chủ ngự khí trở nên đ ủ chìm tám vạn năm thiên hạ không thánh tính toán thời gian đã không đủ vạn năm bản tọa đáp ứng ngươi đều làm ngươi đáp ứng bản tọa nếu là không thể làm được như vậy ông tế đàn chấn động nương theo lấy tinh không lâu chủ lệnh leo bá đạo thanh âm một đạo tinh quang phun ra nuốt vào mà ra rơi vào trong tâm hải nhảy lên bích lạc xuống hoàng tuyển bản tọa cũng phải ngươi sinh tử lưỡng nan hô tiếp theo một cái trước mắt hồng quang thắn đi thanh âm biến mất cổ pháp tế đàn lay động một chút bị câm như hến không dám đáp lời lam linh đồng ôm vào trong ngực ngươi lại gata t ngươi lại gata t một tay lấy tế đàn ném vào động thiên bên trong lam linh đồng ở trong đầu liên tục giơ chân cơ hồ đều muốn sủ đông bất hủ bất hủ khí tức ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết đột tạo lên kinh hãi cơ hồ đem tiểu gia hỏa này bị hụ tại chỗ bạo t ạ n n ó mặc dù k h ô n g dám đáp l ờ i người h ư n cũng đ cái này khủng là gan quá lớn kia vậy nhưng có thể là một tôn bất hủ lam linh đồng dơ chân giận mắng chưa tình hồn an k ỳ sinh yên t ĩ n h nghe hồi lâu sau vạn lên lông mày mới chậm rãi ra hắn ra nếu không có hắn lại có gì pháp có thể phá này cục lam linh đồng nghe vậy chỉ trệ ngượng n ù n g nói nhưng nhưng ngươi cũng nên sớm nói cho ta nếu như ta cho ngươi biết an kỷ sinh tiện tay một điểm đem động thiên chỗ sâu tế đàn lại lần nữa phong cấm tại bên trong mới mới thấp giọng nói ngay cả chính ta cũng không biết đâu nào chỉ là lam linh đồng không biết ngay cả chính hắn cũng căn bản không biết tinh không lâu chủ nói tới đến tột cùng là cái gì bất quá hắn s ớ m coi nó trước ngược lại cũng không có cái gì kinh ngạc bối rối bởi vì nhập giới này trước đó chia cắt đạo nhất đồ mảnh vỡ thời điểm hắn liền chủ động ngăn cách cùng cái khác hai đạo đạo nhất đồ mảnh vỡ chỗ mảnh vỡ nguyên thần cảm ứng như thế cho dù có phân thân bại vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác phân thân cùng bản thể trái lại cũng thế cái gì sao lại thế lam linh đồng chấn kinh ngạc nhiên một hồi lâu mới phản ứng được mặt lộ vẻ hoảng sợ chạm tam thi pháp ngươi tiến giới này thời điểm đã thi triển c h ạ m tam thi chi pháp mà lại mà lại thật không có để lại kiềm chế thủ đoạn lam linh đồng trong lòng phát run cơ h ộ không thể tin được cùng hóa thân ứng thân pháp thân báo thân các loại khác biệt phân thân chi pháp là chân chính đại thần t h ô n g chi pháp lại người tu hành giải rác bởi vì đó là chân chính khác hẳn với mình tư duy nhận biết bên ngoài một cái khác hoàn toàn khác biệt chính mình một nước vô ý thậm chí khả năng bị đảo khách thành chủ nếu là như thế ta cần gì phải tốn công tốn sức làm cái gì phân thân an kỷ sinh lắc đầu lại không để ý tới lam linh đồng nghi hoặc kinh ngạc tiện tay vừa nhắc tâm hải liền tự hoanh minh mà c h ấ n kia trước đó đổ vào trong đó tất cả tinh quang liền đều bị phun ra phun phun ở giữa tại hắn trước mắt c h ậ m chậm triển khai hoàn vũ ba ngàn sát đạo đồ chương tám trăm tám mươi tám hoàng tiên thứ bảy thánh ông trong tâm hải phát sinh rất nhiều sự tình ngoại giới lại chỉ là trước mắt mà thôi trời cao phía trên đầy trời cương phong còn tại gào thét tới lui quần quận lôi vân cùng sơn hà bức tranh va chạm chưa kết thúc tựa hồ muốn vĩnh hằng tiếp tục kéo dài thiên t ề đài bên ngoài một đám đại chu cường giả còn chưa từ này sinh khí lãng bên trong lấy lại tinh thần lại chỉ thấy thiên t ề đài trên ngồi xếp bằng đạo nhân chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra hoàn vũ ba ngàn sát đạo đồ tinh không lâu chủ cũng là bỏ được c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí an kỷ sinh hai con ngươi chỗ sâu tinh quang c h ừ a tán trong lòng có lớn lao chấn động cái này chấn động không chỉ là bởi vì này tấm sát đạo đồ có các loại h ảo d i ệ u cũng là bởi vì trong đó để lộ ra cảnh giới từ khi đạo nhất đồ bên trong đạt được có quan hệ với tinh cấp cảnh giới đến nay đã hơn vài năm hắn nhập ngộng t chứ r giới chứng kiến rất nhiều tu hành hệ thống nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy cùng đạo nhất đồ trọng hợp cảnh giới nói cực cái này là tinh không lâu chủ cảnh giới tại đạo nhất đồ bên trong cảnh giới này thuộc về lục tinh tinh không lâu chủ chỗ thế giới tên là man hoang giới trong đó cũng có độc thuộc về hắn thế giới con đường tu hành trong đó cảnh giới cũng các loại hô tạp khó có thống nhất mà chỉ có nói c ự c cảnh tại sát đạo đồ bên trong mịt mở ghi chép bên trong có tự hồ cho dù là tại thế giới khác nay cảnh tồn tại cũng xưng là nói cực nay cảnh người không còn hậu thiên tự thành vũ trụ độc lập với thiên địa bên ngoài nhưng độn hư phá giới có thể phá giới khai thiên phóng nhãn vô số thế giới cũng là chân chính chúa tể một phương mà tấn thăng này cảnh quá trình lại gọi đánh vỡ thiên quan một cảnh c h i cách liền là khác nhau một trời một vực c h ư giới bên trong dù có vô tận thần thông kỳ ngộ cũng không một người có thể ở đây cảnh lấy hạ khắc thượng hoàn vũ ba ngàn sát đạo mưu toan bên trong đem nó tiếp theo cảnh xưng là trèo lên t i ê n long môn ý là cái này một cảnh cho đến đánh vỡ thiên quan trước đó dài rằng giặc tựa như phạm nhân lên trời cá chép hóa rồng khó lại dài rằng giặc mà đạo nhất đồ bên trong ngũ tinh là nếp bản nó ý càng thêm ngay thẳng muốn qua qua này cảnh, không phải trong h chết. ì đ một mất tạm hết thể tập nghiệm, vươn người đứng dậy. chiếc là nguyên đ đều i mắt, mắt lưu quang tiêu tán không người có thể biết chỗ rất nhỏ nương theo lấy lôi vân dần dần lui một sợi khác lạ ở giữa thiên địa hết thể nguyên khí linh khí khí máy móc chậm rãi khuyết tán ra tới như mực nhỏ và o biển hình như có dị dạng nhưng dù là nước biển bản thân đều không thể phát giác dị dạng cao thiên bên ngoài đầy trời cương phong bên trong thiếu niên tóc trắng đứng chắp tay quan sát thiên địa hắn đứng cực a o chỉ có kia vô tận pháp t ắ c đạo h ẩn biến thành chi sáu tám chín ngày cao hơn hắn ngàn vạn tinh hạ hà, hàng xa số ngôi sao đều tại hắn hạng hẳn xa số ngôi sao đều tại hắn ánh mắt bên trong địa tiên đạo thiên có lục trọng lục trọng thiên khuyết tầng tầng mà lên mặt trời thấm nhuần lục trọng thiên khuyết huy kia là thế gian trí cao chỗ gánh chịu hồng trần trong nhân thế giới đại lục vô cùng vô tận ngôi sao v ầ n t quanh như là một phương đại trận làm bản nguyên thiên địa kính dân ra hết thảy lấy nhãn lực ngàn vạn ngôi sao phía trên sơn hà cỏ cây cũng rõ mồn một trước mắt đại lục bên ngoài còn có vô tận sinh mệnh ngôi sao kia là đế đỉnh mời quân tri điệp bất luận cái gì một tôn thần linh thậm chí cả tầm thường nhất thiên b i n h muốn tổn thế cũng cần trí ít một ngôi sao có sự sống cùng vụng cựu đình sơn hà đồ nóng nhìn kia vắt ngang tinh hải bên trong vô ngần đại lục thiếu niên tóc trắng trong lòng tự nói khẽ nâng bàn tay đột nhi nhưng ngay lúc này bàn tay của hắn hơi chậm lại hình như có nhận thấy ngửa mặt lên trời nhìn lại đưa 888 t i ề n mặt hồng bao chú ý vợ ít công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh nhìn lôi cuốn thần tác rút 888 t i ề n mặt hồng bao nơi đây đã là tuyệt cao lại hướng lên tinh quang giải rác cơn ư g phong hoàng m anh chỉ có tuyên cổ trưởng tồn mặt trời nở rộ quan huy trừ cái đó ra giống như không gì k h á c vợt nhưng tại thời khắc này lại hình như có một đạo không thể hình dung đạo vẩn như sao băng l ạ c h phá thiên huyết a thiếu niên tóc trắng cười lạnh một tiếng phóng lên tận trời vượt hướng tinh hải trung cực thiên có lục trọng nhưng sáu lại không phải sáu mà là lấy từ tam tam không hết sáu sáu vô tận chi ý nếu không biết con đường tuy là đại yêu đại thần đều mơ tưởng bước ra lục trọng thiên khuyết bên ngoài nhưng đối với thiếu niên tóc trắng nhưng lại tính không được cái gì giống như chỉ là một cái trước mắt hắn đã lướt ngang v à l ướt bên trong hư không đang lâm hoàn vũ đến cực điểm nơi đây đã là mặt trời phía trên trừ thiên c h i cực một phương kéo dài không biết mấy trăm mấy ngàn vạn dặm rộng lớn dây cung điện liền ở chỗ này thần thánh nguy nga rộng lớn trang nghiêm trong nhân thế hết thầy văn tự cũng không đủ hình dung cung điện này hoa mỹ thần thánh hắn mỗi một tấc giống như đều ẩn chứa vô tận ảo diệu chỉ mong trên một chút tâm thần đều muốn vì đó mê say nếu có ngộ tính cao tuyệt phàm nhân trông thấy này thần đ ỉ n h nhất định có thể từ trong đó ngộ ra đủ loại thần thông thậm chí tiên thuật bởi vì cái này mới thần đ ỉ n h bên trong vốn là ẩn chứa không thể tính toán thần thông tiên pháp đáng tiếc lúc này thần đ ỉ n h lật ú t hơn phân nửa đã từng hoa mỹ đã không thấy đế đ ỉ n h bên ngoài càng bao phủ vài vạn năm chưa từng dập tắt vô hình thần hòa kỷ, đoạn thánh hỏa. là phượng hoàng bản mệnh hòa diễm đoạn nhất thánh hòa khả năng đốt tinh đốt tiên vô luận thần phật người yêu quỷ đều bị này lửa khắc chế từ xưa tới nay tất cả bị này lửa dính vào thần ma yêu phận chỉ có một người sống xuống tới Bạch đạo lạc, tóc trắng ngừng chân chưa tóc chắp tích Thiếu thanh em uy nghiêm liền từ vang vọng thần đỉnh bên ngoài. thần vẫn lạc, thần đỉnh đổ sủ, thần đạo suy yếu. Kết quả như vậy, ngươi nhưng hài、lòng. Đế đổ đạo Đế đứng trắng một từ kết niên liền ngoài, ngươi ngừng vang vọng bên vấn lâu, tay, em uy bầy vậy, nhìn gì? ngựa hờ hững, cùng hướng về nơi đ â y tụ đến thần đình cũng là như thế không phải ta đọc hữu như thế lời nói chỉ có thể l ừ a gạt bình thường tiên thần ngay cả huyền thương đỏ kim thượng lại không sẽ vì n g ư ơ i mê hoặc ta cùng kính tiên càng chưa từng từng tin b ả o thiếu niên tóc trắng mỉm cười một tiếng ta ngược lại hiếu kỳ n g ư ơ i đến tột cùng ưng thuận cái gì có thể để cho kêu bốn cái l o quỷ vì n g ư ơ i va chạm vượng hoàng nếu n g ư ơ i năm đó chịu cùng huyền thương xích kim tứ đế liên thủ b ả y ra ngũ đế đạo diễn trận phối hợp ta chi hóa thân năm đó náo động gì có thể hủy diệt thần đình uy nghiêm thanh ấm bên trong mang theo một vòng thở dài giống như không đành lòng thần đ ỉ n h hủy diện ngươi nếu muốn thần đế chi vị cho ngươi lại như thế nào đâu muốn thiếu niên tóc trắng đánh gãy uy nghiêm thanh âm ta bản thần đế không cần ngươi cho đế diễn ngươi lưu ta bất quá là an chư thần c h i tâm cũng không cần ở trước mặt ta hiện ra cái gì từ bi m i ệ n g lưỡi đồ để người buồn nôn bạch đế trong lòng cười lạnh trong giọng nói có không còn che giấu trào phúng có thể mệnh mọi ngươi ăn nói khép nép có thể thấy được các ngươi s á u cái quả thật gặp to lớn uy hiếp đến mức không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần cầu trợ ở các ngươi trong mắt đại hào sâu tiến thần đình cao cứ bầu trời đến cực điểm dùng cái này hạ vọng có được tóc lực cùng lúc thể thấy được trừ giới thiên、địa. Thiếu niên tóc trắng nhãn lực vô cùng tốt, trong nhãn điệp. giới niên vô một ơ nơi. hồ, có thể thấy được nam đạo khác biệt lại đều cường tuyệt thần thánh đến cực điểm lưu quang, phân biệt không hướng thiên địa các nơi. Vừa vào tinh hải, vừa vào di, vừa vào đông thắng lĩnh. có được cường cực các biệt tuyệt biệt tu tổ điểm đạo đều đến điệp đông đạo lưu nam quang, môn Vừa vừa vừa m lại vào vào vào di, màn này cực kỳ giống năm đó náo động một màn đáng tiếc năm đó thần đỉnh cũng được chư châu cũng tốt còn có vô số tiên phật cùng theo mà lúc này có thể trông thấy cái này pháp chỉ người đều là giải rác trong lòng của hắn có k có ý t h á n h nhân không phải không gì làm không được năm đó nếu không có tu di vị kia phật ra túng người hóa thân l i ề u chết phượng hoàng lại như thế nào thiên băng địa d i ệ t quần tinh đều vẫn các người có hay không còn có thể an toàn trên bầu trời đối mặt bạch đế càng phát ra khinh c u ồ n g thái độ uy nghiêm thanh â m dừng lại hồi lâu mới nói thánh vị vẹn vẹn hai chữ mà thôi lại thắng qua thiên nôn và ngữ vô số khuyên nhủ bạch đế trên mặt khinh c u ồ n g biến mất lạnh lùng ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng ánh lửa ngươi nói thánh vị siêu phàm trường sinh bất tử nhập thái n h tu đạo bốn bước hắn đã đi đến cực điểm thế gian vốn không gần thánh trị giai sở dĩ có bất quá là bởi vi tiến lên không đường Cái lại phải này không là tiếng ề m lực k h mà nói quanh quẩn ở giữa là thánh âm dẫn động mà tới vô tận linh cơ tùy theo hóa thành vô tận hải triều nối liền đất trời đồng dạng trụt về phía thần đình bên ngoài bảy vạn năm bất diện đoạn nhất thánh hỏa thần đình ta trả lại ngươi trường thiên tri thượng lôi vân dần dần lui sơn hà đổ chậm giải quyết tán cũng chiếm thượng phong mà mưa gió đã ngừng tây hạ mạc châu nơi nào đó lại vẫn có trời mưa to hàng tưới vào hãn hải trên cắt vàng cũng tưới vào nào đó một hạt cắt vàng bên trong tu di sơn bên ngoài suy suy suy hơi nước buốc hơi ở giữa đột nhiên xuất hiện mưa to tới t ắ t h u n g lệ thánh hỏa cũng sẽ mở tu di sơn bên ngoài thánh khiết giả tượng hiện ra t ử khí l ợ n l ờ tuyệt không nửa điểm sinh khí ma sơn khói lửa lượn lở ở giữa một đạo bình tĩnh tự nói âm thanh vang lên theo nhất niệm, thành phật, nhất niệm thành ma phật cũng được ma cũng tốt bạn cũng không hề có sự khác biệt rộng lớn trong thánh điện phật thi như núi huyết sắc đài sen bên trên một nước màu đỏ cả xa lão phật chậm rãi n g n g đầu mi tâm một điểm chu xa như máu lấp lánh quang mang chiếu triệt ra tu di sơn bên ngoài khói mù lượn lờ ở giữa như ẩn như hiện thương x ó t phật diện sư m i n h ngươi nói đúng không thương x ó t phật diện nhìn qua khói lửa dưới mình hay thầy nhận lấy sư đệ sắc mặt càng thấy thương xót một núi bồ tát phật đà la hán bị khâu nhi cũng đổi không trở về sư đệ một viên phật tâm sao đoạn n h ĩ thánh hỏa là đỉnh tốt đồ vật liên sư h u n h đều nhìn không ra nếu không phải như thế sư h u n h nhìn chăm chú phía dưới ta còn giết không được cái này khắp núi đại phật đại bồ tát áo đỏ lão phật chắp tay trước ngực ngữ khí bình thản màng gội ta sinh ra vô thiện không chấp h á c trí thể lòng người còn không phật tâm nơi nào có sư minh bây giờ ngươi nhưng hối hận đoạt tại chư t h á n h trước đó thu ta nhập môn t h i ệ n hay t h i ệ n hay thương xót phật diện giải tụng phật hiệu phật không hài lòng nói không phải một mặt nguyên nhân chính là ngươi vô thiện không chấp mới muốn tu chỉ phật tâm lấy bổ tự thân đây là lâu dài chi đạo ngươi như có thể thành chính quả trong núi thiện nam nữ sao không tiếp thân này ngươi như khăng ă n g kia liền vì ngươi là được hô tia h tiểu, tiểu nhân hất lên màu đỏ cà sa ngũ quan tinh xảo mà tuấn lãng cùng trước mặt lao phật ngược lại là có tám phần tương tự chỉ là so sánh lao phật vạn sự không vướng bận đạo mạng tâm tình của nó phong phú hơn nhiều túi đầu ở giữa có nhảy cơm sao động lại có kính sợ cùng thấp t h ỏ g hồng đồng lão phật nhãn ra vừa nhấc trên người ngươi thiếu một chút đồ vật tiểu nhân động tác cứng đờ, tâm không cam tình không nguyện lắp một cái thân thể bên cạnh thân mọc ra một đôi hóng ánh sáng long lanh tiểu cánh phật ra tiểu nhân b a y được muốn cái này chim cánh làm gì dùng à lắm m ổm lão phật đưa tay giật giật tiểu nhân sau lưng tiểu cánh ánh mắt giật giật đi thôi sớm làm một ít chuẩn bị không muốn mất thể diện cái này liền muốn tới rồi sao hồng đồng một cái giật mình bận h i u thở dài nhảy ra vội vàng lui ra hô Gió càng hồng ngóng càng gần thổi bùi Di trời nhiên dài, đại đạo, càng khó đi. khó nhẹ tan sơn đỉnh lánh, nhìn càng phát thế Phật thở thật Tu đột ra cao, mù, quả đạo, là Lão ông tu di sơn động cho than tân gì rào mà rơi cái này một tòa hùng vị đến cực điểm sơn nhạc lại phát ra hủ hủ người âm phật ra khắp núi thiện nam nữ đều chết tu di phật quan g d i ệ t hết ta nên đi nơi nào nên như thế nào giống như gì lão phật thản n h i ê nói n cự nhạc oanh minh trên đó hiện hiện khuôn mặt hiện lên dãy g i a mờ mịt chư phật bồ tát già lam tỷ khưu cũng bị mất ta còn có gì tồn tại tất yếu phật ra ngươi thật nhập mà sao nhân quả luân hồi vô l ư ợ n g tiền phật ma đều trong một ý nghĩ người gánh chịu chư phật t ư ớ c vạn năm nhưng vẫn là nhìn không thấu đến cùng vẫn là vụng về một ít lao phật chậm rãi nhắm mắt một chỉ rủ xuống điểm tại tu di sơn đỉnh phật ma thiệt ác ai đến định nghĩa không nên là ta không nên là ngươi cũng không nên là kia lá quan thư không nơi nào đó chưa đi xa hồng đồng nhắm mắt có hai nhiên những người kia cũng tỉnh dùng cái này nhìn lại có thể thấy được cả tòa tu di đại sơn đều tại có vận luật rung động tựa như vật sống mà trên thực tế cái này tu di cự sơn vốn là cái vật sống hơn sáu vạn năm trước một đầu cự ma đụng ngã tu di cự sơn sau lão phật gia xuất thủ lấy đại thần thông vô thượng điểm hóa tu di sơn đem nó hóa thành một tôn t ử sinh ra lên liền có khó có thể tưởng tượng cự lực phật yêu phật gia từng nói tu di chính là từ xưa tới nay lực đạo thứ nhất yêu từ hắn sinh ra liền không có người có thể cùng hắn đậu s ứ c nó rất tán thành tu di sơn chính là phật môn tổ đình to lớn vô biên tám mươi b ố phẩy không không không từ tuần chỉ là hư chỉ là chỉ hắn hiện thế chi lớn mà hắn cực hạn chi lớn gần như vô tận mà phật gia sở dĩ điểm hóa tu di liền là lấy đầu này phật yêu c h ấ n áp bên kia cái thế đại yêu ngay cả nó đều bị tỉnh lại phật ra lần này nương theo lấy cuối cùng một sợi lôi vân tán đi chú định bị vô số người ghi k h ắ c đại chu tế thiên đại hội rốt cuộc quá khứ mà nương theo lấy trận này tế thiên đại hội trổ n h ấ t lên phong ba vẫn còn xa xa không có kết thúc tế thiên trên đại hội chuyện xảy ra cũng theo rất nhiều hội tụ đế đô triều hội rất nhiều đạo tông môn phái rời đi tại đại chu nam chiêm thậm chí cả bốn châu quyết tán không có ứng thiên đạo bảy mươi hai đạo chủ du có khâm phục tại long hành dịch lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới vẫn là không thể không thần phục từ đó đại chu cải chế đế đế n h quyền thế tập trung chưa từng có bảy mươi hai đạo vẫn chấp trưởng chư đạo châu nhưng lại không còn là nguyên bản quốc trung tri quốc quyền lợi nhận lấy lớn nhất hạn chế lấy bảy mươi hai đạo chủ cầm đầu chư đạo châu ngưng kết đại đàn phía trên trần tu tất cả đều bị đế đình hợp nhất hoặc nhập tính giả thi hoặc nhập khâm thiên giám hoặc đánh tan phái đi các loại quét sạch yêu phân lại không cản tay long hành dịch bắt đầu mình quyết đoán cải chế con đường từ trên xuống dưới bắt đầu trọng tân định nghĩa cấm phật đạo chư pháp rộng lớn trang nghiêm sóng âm quanh quẩn nhìn qua cao cứ bảo tọa bên trên long hành dịch lấy cảnh vương cầm đầu đại chu triều thần lấy phong thần nói cầm đầu nguyên bảy mươi hai đạo chủ tất cả đều xôn xao. trải tử. c qua mấy ngày nay long hành dịch quyết đoán sửa tiền nhân chế độ tuy có người k h ô n g phục nhưng trung quy đúng đế quốc có lợi nhưng cấm chư pháp chuyển bá lại chân chính hại lớn hơn lợi từ xưa bây giờ cái nào người đương quyền không biết cấm pháp càng lợi cho thống trị nhưng đại chu không phải năm đó nhất thống chư châu thiên hạ đại hạ ngoài có đoạn rồng vụ hóa bên trong có yêu t à quỷ mị cái khác lục địa còn có chư đại tông môn cấm pháp quả thực là tự chịu diệt vong không những chư đạo chủ không đồng ý ba công tử khanh cả triệu đại thần cũng không một người sẽ đáp ứng không khác chư đại thần bản thân liền là tu hành thế gia xuất thân các đời ba công đạo b ả n xuất từ tiêu lá tô dừng tứ đại tu hành thế gia ít có ngoại lệ đại hạ nhất thống bên ngoài vô địch thủ bên trong không cả tay cho nên có thể lấy thiên sư p h ụ t ọ a c h ấ n trung tâm giám sát thiên hạ người tu hành lấy địa chỉ là xúc tu che chở thiên hạ châu phủ cho nên nhưng cường tiền mã yếu canh lá đại chu vạn không như thế điều kiện phong thần nói chủ thật dài túi đầu n g ự a khí trầm trọng chúng ta chuyển thừa việc nhỏ đại chu tổn tục chuyện lớn vạn mong điện hạ ngàn vạn nghĩ lại chúng thần tán thành chư đạo chủ đều không người giải mái tất cả đều phản đối đại hạ như vì ta đại chu vì sao không thể quan sát trong điện mọi người phản ứng bảo tọa bên trên long hành dịch lại giống như sớm c o đón trước chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới hai con ngươi bình tĩnh mà không thể dung chuyển bản tọa không phải muốn cùng các ngươi thương nghị mà là hạ đạt k ă n g k ă n g ba m ư ba một đám triều thần biến sắc vẫn còn chưa mở miệng thời điểm hắn nhẹ nhàng vỗ tay ba tiếng đem đại đế mời tiến đến đi đại đế đại điện bên trong đột nhiên vì đó yên tĩnh bao quát cảnh vương tại bên trong tất cả mọi người nhao nhao quay đầu ở giữa tám cái mặc giáp võ tướng mắt nhìn thẳng bước vào đại điện d ơ lên một tôn hoàng lụa bao phủ to lớn t ư ợ n g thần kia tượng thần hình như có sông núi chi trọng kia tám cái hoàng đ ỉ n h tinh nhuệ nhất võ tướng cộng đồng dơ lên đi lại lại đều có chút nặng nề a đột nhiên đại điện bên trong truyền ra một tiếng hét thảm chư đạo chủ trong đội n ó m mọi người đột quát to một tiếng như bị xét đánh n ử a mặt ngã xuống đất thất khiếu lại chảy ra máu kim thần đạo chủ có người nhìn đến biến sắc kia kim thần đạo chủ đã lớn kêu ra tiếng không không muốn lấy thần ý dòm kia tự thần a đây là phúc kim thần đạo chủ cảnh báo cực nhanh nhưng vẫn là chậm một bước mười mấy âm thanh kêu thảm liên tiếp ở giữa đại điện nhất thời bị nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh chỗ tràn ngập những người còn lại đều lui ra phía sau một bước nhìn về phía kia tượng thần á n h mắt như gặp quỷ mị lúc này trên đại điện đa số nguyên thần chi xây tuy nhiều là pháp tướng nhưng phóng nhãn đại chu chính là đến tứ hải thiên hạ cũng là đỉnh tiêm cao thủ chỉ vì nhìn thoáng qua tự thần lại có hơn mười người thụ trọng thương trong lúc nhất thời cho dù là pháp thân cương giả lúc này sắc mặt cũng đều là biến đổi tâm thần n g h i ê trọng đại chu lập quốc đến nay bốn và năm bao quát thái tổ tại bên trong mấy đ ờ i đế chủ đều chưa từng dừng lại truy tìm đại hạ bước chân đáng tiếc thu hoạch giải rác cuối cùng tại mấy năm trước đó để bản tọa phát hiện đại hạ bí ẩn đám người hoặc c h ấ n kinh hoặc đề phòng thời điểm long hành dịch thanh âm cũng hợp thời vang lên có quan hệ với vị kia một tay sáng lập đại hạ đại hạ tiên thánh Cái có cái cự phách. thánh? sáng Đại tiền kia đại Đại điện nhiên gì? trong đột hạ hạ thể? thế bên Làm lập sao Vị ấ c bảy mươi hai đạo chủ chỗ chi tông môn nhiều truyền thừa chi cựu viễn còn tại đại chu phía trên trong tông môn tự có bí ẩn là là giật mình về sau có đạo chủ thần sắc sợ hãi mà giật mình nếu không phải phát hiện vị tia đại hạ tiên thánh bí ẩn hồng huyền đạo trưởng lại làm sao có thể thôi động kiểu đỉnh một lời rơi không ít người cũng giống như giật mình hoàn toàn chính xác t đ n g đại chu chư pháp đều nhận đại hạ chế độ nhưng chúng quy không cải biến được hạ là t u ầ n diện sự tình thực nếu không phải là được vị kia đại hạ tiên thánh bí ẩn c i u định sao lại là đại chu sử dụng bản tọa nhìn thấy bí ẩn cho nên đến h ắ n pháp đạo cấm vật nói yêu m à chư cũng pháp lại nhưng chuyển các ngươi cái này cần từ tiên thánh chi tân pháp long hành dịch gõ đánh thành ghế n g ư khí âm vang chư vị có bằng lòng hay không đại hạ tiên thánh chi pháp đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh từng tia ánh mắt trở nên kinh ngạc cùng q u dị phải biết tuy là phàm tục nhà muốn học cái thợ một tay nghề đều muốn học đồ ba năm hầu hạ ba năm hỗ trợ ba năm chín năm mới có thể có đến truyền thừa đạo pháp chi truyền càng khó gấp m ộ ư ơ i đại hạ tiên thánh chi pháp sao mà chi quý giá tương truyền vị k i u đại hạ tiên thánh chính là chân chính thông tin ê chi tài đạo huấn vô tận tướng diễn các loại pháp truyền thừa đệ tử chư đệ tử đoạt được truyền thừa đều không giống nhau nhưng mà lại đều là vô thượng thần thông càng có truyền ôn nói không có gì ngoài hoàng cực kinh thế thất bảo diệu thụ bên ngoài đại chu thái tổ đánh giá thập đại thần thông c h i vương đều cùng vị này có quan hệ dạng này thông tin nhân vật truyền thừa ra sao nó tốt quý cho dù là người thân nhất long hành dịch cảnh vương đều không thể tin được long hành dịch sẽ hào phóng như vậy thái tử đ i ệ n hạ sẽ rộng lượng như vậy có đạo chủ thăm dò hỏi thăm kinh nghi nhưng lại có chờ mong như bọn hắn tu vi như vậy sửa môn đình tự nhiên gần như không có khả năng nhưng mà như vậy tồn tại truyền thừa tất có chỗ độc đáo dù là mọi người ở đây đều là tông môn chi trưởng cũng vô pháp không tâm động các vị đều là tông môn chi trưởng nếu có hư giả có thể tự nhìn ra bản tọa dù có thủ đoạn có thể giấu giếm được một hai người lại như thế nào khả năng giấu giếm được ở đây tất cả mọi người long hành dịch nhàn nhạt nói cả đại á m như nghĩ, có điều suy l có chút cảnh của chống dịch cực có có nói hắn, pháp hành hoàng kinh thế, nhưng thể pháp không khả anh! tin. tuy gạt, giới lại người giả lại bọn long nếu năng này. Vâng Lấy lấy lừa vô mà điện ạ đ i chấn động tượng thần rơi xuống đất cái này một tâm tư của mọi người mới quay trở lại kia tượng thần phía trên cảnh vương k i ể m chế lại trong lòng rung động nói vậy cái này tượng thần lại là đại hạ không còn năm đó chi địa chỉ lại chưa từng biến mất nếu có cảm hóa chưa hẳn không thể biến thành của mình long hành dịch thu liễm tâm tư nhìn về phía đại điện chính giữa tượng thần n g ự khí ưu chìm này thần chính là địa trích tri nguyên Nguyên Dương đại đế ạ i đ thành r Trúc ư n g p Nhãn. Mặt trời hiện lên ở phương đông, đạo, đạo chóng lạnh nhân nhân lúc nhất, này trời mà bảy ấ t t quá mươi ba thành, thành khu cảnh nguyên trên đường cái lại là người đi đường như dệt có người múa sư hổ có người đánh la g õ t r ố n g khắp nơi đều có treo d i ả i lùa màu hết sức náo nhiệt trong nhà có thần ngoại ma bất sâm huyên náo đám người tuần qua từng đầu đường cái phá vỡ rạng sáng u tĩnh từng sợi khói bếp dâng lên vựa minh lâu bên trong một thanh sam nho sĩ đẩy ra lầu ba cửa sổ hạ vọng u y ê n nào đường đi ánh mắt đ ấ chìm lại mời tân thần nho sĩ nhữ mày cảnh tượng như vậy tại quá khứ mười tám năm bên trong hắn gặp qua không ít lần đế đô thành bên trong cư dân tu sĩ cũng đều nhìn mãi q u o n mắt không chỉ là đế đô linh toàn đạo thậm chí cả thiên hạ chư đạo châu phủ thành cũng đều có tương tự nghi thức cái này nghi thức lại tên thình thần đem thần từ nguyên dương thần miếu mời về trong nhà để mà che chở cả nhà xin hỏi vị huynh đ g à y này cái này thình t h ầ n nghi thức sớm nhất là từ đâu lựu truyền tới sắt vách cửa sổ cũng bị đẩy ra một mặt cho người trung niên gầy gò sắc mặt chầm ngưng nhìn về phía nho sĩ chắp tay hỏi tại hạ đường x a mà đến châu đến châu phủ bên trong c ó quan hệ cái gì trong nhà có thần ngoại ma bất xâm lời đồn đại truyền bá rất rộng huynh đ à i hữu lễ nho sĩ về lấy thi lễ mới nói cái này lại không phải bí mật gì cái này thỉnh thần nghi thức là đế quốc phổ biến nếu không phải như thế cũng t u y ệ t không có khả năng tại ngắn ngủi mười tám năm bên trong liền lưu truyền rất rộng nghe nói mười tám năm trước thái tử kế vị cải cách có từ lâu chế độ cái này thỉnh thần nghe nói là học được từ tiền triều cái gì địa trích những năm gần đây rất là thụ một chút mách tính thậm chí tầng dưới chót tu sĩ hoan n g ê n mỗi lần có tân thần đề ra chẳng mấy chốc sẽ truyền bá thiên hạ địa t r í c h trung nhiên nhân sắc mặt t r ầ m xuống lại một lần nữa gượng cười nói thì ra là thế đa tạ minh đại giải hoặc dứt lời trung nhiên nhân khép lại cửa sổ nhìn lại hướng trong phòng trầm ngâm không nói áo bào đen thiếu niên có chút không người nói thật tôn rất nhiều tà thần ngoại đạo quả nhiên là từ đại chu triều đình lưu truyền tới có lẽ truyền ngôn là thật kia long hành dịch quả thật được người kia truyền thừa muốn đúc lại địa t r í c h không phải là đúc lại địa t r í c h áo bào đen thiếu niên mặt trầm như sắt ngựa khi âm vang như sắt thép va chạm đang khi nói chuyện giống như có thiết huyết tràn ra ngoài một đường đến ngươi chỉ có thấy được những n à y ngụy thần tre trở phàm phu tục tử lại không để ý đến trọng yếu hơn một điểm thần tôn trung n i ê n nhân n g h i hoặc người tu hành áo bào đen thiếu niên lắp một cái tay áo vô hình dị lực ba động ở giữa một vẻ mặt hốt hoảng đờ đẫn thanh niên liền ngã ngồi tại giữa hai người người xây gì pháp d ì nói sư tòng môn gì gì phái sư trưởng là ai theo áo bào đen thiếu niên trầm giọng hỏi tia sát mặt đờ đẫn thanh niên liền ngầm đầu đờ đã nói ta ta xây cự linh chấm thế đạo không có sư tử là từ cự linh thần tôn thần vị phía trên l ĩ n h lộ được thanh niên lời còn chưa dứt trung niên nhân kia thần sắc đã kịch liệt biến đổi mấy lần trong mắt l ó e lên vẻ kinh hãi có người có người giả tá thần danh ở nhân gian truyền bá thân pháp hô áo bào đen thiếu niên tiện tay bãi xuống đem thanh niên kia đánh vào hư không mới nhặt động năm ngón tay một sợi không giống với giới này bất luận cái gì linh khí khí cơ bị hắn bóp tại đầu ngón tay cái này cái này trung niên nhân hít sâu một hơi phía sau hơi có hằn ý có phải hay không làm ấ y vị kia thần đế muốn thừa cơ khí này giống như phật tự do nhưng lại không phải phật phi đạo h ì như n h thế truyền đạo tri pháp cùng loại phật môn ý hợp tâm đầu lại càng kinh khủng nhiều hơn nhiều áo bào đen ánh mắt tối nghĩa trong lòng có chừng ngừng thậm chí sợ hãi từ xưa bây giờ muốn ở nhân gian truyền pháp người không phải sỗi như kêu nho ra phu tử người thành công mặc dù không nhiều thế nhưng vẫn phải có nhưng lại chưa bao giờ có như vậy thành thế thật lớn bọn hắn đoạn đường này mà đến thấy chi ngụy thần chủng loại không hạ trăm ngàn dấu chân càng bao trùm đến chư đạo châu phủ càng tại triều đình thôi động phía dưới chuyến b á đến thiên gia vạn hộ bên trong mà hết lần này tới lần khác những n à y ngụy thần chuyến pháp không cần văn tự không cần khẩu thuật không thông tu hành không h i ể u văn chữ cho dù là cái câm điếc người mù đều có thể tại tham viếng tượng thần quá trình bên trong thu hoạch được phương pháp tu hành nguyên nhân chính là như thế ngắn ngủi mười tám năm mà thôi này pháp đã ở nhân gian lưu truyền rộng rãi dù cho đến bây giờ chưa có cái gì cao thủ chân chính xuất hiện nhưng lại ẩn ẩn có dung chuyển nói p h ầ n s u thế không khác truyền bá quá rộng người tu hành quá quá nhiều một ít cái này đúng biết thần ma truyền pháp dụng ý thực sự hắn tới nói càng kinh khủng kia、yeah. vậy cái này người sau lưng trung n i ê n nhân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhịn không được nói chúng ta phải làm như thế nào hô、oh. áo bào đen thiếu niên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí có người tới cốc cốc cốc. áo bào đen thiếu niên vừa dứt lời cửa phòng liền bị người góp vang ai trung nhân nhân sợ hãi cả kinh tiếng đập cửa vang lên trước đó h ngươi v lão không đúng áo bào đen thiếu niên con ngươi co dù lại cả người đột nhiên nghiêng về phía sau một cái chớp mắt đầu tiên là giật mình sau kịp phản ứng cả người dĩ nhiên đã chật vật đứng lên ngươi là hồng đồng đại kim cương chúc long hành giả trong lòng chấn động mãnh liệt lại có chút không dám nhìn kia quen thuộc khuôn mặt tu di phật sơn lấy tam đại phật đà vi tôn thứ hai thì Tát, là Đại Đại Bồ không i già m lam, Cương, lớn la vị á n người ở phía h sau, người trước mặt k ở trên thuật liệt khác ê n ư n nó cùng Không g địa đặc vị, vô lại thủ. h k vị này hồng đồng đại kim cương chính là vị kia tuyên cổ thánh g i ớ i đệ nhất người tu di lào phật ra lấy đ ạ i thần thông vô thượng điểm hóa kiên một đoàn n g h i ệ p hỏa mà thành quái vật n g h i ệ p hỏa chính là thiên địa tội nghiệt chi hỏa này lửa có thể đem phật đá đốt đốt thành cho bụi có thể diệt thế gian chư thần không có gì không đốt không chỗ bất diệt kinh khủng không gì sanh kịp bảy vạn năm trước gặp mặt một lần làm có chúc long hành giả còn nhớ rõ tiểu tăng hồng đồng chắp tay trước ngực thi lễ trúc long hành giả liên tục nói không dám hắn lúc này mới mỉm cười nói do ý đồ đến tiểu tăng lần này đến đây là muốn mượn hành giả chiếu sáng dùng một lát trúc long hành giả đạn sinh tại trúc long vẫn diệt chi huyết đứng hàng hoàng thiên n g ũ đại hành giả liệt kê thực lực so với địa vị không bằng hắn tám bộ thiên chúng thập phương thiên người còn muốn kém một bậc nhưng n ó địa vị cực cao thậm chí đứng hàng thần đình n g ũ đại hành giả đứng đầu cũng là bởi vì chiếu sáng chiếu sáng chư giới pháp nhãn khó thoát chiếu sáng trúc long hành giả thân sắc khẽ biến sau lại bình phục chấn động trầm giọng nói đại kim cương biết được này thần thông thi triển đối với bản thần mà nói Ý vị n hồng ư t h đông mỉm cười gật đầu nhìn qua một mặt đề phòng cảnh giác chúc long hành giả chậm rãi mở ra bàn tay một đạo non nớt mà nhỏ bé thành tây c h ậ m chậm dâng lên dùng cái này đến đổi hành giả nghĩ như thế nào cái này cành cây sinh ra bậy sắc cành cây non nớt tựa h ồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bẻ gãy nhưng này cành cây hiện hiện chi trước mắt t r ú c long hành giả cùng trung niên nhân kia vẫn không khỏi thần sắc mê say thần hồn đều như muốn đắm c h ì m v à o rung động tột đ ỉ n h một hồi lâu sau về sau t r ú c long hành giả mới từ trong rung động lấy lại tinh thần thanh âm cảm thấy chát thất bảo d i ệ u thụ c h i trùng thất bảo d i ệ u thụ trung niên nhân thân thể run mạnh như run dày ánh mắt sợ hãi lại tham lam hận không thể một ngụm đem cây kia trồng n ư ớ vào thất bảo rượu chính là tuyên cổ dĩ hàng thứ nhất thần thông không có tranh luận cái này tuyệt không chỉ là bởi vì k i ê một trận náo động bên trong chúng tam tam ta chúc t long hành giả há miệng muốn nói nhưng lại dừng lại chỉ cảm thấy cổ họng nữa nói không ra lời cho dù là thất bảo rượu thụ dụ hoặc không gì sanh kịp hán cũng tuyệt không nguyện ý thi triển chiếu sáng bởi vì chiếu sáng không chỉ là thần thông càng là mệnh của hắn mười đạo chiếu sáng liền là mười đồ mệnh hắn muốn cự tuyệt nhưng nhìn lấy quang ảnh kia mâm lung tiểu s ả o đáng yêu thất bảo diệu thụ run lên trong lòng vẫn là trùng điểm gật đầu bật hơi như t r â u có thể vì phật gia cống hiến sức lực chính là chúc long tam sinh may mắn nào dám tác thủ thần thông chúc long đau thấu tim gan còn không thể không gạt ra khuôn mặt t ư ơ i cười cự tuyệt đưa tới cửa thất bảo diệu thụ thần thông tuy tốt nhưng hắn nào dám mướn hành giả khách khí như thế phật gia biết được tất trong lòng cũng khen ngợi hồng đông khẽ gật đầu tại hai người cực kỳ phức tạp trong ánh mắt thu hồi thần thông chi trùng mới nói không biết hành giả khi nào có thể lấy ra chiếu sáng lập tức liền có thể t r ú c long mặt h ắ t như đáy nổi đột nhiên bay lưng đi lại không nhìn kia áo bào đỏ hòa thượng trong lòng một trận nghiến răng n g h i ế n lợi vẫn là k h o á t tay sinh ra h à o quang năm ngón tay đột nhiên cắm vào mình trong lồng ngực a một tiếng cực lực á p chế nhưng vẫn là làm người dùng mình giữa tiếng kêu gào thê thảm t r ú c long ngã ngồi trên mặt đất mồ hôi t u ô n như nước mặt trắng như tờ giấy tràn đầy máu tươi bàn tay mở ra đem một viên hắc kim xen lẫn to như nắm đấm mắt dọc đưa cho hồng đồng thanh âm khản, khản mà suy yếu ta không phải chúc long thần thú chiếu sáng chỉ có thể xem hiện tại không cách nào nhìn rõ quá khứ tương lai đại kim cương vạn vạn nh nếu không thiện h a i thiện h a i hồng đồng thật dài khẽ không người quân quận phật lực chạy ngược nhập trúc long lồng ngực vết thương khổng lồ bên trong chờ trúc long bật hơi đứng dậy thời điểm đã biến mất tại t i ể u lâu bên trong hô trong hư vô hồng đồng chắp tay trước ngực đem con mắt kẹp ở giữa sông trường trong lòng tụng niệm phật duy nhất tâm vô thượng cảm giác người chương tám trăm chín mươi một phụng thần cát trong hư vô hồng đồng đóng chặt hai con ngươi tâm hải triều lên mánh liệt hoàng thiên phía dưới thiên cơ hỗn loạn bất kỳ cái gì thiên cơ số tính tri pháp đều khó mà tìm kiếm căn bản có thể thôi diễn ra dấu vết để lại người đã là thiên hạ đình tiêm số tính có thể bằng thần mang ư ờ i càng là cổ kim giải rác càng không cần nói hắn muốn tìm kiếm người ngang nương theo lấy một đạo giống như từ viễn cổ truyền vang mà đến tiếng long ngâm trong lòng biển nổi lên hồng đồng chỉ cảm thấy tất cả thiên địa ảm lại cảm giác không đến bên ngoài hết thảy tựa hồ thiên địa đều biến mất mà xuống một cái trước mắt hoàn vũ đều sáng ông cái này một s á t na cho dù đã sớm chuẩn bị hồng đồng trong lòng cũng là giật mình thần ý bên trong thiên địa đột nhiên trở nên thông t ấ u vô cùng vô tận quan ảnh ở trước mặt hắn đều đổ sụt hoảng hốt ở giữa hắn chỉ cảm thấy vô tận thiên địa lại đồng thời hiện hiện ở trước mặt hắn vô thượng cảm giác người thi thao ở giữa hồng đồng đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong vạn tượng đổ sụp thành một sát tìm được đại chu cải chế m ộ ư ơ i tám năm phóng nhãn thiên hạ giống như gợn sóng vừa lên thả chư đế đều lại là phong ba đã định nguyên bản bảy mươi hai đạo chủ chư t r i ề u thần cũng dần dần tán đồng mà đối với đế đô rất nhiều mách tính tu sĩ mà nói cũng bất quá là tính dạ ti bên ngoài lại nhiều một phụng thần các thôi phụng thần các tọa lạc ở đế thành chính đông chỗ chiếm diện tích to lớn khí tượng rộng lớn chính là trong triệu thần công ty chủ tự tay đức tạo trong đó một ngọn cây c ọ cỏ một viên ngói một viên gạch đều là thượng đẳng linh tài mà trong đó miếu thờ thành phim thờ phụng một tôn lại một tôn thần linh hô tân hồng hải thật dài phun ra một ngụm trọc khí khí lãng thổi lên từng sợi thuốc lá khiến cho trong điện tượng thần càng phát sáng tối chậm trợn kia là một tôn cực kỳ cao lớn uy vũ thần tướng cầm búa vật tượng cánh tay quấn thần long tuy là tượng đất như con rối bộ dáng lại cho người ta lớn lao uy hiếp cái này liền đến bình cảnh sao nghe nói các chủ năm đó một mạch tu thành lớn kim đan nhưng không có cái gì bình cảnh tân hồng hải thờ dài phụng thần các bên trong thần miếu trăm ngàn một miếu một người coi miếu hắn liền là cái này cự linh thần miếu người coi miếu trong u chỉ cự linh chấn thế đạo. Môn thần công linh thế thần nhập môn đơn giản, tinh thâm lại là giản, Môn này môn đơn đạo. ấ rất t trước hắn đã đi đến Kim trước cửa, bây giờ, nhưng vẫn là kẹt tại thông, thế khó, Kim hắn nhưng nhiều quan hải năm đến Đan vẫn nơi ràng quan quán n làm rõ cửa, đã đi đây, đều đã giờ, bây là à đều k h ô bước qua được. qua Trong lòng phiền muộn tần hồng hải cũng không có lòng thổ nạp đứng dậy đầu tiên là là cự linh thần dâng lên đốt h ư ơ n g ba trụ xá một cái mới quay người đi ra ngoài phụng thần các bên trong thần miếu trăm ngàn lẫn nhau nối thành một mảnh lại cấp độ rõ ràng từ ngoài vào trong hợp có sáu tầng bây giờ hắn chỗ chỉ ở tầng hai còn có hai năm nhưng chính là người coi miếu thay đổi này nếu không thể vượt qua đạo này cánh cửa chớ nói tiến vào nội các ba tầng chính là tầng hai chỉ sợ cũng khó đảm bảo nhìn qua chi chít khắp nơi miếu thờ tần hồng hải trong lòng càng nặng nề người coi miếu chi tranh cực kỳ kịch liệt hắn năm đó may mắn bổ trống chỗ nhưng cái này tầng hai ngoại trừ hắn nhưng không còn cái thứ hai dưới kim đan tu chỉ người hy vọng các chủ hôm nay rảnh rỗi tần hồng hải khép lại cửa điện ngược lại hướng về nội các đi đến p h ụ n thần các cũng không có khắc nghiệt chia cao thấp vãng lai thông hành càng không có cái gì ngăn cản chỉ là càng là nội các cường giả càng nhiều bình thường người căn bản không muốn tiến vào nội các thôi năm ngoái nội các bốn tầng còn không có mấy người t ầ n hồng hải một đường đi qua đúng người bên ngoài lặng lẽ nhìn như không thấy mong muốn lấy có yên hỏa khí tức mấy gian miếu thở nhưng trong lòng không khỏi áp lực lớn hơn kia mang ý nghĩa lại có người thành công đốt sáng lên tứ giai thần linh rõ ràng mười năm trước tứ giai thần linh mới bất quá các chủ vợ chồng lúc này mới mấy năm người kia dừng bước lại đi qua mấy bước t ầ n hồng hải rốt cục dừng bước trước người là hai cái mặc giáp t h ủ y sĩ cự linh người con miếu cầu kiến các chủ tân hồng hải liền ôm quyền hai cái đan dược đã lặng yên không tiếng động chui vào tay của hai người bên trong tân hồng、hải. hai cái giáp sĩ liếp nhau vung xuống b i n h qua ngự khí h ò a h o a n lại liên tiếp tám năm mỗi năm đều đến cũng là có bền lòng vừa vặn các chủ trước đó vài ngày xuất quan hai anh em liền giúp ngươi thông báo một tiếng chỉ là các chủ sẽ hay không gặp ngươi liền muốn nhìn vận khí của ngươi dứt lời một người quay người đi hướng nội các đa tạng t ầ n hồng hải có chút nhẹ nhàng thở ra lúc này mới yên lòng lại xin hỏi huynh đệ các chủ mấy năm này vì sao bế quan như thế tấp nợ ta nhớ được mười năm trước các chủ còn mỗi ngày bồi tiếp vợ con cái này coi như nói rất dài dòng giáp sĩ gật gật đầu lúc này mới nói việc này lại cùng các chủ kia một đôi nhi nữ có liên quan rồi các chủ nhi nữ tân hồng hải trong lòng hơi đậu các chủ vợ chồng đều là nhóm đầu tiên kê thần giả tu vi tuyển diệu bọn hắn r ồ n g dõi vốn cũng nên có thâm hậu tiềm lực thế nhưng là giáp sĩ bốn phía nhìn thoáng qua hạ giọng nói núi có cao thấp năm ngón tay cũng có ưu khuyết điểm các chủ nhi nữ tự nhiên cũng là như thế nghe nói hai người bọn hắn một người trong đó từ lúc xuất sinh lên liền không khóc qua cũng chưa từng nói chuyện qua hư hư thực, thực được ly hôn chứng hư tân hồng hải còn chưa nói chuyện liền nghe hư lạnh một tiếng chuyển đến tân m ả hồng rủ trước trượng run ra xuống, sau người hơn nhân. thân lên, doa đến cứng họng nói không Tân giáp che chi hai thể h lại lời. Đại, đại điểm. Tia doa sĩ mấy hải cũng là một trận chột dạ khẽ ngần đầu chỉ thấy một tòa khôi ngô khổng lồ núi thịt nằm ngang ở nội các trước đó lực gáp bách mười phần lời gì đều có thể nói lung tung lưu đại thiềm một bàn tay đem tia giáp sĩ đập ngồi ngay đó hừ hừ nói nếu như bị phu nhân nghe được không được lột d a của ngươi ra thiểu nhân lắm ổn t i ể u nhân lắm ổn giáp sĩ sắc mặt chắn bệnh liên tục váy dày cũng may hai người tựa hồ cũng tương đối quen thuộc lưu đại thiềm g ó hai câu cũng liền bỏ qua hắn ngược lại nhìn về phía tần hồng hải thản nhiên nói ngươi vận khí không tệ các chủ đáp ứng gặp ngươi đa tạ đại nhân tần hồng hải l a u mồ hôi lạnh vội vàng nói t ạ đi theo lưu đại thiểm đi hướng nội các nội các rất là yên tĩnh ba tiếng trong viện đều là có cây mùi thơm lúc này đã là rét đậm nhưng nơi đây không bị ảnh hưởng chút nào thảo mộc thanh thúy thậm chí có không ít dây leo đều bỏ tới trên phòng úc đi tới nội viện lưu đại tiềm lại không đi vào tần hồng hải đánh bạo đi vào chỉ thấy nội viện hồ nước trước đó một bạch đ người đưa lưng về phía mình mà ngồi giống như đang cốc cá lại tựa như tại dưỡng thần tần hồng h ngoan ngoan trở cũng không biết đợi bao lâu tiểu ma kha mới vứt xuống trong tay mồi câu nói khẽ có một vấn đề không nghĩ minh bạch để cho ngươi chờ lâu không dám không dám tần hồng hải có chút thụ sùng n h ự c kinh tiểu ma kha ra hiệu tần hồng hải ngồi xuống giống như một chút khám phá hắn ý đổ đến nói cự linh c h ấ n thế đạo nói ý không tại cự linh mà tại c h ấ n ý chỉ hàng phục t ạ c nghiệm cơn g mánh một lòng n g ư ơ i gặp ta còn e ngại không đủ dũng mánh lại như thế nào có thể gặp nói tần hồng hải chấn động trong lòng chỉ cảm thấy người áo trắng phun ra chữ đều như thực chất hướng về mình tới lại cứ mình căn bản không thể động đậy đành phải trơ mắt nhìn xem như cự thạch chữ lập tới vâng không dên một tiếng tần hồng hải đã ngã xuống đất hai mắt trắng r ã nhấc trở về đi lưu đại thiềm không cảm thấy kinh ngạc k h o á t k h o á t tay trước đó thông báo giáp sĩ lúc này mới tiến lên dẫn theo hai mắt trắng r ã tần hồng hải đi hướng ngoại viện tiêu đại ca tâm của ngươi liền là quá mềm mỗi người đều chỉ điểm hao phí ngươi nhiều ít tinh lực lưu đại thiềm lắc đầu mười tám năm trôi qua hắn hình thể càng phát ra to lớn cảnh giới lại không có gì thay đổi、Cái、tại nguyên thần trước đó không được tiến thêm nhưng người, người đều ý tưởng như vậy ngươi ta lại làm sao có thể tu tới bây giờ cảnh giới tiểu ma kha lại không thèm để ý nhoáng một cái hơn mười năm đi qua hắn lại từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình lại như thế nào đi đến con đường tu hành lão sư chỗ mình không chỗ báo đáp kia、yeah. từ lão sư chỗ học được đồ vật mình liền muốn chuyển xuống tuy n g ư ơ i vậy lưu đại thiềm lười nhác lắm miệng những năm này kiểu ma kha chỉ điểm người nhưng không phải sỗ ít đặt mông ngồi xuống mới có hơi lo l ắ n g nói còn không tìm được biện pháp sao tiểu ma kha lắc đầu thở dài từ bước lên con đường tu hành nhân g i a n bách bệnh với hắn mà nói sớm đã đi xa nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình còn có bị như thế một cái quái bệnh là có nghe nói tẩu tử cũng tại bốn phía cầu ý n g h ĩ lưu lại thiềm muốn nói lại thôi vẫn là không nhịn được mở miệng đại ca vì sao không cầu ngài sư tôn xuất thủ như thế nào không đi tiêu ma kha c ư ờ i khổ năm đó ta từng đi tìm l ã o sư vừa ra khỏi cửa liền đụng phải dương sư đệ sư đệ nói cho ta l ã o sư nói thời cơ chưa tới để cho chúng ta nhưng ta chờ mười năm quả thực không chờ được tiêu ma kha trong lòng thở dài hắn không phải cái không quá quyết người nhưng quan tâm sẽ bị loạn hắn cũng thực chịu không nổi thê từ khắp cầu nhưng những năm này hắn ngay cả đế chủ đều mời tới làm sao các chủ cái này đem tần hồng hải đưa ra đi kia giáp sĩ lại chạy vào ngoài cửa có một q u á i hòa thượng cầu kiến các chủ nói là nói là nói là có thể giải các chủ nghĩ hoặc hòa thượng tiêu ma kha nhữ mày đại chu tru cấm truyền đạo phật đã có mười tám năm chính là bảy mươi hai đạo chủ đều thay đổi môn đ ỉ n h chí ít tại trong đế đô không tại lấy tăng đạo gặp người hòa thượng này từ lâu tới hắn tâm tư chuyển động ánh mắt lại trở nên lăng lệ người khác ở đâu cái gì hòa thượng lưu đại thiềm cũng lấy làm kinh hãi đang muốn nói chuyện một đạo lưu quang đã từ trời cao lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo một cái trước mắt lãnh đạo bên trong khó nén kích động giọng nữ đã ở trong nội viện văn g lên đại sư mời đến ngắm nhìn không trung chưa tán kiếm ý lưu đại thiềm cùng tiểu ma kha đều là c ư ờ i khổ có thể so sánh bọn hắn càng nóng nảy tự nhiên chỉ có hy ứng tỉnh t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i mang theo thiền ý phật hiệu chuyển vào trong viện đồng thời một cái thân mặc xích hồng cả sa tuấn tú hòa thượng đã ở hy ứng tỉnh cùng đi đi vào trong sân xin hỏi đại sư đến từ phương nào quả thật có thể giải ta chi hoang mang tiểu ma kha có chút chắc tay thần xác trở nên n ư n g t ọ n g lấy hắn lúc này n h ã n lực càng nhìn không phá trước mặt hòa thượng này theo hầu từ tây m à tới tuân tú hòa thượng mỉm cười ánh mắt lại nhìn về phía hy ứng tình rời đi phương hướng tiểu tăng am hiểu nhất điểm hóa tảng đá mở miệng còn không khó người tự nhiên cũng không là vấn đề trong mắt hắn một đầu duy hắn có thể thấy được giống như vô hạn lâu dài thần quang chính chỉ hướng cái hướng kia mà theo mấy hàng tiếng bước chân v ă n g lên đạo kia thần quang im bặt mà dừng ừng nhưng tiếp theo một cái trước mắt nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại tại sao có thể có hai cái chương tám trăm chín mươi hai phật vốn là đạo mười tám năm phảng phất giống như một dấp chiếm bao trương long phục l ạ cho rằng như thế t i ế p trước sống tạm mấy vạn năm có thể trừ lại nửa đời trước ban sơ kia mấy chục năm bên ngoài về sau mấy vạn năm hắn đều như âm ảnh bên trong chuột khó thấy mặt trời sống lại một đời mỗi một ngày hắn đều cảm thấy như thế mậu ảo không thể tưởng tượng nổi tổ sư làm ta chuyển sinh đến tận đây là có hay không là trùng hợp liếc qua trên thân trắng thuần máy l ù a trương long phục mí mắt r u lên hắn dù không thèm để ý bề ngoài vì sao nhưng trung quy có chút không hài hòa trong lòng nghĩ ngợi nàng đi ra cửa phòng thế này nàng tên cứ gọi kiểu từ nhi phụng thần các bên trong bốn mùa như mùa xuân thảo mộc thanh thúy bốn mùa không t ạ n h ư n g cái này lại không phải là thần thông trận pháp chi t ạ o hóa mà là từ bọn hắn một nhà chuyển nhập nơi đây bắt đầu thanh u tiểu viện bên trong một cái sợi tóc khô héo thân hình gầy cỏm tên nhỏ con ngồi trồn hùm ở một gốc không lo dưới cây hai cái người hầu bên cạnh đứng thẳng thấy nhà mình phong thái tuyệt s ắ c đại tiểu thư hai người hô hấp hơi chậm lại b ậ n đ i ệ u túi đầu xuống tiếng gọi đại tiểu thư tiểu đệ khi nào tới ta trong nội viện tiểu từ nhi hỏi đại tiểu thư bê quán này thiếu gia liền đến, đến trong nội viện ngồi sổn có hơn hai mươi ngày hai cái người hầu chi tiết trả lời làm phiên các ngươi chăm sóc đuổi hai cái người hầu Từ nhìn về phía nhà mình tiểu tử tiểu mắt trước tôi tâm thần phả mãn,、so、với tu vi tinh tiến nhi kiếp đời, kiếp người giác với vi đu muốn nhìn nhà mình ánh Nàng con này nhà, cũng mãn, còn nàng đến nhanh sống. phía hòa. chỉ phả cho về góa mẹ cảm đệ, cả có so ban sơ nàng chỉ cảm thấy nhà mình tiểu đệ lúc ấy đại thần thông giả lịch kiếp chuyển sinh còn t ừ n g ôm lớn lao cảnh giới nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua nàng lại phát hiện không đúng nhà mình tiểu đệ như là tu phật môn bế khẩu thiền ngày ngày không nói văn võ không thông cũng không tu hành vô luận là cho hắn quan sát tu hành địa tịch hoặc là lấy ý hợp tâm đầu chi pháp truyền công đều chưa từng thấy đến trên người hắn nửa điểm tu hành ký tức có quan hệ với hồng huyền đạo nhân thủ đô phụ thần các tiểu gia sinh cái si ngốc mà tin tức cũng lan truyền nhanh chóng tại đế đô thượng tầng bên trong không phải cái bí mật không biết nhiều ít người âm thầm chế dễ ước ngoại giới truyền ôn tiểu t ử nhi t ử sẽ không để ý bởi vì nàng biết được hắn lúc sinh ra đời liền từng miệng tụng phật nói đạt ma ngươi đang làm cái gì nhìn xem sợ run đệ đệ tiểu t ử nhi trong lòng thở dài khẽ vớt hắn phát tóc vàng kia nhẹ giọng hỏi bạn không nghĩ đạt được đáp lại tiểu từ nhi đột nhiên sợ run bởi vì thời gian qua đi mười tám năm nàng lại lần nữa nghe được â m thanh quen thuộc kia xem kiến a hả Vô ý tiểu h ứ c trả l ờ một t câu i t ừ nhi vừa vừa không không c lần động theo ánh mắt của hắn nhìn lại không lo cây dễ cây chỗ một tổ ổ con kiến giống như tại dọn nhà nàng trêu kẹo nói vậy ngươi bây giờ vì sao lại nói muốn nói đã nói thiếu niên vẫn chưa n g ầ n đầu tùy ý trả lời một câu vừa chỉ chỉ dưới cây nói tỉ ngươi nhìn có chỉ kiến tự sát tự sát tiểu tứ nhi có chút muốn cười một con kiến tự sát lại có cái gì đáng giá để ý nhưng trợt nàng lại thu liêm ý cười hỏi tiểu đệ ngươi làm sao lại để ý một cái con kiến tự sát đâu t ỷ t ỷ có tốc tuệ đối xử mọi người là thiện tại trong mọi người đều xem như cực tốt nhưng cũng sẽ không để ý một cái con kiến chết sống không lo dưới cây thiếu niên chấn động rớt xuống trên tay bùn cát đứng lên ngẩng đầu một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn qua cao mình một đầu t tỉ ỷ t tỉ. ỷ tiểu cao cao tại thượng thần phật làm sao lại để ý một nhân loại hài đồng có phải hay không người cầm đâu nhưng trật trong lòng lại là xếp chặt cái gì t h ầ n p h ậ n ở đâu tiểu ma kha cười cười lắc đầu không có trả lời chỉ là nói tị tị phải chăng hiếu kỳ tiểu đệ mười tám năm qua ngơ ngơ n g ắ c ngác như là ngu dại dù làm mẫu thân lấy tâm thần truyền c ô n g cũng vô pháp trong lòng ta lưu lại vết tích sao vì sao nhìn xem đệ đệ sáng tỏ hai con người hiểu từ nhi khe nhữ mày liên quan tới việc này trong lòng nàng cũng có nghi hoặc tâm thần truyền c ô n g cũng không phải bình thường trên ý nghĩa công pháp truyền thừa mà là đem mình sở tu chi pháp thần thông lấy loại phương thức này chuyển cho người khác vô luận người kia phải chăng có tu vi đều chắc chắn sẽ học thành này công pháp thần thông làm đại giới chuyến pháp người sẽ triệt để mất đi cái môn này công pháp thần thông nhưng mà năm đó hy ứng tình chuyến pháp t i ể u đạt ma đã mất đi công pháp thần thông t i ể u đạt ma lại căn bản không có mảy may công pháp tu hành vết tích nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho hai vợ chồng luống cuống tay chân bởi vì mười tám năm bên trong ta từ đầu đến cuối tại tu hành tu hành một môn cực đoan phức tạp công pháp t i ể u đạt ma nói giáp tỉ tỉ bàn tay lấy chỉ làm cái phát họa đây là vô hình dị lực nhập thể kiểu từ nhi nhìn qua bàn tay con ngươi lại là kịch liệt có vào đây là t cực cực hoảng hốt ở giữa tiểu tử nhi chỉ cảm thấy trước mắt kim quan đại tác kim quan bên trong thái cực độ đã biến mất thay vào đó rõ ràng là một cái nàng chưa từng thấy qua phụ văn vạ đây là tiểu tử nhi tâm thần h o à n g hốt thời điểm khi ứng tình bước vào sân nhỏ nhìn một cái kinh ngạc không nói hai tỷ đ ệ cũng không nghĩ nhiều vẫy tay nói từ mang theo đệ đệ ra là tiểu tứ nhi chậm rãi hoàn hồn b ả n muốn nói cái gì lại bị tiểu đạt ma giật giật tay á o trong lòng hơi động gật đầu nói phải hai tỷ đ ệ lòng có ăn ý đi theo đầy bụng tâm tư h i ứng tỉnh đến ngoại viện lại đều là nhìn về phía trong sân duy nhất người xa lạ kia là một cái lấy xích hồng c à sa thanh niên tuấn mỹ dị t h ư ờ n g hòa thượng mà lúc này hòa thượng này nhìn về phía tỷ lệ hai người rất giống là gặp quỷ cả ngươi đều một cái lảo đảo lui về sau ba bốn bước mới đứng vững thân hình tại sao có thể có hai cái hồng đồng trong lòng thị trấn đều là không thể tưởng tượng nổi mấy vạn năm trước đó lão phật từ trong ngộng tỉnh lại một khi xuất thủ g i ế t sạch tu di chư phật về sau từng có những mày nói thẳng tương lai thế sẽ có một tôn tuân theo phật môn tên u y hữu cổ khí vận vào một thân vô thượng giác nộ g người h à n g thế hắn tức là kiếp cũng là vận tựa hồ quan hệ đến phật gia thanh đạo mà chỗ chiếu giỏi liền nên ở đời này giáng sinh nhưng lúc này hắn thần ý cực hạn bay vụt lại chỉ thấy trước mặt hai đạo tuệ quang giống như lan yên như nghịch thắt nước bay thẳng đ ấ bỏ liếp nhìn lại nơi nào nhìn ra được cao thấp mạnh n h u đến như thế nào như thế nhìn qua kia tỷ lệ hai người dù là hồng đồng tâm thần coi như trầm ổ n nhất thời cũng có chút c h o n g váng tại sao có thể có hai cái cái nào là vô thượng rất giả hòa thượng này hồng đồng nhìn về phía hai người thời điểm tỷ đ ệ hai người cũng đều tại n g ắ m nghĩa này quái dị hòa thượng tiểu đạt ma thần sắc chất phác tiểu từ nhi nhưng trong lòng thì giật mình nàng chuyển sinh tiểu ra tuy không có trước kia pháp lực lại có ký ức thậm chí nhân d u y ê n tế hội tu thành kiếp trước đều không được cửa mà vào thần quỷ bắt trận đồ liếc mắt liền nhìn ra hòa thượng này phật quang hòa hợp lại cho nàng lớn lao nguy hiểm cảm giác hẳn là đại thần thông hạng người ma n à n g sở dĩ kinh ngạc lại là hồi tưởng lại nhà mình tiểu đệ đột nhiên mở miệng h ò a thượng này hẳn là liền là tiểu đệ trong miệng thần phật đại sư khi ứng tình nhữ mày lại tiểu ma kha trong lòng cũng là x i ế t chặt lại là kinh nghi xen lẫn đại sư ra vẻ kinh người thái độ là muốn loại người sao hắn trong lòng kinh nghi lại chỉ cho là h ò a thượng này là cố ý hành động toàn không tin cái này thâm bất khả chắc h ò a thượng sẽ bị nhà mình cái này một đôi nhi nữ chấn kinh đến cũng không phải cũng không phải hồng đồng thu liễm dung chuyển tâm thần khôi phục lại bình tĩnh chắp tay trước n g c nói tiểu tăng hã lại loại người, người. thật là các chủ cái này một đôi nhi nữ tuệ quang sở kinh trong lòng kinh ngạc hồng đồng lại tạm thời nhấn xuống tâm tư khác hắn tức không tin chiếu sáng sẽ có sai lầm cũng không tin vô thượng giác giả sẽ có hai người chỉ cảm thấy trong đó hẳn là có chỗ sai lầm ồ tiểu ma kha từ chối cho ý kiến tiểu hoa thượng lưu lại t h i ề m nhưng không có hắn khách khí như vậy lớn t i ế n g nói ngươi nói có thể giải nhà ta nghi nan ngươi lại đến nói một chút làm sao cái giải pháp lớn t h i ề m không thể đúng đại sư vô lễ khi ứng tình quắc khẽ một tiếng tiến lên thi cái lễ nói đại sư đã biết chúng ta tâm bệnh không biết có gì lương mới có thể trị khi ứng tình trong lòng cũng có đề phòng nhưng đại hòa thượng này lại là nàng cực kỳ tân nhiệm người d â n tiến trong lòng vẫn còn có chút chờ mong không khác mười mấy năm qua nhi tử không mở miệng quả thực thành tâm bệnh của nàng quý công tử tuệ quang như l u ố c ban ngày còn có thể thấy được hẳn là tuệ căn sâu nặng h ạ n g người vốn nên bách bệnh không sinh gặp nạn thành t ư ờ n g hồng đồng rủ xuống mặt mày không nhìn nữa k i ê n một đôi tỷ đ ệ nói khẽ lúc này tiểu tăng đã có mặt mày nhưng đến tột u cùng như thế nào vẫn còn muốn quan sát một hai như thế mới có thể đoạn hồng đồng trong lòng sáng tỏ phật gia cường tuyệt vô địch phật môn khí vẫn nếu muốn hóa sinh k ế p số tuyệt không có khả năng hai phần điểm này hắn có lòng tin tuyệt đối lúc này hắn không thể phân biệt có lẽ chính là phật môn khí v ậ n có linh cố ý trái lấp phật môn chính là thiên hạ đại đạo hắn tuyên cổ khí vận c h i hội t ụ thể là bực nào tồn tại bệnh gì đau n h ấ t đều không thể tồn nhưng càng là không giống bình thường hắn càng là lòng có hiểu rõ như thế khi ứng tình trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng vẫn gật đầu gọi người hầu nói đại sư còn xin tại trong các ở nếu có cần một mực mở miệng là được cái này tựa hồ tiểu ma kha khe nhữ mày chỉ cảm thấy hình như có không ổn nhưng thoáng nhìn thê tử lặng lẽ quét tới lập tức nhắm lại miệm như thế t i ể u tăng liền làm phiền hồng đồng chắp tay trước ngực túi đầu khoe mắt liếc qua đảo qua kia một đôi tỷ đ ệ trong lòng nổi lên cười lạnh nếu là người bình thường sẽ chỉ coi là thiếu nữ kia là phật môn khí v ậ n cố ý hiện hiện là chân chính cảm giác người hộ pháp càng thay nhưng ta há lại người bình thường thiếu nữ kia mới là vô thượng rất giả tâm hồng đồng đi theo người hầu đi hướng ngoại viện nhưng trong lòng có suy nghĩ hắn dù trong lòng có chủ ý nhưng đến tột cùng có hay không có cũng không thể toàn bằng suy đoán tất yếu xác định mới là rốt cuộc thất bảo rượu thụ đại thần thông hạt giống hắn cũng chỉ có một viên mà thôi nếu là nhờ và không phải người t dần dần lại, lại là hồi lâu t r o n g nhiên g nhân mới rốt cục nhịn không được thấp giọng nói thần tôn vì sao không thu kia thất bảo diệu thụ chi trùng thần thông như thế chính là ngũ đế đều muốn tâm động a thất bảo diệu thụ chính là uy năng trí cường thượng cổ thần thông tên tuổi chi lớn còn tại thần đình ngũ đế thành danh thần thông phía trên hắn có chút nghĩ không thông vì sao t r ú c long hành giả sẽ không nhận này t h ầ n thông thu t r ú c long hành giả cười lạnh liên tục ngươi cho rằng tu di sơn trên vị k i a lao phật gia là bực nào dạng người thu hắn đồ vật ngươi là ngại bản tôn chết không đủ nhanh sao tu di lão phật hắn tên thật không người biết được dễ thân trải qua trải qua vị k i a phật gia c u ộ t khởi thời đại người mới biết vị k i a phật gia cùng nó nói là phật không bằng nói là ma t i ê một trận kinh tiên náo động trước đó là đ ộ c thuộc về hắn một người thời đại vẫn là hắn tay thần phật yêu ma ủy người vô số kể trong đó không thiếu vang danh thiên hạ đại yêu hoàng thiên đại thần tu di phật đà cho đến chư t h á n h hóa thân hạ giới thu hắn nhập môn trước đó hắn cơ hồ là thiên hạ hết thể người tu hành mạo hiểm chân chính không người có thể địch cái thế cự hung thu hắn đồ vật ai dám đừng nói là thất bảo rượu thụ trồng như vậy kinh thiên bảo vật liền là đưa viên hạ t sen hắn đều muốn run dậy mấy lần cái này trung nhiên nhân á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng cũng thất kinh tại vị k i a tu di lão phật ra h uy thế địa bạo người lại lưu tại nam c h i ề m tìm kiếm có quan hệ những này ngụy thần t ì n báo cũng muốn chú ý lịch kiếp chư thần đ ộ tính chúc long hành giả thất giọng phân phó nhặt con mắt màu đỏ chỗ sâu lóe tối nghĩa quả mang bản tôn muốn đi kiến thần đế hãn tâm thần ú lánh màng ư n g trọng kia hồng đồng đại kim cương chỉ biết chiếu sáng thần t h ô n g có xem khắp c h ư giới chi năng nhưng hắn nhưng lại không biết hết thẻ chiếu sáng thấy như hắn thấy chiếu sáng nghe thấy như hắn nghe thấy thần tôn muốn đi thần đ ỉ n h địa bạo thần hơi biến sắc mặt lúc này trở về thần đế nhưng chỉ có vị kia vị kia cùng ngài thần đình ngũ đế huyền thương đỏ kim trắng ngũ đế đều có quản hạt c h i địa lẫn nhau dưới trướng chi thần tướng thần tôn cũng không giống nhau chúc long hành giả cũng không về vị kia lệ thuộc mà lại tựa hồ còn có qua không hợp không nên nói không cần nói không nên hỏi không nên hỏi t r ú c long hành giả quát khẽ một tiếng tại địa bạo thần có chút túi đầu lúc phất tay háo ở giữa hóa thành mắt thường không thể gặp lưu qua n một sợi dọc theo ngoài cửa sổ tinh miện như màn mưa to thố nguyên t h ẳ n g lên địa tiên nói mặt đất y ê n b á c vô ngẩn thiên vẫn còn cao hơn nữa không phải có con đường người bay qua trăm ngàn năm cũng vô pháp bước ra thiên ngoại t r ú c long hành giả đầy bụng tâm tư tốc độ cực nhanh dọc theo không cũng biết quy tích xuyên qua màn mưa tầm mây vượt qua như hoa mang vờn quanh đại lục ngũ trọng sao ba mang đang lâm thần đình chỗ trí cao thiên quyết vô biên linh cơ sen lẫn mà thành mây mù như là biển gánh chịu lấy phía k i a kéo dài vô tận to lớn thần địa bày từ đó chỗ trông về phía xa trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được trong đó đ ỉ n h đài lầu cát hoa cỏ chim thú cùng như ẩn như hiện thần ảnh các loại thần ảnh đang sợ hai than tại bạch đế nhanh như vậy liền đem thần đ ỉ n h sụp đổ chỗ nghỉ ngơi hoàn hảo t r ú c long hành giả sắc mặt đột nhiên biến đổi phát hiện không đúng thần ảnh thần đ ỉ n h bên trong từ đâu tới những ngày thần chúc long hít sâu một hơi mấy chục năm trước cùng bạch đế gặp lại thời điểm hắn từng lấy thần thông nhìn trộn qua thần đình khi đó thần đình còn bị đoạn nhất h á n h hỏ trong đó gần như không có sinh cơ mà bạch đế cô đơn chết bóng bên cạnh không còn hai thần ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi không ngờ có nhiều như thế thần linh lịch kiếp trở về cái này sao có thể làm sao lại như vậy t r ú c long hành giả chấn động trong lòng đã vượt qua biển mây thân hình như chỉ riêng bay về phía thần đỉnh vị trí v ơ i anh đúng lúc này một đạo kinh thiên phủ mang nương theo lấy q u á t to một tiếng từ thần đỉnh phía trên dù xuống x ẽ rách biển mây c u ộ n quận thế xét đánh lôi đỉnh bổ về phía hắn phương nào đạo trích lại dám xông vào thần đỉnh v vân vân chúc long hành giả đầu tiên là xứng sở lời giải thích còn chưa xuất khẩu phủ mang đã mang theo trạm tiền chi h i y lức ngang mà xuống h u n g lệ đến cực điểm vâng anh t r ú c long triệt thoái phía sau và dặm mắt thấy phủ mang sẽ mở biển mây chui vào mênh mông tinh h ả i bên trong đánh nát m ả n g lớn sao băng nhất thời tức giận không thôi ta chính là t r ú c long hành giả ngươi là đâu đường ma thần lại dám đánh lén bản tôn t r ú c long tức giận cái này phủ mang với hắn mà nói không có ý nghĩa h u n g lệ lại không đủ để tổn thương hắn nhưng mà lấy địa vị của hắn chưa từng có thần linh có can đảm đánh lén với hắn cho bản thần q u ố ra đây chúc long quát to một tiếng giống như trăm ngàn lôi đỉnh một chút nổ tung biển mây lập tức quần quận lấy l ờ y ra hiện ra một tôn mặc giáp cầm bữa thân hình khôi ngô cao lớn đã cực uy manh thần tướng tới cái này thần trông thấy kia thần tướng trước mắt t r ú c long như gặp phải như sống quanh đỉnh mà lấy tâm cảnh của hắn lúc này lại đều không thể cầm giữ ở kia thần tướng hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng hắn hình dạng thần tư hắn lại đã từng thấy qua kia là tại đại chu nơi nào đó thành trì thấy một bức tửa thần kia tửa thần tên gọi cự linh nhưng kia là ngụy thần chúc long kia thần tướng mắt sáng như đuốc lạnh lùng quan sát bản thần chưa từng nghe qua dứt lời một đũa liền muốn lại lần nữa chém vào mà xuống mọi người tốt chúng ta công chúng hiệu mỗi ngày đều sẽ phát hiện k i m điểm tệ hồng bao chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh d ừ n g tay t r ú c long tâm loạn như ma mắt thấy phủ mang tái khởi liền muốn xuất thủ tiêu diệt đi thời điểm thình lình nghe một tiếng quát khẽ từ thần đình bên trong truyền đến tiếp theo một cái trước mắt tiêu cự thần muốn chảm chi phủ mang đã bị một con trắng non t i ể u xảo bàn tay nắm lại lác một cái đem kia thần tướng ném ra hơn trăm dặm chúc long tôn giả trước mặt ngươi cũng dám lô mãng ngươi là nhìn qua k i a m dâm đạp phong hỏa mà tới xích s ắ c lưu quang t r ú c l o n g hành giả nộ k h í chưa tiêu đang muốn phát tác đột nhiên phát hiện không đúng hô á n h lửa t ắ n đi một cao bốn tức h thấp cầm súng tiểu tướng m ỉ m cười mà tới k i a tiểu tướng quanh tân h hỏa diễm lượn lờ tựa như băng g ấ m trên cổ tay treo nhất minh lắc lư vòng tay nhìn lạ lầm đến cực điểm t r ú c l o n g lại là triệt để ngây người ngài ngài là đông cực lớn thần t r ú c l o n g sửng sốt hắn đạn sinh tại khai thiên thần thú trong máu từ sinh ra lên tu vi liền từ cố định không nga không tăng là lấy dù kinh lịch tuổi nguyện cổ lão địa vị lại tại từ cực đại thần phía dưới mà trực tiếp lệ thuộc、hắn. liền là nắm giữ cực đạo c h i hỏa đồng cực lớn thần nhưng nhưng c h ấ n thủ thiên môn c h i thần lại là c h ấ n giáp truyền thế ta tìm được hắn không lâu chưa hồi phục trước kia ký ức nhưng cũng không phải muốn cố ý mạo phạm nhìn xem trước mặt tôn này trên danh nghĩa về mình lệ thuộc đại thần thái tử mỉm cười lại không biết ngươi lần này lên trời ý muốn như nào là thái tử trong lòng giếng cổ không gọn sóng tương tự kinh lịch nhưng trong năm này hắn kinh lịch không chỉ một lần cái này mười tám năm bên trong trải qua hắn tìm về thần linh đã hơn trăm ngàn đương nhiên hơn phân nửa là cùng hắn đồng dạng không có khôi phục trước kia ký ức chỉ có nó nữa là như trước mặt trúc long đồng dạng chưa quên trước kia người hắn là chấn giáp sao trúc long kinh nghi bất định trong lòng đầy bụng lo nghĩ gặp được thần sắc mặt trịnh trọng mới miễn cưỡng tin tưởng mấy phần hồi thượng thần tiểu thần lần này lên trời là muốn mặt kiến thần đế có chuyện quan trọng ở trước mặt b m báo mặt kiến thần đế thái tử trong lòng hơi đậu lập tức cười nói thần đế b ệ hạ muốn chữa trị bị đoạn nghết thánh h ỏ a thiêu hủy thần đình đại trận đã ở mấy ngày trước hạ thần đình lúc này thần đỉnh từ bản tọa chấp trường nói đến chỗ này thái tử ý cười thu liễm cục xuống mí mắt liền có uy nghiêm ngươi có chuyện gì thượng bẩm bả thái r ra ú c cái, có c Long lắp mặt một ú t trọng tiểu thần thấy thần thể thẳng do dự, việc đại, mới nói hệ can cần có này đế, bờ b o t h á tử thần sắc lạnh lẽo bậy hạ cỡ nào tồn tại hạ có thể việc phải tự làm như thần thần đều như ngươi đồng dạng bậy hạ chẳng lẽ không phải không có nửa phần nhàn d ỗ i n g ư ơ i phân loại ngũ phương hành giả thuộc hoàng thiên đại thần hẳn là cũng không hiểu đạo lý này ta gặp thái tử hình như có tức giận t r ú c long cũng không khỏi có chút đau đầu nhưng hắn do dự mãi vẫn là nhắm mắt nói việc này quả lớn như không thể gặp thần đế b ậ hạ tha thứ tiểu thần không thể mở miệng k i cũng tùy ngươi Thái tử phất tay háo quen người, quay lần i m u ố này r đến i đ phiên thái tử nhức đầu có nhiều thứ hắn mặc dù chưa từng trải qua nhưng trí nhớ kiếp trước bên trong nhưng cũng là có thôi được người đi theo ta đi theo thái tử gật đầu t r ú c long rốt cục đạp vào xa cách đ ã thần đ ỉ n h nhìn qua quen thuộc cảnh sắc hắn lòng có xúc động cảm hoài nhưng nhìn qua kia từng tôn xa lạ thần tướng cùng phân biệt không ra khí thức hắn tâm lại có chút treo lên cái này vẫn là mình quen thuộc thần đ ỉ n h sao tại sao có thể có nhiều như vậy đã lịch k i ế p trùng sinh trở về lại sinh chưa hồi phục trước kia thần linh nhưng nếu chưa khôi phục trước kia làm thế nào tu chỉ đến lướt ngang chư thiên cưới trên thần đ ỉ n h cảnh giới này nhân gian ngụy thần tràn ở dê lẽ lại đều là chân thần đến cùng xảy ra chuyện gì x u y n qua thần đình trên đường chúc long nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm nhưng vẫn là kiềm chế đi xuống nhưng hắn trong lúc mơ hồ n g i được khí tức không giống bình thường hô xuyên qua các loại đình đài vượt qua trùng điệp cửa hải hai người đi tới một phương nhìn đến vâu ngần hồ nước trước đó hồ này thanh tịnh giống như trong suốt bên trong không có cá lại ẩn ẩn có sông núi non sông giang hải hình bóng nếu có tinh thông thiên hạ sông núi hình dạng mặt đất người ở đây liền sẽ phát hiện những cảnh tượng này rõ ràng là toàn bộ thiên hạ bên trong có tứ hải bốn châu xem giới biển t r ú c long hít sâu một hơi thái tử đã cao giọng mở miệng biển linh bạch đế bệ hạ đi hướng xuống dưới nơi nào nhanh chóng mở ra thông đạo ông gợn sóng sinh ra sóng nước tạo nên một đạo nhẹ nhàng thanh â m vang lên theo hồi đại thần bạch đế b ệ hạ ngày hôm trước hạ giới nam chiêm lục địa hắn dấu chân từng d ừ n g lại chỗ có đoạn long sơn cách v ũ hải cuối cùng một chỗ d ừ n g lại địa tại nam chiêm lục địa đông cực đại chu triều tây bắc nói thủ dương sơn t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn thủ dương sơn hạ phụ thần các thời gian như cũ bình thản chưa từng bởi vì một cái đại hòa thượng đến mà có chỗ cải biến đại chu cấm truyền đạo phật lại không phải muốn giết sạch hai đạo chỉ là cấm chỉ chuyến pháp mà thôi trên thực tế chỉ cần không quang minh chính đại chật có mấy người truyền đạo giáng kinh tính giả ty cũng sẽ không truy cứu tới cùng nói cho cùng tính dạ ti bên trong bản thân liền có tu phật tập đạo giả đại sư muốn truyền tiểu nữ thần thông phụng thần các bên trong bốn tầng trong chính s ả n h tiểu ma kha bưng c h é n t r à sắc mặt chờ ngưng không thấy h ỉ nộ chỉ từ tôn nói ngươi không biết đế chủ đang biên s o á n tân tu muốn thay thế cũ tu đạo phật sao mười tám năm cũng không tính dài nhưng mà đại chu cải chế lại lấy để cái khác đại tô n g môn đế quốc nghẹn họ nhìn g n chân chối trong ánh mắt hướng về toàn cảnh trải triển duy nhất còn chưa từng phổ biến liền là tân tu pháp đây cũng là đại chu cảnh nội tăng đạo cũng không cấm tiệt nguyên nhân vị trí nhưng mà bao quát đòn rông vũ hóa thậm chí cả cái khác đại tông môn tại bên trong không gì không rõ đại chu muốn biên soán tân tu pháp mười tám năm bên trong từ đế chủ long hành dịch cho tới nguyên bảy mươi hai đạo trong tông môn trên kim đan tu chỉ người đều hội tụ đại chu trong hoàng thành ngày đêm không ngừng biên soán tân tu như thế khen nói các chủ cũng tin sao hồng đông đặt chén trà xuống nghe vậy lại là lắc đầu bật cười tuế nguyệt có thiếu lịch sử có đứt gãy cũng đã ít có người biết phật đạo chư xây chi từ đầu tới t i ể u ma kha đầu chén ngưng hai lấy xem lắng nghe thượng cổ kỷ niên lấy hoàng tiên đế đình xây dựng là nguyên n i ê n lấy chư thần sáng thế kỷ là bắt đầu đến nay một vạn hai ngàn kỷ nhưng mà c h ư k ỷ bên trong lấy sáng thế kỷ ngắn nhất hoàng thiên kỷ thái cổ kỷ thiên ma kỷ hôn đ ộ n kỷ tất cả đều càng thêm dài dằng dặc hồng đ ô n g ngữ khí bình thản đối diện hướng tuế nguyệt thuộc như lòng bàn tay hiện thị rõ tang thương cổ lão nhưng mà nói phật tồn tại c h i c ự viễn lại muốn xa xa siêu việt cái số này muốn mở tân tu đại chu lại dựa vào cái gì đại chu muốn mở tân tu mà nói thiên hạ đều biết nhưng mà bao quát đại chu đế đỉnh tại bên trong đều có vô số người hoàn toàn không tin cho dù đại chu phía sau có kêu một tôn hư hư thực, thực tạo hóa cảnh hồng huyền đạo nhân tại cũng là như thế truy cứu nguyên nhân là phật đạo thái cổ lại chưa từng từng có đoạn tuyệt đời đời truyền thựa lại đời đời sửa cũ thành mới là từ xưa tới nay vô số tu chỉ người tâm huyết chi tinh hoa Chân chính từ r ư ờ n sinh bất tử, siêu phàm nhập thánh g siêu chi phàm bất tử, t đạo.、Từ、xưa đến nay bảng môn vô số chân chính có thể tại chư đạo ngoài có lấy ngắn ngủi tồn tại nho ra cũng sớm ba phần nam chiêm bên trong còn có tồn tại cảm phóng nhãn cái khác lục địa cũng là bảng môn mà thôi chư kỷ t i ế u ma kha bọn người bạn không có quá để ý nhưng lại không tự chủ bị lời nói bên trong bộc lộ đồ vật hấp dẫn lòng có chấn động một kỷ mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm tương truyền này số là trường sinh chi cực hạn cũng là cũ mới trao đổi chi tiết điểm thái cổ thần ma coi đây là năm nhân loại ở trong mắt thần ma cùng huân hoa cỏ cũng không hai gây nên bất quá là sớm sống chiều chết đoạn bệnh chồng tôi đế chủ thần tư ngút trời sẽ không k hiểu ô n g h đạo lý này sở dĩ vì đó hẳn là có thanh này n ắ m tiểu ma kha mặt không biểu tình trong miệng hắn nói đế chủ kỳ thực rất rõ ràng đây hết thệ phía sau đều là nhà mình lao sư thủ bút nói nhiều một ít hồng đông ít có nhập thế càng ít làm người sư không khỏi nói thêm vài câu nhưng lập tức cảnh giác t h ấ n ô n cười một tiếng ở giữa nói sang chuyện khác nói tiểu thư tuệ quan cao tuyệt tiểu tăng vô năng thu hồi làm đồ đệ chuyên m ộ trong thần thông, thấy tài. t như không công nhìn cũng nguồn công coi lại tài. Trong phủ bảy ngày hồng đồng tự nhiên không chỉ là ở lại trong đó t ử cũng có các loại thăm dò dù còn không thể tuyệt đối xác định nhưng mà cũng có bảy tám phần năm chắc xác nhận vô thượng giác giả thân phận sau đó liền là truyền thụ thần thông hết thể kế tục chư pháp giả tuyệt không siêu bước lên trước người hắn tin tưởng vững chắc dù cho là phật môn khí vận cuối cùng chi chi ế u cố cái gọi là cảm giác người một khi thụ pháp thủ nói cũng tuyệt không cách nào uy hiếp phật ra thậm chí hết thể tu trì đều đem hóa thành phật ra thành đạo chi cơ việc này tạm thời không nói tiều ma kha rơi xuống trên trà hắn càng có khuynh hướng để nhà mình lão sư đến chỉ điểm mình một đôi nhi nữ mà không phải một cái không rõ lai lịch giã hòa thượng mặc dù hòa thượng này nhìn như thâm bất khả chắc khi ứng tình nhưng không có xoắn suýt tại cái gì thần thông truyền t h ừ a tiểu ma kha mở miệng về sau cũng tự phát â m thanh bảy ngày quá khứ không biết đại sư nhưng có biện pháp việc này nói khó cũng khó nói đổi cũng đổi hồng đồng khẽ lắc đầu tiểu ma kha lông mày khẩn trương chỉ giáo cho lúc này dễ dàng liền dễ dàng tại chỉ cần quy công tử nguyện ý tùy thời có thể tu trì chư pháp khó lại khó tại hắn làm sao mới có thể nguyện ý hồng đồng bưng trà khẽ thưởng thức đã tính trước nói quý công tử nhiều năm không nói không xây không phải là bệnh mà là không mớn chỉ thế thôi hồng đồng tùy ý đã cực hắn ở lâu tu di lại thường trú phật đà mi tâm dù tu vi chưa hẳn mạnh hơn b ồ tát tầm mắt lại tất sẽ không kém bệnh gì đau nhức tổn thương t i ế p nạn đều không gạt được hắn p h á p nhãn bảy này g bên trong thăm dò hai người thân phận đồng thời hắn cũng thuận tiện nhìn nhìn kia tóc vàng tiểu tử dù không chút nào để ý cũng nhìn ra bệnh căn nhưng hắn lúc này tâm tư toàn không tại trên người tiểu tử kia cũng không thèm để ý hắn là tâm cao khí n ạ o vẫn là cái gì khác cái này sao có thể hiếu ma kha cùng hy ứng tình lẫn nhau đầu tiên là không tin lại là nửa tin nửa ngờ. Lời tin này, nửa ngừa ngờ. tốt quá v c hô trần, cho nên ngược cho h lại k n giống như là lời nói g lời dối. hay là Có khi ô n ngày g có, sau l ứng h Khi n tình tiện tay một c h ỉ như nước kiếm quang đã vởn quanh chỗ kia cái bàn dạo qua một vòng theo lệch cạch một tiếng một viên bụi bẩn hạt giống liền từ ngã trên bàn đây là thần thông chi trùng nhìn qua hạt giống kia tiểu ma kha vốn đã đi hướng hạt giống kia bước chân lập tức ngừng lại nhìn lại thế tử khi ứng tình đã kêu lên một tiếng đau đớn bị một cô vô hình dị lực đẩy lên chính sảnh bên ngoài thần thông chi trùng tiểu ma kha lời nói chưa rơi xuống đất đã bị sinh sinh đẩy ra chính sảnh đ ỗ n g nhiên ngần đầu chỉ thấy trong chính sảnh có các loại lộng lây chi sắt c r h ợ t lóe lên hắn không biết kêu bảy sắt vì sao nhưng trong lúc này vẫn thần thông chi trùng cùng loại chi vật hắn đã thấy qua tại thần đình thiên vong bên trong tập qua hòa thượng kia cũng là kế thần giả tiểu ma kha trong lòng kinh nghi không chừng nhưng đúng hòa thượng kia để phòng nhưng lại đi mấy phần đang suy nghĩ ở giữa liền nghe được thê tử quát khẽ một tiếng ngần đầu một cái đã thấy nhà mình nữ nhi chẳng biết lúc nào đã đến kia trong chính sảnh từ mà n g h i ê p nghiếp thiên c a o vân nhạc mặt trời trói trang thời gian chính hạ tây bắc nói tựa như l ồ n g hấp sông núi bình nguyên chi địa cỏ cây đều t ố i đầu trên đường càng ít có người đi đường thủ dương s ơ n dưới lại là biển người phun g trào khí thế ngất trời thủ dương sơn tính không được linh sơn thánh cảnh chớ nói tại tây bắc nói h u châu tính không được nổi danh cho dù tại phương viên mấy vạn dặm sông núi bên trong cũng thuộc về dung mạo không đáng để ý liệt kê hắn vẹn ngàn trượng chi cao tuy có dây núi vân quanh phụ cận người ở lại là thưa thớt ít có tông môn nơi này khai tông lập phái theo trước đây ít năm một trận náo động tức thì bị đốt thành đất cằn sỏi đá ít có người văng lai mà lúc này dây núi bên ngoài có người đông nghìn nghị không nói càng có một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên cái này nơi này lúc nào nhiều hơn một tòa thành lớn từng có hướng hành thương bị nhân khí hấp dẫn đến đây túi bán hàng hóa trông thấy tòa k i a n g u y nga mới tinh thành lớn lập tức giật mình lại người trên trời rơi xuống tới đúc thành cũng không phải giờ đúc thành lớn càng là hao thời hao lực sự tỉnh bình thường thời điểm một tòa thành trì tu kiến không phải mấy năm thậm chí mấy chục năm không thể nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ năm ngoái tới đây nơi đây còn không từng có qua thành trì trong lúc nhất thời chỉ cho là mình hoa mắt nói lên cái này trộn lẫn thành lại là ghê vớm nghe nói mấy tháng trước đó có đạo nhân tại đỉnh núi đưa tay lấy xuống sa băng hợp lấy xuống núi trong vòng một đêm đ ú c thành thành này đâu chỉ đâu nghe kia trong thành người nói bọn hắn rõ ràng bị người từ ngoài ước vạn dạm vận chuyển mà đến trong vòng một đêm vận chuyển đến mười vạn người tới đây thần thục có thể xưng kinh thiên cô lậu quả văn không phải nếu các ngươi biết được kia thủ dương sơn bên trong người tu hành là ai ngươi liền sẽ không kỳ quái chẳng lẽ là vị kia nghe nói hắn xuất thân hôn nhất môn bây giờ trở về chẳng lẽ không phải là muốn trùng kiến sân môn nhiều như vậy tu sĩ hội tụ hẳn là đều nghĩ đến bái nhập vị kia m ô n h ạ trong đám người có lui tới tu sĩ trò chuyện nói cùng kia thủ dương sơn đều là kinh thánh không thôi cũng có người tâm tình kích động ma quyển sát trưởng hồng huyền đạo nhân màu đen áo t r à n g phía dưới chúc long hành giả trong lòng giật mình hắn tại hồng trần pha trộn nhiều năm đương nhiên không phải không biết cái này hồng huyền đạo nhân đại danh tương truyền cái này hồng huyền đạo nhân hư hư thực, thực đã tu thành tạo hóa chính là nam chiêm chính là đến bây giờ nhân thế đệ nhất cừng giả thần đế tới đây không phải là muốn c h â n áp kia hồng huyền đạo nhân t r ú c long trong lòng nổi lên ý niệm nhưng cảm ứng bên trong lại chưa từng phát hiện kia trong núi từng có thần thông k h í tức lập tức kinh nghi bất định thần đế như xuất thủ nơi đây làm sao có thể còn náo nhiệt như vậy từ xem g i i dưới biển g i i mà đến t r ú c long vốn cho rằng thần đế sẽ phát ra mình chỉ dẫn mình tiến đến nhưng hắn ở chỗ này ngừng chân mấy canh giờ quả thực là đợi không được chỉ dẫn hữu tâm tiến đến tìm tòi nhưng liên tưởng đến vị kia ngươi hồng huyền đạo nhân nhất thời lại có chút kiến kỵ hắn bản không lấy tu vi đấu chiến tăng trưởng chớ nói tu vi chưa hồi phục cho dù khôi phục đỉnh phong thời điểm cũng không muốn cùng cùng giai cường già giao thủ suy nghĩ liên tục hắn vẫn là quyết tâm ổn thỏa vi thượng hất lên áo choàng bước vào trộn lẫn thành muốn đợi đến sơn môn mở rộng lại đi tìm tòi hư thực Ừm. chân trước bước vào tòa này mới đúc trộn lẫn thành còn chưa tinh tế dò xét t r ú c long trong lòng liền đột chấn động nhìn về phía cách đó không xa tên ăn mày kia nơi đó có một tóc thai bù s ù tên ăn mày ngã ngồi trên mặt đất lạnh lùng quét mắt người qua lại con đường một cái tên ăn mày không làm người khác chú ý dù là thành này liền cái này một cái tên ăn mày cũng sẽ không để chúc long có chỗ động dung nhưng nhìn về phía tên ăn mày kia trước mắt trong lòng của hắn lại là chấn động các loại ký ức lăn lộn mà lên hoảng hốt ở giữa giống như thấy được một đầu đuôi quấn cự nhạc đầu vào mây trời nói không hết giữ tợn hung ác độc lòng ngươi kêu cái gì lâm càn long ngã ngồi vũng bùn thật thà nhìn qua người qua lại con đường được nghe này âm đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên là sáng lên chợ tạm đạm xuống khó nén thất vọng không phải không phải ngươi t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm ngươi đang chờ ta hủy nhìn qua kia dối tung sợi tóc thần sắc suy bại tên ăn mày chúc lòng thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng lật lên thao thiên cự lãng thời thượng cổ sau、so、khi một trận náo động càng thêm xa xôi tuế nguyện trước đó thiên địa từng có một lần biến đổi lớn ngày đó lôi vân đầy trời không thiên chính là đến tinh hà các nơi đều từng có dị tượng bắn ra trong chốc lát thiên hạ chấn động vô số cường giả đều bị k i n h động mười đầu giống như yêu giống như ma mà không phải yêu không phải ma quái vật sinh ra giữa thiên địa kiêm mười đầu yêu quỷ sinh ra vô tận ma lực những nơi đi qua sơn hà đổ sụp giang hải khô cạn vô số kẻ sinh linh bị thôn phệ giết chóc cuối cùng dẫn tới thiên đình xuất thủ kình thiên chiến thần xuất quân hạ giới mới đem cái này mười đầu đại yêu quỷ chấn sát nhưng mà một kỷ qua cái này mười đầu đại yêu quỷ vợ ơ y mà lại xuất hiện tuy không trước kia ký ức hung lệ lại muốn càng thắng lúc này mới có người giật mình cái này mười đầu đại yêu quỷ lại có bất tử bất d i ệ t c h i thân mà hủy thì là kia mười đầu đại yêu quỷ bên trong sát phạt khốc liệt nhất nhất là hung lệ người từng có nuốt giết tạo hóa chiến tích người tên gọi là gì nhẹ ép trong lòng chấn động t r ú c long đệ thấp thanh tuyến giống như sợ thanh âm quá lớn đem con quái vật này chân sát hắn sống đủ lâu hiểu được tự nhiên đủ nhiều trước mặt cái này ăn mày nhìn như yếu đuối nhưng ai nếu là đem nó giết chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ dẫn xuất đầu kia hung lệ đến cực điểm độc long hủy lâm càn long thờ đất túi đầu tu vi bị chả mấy chục năm bên trong hắn đ ế m k h ắ p phàm nhân bất lực cùng bi a i ngày càng chết lặng nếu không phải còn có, có một tia hy vọng hắn chỉ sợ sớm đã điên mà chết lâm t h ú c ta tới thăm ngươi t r ú c long n g o á i nhìn một cái gian nan mất và đầy mặt trung niên phụ nhân dẫn theo hộp cơm đi tới sau đó hắn chỉ thấy cái này khoác vùng tóc dài một mặt lạnh lùng hủy lộ ra một vòng trận tránh tức thì nụ cười t i ê n lặng tiếp nhận phụ nhân đưa tới bánh ô lâm càn long t h ở dài ngươi về sau đ ư n g tới nữa trong lòng của hắn nổi lên một vòng khó tả xúc động từ tu vi bị phế lưu lạc một thành đến nay đã từng tiểu nữ hoa bây giờ trung niên phụ nhân mấy chục năm như một ngày vì hắn đưa cơm quen thuộc phụ nhân thuần thục dọn dẹp hộp cơm nhìn lướt qua lui ra phía sau mấy cái dẫn vào đám người trúc long thuận miệng trả lời một câu lâm thúc nghe nói đạo trưởng sớm mấy năm liền trở lại ngươi ngươi liền nhận cái sai đi đạo trưởng hắn là người tốt người tốt người tốt bánh ngô bị bóp nháo nhuẹn lâm càn long đánh lấy phế đi nhiều năm hai chân hình như có một ít không cách nào kiềm chế cảm xúc phát ra như dạ thú cao thét vâng ta muốn đi gặp hắn một chút ta ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn ta lâm càn lòng đến cùng làm sao cái tội ác t à i trời dứt lời hắn đem bánh ngô toàn bộ nhét vào miệng bên trong kéo lấy bị người đánh gãy nhiều năm hai chân liền muốn hướng về ngoài thành bỏ đi ai lâm thúc ngươi đ â y cũng là làm gì nơi này cách thủ dương sơn hơn trăm dặm xa đâu ngươi làm sao bỏ quá khứ phụ nhân bạn không nghĩ tới thuận miệng một câu sẽ dẫn phát lâm càn long như vậy động tinh lớn nhất thời cũng luống cuống tay chân xách lấy hộp cơm liền muốn đuổi theo không nghĩ bỏ lên mấy bước lâm càn long lại chán nản thở dài h u vải trên mặt đất thủ dương sơn khoảng cách hôn nhất thành không hơn trăm dặm hơn dù làm ì n h hai chân phế đi cũng không phải bỏ không đi qua nhưng mà đạo nhân kia tu vi sâu không lường được nếu không muốn gặp mình mình lại thế nào tìm đến hắn cho dù tìm được lại có thể thế nào ngày đó mình không dám hỏi bây giờ liền xin hỏi sao hôn nhất thành không người biết được vị kia được vinh dự đương thời đệ nhất hồng huyền đạo nhân về núi trước đó thấy người cuối cùng chính là mình như thế một cái tên ăn mày người muốn ta chờ ai chờ ai hồi tưởng lại hôm đó gặp nhau hắn tâm thần hoảng hốt thật lâu cuối cùng giật giật rách dưới áo choàng tre lại mặt nằm tại đạo bên cạnh tựa như như người chết không có độc tính người này tâm cảnh đã phá trong đám người chúc long yên tĩnh nhìn qua một màn này nhưng trong lòng thì lắc đầu đồng thời thất kinh tại kia hồng huyền nói người thủ đoạn kia được xưng là hoàng thiên thập lệ mười đầu đại yêu quỷ đều là tuân theo thiên địa m à sinh nhất là kiệt ngạo h u n g lệ thời thượng cổ từng có không ít đại thần phật đà xuất thủ muốn thu làm tọa kỵ đều không thể được các loại thần thông dùng hết cũng vô pháp phá hắn bản căn hung tính dù là chuyển sinh làm người hắn tâm tính căn bản cũng sẽ không thay đổi nhưng lúc này đầu này hủy rõ ràng bị đánh vỡ tâm cảnh thiến không dám vào lui lại không lùi chết lại bất tử nơi nào còn có nửa phần hung tính tại chúc long hành giả trong lòng có do dự phải chăng muốn n h n g tay đột nhiên mướm mày nhìn lại thành bác ửng ông hôn nhất thanh bắc một đạo lưu quang từ địa dâng lên như pháo đông nổ tung chiếu triệt ra một phương cao hơn trong thành hết thẻ đỉnh đài lầu các đạo đài t i a là truyền thống đài truyền thống đài sớm đã có chi sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến đại hạ mở thời điểm nghe nói là đại hạ thiên sư p h ủ thủ bút để mà câu thông chư địa vang lai chỉ bất quá so với đại hạ truyền thống đ à i đại trúc nhưng lại kém quá nhiều chớ nói thông suốt chư châu cho dù là tại đại chu bản cảnh truyền thống cũng chỉ có kim đan trở lên tu chỉ người dùng tới được thậm chí càng bị thương lúc trước thường dùng cho đế đình truyền bá pháp lệnh hôn nhất thành bên trong thế mà cũng có truyền thống đài là có vị kia đạo gia tại thiên công phủ đám kia thợ thủ công nào dám không dụng tâm nghe nói đại chu cải chế 496 đầu bên trong một trong số đó liền là cái này truyền tống đài nghe nói cái này truyền tống đài đã khôi phục tiền triệu rầm rộ cho dù là người bình thường đặt mình vào trong đó cũng sẽ không bị p h á n p h ệ chân sát trước đây ít năm liền có cùng loại chuyên môn nhưng ngươi muốn thử sao và ngươi ta tu vi nếu là gây ra rủi ro sợ không phải muốn thần hình câu diện thấy kia một vệ thần quang hình bóng hôn nhất thành các nơi đường đi đều có người nghị l u n lên các nơi cựu lâu sân nhỏ cũng đều có người đứng dậy nhìn lại t h ô n nhất thành truyền t ố n g đài bất quá sơ thành nghe nói chỉ có đến từ đế đâu người mới năng động dùng đến đây lúc này gặp đến có người đến đây không khỏi sinh lòng hiếu kỳ cái này long hành dịch quả thật đạt được vị k i a truyền thừa nghe các loại nghị luận t r ú c long trong lòng càng quái dị liên tưởng nhiều ngày tới kiến thức tựa hồ đã nhận ra cái gì lại cảm thấy mọi chuyện đều tốt giống như bịt kín một tầng mê vụ hô thần quang yếu ớt như thủy chiều lăn lộn như áng mây phiếu hốt khó trách rít có đại tu sĩ dùng cái này xuyên qua chữ điệu ma kha khe nhữ mày dù so trước đó tốt hơn rất nhiều lại vẫn là không cách nào cùng đại hạ năm đó so sánh thân ở ở giữa giống như đã mất đi hết thầy đối với ngoại giới không gian cảm giác chỉ cảm thấy hết thầy đều tại điên đảo tuần hoàn cực kỳ khó thích ứng lấy hắn lúc này tu vi còn như vậy h ú n g chi tu vi nông cả n g ư ờ i dù sẽ không thụ thương nhưng đắt đỏ truyền tống phí thêm nữa cái này khó chịu đến cực điểm thể nghiệm chẳng trách hồ hơn mười năm cũng phổ biến không ra t h â m t ư chuyển động ở giữa hắn lại hơi kinh ngạc bởi vì bên cạnh thân nhà hắn tiểu t ử kia lúc này lại giống như chưa tỉnh đồng dạng đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía không chỉ rực rỡ giống như không một chút khó chịu nhìn hắn một cái tiểu ma kha cũng có chút đau đầu so với nữ nhi đến đứa con này của hắn liền lộ ra cực kỳ không giống bình thường hắn rất khó tưởng tượng một cái bình thường h ả i tử lại bởi vì không muốn nói chuyện liền từ khi ra đời đến mười tám tuổi không cùng phụ mẫu thậm chí cả bất luận kẻ nào nói một câu thật sự là tinh diệu tuyệt luân tạo vật g e n đúc cái này một hệ thống người nhất định cực kỳ cùng lắm cảm nhận được lao cha ánh mắt tiểu đạt ma cũng không thèm để ý nhìn qua bốn chu điên làm sai lệch đoạn phức tạp cực h ạ n q u a n g ảnh hình như có trầm mê chi thế người xem hiểu tiểu ma kha liếc mắt nhìn hắn đại hạ truyền tống này từng trải rộng chư châu tứ hải để mà bù đắp nhau thông suất các nơi chính là một hạng cực đại hạ b ă n g diệt về sau chỉ có còn sót lại một chút đến nay khó mà phục năm đó cường thịnh thời điểm trạng thái chớ nói người bình thường chính là trong hoàn g thành những cái kia đ ạ i nho cũng không thể xem hiểu thứ không tới có tự nhiên khó xem hiểu đương nhiên không khó tiểu đạt ma nhìn thoáng qua lao cha muốn nói lại thôi lâm vào trầm âm tiểu ma kha thấy thế trêu ghẹo thế nào ngươi không phải nhìn h i ể u sao tại sao không nói kể từ khi biết tiểu tử này là tận lực không mở miệng nói chuyện tiểu ma kha liền hận nghĩa đến rằng nếu không phải trong nhà hộ m ẹ bảo vệ con hắn lúc ấy liền hận không thể đem nó treo lên đánh lên ba tháng mà cho dù đánh k h n g được cũng cực muốn nhìn tiểu g i a hỏa này kinh ngạc nhưng nháy mắt sau đó sắc mặt của hắn liền là tối sầm ta sợ phụ thân nghe không hiểu cho nên trầm n g âm tổ chức ngôn ngữ này mới truyền t ố n g hệ thống có các loại thần dị chỗ nhưng hắn vận hành đạo lý nhưng cũng không khó tiểu đạt ma cũng không thèm để ý phụ thân m ặ t đen trầm n g âm nói không có gì hơn lấy linh cơ là xuyên qua lấy rất nhiều trận đài chấn động là dẫn dắt hấp dẫn linh cơ đến tận đây lấy đạt tới đặc biệt địa điểm lẫn nhau truyền t ố n g chúng ta lúc này nhìn như thân ở trong tầm mây kỳ thực là bị linh cơ bao khỏa xuyên qua ở trong hư không tốc độ tự nhiên cực nhanh、Người Ý, thủ dương sơn. tất cả mọi người coi là tế thiên đại hội về sau an kỳ sinh liền lưu tại đế đô hoàng thành chỉ có bao quát hắn tại bên trong mấy người biết được nhà mình lão sư sớm rời đế đô đi nơi nào lại không người biết được hắn cũng là mấy năm trước mới hiểu lão sư trở về thủ dương sơn nơi đó liền là phụ thân nhắc tới thật lâu thủ dương sơn sao tiều đạt ma nhìn một cái dây núi còn chưa nhìn kỹ trong lòng đột có một tia rung động không khỏi rủ xuống ánh mắt nhìn về phía tòa thành lớn này thành nam h ắ n tự hạ phát lên tức có linh dị lòng có vạn chữ lạc cấn x e lẫn đối với hết thể liên quan đến tại tự thân đồ vật đều có cảm ứng đọc sách lánh bao tiền lì xì chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh đọc sách rút tối cao tám trăm tám mươi tám tiền mặt hồng bao mà lúc này hắn liền cảm giác được tại trong thành này hình như có một đôi hắn vô cùng trọng yếu người thế nào tiểu ma kha cũng lấy lại tinh thần đến từng thấy tận mắt kiều đạt ma g á n g sinh dị tượng hắn đối với mình đứa con trai này xa so với biểu hiện còn coi trọng hơn, hơn nhiều Ta c ũ người không nói đ ợ c đang t m hiếm thấy h nhăn n nhăn mày, chờ động ta chương tám trăm chín mươi sáu tiểu là ma người cửa hàng loạn phát bị một chút tuổi lên lâm càn lòng xoay người má lên con ngươi trống bên trong đ ộ thăng nột i màu đỏ ánh lửa đến. Là đỏ đến. ánh ngươi. Càn lửa Lâm、Càng、Long trốc o n lòng tích chấn, g g tích i lôi đỉnh đánh chúng, tâm tư lập tức trở lại mấy năm trước nghe n cũng như h t được thanh em lại lần nữa ở trong lòng dâng lên lâm càn long phúc chi tâm linh nửa b a i tại địa trong miệng lại không khỏi tuân ra một tiếng tiếng hí thật dài như rắn giống như long như mã đây là tiểu đạt ma nao nao trong tâm thần cũng có được vi diệu cảm ứng không người có thể gặp k i ê m một viên vạn chữ ân ký lại chầm chậm chuyển động bắt đầu hình như có một đạo minh mông cổ l á o thanh em trong lòng hắn vang lên dường như có người tại trên người người này lưu lại một đạo chỉ có mình có thể bắt giữ là cấn vết tích thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử người thích tiểu thuyết lĩnh tiền mặt hồng bao hình như có người muốn nói cho mình cái gì ông sóng âm rủ xuống lưu ở giữa tiểu đạt ma lòng có rung động hắn giống như thấy được vô biên quan g ảnh tại mình trong lòng lưu truyền hoàng hốt ở giữa hắn giống như từ cái này vô tận quan g ảnh bên trong thấy được một chính mình khác một cái chỉ tốt ở bề ngoài chính mình quan g ảnh bên trong mình thiên tư tung hành xây văn t h ì văn thành tập võ t h ì võ thành nhược quán khai ngộ có cảm giác tại nhân thế sinh lão bệnh, từ rất nhiều bờ lợn giàu bỏ qua tốt quý khai ngộ t u pháp nhìn qua kia chỉ tốt ở bề ngoài một chính mình khác kiều đạt ma sinh lòng xúc động hắn nhìn xem mình tập văn luyện võ nhìn xem mình du lịch trư quốc đi khắp bù châu tứ hải cảm ngộ hồng trần nhìn xem mình trên lục trọng thiên quyết càng nhập trư giới cầu khai ngộ t hôm ấy thiên ma đô kích chư cướp giáng lâm hắn tại dưới cây bồ đề vươn người đứng dậy đủ rơi tri địa kim liên nở rộ đi tới bảy bước kim thân thành cựu cảng chỉ thiên hoa địa trường ngâm trên trời dưới đất duy ta đọc tôn hắn nhìn thấy bốn châu kinh trấn chư biện sôi trào ngàn vạn thú gạo bảy quỷ luận vũ thấy được bảy thần trong mắt cựu thiên tri thượng đế đỉnh vì đó lay động hắn thấy được nam hải long môn mở rộng có trăm ngàn long ngâm có thánh long trong mắt hắn thấy được đục ngầu lòng đất huyết quang t r ù n g thiên thiên ma a tu là c u ồ n g vũ mà khóc cũng thấy được tây thiên tu di thánh địa có phật quang bay thẳng đố bỏ hắn nhìn thấy thiên ngoại đốt thánh hàng thế nói là quá khứ hứa làm xưng bá hiện tại chi vô thượng rất giả cũng nhìn thấy đại tuyết sơn đ ỉ n h dưới cây bồ đề mình đẩy đốt thánh chi n h ư ờ n g ngôi c ự đế đ ỉ n h chi p h á p chỉ, không nhận đại ma thiên chủ chi mời không bái hàng thế chi thiên thánh tại chư thánh giáng lâm thời điểm là chư đệ tử làm cuối cùng mở bể ra lại về dưới cây bồ đề lấy tay gối đầu an tưởng phải nằm tự nói thả rằng lĩnh tiếp thụ trầm luân không theo chư thánh cầu giải thoát yên tâm nhập quan g ảnh bên trong hình như có dãy núi tùy theo mà hiện thị giác đấu chuyển hóa thành một núi một đạo đạo nhân kia đưa lưng về phía mà ngồi đỉnh núi giống như tại trông về phía xa biển mây không thấy mắt cho chỉ thấy tóc dài rủ xuống vai chỉ cảm thấy hắn khí tức phiêu hốt m ê n ngông như là bầu trời m ê n ngông v ô n g ẩ n cái đó là tiểu đạt ma chấn động trong lòng ở giữa đạo nhân kia đã xoay người lại vê anh hình như có lôi đỉnh nổ rơi tâm hải trong chấp nhóm này tiểu đạt ma chỉ cảm thấy vạn tượng câu diện các loại cảnh tượng đều k h i chỉ có đạo nhân kia trước ngực đạo bào phía trên kia một bộ thái c ử đồ kịch liệt xoay trò lấy vạ Và... tiểu đạt ma l ỏ n g có h o à n g hốt kia thái cực đồ kịch liệt xoay tròn hình bóng cực kỳ giống đi theo mình nhiều năm vạn chữ ấn đạo nhân này ngang phố dài trong ngoài mọi người thần sắc đều là biến đổi chỉ thấy kia vừa đứt chân tên i ăn mày trên thân dâng lên một t ầ n g tinh hồng quỷ bí chi quang tiếp theo một cái trước mắt quang hoa rút đi khoác vung tóc dài ăn mày đã không thấy thay vào đó thì là một thất tóc mai đỏ rực như lửa vai cao trượng hai thần dị linh câu hắn giống như mã lại có sừng như rắn lại có vó như long lại không vẩy một tiếng hí dài phía dưới tất cả được nghe này ơm người lại đều chỉ cảm thấy thể xác tinh thần r u lên xảy ra chuyện gì kia kia ăn mày làm sao biến thành mã vậy nơi nào là mã rõ ràng là đầu long huyết đại yêu khá lắm tia tóc vàng thiếu niên lại là ai nhỉ đ e m người biến thành mã phố dài trong ngoài phụ cận lầu cắt trong từ lâu tất cả thấy cảnh này trong lòng người đều là xôn xao nhìn lẫn nhau đều là kinh ngạc không thôi đây đây là trong đám người bả từ ngắm nhìn chúc long con ngươi không khỏi co r i ù lại trong lòng chấn động kịch liệt trong chấp nắm này cho dù là hắn như vậy cảnh giới người lại cũng không có phát hiện bất kỳ triệu chứng nào nếu không phải kinh nghiệm bản thân thậm chí không cách nào nhìn ra tia long mã vốn là một người liên t ự a n h ư hắn m u ố n là một m thất long mã đem tiêu hủy hóa thành một con ngựa hắn hắn muốn làm gì t r ú c long trong lòng chấn động mãnh liệt không khỏi nhìn lại thủ dương sơn trong ánh mắt đều là kinh dị kiên kỵ phải biết thủy chính là hoàng thiên thập lệ trên trời rơi xuống chi bất diệt yêu quỷ tính tình kiệt ngạo vô song khó mà hạ n g phục năm đó rất nhiều muốn thu phục này yêu đại thần phật đà không phải số ít nhưng lại đều là cuối cùng đều là thất bại mà lúc này đ ầ u n à yêu đã y quỷ thế mà p h ụ phục tại một thường thường không có gì là thiếu niên trước người thủ đoạn này chi tao diệu đã không phải nguyên thần thậm chí bình thường tạo hóa có khả năng có số lượng mà càng làm cho trong lòng của hắn kinh dị chính là tiêu hồng huyền đạo nhân đem dạng này một đầu cái thế đại yêu q u ỷ thu phục lại đưa cho dạng này một cái tiểu g i a hỏa là muốn làm gì xảy ra chuyện gì t i ê u ma kha càng là không hiểu ra sao cho đến nhà mình nhi tử cưỡi lên kia thất hình thủ cổ quái long mã hắn mới hồi phục tinh thần lại đạt ma t i ê u ma kha trong lòng giật mình đưa tay liền muốn để lại đầu ngựa ngang long mã hí d à i h á m i ệ n g ra một ngụm tinh m i ệ n g dữ tợn rằng đã trùng điệp căn xuống tới không thể không lễ trên lưng ngựa tiểu đạt ma dần dần hoàn hồn đưa tay vừa gõ đầu ngựa n ừ n g lại cái này thất long mã động tác đạt、ma. tiểu ma kha nhẹ nhàng thở ra kinh nghi bất định cái này mã cái này mã tiểu đạt ma muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn lắc đầu phụ thân không cần kinh hoàng cái này mã c ư ờ i rất tốt rất tốt trong lòng ký ức phun trào quang ảnh thay đổi dù là lấy tâm cảnh của hắn nhất thời cũng khó có thể bình phục hắn kinh ngạc tại có người có thể nhìn thấy mình sinh l á o bệnh tử cũng nghi hoặc tại đạo nhân kia để cho mình nhìn thấy đây hết thể mục đích nơi đây không nên ở l â u lại đi bài kiến tổ sư đi tiểu ma kha trong lòng biết nhi tử không có nói thật nhưng cũng không có hỏi tới chỉ liếc qua phụ cận vây quanh đám người cau mày nói tiểu đạt ma gật gật đầu tâm niệm vừa động t ò a hạ long mã đã đạp trên bước chân ra khỏi cửa thành lưu lại rất nhiều người đi đường nghị luận ở mỹ thiếu niên này nhìn qua đi xa phụ tử trúc long cũng không đuổi theo chỉ là trong lòng thật sâu nhớ k ỹ tràng cảnh này thủ dương sân dưới mấy cái quan đạo tung hoành khóm đạn đã từng đất hoang đã sửa chữa cực kỳ vững vững sạch sẽ đạo bên cạnh có cây đều lưỡn lên t h ẳ n g tắp từ đó trông về phía xa cũng có thể thấy được xanh biếc vờn quanh thủ dương sơn đỉnh đạo quan trong lúc mơ hồ giống như còn có thể nghe được tuân g a đọc đạo tạng thanh nhâm tiểu ma kha kinh ngạc nhìn lại đã thấy nhà mình nhi tử tung người xuống ngựa trước đạp một bước v u dạm xuống trước người mình rất cung kính dập đầu cái đầu đạt ma tiểu ma kha giật mình trong lòng dâng lên một vòng bất an bận đ i ệ u đưa tay liền muốn dịu lên nhi tử ngươi đây là muốn làm gì phụ thân ân cần dạy bảo đạt ma suốt đời khó quên tiểu đạt ma thần sắc cung kính hơi có phức tạp chi ý lại không đứng dậy lại dập đầu cái đầu nho ra có lời phụ mẫu tại không đi xa nhưng đạt ma hôm nay liền muốn tử biệt cha mẹ từ biệt người muốn đi đâu tiểu ma kha trong lòng bất an càng sâu cầm thật chặt nhi tử cánh tay quả quyết tự tuyệt không thành tuyệt không thành thân ngươi không tu vi đi một chút xa sợ không phải liền bị người giết phụ thân nói kém mà chỉ là chưa xây mà thôi trước đây ít năm phụ thân truyền thụ cho đại lòng tượng cự linh c h â n thế đạo vạn pháp tứ kiếp tâm thành công hài nhi đều khắc trong tâm khảm tiểu đạt ma dập đầu chín lần mới tại phụ thân nâng phía dưới đứng dậy vẻ phức tạp chợt lóe lên tâm hải một cái trước mắt cố nhiên không đủ để để hắn tâm cảnh tu vi sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất khả nghi giống như mắt thấy mình sinh tử đạo vong hắn nỗi lòng cũng khó có thể bình tĩnh sinh lòng đi xa chi tâm lại không phải trốn tránh mà là muốn đi nghiệm chứng mình thấy ngươi, gặp kiều đạt ma đã quyết định đi t i ề u ma kha cũng đành phải thở dài một tiếng muốn đi cho ngươi mẫu thân nói lên một tiếng à. nàng sẽ lo lắng làm phiên phụ thân thay h ả i nhi cho mẫu thân tỉ tỉ nói lên một tiếng t i ề u đạt ma lắc đầu chí ít muốn đi gặp tổ sư một mặt ta đều đến trước cửa t i ề u ma kha nhức đầu không thôi hắn biết được mình này nhi t ử tâm tính kiên định con cái nhà ai có thể bởi vì không muốn nói chuyện liền hơn mười năm không m ở m i ệ n g quyết định của hắn mình chỉ sợ là không cách nào bỏ đi lại là nghĩ đến lên núi bái kiến lao sư để lão sư dạy một chút đứa nhỏ này như thế dù là đi xa mình cũng yên tâm rất nhiều t ổ sư tiểu đạt ma ngẩng đầu nhìn về phía thủ dương sơn trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy đỉnh núi đạo quan bên trong đạo nhân thân ảnh đạo nhân kia giống như không bất kỳ dấu g i ế m nào c h i tâm chỉ một cái liếc mắt nhìn lại hắn liền nhận ra xuất hiện tại mình trong tâm hải nói với mình đây hết thẻ đạo nhân liên lạc kia cùng mình vốn không che mặt tổ sư đi muốn gặp hắn sao tiểu đạt ma tâm thần khẽ nhúc đ í c h có xúc động nhưng suy nghĩ liên tục lại vẫn lắc đầu cự tuyệt hài nhi lúc này không muốn gặp tổ sư tổ sư có lẽ cũng muốn hải nhi đi xa đi dứt lời hắp một cái tay háo lại lần nữa hướng về phụ thân cúi đầu cũng không nhìn sắc mặt phụ thân đặt mạnh bước t r ở mình lên ngựa nương theo lấy long mã một tiếng h i dài liền hướng về nơi xa gấp rút chạy tới đặt ma t i ể u ma kha trong lòng run lên vốn định ngăn cản nhưng vẫn là thong xuống cánh tay người ngăn được tâm lại như thế nào ngăn được hắn thở thật dài một tiếng thật lâu mới quay người nhìn về phía thủ dương sơn dậm chân mà lên chỉ là nghĩ cùng nhi từ trước đó cử động khác thường cùng lời nói nhưng trong lòng lại một ít phức tạp lao sư là người sao chương tám trăm chín mươi bảy nho nhỏ quân cờ buồn cười buồn cười thủ dương sơn bên ngoài người đi đường như dệt đ ư ờ n g chân trông về phía xa người đến không hết nhưng mà chân chính đến gần lại không có mấy cái cái này tự nhiên không chỉ là bởi vì vị k i a hồng huyền đạo nhân uy hiếp cũng là bởi vì thủ dương sơn leo lên không dễ đặt vào đường núi bước đầu tiên kiều ma kha trong lòng liền là chấn động chỉ cảm thấy một c ố vô hình mà bàng bạc đến cực điểm cự lực từ quanh thân hư không che đ ậ y mà xuống mấy chục năm bên trong hắn xây đại long tượng cự linh c h ấ n thế đạo cảnh giới chưa hẳn bị kịp được những cái kia pháp thân c ứ n g giả nhưng mà thể phách cũng không kém cỏi nhưng lúc này lấy thể phách của hắn thế mà đều có không chịu nổi gánh nặng tư thế không k h i thúc giục đại long tự pháp Trận Pháp. Ma kha tâm nghiệm á p t ế chuyển động tiểu ma kha không khỏi bước nhanh hơn mạnh đỉnh lấy to lớn áp bách đạp về đỉnh núi không phải do hắn không ngạc nhiên chấn động một mươi tám năm trước trận chiến kia đủ để chấn kinh thiên hạ nhưng nhà mình lão sư cũng chỉ lấy thần thông nối địch mà lúc này vô thanh vô tức thủ dương sơn bên trong lại có có thể để cho lão sư lấy trận pháp trấn áp tồn tại người kia thế mà bước vào thủ dương sơn mà lúc này d ư ớ i núi vốn nghĩ chế rêu cả đám không khỏi xôn xao bọn hắn ngừng chân nơi đây thật lâu dĩ nhiên không phải không muốn lên núi bái phỏng nhưng mà cái này mấy năm bên trong tất cả ý đồ người leo núi cơ hồ đều bị cự lực bài xích ra ngoài một vị thành danh nhiều năm đại tu sĩ cưỡng ép m u ố n t i ế n lại bị đập vụn hộ thể thần thống cơ hồ hồn đoạn thủ dương sơn lúc này gặp đến kiểu ma kha leo núi mà lên không ít người kinh nghi sau khi lại tới gần n ế n thử lại nhao nhao bị chèn ép thổ hết u y tiêu trên trong lúc nhất thời dẫn tới càng nhiều người xôn xao ông t i ể u ma kha tâm thần trầm ngưng sau lưng đã có t r ù n g điệp thần thông chi quang thoáng hiện đi lại duy gian thủ dương sơn bất quá ngàn hơn trượng cao thấp cho dù đối với phạm nhân mà nói cũng không thể coi là núi cao t h ô i có tu vi người liền có thể vừa xài bước qua nhưng ở lúc này t i ể u ma kha trong mắt lại tựa như dài rằng giặc không có cuối cùng lúc đầu còn có thể thành thạo điêu luyện đi tới lưng chừng núi thời điểm trên chắn đã có mồ hôi lan xuống lại đi mấy bước sắc mặt đã đỏ thám như máu đợi đến đỉnh núi có thể thấy rõ ràng thời điểm Hắn một thân thần thông đã kích phát đến cực hạn quanh thân màng r a đều là tinh mịn huyết c h â u dĩ nhiên đã không thể không ngừng chân đây là cái gì đại trận t i ề u ma kha trong lòng kinh hãi cực kỳ không thể tưởng tượng nổi 18 năm t u ế nguyệt biến thiên hắn cũng không chỉ là vượt qua nguyên thần chi môn đang lâm trường sinh cảnh càng đã sửa thần vị đã đạp về tấn thăng tứ giai thần linh thiên t ề nhân thánh đại thần con đường bên trên nay thần tinh em dương chỉ biến thông sông núi tạo hóa c h i diệu bất kỳ cái gì ỉ vào địa mạch thiên tinh trận pháp cũng khó khăn trốn pháp nhãn sơ đạp đại trận thấy không rõ lắm thì cũng tôi đi lúc này đi tới đỉnh núi trước đó thế mà vẫn không cảm giác được mảy may trận pháp vết tích không khỏi c u n g quá mức quỷ dị hô tâm thần chấn động ở giữa t i ể u ma kha lại không giữ lại đốt lên sâu trong linh hồn thiên t ề nhân thánh đại thần thần vị ông tiếp theo một cái trước mắt t i ể u ma kha hai con ngươi nổi lên kim quang đã kéo lên đến đỉnh phong thần thông lập tức có thuế biến cố gắng tiến lên một bước cứ thế mà chống đỡ t i ể u ma kha thân thể vượt qua leo núi một bước cuối cùng soạt tới một bước vượt qua lại giống như lưỡng trọng tiên điệm bàn g bạc đến cực điểm áp bách trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mất đi chèn ép thần thống chi quang trong nháy mắt phóng lên tận trời cắt đứt vô biên biển mây như là như trụ trời c h ó i mắt c h ó i lọi dưới núi vô sổ người kinh hô nghị luận tiểu ma kha lại lâm vào trong thất thần đặt chân đỉnh núi hiện ra ở trước mặt hắn lại không phải là dưới chân núi ngừng chân trông về phía xa nhìn thấy l ạ o quan mà là một mảnh nhìn đến vô ngẩn cực đoan thâm trầm c h ố n g giống mà mênh mông đến cực điểm tinh không hư vô cái đó là tiểu ma kha trong lòng r u lên sắc mặt đờ đẫn nhìn về phía tinh hải hai con ngươi thậm chí có huyết dịch ch t i n hắn cùng cực thị lực cũng vô pháp dòm hắn toàn cảnh thậm chí vẹn vẹn coi một góc hai mắt đã đang chảy máu thần ý đều bị này đả thương mà so với tôn này cự thần cùng nó xa xa tương đối đạo đài phía trên ngồi xếp bằng chi đạo người giống như vô tận nhỏ bé cả hai chi lớn nhỏ cơ hội vô pháp so sánh nhưng mà đạo nhân này tồn tại lại giống như so cái này cự thần càng không cách nào coi nhẹ càng làm cho người t r ú m ụ đạo nhân liệt tại tinh hải chính giữa hắn tồn tại tựa như một đầu vô hình đường phân cách đem cái này tinh hải chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai bên mà lên chỗ ngồi xếp bằng chi địa mới là cái này tinh hải hư vô hết thể hết thể trung tâm lao sư gặp lại đạo nhân kiều ma kha khó đẻ nén trong lòng kích động vừa vặn t r ư ớ c hư không vô tận mặc cho hắn như thế nào l ư ớ t ngang lại đều không cách nào tới gần mảy may sư m i n h không cần uổng phí khí lực lấy người ta lúc này tu trì l ư ớ t ngang trăm ngàn năm cũng vô pháp rút ngắn một tia khoảng cách vẫn là bỏ bất khí lực đi yếu ớt thanh â m vang lên một bộ áo trắng thiên nhân thanh niên tuấn tú bước vào hư không tiểu ma kha nhìn lại sau lưng nhận ra người này lại chính là đệ tử của lão sư dương gian so sánh năm đó đế đô lúc thấy một lần lúc này vị sư đệ này càng phát thâm bất khả chắc trong lúc mơ hồ đã có mấy phần mình gặp mặt đế chủ cảm giác sư đệ tiêu ma kha trong lòng hơi đưa chính muốn nói cái gì thần sắc đột nhiên biến đổi mọi loại tạo hóa cuối cùng không cách nào một chút nhìn hết đáng tiếc cho dù là các loại khí vận tạo hóa chi kinh thế tồn tại bất quá kém một bước dĩ nhiên đã biến thành đạo hữu quân cờ n h à ưu ưu giống như thiên âm rủ xuống lưu vang vọng vắng vẻ không có gì t ì n h không hư vô tiếc cự thần mở miệng hắn sóng âm trổ đến hình như có vô biên đạo hẩn ở trong đó l a n lộn chảy xôi thật đáng buồn buồn cười nhưng oán đáng thương hô trong ngôn ngữ tinh hải giống như đều tại rung động xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu hư không Tiểu ma kha đều chỉ cảm giác giống như chỉ là triệt thoái a phía sau mỗi bước trước mắt hư vô tinh hải dĩ nhiên đã đều phá diệt biến mất đỉnh núi miếu thở cỏ cây núi đá cũng theo đó hiện hiện mà ra giống như trước đó thấy đều là ảo giác nhưng cách ngầm đầu nhìn lại lại ẩn ẩn có thể thấy được đạo quan bên trong h ì như n h có hai người ngồi đối diện đánh cờ vây sư đệ đây là tiểu ma kha xoa xoa cái chán xuất ra m ồ hôi lạnh nhìn về phía ngồi xếp bằng đỉnh núi ngoạ ngưu thạch bên trên không nhanh không chậm lau một ngụm tam tiên lưỡng nhận đau dưng ơ gian t ì n h nghi bất định tiêu thần là ai lao sư là tại cùng kia cự thần tranh đấu sao tu tới nguyên thần tiểu ma kha đã cực ít có cảm giác vô lực nhưng lúc này quen thuộc cảm giác bất lực sinh ra trên lệch lớn đến không cách nào thấy rõ trình độ hô trong gió nhẹ dương gian dừng lại động tác có chút thở dài t i ê thần mình tìm tới cửa bất quá lao sư cũng dường như sớm có sở liệu đem kia thần giam ở trong đó hắn cảm thấy lắc đầu lại có câu nói không nói hắn ẩ n ẩ n có cảm ứng cái này t h ầ n mục đích có lẽ là chính mình lao sư sớm có đoán trước s a o tiểu ma kha trong lòng đung lòng lúc này mới giật mình mình đẩy mặt vết máu q u a n h thân tất cả đều đau nhức có chút cảm ứng thể nội đã tối vết thương chỗ vậy cũng chỉ có chính lao sư biết được dương gian lắc đầu trên thực tế hắn biết cũng không nhiều lúc này tiểu ma kha không cách nào con chiến hắn cũng không khá hơn chút nào đạo cao một thước đã cao không biên giới càng không cần nói bên trong hai vị kia so lúc này mình cao không biết bao nhiêu sư đệ cũng không biết sao tiểu ma kha cảm thấy thất vọng hắn này đến ban sơ là muốn cầu lão sư ban t h ư ở n g pháp kiểu đạt ma dưới mắt lại càng thêm lo lắng sư m i n h là đang lo lắng đạt ma sao dương gian nhẹ chụp trong lòng bàn tay binh khí phát ra như long đa minh t i ế n nhưng cũng không cần lão sư trước đó đã có lời nói lưu lại liên quan tới đạt ma nhờ sư đệ chỉ giáo tiểu ma kha vội ô n quyền lão sư giống như sớm có n trước, trước đó từng nhắn lại để sư h u n h không cần lo lắng đạt ma lần này đi tuy có gian nguy có lẽ sẽ gặp được yêu ma quỷ quái lại tất không có nguy hiểm nghe được yêu ma quỷ quái kiều ma kha lập tức bình tĩnh không thể cái gì hô dương gian lại là tiện tay vừa nhấc dựng thẳng lên thẳng tắp như t h ư ờ n g tam tiên lưỡng nhận đao nương theo lấy như long đa minh người đã dậm chân hạ thủ dương sơn có ta tùy hành thứ không có nguy hiểm lời còn chưa dứt ở giữa dương gian đã biến mất tại trong m â y lấy kiều ma kha thị lực cũng chỉ thấy hắn thân ảnh lo lắng tương phản trong lòng của hắn càng phát ra lo lắng có thể để cho lão sư phái sư đệ tùy hành bảo hộ có thể thấy được đạt ma đoạn đường này tất không yên ổn mắt thấy không thể gặp lão sư chỉ có thể cắn răng một cái ngã già mà ngồi tâm thần chui vào thần đ ỉ n h thiên vong bên trong muốn mời một ít kế thần dạ ven đường bảo hộ hơn mười năm đi qua thần đ ỉ n h thiên vong bên trong ngôi sao sáng lên càng nhiều hô hô gió nhẹ chạy qua thổi lên vài miếng lá rụng cho bụi các hạ coi là thiên hạ này thần phật ma yêu quỷ nhân ai cũng không phải quân cờ đâu đạo quan bên trong n g h e bên thai cười lạnh nhìn qua trước mặt tóc t r ắ n g thiếu niên áo trắng an kỷ sinh thần sắc như thường thản nhiên nói có lẽ liền ngay cả người ta cũng là hắn người quân cờ cũng chưa biết chừng tính người người, người tất tính chi đạo hữu lại hạ biết bọn hắn cũng con cờ. Thiếu niên tóc lạc có cùng không niên trắng tiện giống như hoàn toàn không có bị nhốt nơi hoang mang cùng tức giận, ngựa bản đáng khí phải Thiếu coi là là tay tử, tức tùy tọa thật u đầy bị b ồ n người, lại không g lại phải tiểu i an hòa kia, mà là g ư ờ i ta.、Oh. An Ồ! k ỳ sinh có chút nhấc lông mày vạn sự vô định ai có thể tính hết thiếu niên tóc trắng cũng là nhấc lông mày giống như cười mà không phải cười thì như lúc này đạo hữu coi là ngươi chính xác vây được bản t ọ a sao ngay vậy an k ỳ sinh cũng cười ngươi thử một chút chương tám trăm chín mươi tám ta giáng sinh ồ、oh. đây là một chỗ ưu ám không thấy ánh mặt trời chi địa vô biên to lớn trong thiên địa huyết sắc là duy nhất qua mang hoang vu rách nát âm trầm quỷ bí núi hoang đất chết đau kiếm thi hải thậm chí p h á p bảo bị âm phong thổi lất phất tứ tán bay tứ tung hô hô mang theo kịch liệt t a n mòn khí tức âm phong gào thét lên đập ở trên mặt sợi tóc dơ lên lâm ba tầm khoanh chân ngồi tại một khối màu đỏ cự thạch phía trên mắt nhìn phía trước một đạo duy hắn có thể thấy được tin tức tại khỏe mắt chảy sôi lâm ba tầm túc chủ thể phách c h í t h ầ n thần thông thiên mệnh la bản đồ ma thế nào thôn quỷ thế nào trạm tiên tiên đao thi thần tiên đao d i ệ t phật tiên đao vạn ma phân hóa Chờ nguyên lực 945.687 điểm đánh giá ngàn thần hóa long long đẳng biển mây tiêu g i a o tự tại tạo hóa chi công bất diệt thân thể cửa này bất quá cuối cùng là b ỏ sát như qua cửa này chính là lớn b ỏ sát d ầ m d ầ m huyết dịch như biển vô biên vô hạn b ọ t nước c u ộ n c u ộ n ở giữa hình như có vô số ma mị thê lương tiêu thảm lại đều không dám tới gần bên bờ biển nơi đây là ma vực tương truyền đầu này huyết hải chính là giữa thiên địa hết thệ t h á n tăng tải ác hội tụ tri địa sinh tồn lấy vô số ma mị ma đầu thậm chí trong truyền thuyết lớn tà ma ma vực nghe nói liền là bị đầu này huyết hải từ thiên ngoại hấp dẫn mà đến trở thành cùng thần tộc đặt song song ma tộc đại bản doanh cho dù tại thượng cổ trong truyền thuyết cái này cũng là tuyệt đối người sống chơ tiến tri điệp ma thần đại nhân tha thứ ta tha thứ ta cự thạch phía dưới một đầu giống như người giống như thú ma đầu nghẹn ngào run r u dậy hán đang sợ hãi hán là phụ cận mười vạn d á m huyết hải ma vương dưới trướng từng có vô số ma đầu nhưng kia là đã từng mấy năm trước cự thạch phía trên đầu này nhân ma g á n g lâm nơi đây vẹn vẹn mấy năm mà thôi đã xem mình tính cả cùng mình l ắ n g giềng mấy trăm vạn d á m huyết hải ma mị rết cái bảy tám phần vô tận hung tàn ha ha nhìn qua trong biển máu run r à y không tiến lên ma mị lâm bá tầm khỏe miệng nhấc lên nổi lên nụ cười lạnh như băng ma vực cũng không gì hơn cái này hắn đang cười trong ánh mắt lại không mỉm cười chỉ có thâm t r ầ m đến cực điểm ú lãnh từ cái này một đạo từ thiên mà rơi duy hắn có thể thấy được ma quang đem hắn đánh vào ma vực bên trong đến nay đã gần đến hai mươi năm trong hai mươi năm hắn đổ sát chi ma đủ hóa một cái biển máu thực lực tầm tầm kéo lên xa so với đã từng mạnh nhất vạn lần nhưng mà h ắ n đối với chỗ này cũng không có chút nào hào cảm ngoại vực tà ma đừng muốn cản rỡ ma âm anh minh vang vọng này phương tiên địa, m ấ y chục vạn g dặm huyết hải sôi trào k h u ấ y động vô số ma mị từ tại chỗ rất xa đầy sóng mà tới vô tận thủy triều t r ù n g tiên cơ hồ đem âm vũ không trời đều nhuộm thành huyết sắc kinh khủng đến cực điểm À, lâm ba tầm lại giống như toàn lâm lại liếc tầm thèm ba qua tùy giống giới không như để ý, tùy ý liếc qua giới thân tựa như bị hù hồn phi phát tán. Ma vực chính là hỗn loạn c h i đ ị a hoàn toàn không có bất luận cái gì trật tự tồn tại nhưng lại vẫn có cao thấp tô ti thậm chí xa so với địa tiên nói còn mãnh liệt hơn h ơ nhiều n lấy đầu này bao dung thiên địa huyết hải là nguyên chúa tể mười vạn dặm là ma đồng trăm vạn dặm là ma đầu ngàn vạn dặm người mới là ma vương mà cái này đại đồ ma vương chính là nhiều năm lão ma tương truyền đã từng trải qua thượng cổ náo động dù chưa từng tu thành bất tử ma thần cũng đã độc bá nhất phương cự ma tri vương mười vạn năm trước hắn đã là này mới huyết hải thiên điệu t i chủ cho dù tại thời thượng cổ cũng là có tư cách bước vào ma thánh cung đại ma đầu huyết hải phía trên một đoàn đỏ máu đen mây gào thét mà đến xa xôi mấy vạn dặm phát ra chấn tiên động địa r ố t vào thai ma âm bảy vạn năm bên trong ngươi vẫn là thứ nhất dám đến ma vực cản dỡ nhân loại dám đến liền muốn làm tốt chết chuẩn bị ẩm ẩm ma âm gào thét ở giữa bị k i a vô số ma đầu nhấc lên sóng máu cũng từ tùy theo h ư ớ n g vũ trường không bên trong hóa thành một màu đỏ ma trường xa xôi v ạ n dặm chụp vào huyết hải trên đảo hang o lâm ba tẩm một đầu gần như tạo hóa đại ma vương lâm ba tầm liếm liếm k h o miệng ánh mắt bên trong nổi lên tham lam huyết sắc không ổng công ta nửa năm vất vả tìm kiếm cực kỳ t yếu ớt ngữ liệu chưa kịp quyết tán lâm ba tầm tiện tay vừa nhấc một điểm vô hình mà có chất đao mang đã tùy theo bắn ra chém về phía kêu hành ép mà đến bàn tay màu đỏ ngỏm ầm ầm hư không chấn động huyết hải sôi trào một con kia bàn tay màu đỏ ngỏm cùng đao mang cùng nhau pha thoái ừ m huyết vẫn bên trong chuyên r a kinh nghi t h à n h âm lập tức huyết sắc quyết tán lâm ba tầm nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy một tôn thân cao mấy trượng hung ác ma vương khí thế to lớn ngồi tại một chương huyết sắc đổ bê tông vương tỏa phía trên sau người ma ảnh như rừng đều lặng lẽ chống lại phạt tiên ma đa đại đồ thiên ma vương lặng lẽ quét về phía huyết hải đ ả o hoàng ngươi là phương nào ma đạo nơi nào học được phạt thiên ma đào ma vương chấn động trong lòng có tham lam tiêm một đạo đao quang nhìn như bình thường kỳ thực bên trong l ẩ n chứa chẳng tiên t r i lực hung lệ dị thường mà đạo này đao quang hắn lại nhận được bảy vạn năm trước một tôn t ử yêu hóa ma cự phách từng cầm phạt thiên ma đ a o thẳng hướng mây xanh cùng đầy trời thần phật tranh phong hẳn tại ma vực bên ngoài thanh danh không hiến hách nhưng ở ma vực bên trong tên tuổi lại cực lớn từng có ma đạo thứ nhất thần thông danh sưng đáng tiếc nơi đây không phải hoàn trình phạt thiên ma đào mà là đồ ma đào nhưng trận đại đồ thiên ma vương trong con ngươi liền nổi lên lớn lao tham lam giữ tận c ư ờ i to mau g i a o ra phạt thiên ma đao bùn vương nhưng lưu người toàn t h ờ i phạt thiên ma đao tại ma vực bên trong tên tuổi cực lớn nhưng sớm đã tại bảy vạn năm trước đã thất truyền bây giờ ma vực lưu truyền đều là trong đó một bộ phận tương truyền kia phạt thiên ma nói phân hóa trí nào phân biệt là giết người chạm tiên thí thần đồ ma quả long diện phật giết yêu n u ố t quỷ phạt thiên người này sử dụng dường như trong đó một đao đồ ma thôi phạt thiên ma đao cố nhiên cường tuyệt từng có lấy thánh hạ thập đại thần thống chi vương xưng hảo nhưng mà hắn chia ra làm chín, mất đi nghĩa, cũng chưa chắc có thể mạnh bao nhiêu. người đã biết phạt thiên ma đao lại thế nào dám cùng ta kêu gào lâm ba tầm thần sắc cú lãnh dù kinh ngạc nơi này m à thế mà lại biết được phạt thiên ma đao đại danh nhưng cũng không lắm để ý c ư ờ i lạnh mang theo t r e o tức h sớm nghe nói ma vượt bên trong chư ma đều là điên c u ồ n g cố chấp ít có đầu góc bây giờ nhìn đến là sự thật người muốn chết đại đồ thiên ma vương nghe vậy giận dữ g ầ m lên giận dữ vang vọng đất trời đồng thời hãn tọa hạ vương tọa đ ố n g nhiên bắn ra như nước thủy chiếu huyết hạ ngàn vạn ma mỹ thét lên quần tiếu thanh â m nương theo lấy vô số đạo dân lên tinh kỷ h u y ế t tán giữa thiên điện huyết hà rủ xuống lưu c h i địa dường như có ngàn vạn ma quân tùy theo sông ra phát ra sâu hai ma âm dòng lũ cũng giống như phóng tới kia trên đảo hoang lâm bá thẩm ầm ầm ma h uy h u n g lệ xa xôi và dặm kia đảo hoang bốn phía huyết hải đã sôi trào nổ t u n g phóng lên tận trời ẩn nấp trong đó ma mị c à n g l à kêu thảm nhau nhau pha thoái xuân ma xuân ma đảo hoang cự thạch phía trên lâm bá tầm khoan thai cười một tiếng thân hình bất động sau người dĩ nhiên đã có năm đạo h u n g lệ diệt tuyệt đao quang đồng thời nhảy ra ngươi muốn phạt thiên ma đao vậy liền cho ngươi cái này năm đạo đao quan g h i ệ n thế chi trước mắt một cỗ không cách nào nói rõ đại khủng bố đã tùy theo tràn ngập giải thiên lấy lâm ba tầm làm trung tâm trăm dặm ngàn dặm vạn dặm thậm chí cả càng thêm xa xôi huyết h ả i giống như bị băng phong nước hổ triệt để ngưng trệ trong đó ẩn nấp kêu dên t h é t lên ma mị càng là vô thanh vô tức ở giữa liền bị chém tới hết thể sinh cơ a k i a quần c u â n huyết sắc dòng lũ vì đó trì trệ trong đó cùng tiếu ma mị đại quân phát ra vô cùng hoảng sợ kêu dên phạt ma thiên đao ngươi ngươi vỡ ơ ý mà nắm giữ phạt ma thiên đao bên trong năm nào vương tỏa phía trên đại đồ ma thiên vương trong lòng dâng lên lớn lao nguy cơ càng có vô tận không thể tưởng tượng nổi trước mặt chi ma đạo không có ma vực khí thức rõ ràng giống như là đến từ giới khác vì sao có thể có được phạt thiên ma đao bên trong năm đ à o giống ba một tiếng hét lên chưa kịp quyết tán cả người hắn đã vươn người đứng dậy một cước đạp vỡ màu đỏ v ư ơ n g t o ạ n hùng hồn vô tận ma lực c u ầ n c u ộ n như thác nước phóng lên tận trời đại ma thông thiên vạn ma đ ồ tiên vạn ma ảnh hiển hóa giải thiên tri bên trên càng theo kia đại đồ ma thiên vương gầm lên giận giữ toàn bộ đáp xuống quần quận ma tuy sẽ rách hư không chấn động tiên địa Đại tiếp h h a đao quang n dâng lên bất quá bất mấy trượng thời điểm, đã địa đảo đánh đáng thiên sai i một ma hóa thành một tôn xúc địa thông thiên to lớn ma thần hình bóng, hướng hoang chỗ, vung về trọng truy đánh xuống. Không sai thần thông, bóng, tôn to trọng truy t lớn vung xuống. xúc về vẩy c h ạ t t h i ê n ma đ a o thiên m h ế t thể ma đạo thần thông. t Nhìn như ma qua kia đạo là h á i cổ trước i n thần nện xuống h t cự u y lâm bá tầm trong lòng tầm bá trong động, n hơi h có xúc n ũ n bẹn bẹn, động Tiện g có chút xúc thôi. tay mắt tất cả thiên địa ám dù là mạnh như đại đồ thiên ma vương đều chỉ cảm giác trong lòng phát lệnh ngũ g i á c lập tức biến mất lại đã mất đi đối với ngoại giới hết thể cảm ứng chỉ cảm thấy kia năm thanh thần đao bay lên không chi trước mắt giống như đem giữa thiên địa hết thể hữu hình vô hình c h i vật thậm chí cả hư không k i a sáng đều bị triệt để chém giết cái này đây mới là phạt thiên ma đao sao đại đồ ma thiên vương trong lòng phát lệnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể hình dung hung lệ đao quang không nhìn hết thảy trực tiếp tác dụng tại thân thể của mình thậm chí cả hồn linh phía trên không thể ngăn cản không cách nào né tránh chỉ có thể đón đỡ chỉ có thể chết như thế h ư n g lệ trong lòng hắn chấn động há miệng muốn nói lại giật mình thanh âm của mình đều bị triệt để chém giết dầm dầm tiếp theo một cái trước mắt đao quang biến mất huyết s ắ c lại xuất hiện một t r a n g huyết hà c u ộ n c u ộ n mà xuống đập tại vô biên huyết hải bên trong vẽ lên đếm mãi không hết bọt nước huyết thủy hô đao quang trở về cơ thể lâm bá tầm tùy theo nhắm mắt trong tâm hải phát ra à chờ mong đã lâu thét dài ngàn t h ầ n hóa long trăm vạn nguyên lực giúp ta phá quan một chốc mấy chục năm huyết hải g i r u a vô tận giết chóc chi cạnh trong lòng hắn không ở lưu truyền thoáng hiện mấy chục năm bên trong hắn tạo hạ rất, rất nhiều giót rốt cục tại lúc này có trong chốc vô vô nhóm này lâm ba tầm chỉ cảm thấy mình lực lượng tại liên tục tăng lên giống như vô tận đầu đồng dạng mà ý chí của hắn cũng tại vô hạn tăng cường vô hạn cất cao hoảng hốt ở giữa hắn chỉ cảm thấy mình tựa như bốc lên đến ma vực chỗ cao nhất sau đó hắn thấy được một đôi so trí cao cao hơn so tuyệt đại lớn hơn không thể hình dung không cách nào ngôn ngữ ánh mắt cái đó là lâm ba tầm tâm thần quái động sinh ra vô hạn khủng bố c h i ý không cần ngôn ngữ không cần nhìn thấy vẹn vẹn một đôi ánh mắt hắn đã nhận ra tôn này tồn tại vô thượng tâm ma đại tự tại thiên ma trong truyền thuyết có vô tận hóa thân vô tận ma h uy vô biên cường hành tà ma c h i vương ma vực c h i chủ ma thánh tiếp theo một cái chớp mắt bóng tối vô tận liền tự hạ lâm đem hắn bao phủ hoàn toàn không không cuối cùng chớp mắt hắn nghe được một tiếng hở hứng vô tình lại giống như lại trêu tức ma âm trong lòng biển tại huyết hải tại toàn bộ ma vực bên trong văn vọng ta giáng sinh không người không thể đối với ta như vậy không thể lâm b á tầm trong lòng phẫn nộ gào thét nhưng hát cám như nước thủy triều lần lượt đem hắn phản kháng đập diện tại trong lúc vô hình ta ô về tay len tâm tạo hạ như thế sắc nhiệt giết núi thây biển máu không ta không cam lòng lâm ba tầm trong lòng không cam lòng đã cực nhưng mà hắn hết thể chống lại hết thể không cam lòng hết thể lửa d i ậ n đều tại kia một đạo hờ hưng mà thanh âm quen thuộc h ạ bị bao phủ hoàn toàn n g ư ơ i số mệnh đạt thành ô ô ba â m phong pháp phới huyết h ả i chiều lên ma vực kịch chấn lấy lâm ba t ầ m nơi ở vô hình âm phong nhắc lên có thể thấy được sóng máu phóng lên tận trời muốn bao phủ toàn bộ ma vực thế giới trong lúc mơ hồ ma vực giữa hư không chuyển ra vô tận âm ma kêu gen tán dương thanh âm không thể hình dung khí tức đầy trời cực địa hạo đáng n g ẫ n trong một t r ớ c mắt đã đảo qua không khởi nguyên không có cuối cùng kết xuyên qua không biết bao nhiêu lần nguyên hư chống không huyết hải thiên địa tọa lạc ở huyết hải phía trên vô số đảo hoang tất cả đều vì đó sôi trào đến m ã i không hết ma mị ma đầu ma vương đều là hoảng sợ không hiểu hoặc chạy trốn c n g khiếu hoặc nằm dạp trên mặt đất run lầy bẫy từng tôn ma vực cự phách nhao nhao từ trong yên lặng khôi phục đón ngập trời sóng máu bước ra nơi bế quan vu trường không bên trong hãi nhiên ngắm nhìn chỉ thấy ma vực tinh không bên trong vô số bị huyết hải cướp đoạt hết thể tinh hoa ngôi sao nhao nhao vỡ nát còn sót lại tinh hoa như là ước vạn đạo thần long rơi xuống rơi hướng vô biên huyết hải vô hình như có một đoá đủ có thể gánh chịu ngàn vạn ngôi sao trong đó hoa sen màu máu từ từ bay lên có chút rung động ở giữa như muốn nở rộ ầm ầm đông thang châu vạn đạo đỉnh núi nguy nga đạo cung bên trong thường đạo bóng người tự bế quan bên trong b ư n g tỉnh ngưỡng vọng c u n g tiên chỉ thấy vô biên lôi nổ ở giữa lại có hay không nghẹo thần quang t h o á n g hiện tái đi phát lao đạo tay nắm p h ấ t trần t ă n g thương hai con ngươi bên trong hiện ra lớn lao lo lắng quá nhanh quá nhanh thiên địa cộng minh ma vực lơ lửng vị tia vờ ơ mà trở về một tóc đỏ như lửa đạo nhân thần sắc khuấy động khó đẻ nén trong lòng lo lắng hồ hồ khí lưu vô hình gào thét tới lui nguy nga như trụ trời bàn long phong tại gió lốc bên trong lay động đong đưa hộ thành trận pháp nổi lên sáng tối chập trần quang mang trong thành một mảnh chấn động nặng nề như thiên ánh mắt phía dưới càng là tu vi cao thâm cường đại người càng thụ càng sâu không thông tu hành người nhỏ yếu thì mờ m ị t nhìn trời tuân theo trong lòng chỉ dẫn dập đầu không dám đứng dậy trang nghiêm hùng vĩ trong hoàn g thành nhất thời thảo mộc giai binh thiên thể đại bên trên đang đàm huyền luận đạo thôi diễn tân tu nguyên thần tu sĩ nhóm nhao nhao ngưỡng vọng c u n g thiên trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy kia treo cao thiên ngoại mặt trời so với bình thường bất cứ lúc nào đều muốn c à n g thêm tiêu h đốt liệt nhưng mà phần này tiêu h đốt liệt phía dưới long hành dịch lại đẻ xuống đế kiếm c h ỗ i ngọc trên mũ miệng về sau đóng chặt hai con ngươi bên trong đều là chấn động một màn này tiếp trước sau khi chết hắn từng gặp trời sinh dị tượng thánh lâm nhân gian nhưng mà hắn rõ ràng nhự k một màn này vốn nên phát sinh ở mấy ngàn năm về sau hắn nhớ kỹ rất rõ ràng ngày đó thánh lâm nhân gian vẹn vẹn một mạch phun r a n u ố t vào vạn vật đều là không không thể ngăn cản đại băng diện đại thanh tẩy lại bắt đầu vô số người không cam l ò n g chống lại cũng bất quá đem hết thể đẩy về sau một chút năm thôi hắn trùng sinh chi năm thiên địa vẫn còn nhưng bốn châu tứ hải vạn quốc chi sinh linh đã không đủ lúc này vạn ước một trong quá nhanh quá nhanh thống khổ nhắm mắt là người hai đời tâm cảnh đều không thể bình tĩnh long hành dịch nhất thời lại có một tia mất hết can đảm cảm giác không nên là như thế này không nên là như thế này nhưng tháng o qua hắn đã xem này ý niệm triệt để chém xuống tại một mảnh sao động bên trong vươn người đứng dậy quát lớn trong kinh hãi quần thần bắt đầu tiếp tục thôi diễn tân tu pháp hắn không biết hồng huyền đạo nhân cái gọi là tân tu pháp phải chăng có thể thoát khỏi vạn linh trầm luân tương lai nhưng trừ cái đó ra hắn cũng không nghĩ ra mình còn có thể làm những gì hô ngồi xếp bằng ở giữa long hành dịch c h ầ m thấp mở miệng lam đạo hữu thời gian càng gấp gấp hơn chúng ta còn muốn tăng thêm tốc độ mới lạ nếu ngươi còn có gì cần cứ mở miệng là được ông trong hư vô trấn kinh bỏ chạy một nửa tam tâm lam linh đồng ngượng ngùng thò đầu ra sợ hãi nhìn một cái không chúng mới thở dài ra một hơi ta ta cần cần càng nhiều tin tức đạo t ạ n phật linh cổ tịch đại chu tân tu pháp biên soán nó mới là người cầm lái trước đó rất nhiều điện tịch đã toàn bộ tiêu hóa sao long hành dịch trong lòng hơi r u n g m ộ ư ơ i tám năm bên trong hãng cơ hồ đem đại chu cảnh nội ngàn vạn tông cửa vô số năm truyền thừa xuống thần thông đạo t ạ n pháp thuật chú pháp đều cho cái này làm linh động đại chu hùng bá nam chiêm chư tông môn tồn thế xa xưa tích lũy được thần thông nhiều không kể xiết như rơi vào văn tự tràn giấy vẹn vẹn mục lục cũng đủ để lấp đầy toàn bộ đại chu đế thành Nhiều như i ề u n h thế t long hành dịch vẹn vẹn chậm u rãi phun ra một ngụm trọc khí gọi một tôn giáp sĩ truyền thư chữ quốc chữ châu hết thể thế lực tôm môn ta muốn cùng bọn họ nói một chút thiên địa sôi trào chúng sinh phải sợ hãi đông thắng tây hạ nam chiêm bắc c ầ u tứ hải quần đảo thậm chí cả tinh hải bên trong vô số sinh mệnh ngôi sao đều bị đột nhiên xuất hiện dị tượng s ở kinh động trên bầu trời dưới vô luận người ở chỗ nào vô luận tu vi như thế nào hết thể có linh chúng sinh trong lòng đều là phát l ệ n h hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy có một đôi mắt như là mặt trời tuần tra quét qua toàn bộ hoàng vũ quan sát toàn bộ thế giới trong trước mắt không phân quốc gia không phân chủng tộc không phân địa vực không thể tính toán sinh linh tại cái này ánh mắt bên trong đều là không thể thừa nhận nhao, nhao quy sát dập đầu thậm chí quý máy thủ dương sân đỉnh h ư không mờ mịt vô hình trận pháp giống như nhận lấy lớn lao s ú n g kích chuyến ra nhỏ xíu ông minh Chi thanh là hắn đạo quan bên trong thiếu niên tóc trắng ánh mắt chấn động đầu ngón tay quân cờ nhất thời bị bót nát hắn quả thật là cái thứ nhất trở về bạch đế trong mắt che khuất ánh mắt chấn động đại tự tại thiên ma chủ hư hư thực thực là chư thánh bên trong đặc thù nhất một vị hắn không phải như thiên thánh đế diễn tiên thiên thần linh cũng không phải thiên hoàng lão nhân b ạ n giới mà thành cự phách càng không phong đô quỷ thánh như vậy đặc biệt theo hầu tương truyền hắn ban sơ chỉ là huyết hải bên bờ một toán sát sở sinh chi ma đồng lại t ư n g bước một bình định huyết hải. chấn s á t trong biển máu đạn sinh ma thần c h i vương một thân hóa thân ước vạn ở khắp mọi nơi hắn hung lệ đến cực điểm cùng tất cả thánh nhân đều giao thủ qua có thể xưng sát phạt trí tôn hắn trở về dù là vẹn vẹn hóa thân trở về cũng đem mang ý nghĩa thiên địa lại đem đại biến đại tự tại thiên ma chủ hạ an k ỳ sinh nhấc lông mày trông về phía xa ánh mắt chỗ sâu cũng nổi lên v n sóng tinh không lâu chủ từng nói tám vạn năm thiên địa không thánh như cái k i a nhân vật đã nói liền sẽ không hư giả nhưng lúc này tiên địa di động an kỷ sinh lòng có kinh ngạc cũng chỉ là cân nhắc lợi、hại. suy nghĩ lấy này m à hàng thế sẽ dẫn tới dạng gì biến số cơ quan tính toán tường tận quá thông minh giật mình về sau thiếu niên tóc trắng lại là c ư ờ i to tu di sơn đỉnh đông cực đạo cửa nam hải long môn u minh phong đô ngươi đã chưa hẳn có thể địch tính đến vị này ngươi túng l ấ y trận pháp vây khốn bản đế lại có thể thế nào hắn cười cực kỳ k h o i ý cho dù hắn như thế nào bình tĩnh nhưng tu vi chưa hồi phục liền bị đạo nhân này t r ấ n áp trong lòng tự có sắc ý không cam l ò n g phẫn nộ nhiều ngày giao thủ không cách nào vượt trên đạo nhân này thậm chí ẩn ẩn rơi vào hạ phong lúc này gặp đến thần sắc hàn biến hóa trong lòng tự nhiên khoe ý càng vượt qua lo lắ thế sự há có thể tận như nhân ý như lời ngươi nói mấy vị sớm muộn muốn giao thủ sớm muộn lại có quan hệ gì về phần có chống cự nổi hay không qua được an k ỳ sinh t r o n g mắt bàn cờ rơi xuống nhất tử ông hư vô quyết tán bao phủ đ ạ o quan h u chìm vâu ngần tinh hải bên trong k i a một bộ tung hoành b ắ t phương xuyên qua hình như có chân linh vị nghiệp đổ t r ầ m t r ầ m hiện hiện trong đó thần đình nguy nga hào quang như tháp nước điểm điểm ánh sáng liên tiếp như quần tinh sáng lên chiếu khắp v ám tinh hải cũng nhắc lên vô tận vũ trụ phong bạo chấn hướng tinh hải bên trong cự thần cũng nên đánh qua mới biết được、Ấm、ẩm ẩm sư thúc đ ấ tử t lòng tôi đầy nghi n hoặc chống giống trong núi rừng hoặc s chống giống trong núi rừng hoặc không thấy một tiếng tiểu đạt ma lại giống như chắc chắn có người đi theo ngừng chân hồi lâu yên tĩnh chờ đợi hô gió nhẹ thổi qua dương gian đứng ở trên ngọn cây nhìn lấy mình trên danh nghĩa sư l i ệ n có chút hiếu kỳ ngươi làm thế nào biết ta tại sau lưng lấy tu vi của ngươi sợ còn nhìn không thấu ta thiên biến vạn hóa sư thúc thần thông q u ả n g đại hóa gió là gió hóa mây là mây nhưng lúc này phong vân đều động sư thúc tâm nhưng không có động tiểu đạt ma ngóng nhìn g i ả i thiên sư thúc trời sinh vật vật không có cao thấp nhưng cái này cùng nhau đi tới chư thành đều không phải trong ngoài người chi t o t thì, so giá thú mạnh yếu còn muốn tươi sáng cái này lại là vì sao lúc này chi thiên địa d ị động trong thiên hạ tuyệt đại đa số người chỉ biết hiệu kinh hãi lại không biết xảy ra chuyện gì nhưng tiểu đạt ma nhưng từ vạn chữ ấn bên trong gặp qua loại này thiên điệu tán dương dị tượng xuất hiện c h i cảnh rõ ràng là trong truyền thuyết thánh nhân lâm phạm trí tượng h á n c h ủ không hiểu là vì sao thiên điệu hội tán dương kia cái gọi là thánh nhân năm ngón tay còn có dài ngắn người có cao thấp có gì không đúng dương gian n ũ i chân điểm một cái rơi vào long mã phía trên tiện tay vừa gõ t ỏ a hạ muốn h é t giận d ữ long mã liền phát ra một tiếng kêu trên lảo đảo tiến lên mấy bước ngang long mã cao cao dơ lên quanh thân bắn ra kinh khủng lệ khí dương gian lại là không sợ hãi ngược lại cười t u t xúc sinh và ngươi cũng dám cùng ta đấu sức dứt lời hắn kéo tay đe xuống cự lực bừng bừng phân chấn chỉ một s á t na liền đem cái này lòng mã ép kêu g ê n liên tục nhưng dù vậy cái này lòng mã vẫn tại dãy giụa thậm chí hai con ngươi đỏ bừng như có chống cự không được liền tự bạo s u thế hung lệ kiệt ngạo đến cực điểm sợ ngươi rồi dương gian lông mày n í u lại kinh ngạc nơi này mã cương liệt hắn cũng không sợ cái này mã có thể thương tổn được mình nhưng cũng không tốt vừa thấy mặt bức tử sư địa thoạt kỵ ráng có một lát vẫn là xoay người xuống ngựa ngang cái này lòng mã mới phì mũi ra một hơi phun ra một bùng màu đến xích hồng trong hai mắt lưu dỏ dỉ ra thâm trầm đ k h á lắm súc sinh dương gian cười mắng một câu cũng không cùng cái này mã phân cao thấp gặp tiểu đạt ma vẫn là đứng run bất động lại là một chỉ gậy tại hắn trên c h á n trách mắng tuổi không lớn lắm tâm nhãn không ít n g ư ơ i muốn biết cao thấp sao là mình leo đến chỗ cao đi xem một chút chẳng lẽ không phải so hỏi ta tốt hơn là là tiểu đạt ma lấy lại tinh thần trên mặt h o à n g hốt dần dần thời ánh mắt khôi phục thanh tịnh tổng muốn xem thử xem hỏi một chút Trưng 900, tâm vị chi, tức Huyết nhân gian. cuốn cuộn. Dầm dầm. vị chi, hải là giống như có thể chứa đựng thiên địa trong đó ngàn vạn quần tinh rơi vào trong đó trôi nhấc lên chi bọc nước thả chi toàn bộ trong biển máu cũng bất quá không có ý nghĩa gợn sóng mà thôi huyết liên trầm trầm nở rộ ở giữa tọa lạc ở trong biển máu nhiều như hàng hà x a hòn đảo đều tại rung động đến mại không hết ma mị đều đang run r u dày chủ ta từng đạo cường hoành ma vương đứng ở quần quận trong biển máu ngóng nhìn huyết hải chính giữa đều đang run sợ run r u dày huyết hải không khởi nguyên không có cuối cùng kết lớn như vô biên căn bản không có cái gì tả hữu trung tâm phân chia nhưng kia huyết liên dâng lên chi trước mắt hắn nơi ở đã là toàn bộ huyết hải tuyệt đối trung tâm bởi vì kêu huyết liên bên trong chính là q u ầ n ma tri vương ma vực tri chủ hoàn vũ tuyệt đ ỉ n h từ xưa tới nay thứ nhất ma ma chủ đại tự tại tiên h gian g g i á c một cái nháy mắt hư không kịch chấn bị huyết sắc nhuộm đỏ k h u n g thiên c h i bên trên một phương tung hoành xen lẫn giống như quán xuyên toàn bộ ma vực thế giới to lớn chợ pháp nổi lên đúng thế đại vũ bố trí xuống chi chợ pháp có ma vương kinh hô một tiếng mấy vạn năm trước một trận kinh thiên náo động liên lụy toàn bộ ma vực một vị từ nhân gian mà đến đế vương lấy đại thần thống quét sạch gần như toàn bộ ma vực thiên địa cũng lấy bị hắn đổ sát chi ma vương chi huyết diễn hóa xuất một phương c ắ m d ễ tại ma vực trên trời đất đại trận ngăn cách ma vực cùng cái khác đại giới thông đạo vài vạn và năm đến không biết nhiều ít ma vương ma thần đều từng muốn muốn phá diệt trận này nhưng thường thường bị c h ấ n sát có thể đem trận p h á p bước ra đều không có một cái mà lúc này bị tiêu kinh thiên khí tức chấn n hiếp phía kia đại trận theo tiếng mà ra nương theo lấy sóng máu phóng lên tận trời từng đạo thiểm điện tùy theo g á n g lông ẩm ẩm ma vực rộng rãi huyết hải vô ngẩn phóng lên tận trời sóng máu đầu chỉ ước vạn mà trong chốc n ó n này liền sẽ vượt qua sóng máu số lượng lôi điện đánh rớt trong chốc lát va chạm lẫn nhau trội nhắc lên kinh khủng kh cơ hồ theo ổ i lượt à n ma vực thiên địa. Đại vũ trận Pháp, thân i t r ảnh hiện phục. t r hiện cả tòa đại trận đều triệt để khôi phục kinh khủng uy áp t h u y ể n vàng chu thiên đâu đâu cũng có như là sụp đổ chi thiên muốn che đậy hủy diệt toàn bộ huyết hại đồng dạng ngang chứ ma vương tâm thần đều là rung động h o à n g hốt ở giữa chỉ cảm thấy một tôn đạp đất thừa thiên đế giả từ tuế nguyệt thời không bên trong vượt giới mà tới người chưa đến hắn đã từng lưu tại này mới ma vực trong thiên địa sợ hãi liền không ức chế được bắt đầu bạo phát từng đầu trải qua náo động còn sống sót ma đầu kêu thảm chạy thụ c mạng thậm chí một đầu ngã vào trong biển máu sợ hãi đã cực đại vũ đây là đại vũ có ma đầu hãi nhiên kinh hô h o à n g hốt chạy bừa phóng tới huyết liên chỗ tiếp theo một cái trước mắt liền hóa thành bụi mù biến mất một đám ma vương cũng đều kinh hãi bọn hắn từng trải qua đại vũ giết vào ma vực một trận chiến gặp qua vị này nhân tộc t u y ê n cổ thứ nhất hoàng giả cái thế s ắ p phạt nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng tôn này nhân gian đế giả vờ ơ ì mà còn sống hạ vũ a có các ngươi động thiên kinh ở giữa một đạo trong bình tĩnh mang theo cảm khái ma âm vang lên theo cái này một kỷ rất thú vị hô trước mắt mà tôi h trước đó còn tại lăn lộn xôi trào huyết h ả i đã lâm vào triệt để trong bình tĩnh giải thiên chi trên lôi đ ỉ n h giống như cũng biến mất theo lạch cạch một đám ma vương ánh mắt hoảng sợ bên trong huyết hại chính giữa lớn như trời tinh huyết liên nở rộ ra một tóc đỏ hất bào đạo nhân ngồi xếp bằng huyết liên chính giữa hai cái trường kiếm màu đỏ ngòm hoành hắn trên gối vụ vụ rung động ở giữa tràn đầy ra tàn sát thiên địa chém giết hoàn vũ đáng sợ sắc cơ đối với hắn thậm chí cả chư thánh tới nói cái này một kỷ cũng là cực kỳ đặc thù một kỷ hắn nặng siêu việt cổ kim bất luận cái gì một kỷ hoàng thiên có vận thánh chiếm c ử u c ử u ước vạn kỷ nguyên cùng chia k ê a một một kỷ bên trong lẽ ra không nên đản sinh ra để bọn hắn ghé mắt tồn tại nhưng cái này một kỷ hết lần này tới lần khác phát sinh trong đó cố nhiên có vị kia thiên ngoại đại địch thủ bút tại bên trong nhưng cũng chưa h ẳ n chỉ là bởi vì vị kia đại địch nhưng g vẹn vẹn ghé mắt thôi nếu không có thiên ngoại vị kia đại địch cái này tại vô sổ người nhìn đến ầm ầm sóng dậy một kỷ cũng sẽ không cùng cái khác chư kỷ có khác nhau chút nào thiên tiêu nhân kiệt cái thế hào hùng lại như thế nào bất quá là chờ bàn tay có thể diệt vê anh vê anh hai cố khí tức kinh khủng tại ma vực bên trong va chạm quanh quẩn nhấc lên càng thêm đáng sợ uy áp khí lãng nhất thời ma vực n g ệ nào đại tự tại thiên ma chủ ưu u đế âm rủ xuống lưu thiên địa vắt ngang giữa thiên địa đế ảnh trong mắt giống như tại cùng đạo nhân kia đối mặt ta chờ ngươi thật lâu rất lâu có ma vương mừng tình cái này đây không phải đại vũ đây đây là hắn lưu lại chiến ấn hắn hắn muốn kiêu chiến kia ma vương nói được nửa câu thân thể đã không thể ức chế run dày lên tôn này lớn địa hoàng người nhân gian đại đế tại năm đó đã là quét ngang vô địch cừng giả ma vực không có đối thủ hắn lưu lại cái này chiến ấn muốn làm gì quả thực không cần nói cũng biết chẳng lẽ hắn thế mà muốn kiêu chiến thánh nhân vị tia lớn địa hoàng người tại năm đó càng quét ma vực về sau cố ý lưu lại đạo này chiến ấn chính là vì hôm nay rất nhiều ma vương lẫn nhau đều là r u n động sợ hãi chật, không hẹn mà cùng trốn bán sông bắn chết lấy suốt đời tốc độ rời xa s ắ p bộ u c phát kinh thế chi chiến huyết hải ma chủ thân hóa ước vạn vô tận hóa thân cố không cách nào so sánh bản tôn cũng là vô số người tu hành tuyệt không cách nào vượt qua cao phong hắn như xuất thủ hẳn là lòng trời lở đất chờ ta màu đỏ áo bào đen đạo nhân ngồi xếp bằng huyết liên bên trong nghe vậy bật cười giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn ngươi muốn khiêu chiến bản ma chủ g i ả i thiên c h i bên trên đế ảnh trong mắt có gì không thể nơi đây không phải là nhân gian trên hồng liên đạo nhân ý cười dần dần liễm ánh mắt bên trong nổi lên dị dạng bây giờ cũng không phải là thời đại của ngươi chỉ dựa vào ngươi mấy vạn năm trước lưu lại một thức đại thần thông ha ha chư kỳ đến nay chưa bao giờ thiếu tự cho là tu tới đỉnh cao nhất hạng người khiêu chiến chư thánh thậm chí cũng có được chân chính đi đến bọn hắn trước người nhưng như như vậy chỉ dựa vào mấy vạn năm trước lưu lại một đạo thần thông liền dám khiêu khích mình hắn cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy ông Thần đây m trời, ma nhập là đại vũ chư giới chư ẩn bí tri địa còn nắm chìm trong trước đó thiên địa dị tượng bên trong vô số cường giả nhao nhao giương mắt trong lúc mơ hồ giống như trông thấy vô tận quan g mang về sau ma vực trong thiên địa đế ảnh k i ê u chiến thanh nhân rất nhiều lão cổ đồng nhao nhao đứng lên nhìn qua cái này trước mắt quan hoa hoặc là t r n kinh hoặc là phức tạp cũng có thở dài trở mong d ầ m d ầ m huyết hải bước lên hồng liên chập t r ủ n g đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó nóng nhìn không tiên h giống như nhìn xuyên thời không giống như trông thấy mấy vạn năm trước một tôn nhân gian hoàng giả bước vào ma vực càn quét chư tả về sau chân đạp mặt đất đỉnh đầu thương thiên xa xôi mấy vạn năm thời không hướng về bây giờ mình vung ra cái thế mà côn ông tiếp theo một cái trước mắt vạn tượng câu diện hết thể giống như đều là biến mất tuy là chưa ẩn bí chi địa cường giả thời thượng cổ lúc này cũng chỉ cảm thấy hoa mắt hết thệ cảnh tượng đều phá diệt lại nhìn không đến mảy may ầm ầm cho đến hồi lâu sau t ừ n g đạo tựa như từ thiên ngoại chuyển đến giống như viễn cổ ngôi sao đi đến điểm cuối cùng sau buộc phát thấp chìm mạnh minh mới xuyên thấu qua vô tận hư không chuyển lại giữa thiên địa l o ạ lên tịch d i ệ t vê anh một mảnh chấn động tinh h ả i bên trong có thần linh tiếng giống giận dữ không ở quanh quẩn an kỷ sinh đứng ở thần đình bên trong dẫn động chư thần hình bóng hóa thành vô cùng vô tận ngôi sao rời hướng tinh hải chính giữa giống như chấn sát đại địch lại tựa như đang tôi luyện thần thông một cái nháy mắt hắn lòng có cảm giác đột từ giao chiến bên trong rút ra nhìn lại hư vô hoảng hốt ở giữa hắn thấy được một tôn cự thần vung vẩy thần minh như khai thiên lực bổ xuống cuối cùng c h ư ớ c mắt kia cự thần hình như có cảm giác nhìn về phía hư vô nhìn thẳng hắn một chút kia là a ma vực bên trong lòng trời lở đất v ô ngần trong biển máu đến mai không hết ma mị n h a u n h a u tán loạn dù cho là từng đầu tế chấp ngàn vạn g i ả m huyết hải ma vương cũng tất cả đều hét giận d ữ lấy băng diệt ba động k h n g bố như là đáng sợ nhất diện thế phong bạo tung h à n h k u ấ y động ở giữa Muốn c à n quét ma vực giữa t h i ê n địa, không có gì ngoài huyết hải bên ngoài hết thể hữu hình vô hình c h i vật vô tận kinh khủng giáng lâm vô tận ma đầu phá diệt cho dù xa chạy ra trăm ngàn nặng lần nguyên hư không chỗ sâu một đầu ma thần đều tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận như khói tán đi mà hết thể này vẹn vẹn phát sinh ở trong c h ấ p mắt cực kỳ tốt huyết liên chập trùng tại không giảm trái lại còn tăng huyết hải phía trên đạo nhân nhìn qua vô số ma mị ma đầu thậm chí cả ma vương hủy diệt khoe miệng nổi lên một vòng lạnh bất cười cực kỳ tốt rất tốt thần thống so ta tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn một chút hắn nhàn nhạc nói nhàn nhạc cười lại không người có thể nghe được nhìn thấy càng không người biết hắn h ỉ nộ có lẽ hắn vốn là không có h ỉ nộ đáng tiếc đáng tiếc nếu sớm vài vạn năm trở về hắn khẽ vuốt thần kiếm khi thì búng ra một chút giống như đang tiêu hóa cái gì dư vị cái gì lại tựa như đang đáng tiếc cái gì cho đến hồi lâu sau hắn mới lắc đầu không phải không có đáng tiếc thở dài chỉ có một cái sao hả lời còn chưa dứt hắn hình như có cảm giác n ầ m đầu đ ạ m mạc ánh mắt bên trong đầu tiên hiện hiện vẻ kinh ngạc tựa hôn một màn này ngay cả hắn đều chưa từng nở tới kia là một tòa cực nhỏ mà cực lớn nguy nga mà nhỏ bé t h ầ n sơn tại t r ù n g điệp hư không về sau vô tận xa xôi chỗ từ từ bay lên trên đỉnh núi chư s ắ c sen lẫn giới lại tụ cùng nhau dạng ngồi xếp bằng huyết sắc trên đài sen thân ảnh cũng tại ngóng nhìn nơi đây chương chín trăm linh một thánh nhân là cấn ông không người có thể biết sâu trong hư không hai đạo ánh mắt giống như, như thực chất va chạm tại c h ư giới ở giữa ngàn vạn trọng hư không trong thiên điệu tạo nên một đường diện thế triều dâng vô số sinh tồn ở thời không trong khe hẹp tồn tại sợ hãi kêu gen những tồn tại này có thể đột phá trư giới tương kép vốn đã xem như cứng giả lại như cũ nhao nhao ma d i ệ t tại hai đạo trong ánh mắt d i ệ t sinh trên hồng liên đại tự tại thiên ma chủ ý cởi đều tiêu tán ánh mắt bên trong kinh ngạc chi ý không giảm ngươi lại tới mức độ này như hắn như vậy tồn tại trên đời đã cực ít có việc hoặc nhân có thể để cho hắn kinh ngạc nhưng lúc này trông thấy kia tu di sơn đỉnh tồn tại đại tự tại không khỏi có chút động dung không chỉ là kinh ngạc nơi này người trở về cản đường mà là tu vi của hắn tiến cảnh càng gần đại đạo càng khó đi lời này tuyệt không phải nói ngoa mà thôi năm đó cái này lao phật đã là thành giới đệ nhất chư kỳ cũng khó khăn có sánh vai người lại còn có kinh người như thế tiến、cảnh. từ biệt bảy và năm ma chủ phong thái vẫn như cũ đối mặt với hư không bên kia vị kia t u y ê n cổ trường tồn ma đạo c h i chủ bảy s á c bảo thụ phía dưới lao phật chắp tay trước ngực thi lễ về sau lại là lắc đầu nhưng ngươi không nên trở về đến ồ đại tự tại nhắc lông mày như kiếm đồng dạng lắc đầu lúc này không giống ngày xưa không được có mảy may ngoài ý mớn một màn này hắn có chút quen thuộc kia một trận phạt thiên náo động thời điểm vị này d i ệ t sinh phật đà liền từng dùng cái này khuyên trở lại phản thánh hạ giới pháp thân mà về sau vị này diện sinh phật đà cũng không hổ hắn thánh giới đệ nhất người bệ nghệ vạn tộc các cường giả cường tuyệt thực lực chưa từng đứng dậy chỉ là ngồi xếp bằng tu di sơn đỉnh phía trên bước xuống k i a một gốc cuối cùng t i ê n cổ thần thông chi diệu thất bào diệu thụ liền quét xuống phạt thiên chiến bên trong từng hiện lộ ra kinh thiên thực lực tất cả phản đ ị n h n h ấ t cử đã bình định chư kỳ không có chi đại biến để vô số sống s ó t càng lâu lão cổ đồng đều biến sắc hãi nhiên nhưng hôm nay lại khác năm đó một lần kia phạt thiên c h i loạn vẹn vẹn vị kia thiên ngoại đại địch khúc nhạc dạo mà thôi bây giờ cũng đã đến quyết thắng thua thời điểm t a tại vốn không ngoài ý mới huyết sắc đài sen bên trên lão phật thở dài một hơi bây giờ chứ h ẳ n ngươi đã đến liền lọ sơ hở、ừ. đại tự tại ánh mắt c h ầ m xuống diệt sinh ngươi làm càn đại tự tại hình như có không vui lấy tu vi của hắn địa vị chư kỷ bên trong đều không có mấy người dám như thế nói chuyện cùng hắn nhưng hắn ánh mắt lóe lên hiếm thấy kiềm chế lại n ộ khí miệng l ư ơ i chi tranh không có chút ý nghĩa nào lao phật thần sắc không thay đổi thản nhiên nói ổn thỏa lý do ma chủ lại c ư ma vực tạm thời không muốn đi ra ngươi càng phát ra làm càn đại tự tại hai con ngươi ở giữa đều là lanh gốc đã có tức giận phản thánh cũng không dám như thế mệnh lệnh bản ma chủ hắn không phải ta lao phật càng không có chút nào nói nhảm chỉ tiện tay vừa nhất con n g ó n đúng ra một đạo b ả y sắc lưu quang sen lẫn mà thành đạo t r ù n g đã xẹt qua trời cao chui vào trong hư vô trước đạp một bước dễ dàng nhưng lão tăng chưa hẳn lại cho ma chủ thể diện ẩm ẩm ma vực kịch trấn huyết hải sôi trào sóng máu quần quận trung thiên như muốn xé rách ma vực hư không bao phủ cựu thiên thập điện h u n g lệ sắc bén kiếm quan g càng cơ hồ không ước chế được muốn bay lên mà lên nhưng sau một hồi lâu động tĩnh lắng lại q u y ề n sách t ử công chúng hiệu chỉnh lý chế tác chú ý vợ ít thư hữu đại bản danh đọc sách lĩnh tiền mặt hơn bao trên hồng liên đại tự tại mặt có xanh xám nhưng vẫn là trầm gi đem kinh khủng sát ý cùng đủ để phần thiên lửa giận đều là ép vào tâm hải c ò n lựa chọc một chút như là vắn năm xa xôi lưỡng giới một chút đối mặt ẩn chứa quá nhiều đồ vật ở trong đó lấy an kỳ sinh tâm thần cũng theo đó chấn động tâm hải có c h ư ớ c mắt h o à n g hốt biết người b i ế t t a chưa hẳn bách chiến b á c h thắng nhưng không biết địch thì tất nhiên khó thắng h o à n g hốt ở giữa an kỳ sinh giống như lại gặp được cái kia tên là văn mệnh đôn hậu người thiếu niên người thiếu niên nói một mình ánh mắt phức tạp ông mà thuận theo rơi tâm hải triều lên nguyên thần chỗ sâu nhất đạo nhất đ ạ phía trên nổi lên như nước qua mang từ tới lê giới hắn góp nhặt vô số kể thần thống cổ tịch cố nhiên là vì trải vớt hệ thống nó mục đích cũng là vì thánh nhân lạc hấn nhưng mà một cảnh chi kém cách xa nhau thiên địa cho dù hắn tại đạo nhất đồ đánh giá bên trong đã tới ngũ tinh niết bản nhưng cũng căn bản chống giống tạo ra ra thánh nhân lạc ấ n mà bây giờ một chút chống lại mấy chục năm không thể được lạc hấn đã đang chậm rãi hội tụ văn mệnh an k ỳ sinh tâm thần xúc động cảm thụ được các loại ký ức chảy xuôi nhất thời phức tạp khó tả cái này một vòng sắc chuyển hóa mà thành l ậ c ấn chính là vũ vương lưu lại chiến ấn tại ma vực bên trong nguyên nhân căn bản nhất đại vũ truyền lại mà đến tin tức giản m a ít, lại cũng đủ làm cho hắn hiểu được một vài thứ mấy vạn năm trước đại vũ hợp đại hạ nhất quốc trí lực lấy thiên sư phụ là trung tâm chư châu chư b i ể n làm môi giới đại hạ khí vận tự thân thần thông làm dẫn bày ra một phương ngăn cách chư giới đại trận không chỉ là u minh nói ngay cả xúc sinh đạo d ụ ma nói ma vực thiên nhân đạo cũng đồng dạng bị ngăn cách cùng địa tiên nói ở giữa thông đạo không chỉ là vì che chở địa tiên nói chúng sinh trầm luân tại c h ư giới l ử a giận bên trong cũng là vì lưu lại chiến ấn vì tại c h ư thánh giáng lâm tại c h ư giới thời điểm cùng n ó một trận chiến mục đích thực sự lại chính là muốn vì hắn hợp đạo này thánh nhân là khấn đạo này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu là khấn không biết xưng hô với ngài như thế nào nhưng xưng một câu lão sư nghĩ đến là không kém người thiếu niên kia đối hư không nói một mình cho đến cuối cùng xa xôi vô ngần hư không túi đầu không d ậ y nổi ngự a khí có nghẹn nào lão sư đệ tử vô năng lực giống như đây còn sót lại lại muốn lão sư bị liên lụy、hô. mọi loại suy nghĩ nương theo lấy một n g ụ m trọc khí phiêu tán tại tinh hải bên trong lại mở mắt an kỷ sinh đã khôi phục bình tĩnh cảm thụ được trong lòng chạy sôi tin tức sắp hội t ụ thánh nhân là cấn trong lòng của hắn sau cùng cố kỵ rốt cục phá vỡ một tôn u y ê n cổ trường tồn thánh nhân có được hoàng thiên từ xưa tới nay hết thể bí ẩn cũng bao quát lấy chư thánh bản thân ý vị này cái này cổ lao thế giới rốt cục muốn ở trước mặt của hắn triệt để triển khai ừ m ha ha mà tinh hải bên trong đón quần tinh va chạm mà vẫn sừng sững không ngã b ạ đế lại cười ha hả tâm của ngươi công l o ạ n dưới sợi tóc bạch đế thần sắc khoái ý mà tàn nhẫn kém một bước lại giống như cách xa nhau tinh hải ngươi cảm nhận được bản đế tuyệt vọng không cam lòng sao ẩm ẩm tinh hải khuấy động quần tinh lại một lần pha thoái mà xuống một cái trước mắt thần đình bên trong lại tự có vô số thần ảnh hiện hiện hóa thành sao băng phong bạo gào thét mà tới thiên phú t à i t ì n h ta không thuộc hắn nhưng kém một bước thì v i n h thế không cách nào đ ổ i kịp ngươi hiểu bản đế trong lòng thống khổ sao tinh hải bên trong bạch đế lại không giữ lại tùy ý cùng bạo phá hủy lấy quần quận mà tới ngôi sao phong bạo mặc cho phong bạo lần lửa súng kích lại nguy n g đây là trong lòng của hắn sâu nhất tầng kiềm chế cũng là cảm ứng được đại tự tại giáng lâm không c ă m lòng ngươi không sẽ cùng bản đế có trô khác biệt ngươi đã từng là người mở đường đối mặt bạch đế cồn u g bạo phát thiết an kỳ sinh nhàn nhạt đáp lại ta cùng ngươi khác biệt tiếp theo một cái trước mắt như đá rơi riêng sâu bình tĩnh bị đánh vỡ ngươi tiếng nói im b ặ t mà rừng bạch đế ánh mắt chấn động chỉ thấy tọa chấn thần đỉnh hồi lâu chưa từng động đậy một chút hồng huyền đạo nhân đột vươn người đứng dậy hắn trên thân giống như vĩnh hằng bất biến bình tĩnh hờ hững tại trong t r ớ c mắt biến thành vô cùng kinh khủng n g n g n ư ợ c vẹn vẹn vươn người đứng dậy Như t h ế k h ô n g có ý nghĩa l t á c mơ hồ xuyên h tấu qua trận, trận, kia sáng khí chói thuần t túy mà cường đại đạo chỉ riêng từ hắn thân thể mỗi một tấc dâng lên mà ra trong lúc mơ hồ xuyên tấu qua kia sáng chói nói ánh sáng giống như nhưng nhìn đến hắn trong thân thể sớm không bình thường trên ý nghĩa huyết đục thay vào đó là từng tòa tiên sơn tần miếu hình như có vô số thần linh cư trú ở hắn trong thân thể lại riêng phần mình mở ra độc thuộc về mình động thiên linh địa thậm chí thần quốc cấm khu cái này vô số thần linh có mạnh có yếu nhưng dù là trong đó mạnh nhất một nhóm đối với bạch đế mà nói cũng không thể coi là cường đại c ỡ nào người nhỏ yếu c à n g là trong nháy mắt có thể phá trên lý luận tới nói những thần linh này cho dù hợp nhất cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp vậy mà lúc này chân chính khép lại quy về trước mặt đạo nhân này thời điểm lại bắn ra một cố để hắn đều muốn vì đó biến sắc hoảng sợ kinh khủng ba đ ậ loại công phát này loại thần thung này thân hóa thần đình bạch đế thân thể chấn động kinh ngạc chấn kinh chi sắc ở trên mặt t r ợ n l ó e lên giống như nghĩ tới điều gì liền muốn thốt ra thần thông như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại từng nghe nói qua mấy vạn năm trước phạt thiên chi chiến bên trong từng có một người liền dùng phương pháp này kiểm chế đạo môn chín đại thiên tôn sức một mình nên chiến chín vị thông h i ể u hợp kích đại tiên thuật tạo hóa kim tiên mà lại trong đó có ba tôn gần thánh người kia ầm ầm một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hành m ì n h chấn động triệt để vượt trên bạch đế hết thẻ thanh âm kia là hợp nhất trưởng trong n h y mắt bắt ấn làm một thể đạo âm một đạo cuối cùng thần thông ảo diệu bàn tay tại ngũ sắc sen lẫn bên trong từ từ bay lên hợp quy chư thần quy nhất t r o n g mắt mất mà được lại hòa hợp từ an kỳ sinh trong lòng tự nhiên sinh ra đã từng lưu tồn ở nhân gian đạo khí t r ồ n g thân đình rốt cục tại trải qua lâu đời tuế nguyệt về sau mang theo vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng thu hoạch khổng lồ trở về tới hợp nhất hắn tại bằng vào ta tôi luyện thần thông bạch đế rốt cục lui ra phía sau một bước hắn tứ phương mà chống thần s ắ c triệt để đại biến giờ khắc này k i ê m ộ t đạo giống như ẩn chứa ngàn vạn vô tận thần thông làm một thể bàn tay đồng thời xuất hiện tại bốn phương tám hướng thậm chí cả trùng điệp giữa hư không để ép hết thể linh cơ tại bên ngoài chiếm lấy hết thể không gian biến hóa bình tĩnh im ắng phía sau là một đạo bá đạo vượt quá tưởng tượng ý chí tại thôi động ngươi làm xong ngươi nên làm hết t h ể cự trường hành ép mà xuống đập diệt hết thể linh cơ tồn tại đoạn tuyệt hết thể na di biến hóa duy nhất vẫn còn liền là kia giống như đối người nói lại như đối mình nói thanh âm còn xuất lại giao cho ta chương chín trăm linh hai ngũ đế đại trận an kỷ sinh làm việc cho tới bây giờ là cầm như giống trên băng mỏng tri tâm đi tiến bộ dũng mánh sự tỉnh tại không biết trùng điệp thời điểm hắn có thể ẩn nút thân này tính tâm rèn luyện tần thông lúc này lo lắng vừa đi lại ra tay trong ừ không có chút nào giữ có Một t lại. ư ờ n này vẫn là ngũ sắc làm căn g là làm sắc cơ, t r đó càng ẩn chứa ẩn hắn t ự h ọ c n ó i đến nay hết nay thần n thẻ h t ô g chi trốc ậ p hợp, lại, là hắn hợp hắn nhất thần thông lại, là về sau thẳng tựa như một phương thần đình hoành ép mà xuống trong đó trăm ngàn nước vạn thần ma g dẫm chân thép dài thôi động đủ loại thần thông dòng lũ ra chỉ ở bên trên tung hoành sen lẫn ở giữa tựa như một phương ngàn vạn thần ma cộng đồng thúc đẩy đại trợ cho thấy đủ để cho thế gian tất cả mọi người muốn động dung lực lượng kinh khủng giống đại ủ l o dị trận bên trong hắn cùng cái này hồng huyền đạo nhân giao phong nhiều ngày tự hỏi đã biết hắn mạnh yếu nhưng mà so với đỉnh phong thời điểm mình trên lệnh còn có cực kỳ dài lâu một đoạn con đường nhưng lúc này mắt thấy cựu trưởng hoành ép mà xuống túng trong lòng như thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng không thể không thừa nhận một trưởng này đã vô hạn tới gần đỉnh phong thời điểm chính mình đối với bây giờ mình càng là không thể ngăn cản chi trọng cũng là không thể không đón đỡ lại chỉ có thể đổi cứng ẩm ẩm giống như quần tinh thế rơi tạo nên ước vạn đạo hư không chiều dâng như hải thần thông quần quận mà xuống trong chốc lát đã chìm hết t h ả g i a n g giác. trước sau bất quá một cái c h ư ớ c mắt mà thôi một phương này tinh hải đại trận đã phá tan tới kinh khủng thần thông va chạm triều tịch xuyên thấu qua đại trận kẽ h hở tại thời không tường kép bên trong tầng tầng quyết tán những nơi đi qua hết thẻ hữu hình vô hình tri vật đều bị đụ nát dư ba không ngừng càng có một sợi chạy ra hư không tầng kép phóng lên tận trời một chốc xe rách mười vạn biển mây thủ dương sơn hạ ngừng chân rất nhiều tu sĩ nao h nao h l ù i lại lại n g ừ n g đầu không khỏi hãi nhiên chỉ thấy trời cao phía trên vân hải thiên không phân biệt rõ ràng liệt tại hai bên một đạo không biết mấy trăm mấy ngàn dặm rộng to lớn h ổ n g câu lấy thủ dương sơn làm điểm xuất phát thẳng tắp lan tràn đến mắt thường đều không thấy được cuối cùng đi đúng thế bạch đế khí t ứ c chúc long xa xa nhìn qua t h ầ n s ắ c kinh nghi trong lòng ngăn không được dâng lên một sợi không rõ hắn cùng bạch đế tương giao cực mỏng nhưng đã từng gặp qua bạch đế xuất thủ đối với hắn thần thống tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm nhưng tùy ý hắn như thế nào đi cảm ứ n g cũng vô p h á p phát giác khí tức kia đến tột cùng l á từ chỗ nào tràn đầy mà ra cái trước chưa đổi kịp cái sau đã siêu bước ta cả đời này a từng khúc đổ s ụ t phá toái tinh h ả i đại trận bên trong bạch đế lảo đảo ngã ngồi mà xuống loạn phát che mặt hắt nhưng cười một tiếng thần s á c trở nên y ê ư nắng chư thần tuần tra tam ụ c chư thần thật là thần thông hảo khí phách không hổ là khéo tay sáng lập nhân tộc đại nhất thống đế quốc nhân kiệt người cái này thần thông nhưng có tên bạch đế trong mắt mình hùng vĩ đến cực điểm thần khu phía trên đều là loang lộ vết rách giống như trên đời tinh mỹ nhất đồ sứ khắp nơi ngã nát sau cưỡ ép chấp và bắt đầu trong đó dường như không một chút huyết nhục tồn tại nhìn qua nhìn thấy mà giật mình một kích lại thắng qua ngàn vạn lần giao thủ một trưởng tiêu bao dung tất cả phá hết hắn các loại thần thông bang diệt thân thể của hắn bản nguyên nay thần không phải kia thần cả hai chỉ tốt ở bên ngoài không thể so sánh nổi như nước thủy triều gợn sóng bên trong an kỷ sinh chậm rãi rơi vào bạch đế trước người trong bàn tay lưu quan cùng nó tiếng nói cùng nhau phiêu đãng mà lên có thể là phong thần bảng từ nhân gian giới sơ ngộ cho đến bây giờ an kỷ sinh tu chỉ quá nhiều thần thông cùng đ ạ pháp lúc đến bây giờ một thức này thần thông tri vương cuối cùng mới gặp hình dáng phong thần bảng bạch đế trong miệng ngai ngai n h ấ m nuốt một lần lại một lần thần s á c gâm tình bất định ngựa khí phức tạp nói các hạ một thức này thần thông đã t h ắ n g qua năm đó ngũ sắc thần quan g cùng tụ lý càn c h n đi có lẽ đã không yếu tại vị kia phật gia thất bảo kỳ hảo thần ma giáng sinh tại thiên sinh mà trường sinh p h à m nhân không thể so b ì lực lượng đối với bọn hắn mà nói chỉ là bản năng mà thôi hết thể hậu nhân làm theo sở cầu c h i lực sở dĩ xưng là thần thông bản chất là liền là hậu thiên sinh linh đối với thần ma kính sợ cùng ước mơ mà lúc này mình lại bại thu ở mệnh như phụ du tu chỉ xa không đủ tự thân vạn nhất hậu bối trong tay cho dù hắn làm sao khâm phục cũng không thể thay đổi sự thật này có lẽ vậy an k ỳ sinh ngừng chân hư không quan sát từng khúc băng liệt đại trận trong lúc mơ hồ giống như trông thấy vô tận hư không bên ngoài cái kia không biết ở đầu tu di cự sơn trong lúc mơ hồ hắn giống như có thể phát giác một đạo như có như không ánh mắt giống như cũng đang quan sát hư vô xa xa tương vọng trời sinh vật vật đều có giải ngắn các người dù mệnh như phủ du ngắn ngủi lại đồng dạng có siêu phàm nhập t h á n h khả năng đáng tiếc bọn hắn sớm đã siêu bức thần ma trở thành một cái khắc loại không thể giải thích không thể biết được tồn tại ngươi trung quy sẽ cảm nhận được chúng ta tuyệt vọng gió nhẹ quét ở giữa bạch đế thân thể như bùn cắt dì rào mà rơi gọn sóng l â y đậu qua thần khu đã tiêu tán ở trong hư vô thử sinh ở giữa ta chờ đến tiếng nói phiêu đang ở giữa bạch đế cuối cùng đẩy ra trên c h á n l u ậ t phát cùng cái này mới vây lại hắn nhiều ngày đại trận cùng nhau tan thành m â y khói an k ỳ sinh không nói một lời chỉ là đứng ở tại chỗ ngừng chân thật lâu mới như có điều suy nghĩ cười cười quay người rời đi chỗ này thứ nguyên tường kép hô rất rất lâu về sau một vệ kim quang từ trong hư vô bắn ra mà đến vòng quanh nơi lây xoay một lát cuối cùng rơi vào bạch đế vẫn thân chi đ i ệ kim quang tán đi một nước kim bảo đầu đội mét vông t i ê n quan trung niên d ậ m chân mà ra ánh mắt bên trong hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc hiu hiu hiu khi bảo trung niên xuất hiện chưa lâu lại có mấy đạo lưu quan g từ các nơi gào thét mà đến xa xa thấy trung nhân nhân mới rơi xuống hóa thành hình người hán lại dễ dàng như thế chết rồi như hỏa hồng bảo phía dưới một thiếu niên tuấn m ị kinh ngạc lại kiến kỵ kia cái gì hồng huyền đạo nhân lại có như thế thực lực để bạch đế chết như thế vô thanh vô tức có lẽ có lừa dối một hắc bảo lao giả nắm vớt giữa hư không hạt bụi nhỏ ánh mắt chấn động chăm mối vẫn không có cái giải bạch đế thành đạo tại chúng ta trước đó t ú n g bị thần đế phá bất bại tâm cảnh tu vi không tinh tiến nữa thế nhưng so chúng ta bốn người mạnh lên một bậc sao lại thế bạch đế chính là viễn cổ thứ nhất đế đế diễn thành thánh trước đó hắn thụ thiên thánh pháp trị thống lĩnh chư thần chính là hoàn toàn xứng đáng thần đế cho dù chấm luân rất nhiều kỷ nguyên tu vi vẫn vững vàng ngăn chặn bốn người bọn họ cho dù lịch kiếp trở về chưa lâu nhưng lại như thế nào có thể chết dễ dàng như thế bốn người bọn họ sở dĩ giả chết nhiều năm không xuất hiện người trước thậm chí trơ mắt nhìn xem hắn thu phục chư thần cũng không đập dùng cũng là bởi vì kiến kỵ nhưng hôm nay nhìn đến bọn hắn rất nhiều mưu đồ theo bạch đế vô thanh vô tức vẫn lạc. như cùng cười l ờ i nói đồng dạng kia hồng huyền đạo nhân hư hư thực thực năm đó bổ đề truyền thế nhưng kia bổ đề nhưng không có lớn như vậy sắc khí sắc khí một thanh sam nữ tử đứng ở hư không một cực năm ngón tay nhạt động sau một lúc lâu vẫn lắc đầu ngự a khí đung đưa không ngừng có lẽ thật có lừa dối bạch đế người này cho tới bây giờ coi trời bằng vùng tu vi chưa hồi phục cũng dám chân thân xuất hành làm người giết chết chưa hẳn liền là giả kim bảo trung niên mở miệng â m vang như kim thiết tranh minh thần đế chỉ có một tịch thánh vị cũng chỉ một tôn hàn chết cũng tốt giữa hư không bốn người đứng hàng bốn góc xa xa tương đối khi thần ứ c tương ợ p phòng. mà lẫn nhau h đề t đế, đế lặng ờ lẽ quét tới gặp thương đế khoát tay lui ra phía sau lại là cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng lúc này chúng ta còn có đường lui sao thương đế nhữ mày thần đế vị cao thánh vị tôi quý từ xưa tới nay vạn vạn kỷ mấy vị kia lại nhưng từng có nửa phần nhà ra huyền đế già nuôi trên mặt đều là lạnh lùng bạch đế cái chết há có thể không nguyên nhân một thân mặc dù c u â n b ộ i nhưng lại không đốc hẳn là lợi lớn dụ hoặc mới có thể tại tu vi chưa hồi phục trước đó là được hiểm xuất thế lời nói đến đây đã mất cần nhiều lời mấy người lính nhau trong lòng đều là chầm xuống con đường gian nan có thể làm gì xích đế khe khẽ thở dài đạo môn tù di nam hải long môn u minh phong đô ma vực vị kia còn có cái này hồng huyền đạo nhân muốn nổ đến thứ nhất chỉ dựa vào người ta và người có lẽ chưa hẳn đầy đủ xích đế thở dài có yếu thế còn lại tam đế thần sắc hở h ữ n g nhưng cũng đều không có phản bác trừ giới bên trong thánh nhân phía dưới rất nhiều cần thánh lấy bốn người bọn họ thành đạo tối cạn thậm chí nếu không phải thần đế lấy đại thần thông điểm hóa bốn người chưa hẳn có thể bước vào hôm n a y cảnh giới nguyên nhân chính là như thế bốn người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn chặn bạch đế cũng nguyên nhân chính là như thế huyền đế điểm ra khó xử mấy người thần sắc rất khó coi nhìn như yếu nhất hồng huyền đạo nhân đã ở vô thanh vô tức ở giữa chấn sắt cùng bọn hắn minh tranh ám đấu vô số năm bạch đế nếu là khả năng bốn người rất muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng thiến chưa hẳn không thể thành lui bước chắc c h ắ n chết ngắn ngủi trầm mặc về sau kim đế mở miệng ngựa khí lạnh leo cứng rắn đến cực điểm hoàng thiên đế đ ỉ n h chính là chư giới trung tâm bạch đế tự ý rời mới có này á c h nạn chúng ta như cầm đế đ ỉ n h nơi tay lại đ ố u ngũ đế đạo diễn đại trận cũng chưa chắc không thể cùng những người kia tranh ước vạn thần thông lấy thất bảo diệu thụ lạc quan ngàn vạn trận pháp thì lại lấy ngũ đế đạo diễn đại trận vi tôn mấy vạn năm trước bọn hắn từng lấy đế đ ỉ n h làm gốc dùng cái này trận lạc ầ m tại phượng hoàng cầm dẫn ngút trời phía dưới kiên trì đến đế diễn hóa thân hạ giới mà cái này vẫn là bạch đế cùng bọn hắn tâm khác biệt đạo diễn đại trận cố nhiên cường tuyệt nhưng mà nếu muốn không có sơ hở lại muốn năm tôn cần thánh chúng ta bốn người điểm chấp bốn góc vẫn còn phải có người tọa c h ấ n trung tâm thương đế nhữ mày càng chặt nhưng trong lòng thì khẽ động ngũ đế đạo diễn đại trận chính là thần đế mở để mà chấn áp hoàng n ũ nhưng mà càng là trận pháp cường đại thì càng phức tạp ngũ đế đạo diễn đại trận chẳng những cần các loại thần linh g i a trì còn cần có người tọa c h ấ n đế đ ỉ n h trung tâm thiếu một thì tất có sơ hở kim đế từ giữa hư không nhặt lên một sợi khí t ứ c ánh mắt yếu ớt nhìn về phía nơi xa vị kia đủ thay thế bật đế. đế thần sắc hơi đổi người làm lớn t r i ề u an chương chín trăm linh ba đại đạo thiên thư t r i ề u an xích thương nhị đế lẫn i nhau lại đều là giữ im lặng t r i ề u an đối với đế đ ỉ n h tới nói từ xưa đến nay sớm nhất có thể truy tố đến đế đ ỉ n h mở mới bắt đầu khi đó thần đ ỉ n h cùng ma vực tranh phong nhiều năm chư thần vẫn lạc lúc ấy còn không phải thần đế đế diễn đưa ra dùng phương pháp này thu nạp không quy thuận tại thần đ ỉ n h rất nhiều thần linh bọn hắn đương nhiên không thèm để ý bạch đế sinh tử càng sẽ không bởi vì hắn chết có nửa điểm thương cảm phẫn nộ nhưng muốn chiêu an vị kia làm sao có thể huyền đế lắc đầu khít mũi coi thường chớ nói kêu bồ đề cùng bọn ta thủ sâu như biển cho dù không có hắn năm đó nhắc lên náo động tống táng bao nhiêu thần linh chiêu an tuyệt đối không có khả năng mấy vạn năm trước lấy phương hoàng k h ô n g tước bảy đại yêu thần đại vũ cầm đầu vạn tộc cường giả nhắc lên một trận kinh thiên náo động náo động chi h u n g m ánh cơ hồ giao động đế đỉnh căn cơ tu di sơn đều bị đụng ngã một lần hắn thảm liệt đủ để cho thiên hạ ghi khắc mà kêu một trận náo động h ạ c h tâm vô cùng có khả năng liền là bồ đề huyền đế nói có lý muốn chiêu an người này tuyệt đối không thể nếu có thể chiêu an năm đó liền sẽ không có này náo động xích đế cũng là gật đầu có quan hệ bồ đề hắn biết rất ít nhưng lại biết rõ khéo tay tải bồi ra đại vũ k h ô n g tước bảy đại yêu thần thậm chí nho ra tồn tại tuyệt không phải nguyện chịu làm kẻ giới người lúc này không giống ngày xưa năm đó không thành hôm nay chưa hẳn liền không có khả năng kim đế cười nhạt một tiếng nói các ngươi nhưng chớ có quên đạo nhân kia chân chính đại địch không phải là n g ư ơ i ta cũng không phải là bạch đế mà là vị kia phận ra xích đế mấy người nghe vậy trong lòng lập tức khé động kim đế chỉ phía xa hư không tây cực năm đó chúng ta khốn thủ thần đình nên chiến vượng hoàng tần hỏa vị kia bồ đề đạo nhân thậm chí cả hắn rất nhiều đệ tử đều là chôn vùi tại vị k i a phật gia trong tay ý của ngươi là xích đế ánh mắt k h ẽ động giống như lại hồi tưởng lại năm đó phượng hoàng p h ạ t thiên chiến tác động đến c h i địa rất là rộng rãi đế đình đạo môn tu di ma vực vạn long xảo đều tham chiến đế đình cố nhiên là trước hết nhất bị đẩy vào chiến hòa nhưng bởi vì phượng hoàng quá mức hung lệ bọn hắn năm người từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng vị k i a bồ để đạo nhân giao thủ nhưng cũng rõ ràng nhớ kỹ k i ê m một gốc ngang qua chư thiên thất bảo diệu thụ đánh sập k i u đình quét xuống công tước đồng dạng cũng quét đi bảy đại yêu thần vị tia lão phật gia mới thật sự là bình định náo động đệ nhất nhân thậm chí nếu không phải phượng hoàng há miệng lấy bản nguyên đoạn nhất thánh h ỏ a triệt để phong cấm tu di sơn đại hạ lúc ấy liền sẽ bị triệt để hủy diệt hắn ngược quả thật sự là bồ đề đạo nhân lịch kiếp c h i thân như vậy hắn kiên kỵ chỗ cựu hận người tuyệt không phải người ta cũng không phải đế đ ỉ n h nói đến chỗ này kim đế lại là cười một tiếng thú chi ma chủ lâm phạm mang ý nghĩa chư thánh tại tương lai không lâu chắc chắn sẽ trở về bồ đề đạo nhân nhân vật bậc nào không phải không biết thiên thời tuyệt sẽ không còn có phản thiên chi niệm nói không chừng lúc này hắn đang tiến thoái lưỡng năn đâu kim đế chậm r ánh mắt càng phát ra sáng tỏ không chỉ là hắn cái khác mấy đế vô cùng rõ ràng từ xưa tới nay cũng chỉ có một lần phạt thiên thời cơ hơn bảy vạn năm trước chư thánh đột nhiên rời đi hoàng thiên bên trong pháp độ trật tự xuống tới từ xưa tới nay điểm thấp nhất mà kia bồ đề khổng tước đại vũ bảy đại yêu thần nho gia phu tử dĩ nhiên đã là chư kỷ bên trong cao cấp nhất một nhóm người nhưng cho dù tăng thêm đột nhiên khôi phục chiến lược gần như t h á n h phần hoàng trận chiến kia đều chưa từng thành công thời cơ chỉ có một lần sẽ không còn đạo lý này bọn hắn minh bạch vị kia có tài tình cao nhất bồ đề đạo nhân chẳng lẽ sẽ không minh bạch chớ nói hắn không phải là thánh nhân cho dù thành thánh lại có thể nào chống lại từ xưa tới nay đều cao cao tại thượng kia sáu tôn thánh nhân đạo huynh lời nói không phải là không có đạo lý cái khác mấy đế lẫn nhau tựa hồ cũng đều có chút bị thuyết phục không nói phải chăng có thể chiêu an người giả thiết chiêu an công thành chúng ta bốn người tu vi chưa hồi phục nhưng lại làm sao có thể áp chế hắn xích đế chậm rãi mở miệng nói ra sầu lo mà lại đạo nhân này tài tình cái thế năm đó rất nhiều đại thần thông hư hư thực, thực đều xuất từ tay hắn bạch đế lật u y ề n chúng ta chưa hẳn liến sẽ không cái này một kỷ tại từ xưa bây giờ đều là cực kỳ đặc thù thậm chí có người xưng là vạn cổ đệ nhất k ỳ nguyên truy cứu căn bản ngay tại ở cái này một kỷ có quá nhiều không thể tưởng tượng cường giả hoành không xuất thế mà tại cái này vô số cường giả bên trong mạnh nhất tuyệt người không phải d i ệ t sinh lão phật không hay mà công nhận tài tình kẻ cao nhất thì là bồ đề đạo nhân cái này không chỉ là bởi vì hắn điều giáo gia đệ tử cũng là bởi vì trong tay người này ra đời quá nhiều để người không cách nào tưởng tượng cường tuyệt thần thông ngũ sát thần quang tụ lý căn khôn hạo nhiên trường hạ đỉnh dịch long hình tam, tam thức không có gì ngoài thất bảo diệu thụ bên ngoài tại một trận chiến kia bên trong tách g a kinh thiên quang mang thần thông phần lớn đều cùng nó có quan hệ năm đó có lẽ có người có can đảm khinh thị với hắn khả thi đến bây giờ cho dù là bọn hắn như vậy tồn tại cũng muốn kiên kỵ thần đạo xưa nay không chỉ nhìn sát phạt thủ đoạn tu vi cao thấp kim đế lại làm ỉ m cười một tiếng nếu chỉ nhìn tu vi cao thấp chưa kỳ đến nay chấp trưởng thần đỉnh quyền hành liền sẽ không là chúng ta buôn cái mà nên bạch đế nếu bàn về sát phạt thủ đoạn vậy liền nên r ơ lên trời thần đạo một gốc chính là đế diễn không bằng thì thôi một khi bước vào thần đạo trừ phi đầu mượn s ử nếu không dù là mạnh như kình tiên bạch đế đều chỉ có thể nghe điều không nghe tuyên chúng ta như thế bạch đế như thế kình thiên như thế hắn gì có thể ngoại lệ hô gió nhẹ thổi qua thân cảnh phát ra sàn sạt thanh âm t â y g i ả phía dưới an kỷ sinh trầm rãi p h u n ra một ngụm trọc khí nội thị bản thân hắn cảm thấy khẽ gật đầu khí trồng quý nhất thần đình trở lại vị trí cũ chư thần khôi phục tam vị nhất thể phía dưới hắn tu vi để cao hiệu quả nhanh chóng nhưng muốn chấn sát bạch đế nhưng cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy trên thực tế hắn đ ố i bạch đế mưu đồ sơm tại mười tám năm trước nhìn thoàn qua đã bắt đầu tinh không đại trận các loại thần thông thậm chí cả dấu dếm chân linh vị nghiệp mưu toan bên trong khí trồng thần đình không khỏi là hắn là tôn này lão cổ đồng chuẩn bị mà đã như thế một lần giao phong hắn cũng ẩn ẩn có ám thương trong thân thể lấy n g ũ tạng miếu làm trung tâm quanh thân chăm tiết vật hẩn đều có khác biệt trình độ tổn thương bất quá k h í t r ồ n g tại đại chu đã khuyết tán ra hắn thoáng thổ nạn một hai thương thế cũng liền không có ảnh hưởng nói đạo trưởng kia vị khách nhân kia đâu một mặt ngây thơ thái tiểu bạch t ử úng t ù n trong lá cây n ô ra cái đầu nhỏ có chút mê mang nhìn xem an kỷ sinh khác nhân đi an kỷ sinh tiện tay một chiêu tiểu gia hỏa này đã rơi trên mặt đất hơn mười năm đi qua nha thái tiểu bạch cái hiểu cái không gật gật đầu lại có chút lo lắng nói đạo trưởng bắt ca đi rất nhiều năm làm sao còn chưa trở về tiểu bạch nghĩ hắn an kỷ sinh tự nhiên sẽ hiểu vật nhỏ này đang suy nghĩ gì tiện tay một điểm một đạo linh quang đã c h ô i vào hắn thể nội chờ ngươi t r ư ở n g nào thì đem thần thông quý nhất hóa sinh tiến thuật ngươi liền đi tìm hắn đi thôi thái tiểu bạch thân thể lắp một cái chỉ cảm thấy thể n ộ i ấm áp một mảnh rất là hưởng thụ đây đây là cái gì nha vị khách nhân kia lưu lại một chút đồ tốt ta không dùng được cho ngươi đi có chút hiệu dụng mới là an k ỳ sinh tiện tay bãi xuống tiểu gia hỏa này đã lung la lung lay tựa như uống say đồng dạng vừa ngã vào dưới cây nằm ngáy ho ho bắt đầu g i ả i mau mau đi an k ỳ sinh liếc qua tiểu gia hỏa này trong lòng tham nhỏ nếu là khả năng hắn cũng nghĩ tùy ý những tiểu tử này tự nhiên mà vậy tu hành trưởng thành đáng tiếc khe khe thở dài ở giữa hắn lại lần nữa trầm ngưng nhập tâm hải yếu ớt âm thầm trong tâm hải từng đạo tin tức dòng lũ từ trong hư vô gào thét tới lui cái này quê quán biết đến cũng thật nhiều được trí nhớ của hắn tân tu pháp tiến độ có thể tăng tốc rất nhiều lam linh đồng bay lượn tại m ả n g lớn tin tức bên trong chỉ kém không nhảy c ấ n hoan hô không phải do tiểu gia hỏa này không hưng phấn bạch đế chính là giới này cổ xưa nhất tồn tại một trong hắn biết được rất rất nhiều rút ra một l ô n g đã so đại tru trên dưới vài vạn năm s i ê u tập càng nhiều nhiều việc này không đ ộ i vàng được an k ỳ sinh rất bình tĩnh dù là cái này tân tu pháp đối với hắn rất trọng yếu giới này tu pháp từ đoạn mệnh chồng đến bất tử chồng đều cực kỳ hoàn mỹ muốn đem chư pháp dung nạp quá khó khăn thấy an kỳ sinh lam linh đồng theo thói quen gọi lên khổ ta nhớ được quái vật tiên sinh từng có một môn gọi là đại diễn t i ê n thông thần thông ngươi vì sao không lấy này thôi diễn lam linh đồng kêu lên đối với thông hiệu t r ừ giới thần thông nó tới nói sáng tạo một đầu tân pháp bất quá trong nháy mắt mà thôi nhưng mà an kỳ sinh yêu cầu quá cao hắn chẳng những muốn một lần nữa không ra một phương lấy hắn khí t r ồ n g làm căn bản mới con đường còn muốn là thông cảm giới này nói phật thần ma quỷ nói tại bên trong mới con đường cái này quá khó khăn tân tu pháp cực kỳ trọng yếu không thể mượn tay người khác tại một môn thần thông An không i tâm t h có đại diễn thiên thông cũng chỉ có thể mài tôn này lao thần ký ức rất nhiều nhưng rõ ràng có các nước muốn ngưng tụ tu hành hình thức ban đầu còn chưa đủ lam linh đồng chấp lấy cánh nhỏ nhảy ra con mắt nháy a nháy ta tử cái này lao thần trong trí nhớ phát hiện k i u hoàng thiên đế đỉnh có một bản đại đạo thiên thư trên đó ghi chép từ xưa bây giờ thiên địa diễn biến s ử nếu có thể cầm tới vật này tiểu gia hỏa hai mắt loay ánh sáng h i ệ n nhiên trông mà thèm vô cùng t i ê u đại đạo thiên thư chính là đản sinh tại thiên địa khai tịch thời điểm trí bảo há lại dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới an k ỳ sinh không the mở để ý cái này lòng tham không đáy tiểu gia hỏa tâm niệm vừa động đã rơi vào tâm hải phía trên giống như thần đỉnh đồng dạng chân linh vị nghiệp mưu toan bên trong đại đạo thiên thư chính là đế diễn tất cả cho dù một thân lúc này ở xa thiên ngoại muốn cầm hắn đồ vật như thế nào dễ dàng sự tỉnh đại tự tại thiên má chủ theo an kỳ sinh tâm niệm vừa động tiêm một đạo bị chân linh vị nghiệp đ ổ che giấu tại bên trong đen như mực sắc đồng dạng dấu ấn nguyên thần liền từ chậm d ã i dâng lên ông ư như g í cùng phong thần bảng. Ông! n h dòng nước chỉ riêng từ trong hư vô không ra vợn quanh kia đen như mực dấu ấn nguyên thần không ở lưu t r u y ề n nhưng cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau chính là cái này viên dấu ấn nguyên thần mặc dù lưu t r u y ề n rung động nhưng không có mảy may muốn tan ra xu thế quả nhiên bằng vào ta lúc này đối với nhập mộng đại t i ê n tu chỉ còn không cách nào phá mở thánh nhân lập ấn n h ì n qua hình như có không thể dung chuyển chi thế dấu ấn nguyên thần an kỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích lại không ngoài ý muốn tâm niệm cùng một chỗ đã trao đổi đạo nhất đồ hô ưu ám h ư không có c h ư ớ c mắt sáng tỏ không người có thể gặp chỗ rất nhỏ đạo lực như lửa cháy hừng hực bắt đầu ông giống như chỉ một cái c h ư ớ c mắt mà thôi đã có các loại tin tức tại an kỳ sinh trước mắt chạy x u ô i mà xuống mà đầu tiên dẫn vào tầm mắt liền là nhìn trộm lạc ấn kinh người tiêu hao tiêu hao đạo lực chín trăm mười chín triệu thiên tâm ấn ký che đậy gấp m ư ơ i tiêu hao gần như một tỷ đạo lực đây là an kỳ sinh tự đắc đạo nhất đồ đến nay tiêu nhất nhiều hao đạo lực mấy ộ t ít. trong thì thảo. lần. lông lại là lòng Nhưng hắn lông mày hơi vặn, cái số này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lại không phải quá nhiều, mà là... quá An kỳ sinh hơi phải mày mà m cái của quá quá số dự kỳ chục năm bên trong hắn đã đem đại chu chín thành tông môn công pháp điện tịch thu nhận sử dụng nơi tay tích lũy số lượng to lớn đạo lực chính là vì nhìn trộm giới này lục thánh mà chuẩn bị trước đó trong lòng của hắn còn có chút sầu lo lo lắng mình chuẩn bị đạo lực không đủ để nhìn trộm đại tự tại thiên m a chủ bởi vì thôi diễn dương gian đạo lực đã cao tới ba vạn lúc này chỗ tiêu hao chi đạo lực cố nhiên tới gần một tỷ nhưng mà nếu không có kia cái gọi là thiên tâm ấn ký ngăn cách cũng không cao hơn một trăm i triệu lẫn nhau t r ê n lệnh cố nhiên cực lớn nhưng tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng chất biến là ngày đó tâm ấn ký sao kia cái gọi là thánh vị liên tưởng đến từng tại thiên ngoại thiên nhìn thấy hết thảy an k ỳ sinh trong lòng có một sợi minh ngộ ý niệm khẽ động nhìn về phía còn lại tin tức đại tự tại thiên m a chủ vận mệnh quy tích giáng sinh tại hoàng thiên giới ác nghiệt huyết hải bên bờ sơ là ma đồng ngơ ngác ngác không thoát phàm loại sau đến thiên ngoại kỷ vật từ đó có thời dết xuyên nước vạn vạn bên trong huyết hải chém giết hải tri tử đang lâm huyết hải tri đình ma thiên đại chiến bên trong đến ngộ thiên tâm tự xưng đại tự tại thiên ma chủ đánh giá vô biên ma vược sưng vương quần quân huyết hải làm chủ hùng ngôi một giới vi tôn nói thông trời đất là tổ siêu p h à m nhập thánh đại thành hợp lấy một giới thiên tâm có thể xưng nói cực giả lục tinh cấp giả giả vô tận tin tức chạy x u ô i mà qua an kỷ sinh lực chú ý lại đều bị kiêm một chữ hấp dẫn giả an kỷ sinh thở dài ra một hơi đẻ xuống chấn động trong lòng mới tính toán cái này các loại tin tức bên trong l n chứa đồ vật nay giả không phải là thật giả mà là mượn trên danh nghĩa hàm nghĩa liên tưởng đến đã từng hai đ ộ thăm dò thiên ngoại thiên tinh không lâu chủ cùng lục thánh ở giữa đối thoại trong lòng của hắn đột n h i ê n dân g lên lớn lao minh ngộ giống như song s a bị một chút đâm thủng có rộng mở trong sáng cảm giác tinh không lâu chủ cùng lục thánh chi chi ế n vì sao tiếp tục lâu như thế vì sao tinh không lâu chủ không được tiến lục t h á n h không được ra vì sao đạo cực cảnh đại chiến cuối cùng sẽ liên lụy đến hoàng thiên giới chúng sinh thì ra là thế thì ra là thế an k ỳ sinh ánh mắt tỏa sáng chỉ cảm thấy trong lòng mê vụ giết hết triệt để thấy được giới này ẩn tàng sâu vô cùng ngay cả bạch đế gần như vậy thánh đô không thấy được bí ẩn từ hôn đồn thuế nguyệt đến nay vô số kỷ nguyên tranh đấu nhìn như không hợp lý hết thảy tựa hồ cũng có giải thích chứ thánh vì sao truyền đạo lại vì sao một kỷ lại một kỷ hủy diệt thu hoạch bọn hắn lẫn nhau ở giữa cô nhiên có thù hận không giả nhưng mục đích thực sự lại là luyện giả thành chân bạch đế chết thanh â m bình tĩnh từ giữa hư không truyền r a cái gì ai t r ú c long sợ hãi cả kinh c h ậ t nhớ ra cái gì đó thân thể run lên ở giữa thật dài q u ỷ gối xích xích đế thần tôn ha ha khó được ngươi còn nhớ rõ bản thần tôn bình thản mà ú lánh lời nói từ giữa hư không như ẩn như hiện hồng vân bên trong truyền g a thần tôn minh giám t r ú c long trong lòng chấn động mãnh liệt lớn chừng cái đấu mồ hôi nhỏ xuống tại địa thần tôn tiểu thần cũng là bất đắc dĩ phượng hoàng đoạn n h ế t thánh hỏa phía dưới bản thân vốn nên không có may mắn thoát khỏi người quy hàng b ạ c h đế cũng không thể coi là cái gì hồng vân như ẩn như hiện tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất xích đế ánh mắt đấu chìm nôn ngữ bình thản giống như không thèm để ý chút nào mà trên thực tế thần đạo cho tới bây giờ chỉ có trên giới tôn ti cái gọi là trung thành tự nhiên là sẽ không tồn tại đổi cờ đổi màu cờ sự tình từ xưa cũng có t ạ thần tôn t r ú c l o n g trong lòng đ u n g lòng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nơi xa như ẩn như hiện thủ dương sơn bạch đế vẫn lạc chẳng lẽ là trong lòng của hắn chấn kinh đến cực điểm trước đó bầu trời phía trên bắn ra khí tức để hắn giật mình không nhỏ thế nhưng chỉ là cho rằng bạch đế cùng người nào đó tại cách không giao thủ làm sao lại nghĩ đến bạch đế thế mà lại vẫn lạc như thế hời hợt nhưng hắn hiển nhiên sẽ không hoài nghi xích đế trong lúc nhất thời thần s ắ c cực kỳ phức tạp sợ hai sen lẫn nghi hoặc nghĩ mà sợ không sai xích đế khẽ gật đầu xuyên đấu qua hư không nhìn về phía kia thủ dương sơn thản nhiên nói chúc lòng người đem vật này đưa đi thủ dương sơn c thật tôn chúc long ngầm đ sắc mặt mấy lần biến hóa vẫn là cắn răng đưa tay tiếp nhận kia phát chỉ vô ý thức cong lên hai mắt lập tức chừng lớn miệng lưỡi thắt nút chiêu chiêu an sao làm sao có thể nhìn qua bản rập t r ú c long trong lòng loạn như dây gai nhất thời khó mà tiêu hóa vốn định thần cầu giữa hư không lại nơi nào còn có xích đến nửa phần khí tức c h i ê u an thấy lại hướng thủ dương sơn trúc long đầu lớn như c á i đấu sợ h ạ i đã cực hắn không biết bạch đế là thế nào vất lạc nhưng có thể chấn sát bạch đế tại vô thanh vô tức ở giữa tồn tại giết mình không thể so với giết gà khó đi nơi nào loại tồn tại này cũng là có thể c h i ê u an từ xưa tới nay c h i ê u an đều là cường thế người c h i ê u an yếu thế người vị k i ê u có thể chấn sát bạch đế tu vi chỉ sợ còn tại tứ đế phía trên phiến phức phiến phức lớn rồi trúc long nắm lấy phỏng tay bản dập đứng run tại chỗ hồi lâu vẫn là thở dài một cái quay người hướng về thủ dương sơn mà đi chứ thần chi bất tử toàn ỷ vào tại thần đạo đối với hắn mà nói đắc tội bốn tôn thần đế so chết đáng sợ nhiều nhưng dù vậy hắn vẫn là một ngàn một vạn không n g u y ệ n ý ngắn ngủi ngàn hơn bên trong lộ trình hắn đi ước trừng tiểu thời gian uống cạn nửa chân trà mới đi đến c h â n núi hô t r ú c long đầy bụng tâm sự sắc mặt nặng nề do dự mãi về sau mới mười bậc mà lên đường núi không dài hắn đi lại là rất chậm giống như lao tới pháp trường thủ phạm chỉ cảm thấy mỗi một bức đều là lớn lao dày vỏ nhưng làm hắn kinh ngặt là hắn vừa mới đi tới đỉnh núi một cái toàn thân đạo ánh giống như yêu giống như quái lam g a tiểu quái vật đã tiến lên đón tiểu quái vật kia mặc cổ quái thấy hắn lên núi khéo tay xoa ngực khéo tay lần sau là một cái cực kỳ kỳ dị lễ ở xa tới khách nhân ta đã đợi chờ đã lâu ngươi là t r ú c l o n g đánh giá một chút tiểu quái vật này nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới trước đó cưỡng bức hắn một đạo chiếu sáng thần thông hồng đồng đại kim cương hai cái này rõ ràng không phải cực kỳ tương tự thậm chí có thể nói hoàn toàn khác biệt nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng của hắn liền có loại mánh liệt ký thị cảm trò chơi hồng trần người tu hành chân lý trên đại đạo cầu đạo người h Tạm tâm lam linh đồng Lam Linh Đồng cũng đang quan sát trước mắt cái này thần linh nghe vậy vịnh sướng đồng dạng hồi đáp lam linh đồng t r ú c long ánh mắt l ó i lên cũng thi cái lễ nói ta chính là hoàng thiên đế đ ỉ n h xích đế tọa hạ t r ú c long hành giả phụng thần đế chi chỉ đến đưa bản dập cho hồng huyền đạo trưởng có chuyện quan trọng tương lượng t r ú c long trong lòng thở dài m ộ t hơi có thể phái người ra nên tiếp mình làm gì có lẽ kết quả cũng không có như vậy hỏng bét mời đến lam linh đồng quay người dẫn đường chúc long thì đang quan sát cái này thủ dương sơn nhưng thấy thế nào cái này núi cũng không có cái gì chỗ khác thường cảnh quan bình thường không nói linh cơ còn cực kỳ mầm manh chỗ như vậy đừng nói là hồng huyền đạo nhân dạng này trên thật cho dù là cái tu hành g i ả tầm thường cũng chưa chắc để ý à. hắn tâm tư chuyển động đã đi tới đạo quan bên trong gặp được vị kia hư hư thực thực c h ấ n sát bạch đế nam chiêm trên thật hồng huyền đạo nhân hồng huyền đạo nhân t r ú c l o n g trong lòng một bẩm chấn kinh lại quái dị bởi vì hắn căn bản là không có cách từ vị này đạo nhân trên thân cảm giác được nửa điểm tu vi lại cứ lại có một loại đủ dày vượt sâu trước đó đặt chân khung thiên chi hạ nhỏ bé cảm giác loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có trực giác lại nói cho hắn biết người trước mặt vô cùng nguy hiểm hắn tâm n h ậ m chuyển lại không d á m thất lễ bận điệu thi lễ nói t r ú c long b à i kiến trên t h ậ t hô cây g i ả phía dưới an k ỳ sinh vẫn là nhắm mắt điều tức đợi đến t r ú c long làm lễ về sau mới chậm rãi mở mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua nơi xa hư không trợ tránh tức diệt hưởng quang mới rơi trên người t r ú c long bốn vị này ngược lại là rất cẩn thận so sánh b ạ c h đế bốn vị này càng làm cho hắn kinh ngạc không phải là bởi vì bọn hắn càng cường đại mà là bọn hắn càng cẩn thận chẳng những chân thân chưa từng hiện thân cho dù hóa thân để ẩn nấp giữa hư không để người không thể nắm lấy ông Trúc l o n g còn chưa há miệng kia một đạo tứ sắc sen lẫn pháp chỉ đã đẳng không mà lên rơi vào an kỳ sinh mở ra trên bàn tay lam linh đồng đứng tại một bên thiếu kỳ lướt qua lập tức kinh hô một tiếng chiêu ăn nó kinh ngạc đến cực điểm mà nó cái này một đạo trúc long thân thể liền là lắp một cái thiếu chút nữa trực tiếp chạy đi gặp kia hồng huyền đạo nhân nhìn qua bản dập trầm ngâm không nói mới kiên trì đ á n h bạo nói đạo trưởng bốn vị thần tôn là thật tâm mời lấy tu vi của ngài sớm nên thành thần làm tổ chính là cùng mấy vị thần đế cân bằng cũng chưa chắc không thể hô tiếng nói ý mặt mà dừng nhìn xem đột nhiên t i ê u đốt bản dập t r ú c long trong lòng mắt lạnh theo bản năng lui lại hai bước cơ h ộ i liền muốn trốn bán sống bán chết đã thấy kêu bản dập phía trên tứ sắc rút đi ngược lại hóa thành thâm trầm t ứ sắc không động đậy như tĩnh chiêu an tốt hơn chém g i ế t các ngươi có này giác ngộ v ầ n đạo từ cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt nếu chịu hàng phục tọa tiền kia đờ đ n tiếp nhận t ứ sắc bản dập t r ú c long kinh ngạc ngầm đầu dưới cây giả đạo nhân đã lại lần nữa khép lại con ngươi ngự khí đạm mạc bình tĩnh lại chuyển vang sâu xa phong thần bảng bên trên tự nhiên có các ngươi tên họ chương chín trăm linh năm thần đạo xích đ ế nói tới chiêu an là ý tứ này sao t r ú c long đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức thân thể lắp một cái chỉ cảm thấy trong tay bạn dập cản g phát ra phòng tay tựa như muốn đem chính mình cũng toàn bộ tan đồng dạng đạo đạo t r ư ở n g t r ú c long hãi nhiên ngày n ạ o co quắp lấy muốn nói điều gì an kỷ sinh ánh mắt dĩ nhiên đã vượt qua hắn nhìn phía xa xa hư không trong chấp nhóm này thiên địa đều ở trong mắt rút ra không là chân chính rút ra t r ú c long hãi nhiên ngầm đầu chỉ thấy thuận theo ánh mắt cho đến hư không phai màu giữa thiên địa các loại nhan sắp diết hết hư không mở mị quyết tán ở giữa hết thể hữu hình vô hình tri vật tất cả đều tiêu diệt không thấy ẩn ấp vào hư không thứ nguyên bên trong s í c h đế không tự chủ được hiện ra thân hình pháp nhãn k h ó g i ấ u cái này nhìn như bình thường trong khi l i ế mắt thình l i n h nhận chứa khó có thể tưởng tượng pháp nhãn thần thông thậm chí lấy s í c h đế như vậy tồn tại đều không thể tại hắn trước người ẩn tàng cái gì phong thần bảng quả thực không biết m ù i vị s í c h đế chấn động trong lòng không lo được như lâm đại địch triệt thoái phía sau đồng thời phát ra h é t dài một tiếng h é t dài một tiếng chấn động bắt phương vô hình mà đáng sợ khí thế trong nháy mắt như bầu trời hoành ép mà xuống thủ dương sơn hôn nhất thành thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ rất nhiều thành trì liền cùng nhau chấn động như muốn bị cái này vô hình khí thế ép vào dưới mặt đất đồng dạng t h â n ở trong đó tu sĩ càng là hãi nhiên nghẹn à o nhao nhao ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ cảm thấy một cố vô hình khí thế giống như một cái đại thủ cách không cầm bàn tay của bọn hắn hô lấy thủ dương sơn làm trung tâm còn lại tam g i á chỗ c huyền thương kim đế cùng nhau hiện thân mà ra ánh mắt kiên g kỵ mà lạnh lẽo h ồ n g huyền đạo nhân ngươi không muốn sai lầm an kỳ sinh bọn hắn tự nhiên nghe được rõ ràng nhưng lại đều là khịt mũi coi thường chỉ cho là đạo nhân này điên thành ma nhưng cũng không nghĩ tới đạo nhân này tại chư thánh sắp giáng lâm hiện tại vẫn cùng n o như vậy hô giữa thiên địa trật hiện c u â n phong bốn người đứng ở hư không tứ cực tận tận đem thủ dương sơn bao phủ tại bên trong nhưng tùy ý kia giống như có thể nhìn t ấ u hết thẻ ánh mắt từng cái nào qua nhưng cũng vẫn là ngậm mà không phát kiên kỵ xích đế bọn người liếc nhau tâm thần chấn động cho dù sớm đã có lây đoạn trước nhưng tận mắt thấy cái này hồng huyền đạo nhân trong lòng vẫn là t r ấ n kinh dị thường bọn hắn lương tựa t h ầ n đ ỉ n h lần này lịch k i ế p trùng sinh càng không một ngày lười biếng nhưng khoảng cách khôi phục đỉnh phong tu vi cũng còn thiếu rất nhiều đạo nhân này làm sao có thể nhanh hơn bọn họ nay khi tức cơ hồ tới gần kiếp trước đỉnh phong thời điểm bạch đế bạch đế hắn sát phạt thủ đoạn có lẽ không bằng tình thiên chiến thần nhưng tu vi lại là gần thánh t r i quan chỉ vì hắn sống đủ lâu thành đạo đủ sớm hắn không phải chư kỷ đến nay mạnh nhất tạo hóa kim tiên nhưng lại là từ trước tới nay vị thứ nhất gần thánh t â y g i ả phía dưới an kỷ sinh thần sắc bình thản từng cái dò xét qua bốn người nhất là gặp bốn người ngậm mà không phát kỳ thực bất cứ lúc nào cũng sẽ rút đi tư thái không khỏi lắc đầu bật cười trong núi không l á o hổ hầu tự xưng ơ đại vương lấy bốn vị tài tình có thể xưng thần đế cũng thuộc về thực để bần đạo ngoài ý muốn vô cùng h ắ n lắc đầu bật cười nhưng trong lòng có cảm thái hoàng thiên giới thôn tính trư giới hắn bản nguyên ở xa vạn dương giới phía trên hắn tồn tại chi tuế nguyện đồng dạng vượt xa cái này cố nhiên có thể đản sinh ra lục thánh như vậy chấp thiên chi tâm bất hủ tồn tại thế nhưng bởi vậy mà làm cho hắn hạ chúng sinh từ trình độ nào đó tới nói chẳng khác người thường đương nhiên đây là so sánh vạn dương giới nói cách khác hoàng thiên vẫn có vạn đấu lục thánh đến cựu cựu tuyên cổ đến nay vạn vạn kỷ bên trong thiên kiêu hào kiện hợp điểm một vạn dương giới có lẽ chỉ có ngàn đấu lại là vạn loại tranh chấp trong đó cường và người có thể độc chiếm t r ắ n đấu cái này liền là thế giới khác biệt đây cũng là hoàng thiên tuyệt đối mạnh hơn vạn dương nhưng mà không có gì ngoài lục thánh bên ngoài thế giới chỉnh thể lại tựa hộ như còn xa không bằng vạn dương giới nguyên nhân chỗ dựa vào người khác mà thành đạo cho dù nhìn qua cao tuyệt cũng bất qua không trung lâu c á t không bằng mắt của hắn các hạ không khỏi quá mức c n g vọng xích đế đám người sắc mặt đều là phát lạnh ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng bọn hắn là bực nào tồn tại chư a kỷ đến nay đều cao cao tại thượng mặc cho sông núi biến hóa thời đại thay đổi làm sao từng có bị người như thế g i m pha thời điểm cho dù bạch đế vết xe đổ chưa xa lúc này trong lòng cũng là lựa dẫn bốc hơi hận không thể thi lôi đình thủ đoạn Đem đạo e m đ nhân này trưởng n s á làm n nhau i ế t n gì vẫn xuống là đẻ ử biết r o còn cố hỏi gặp an kỷ sinh khí thế hơi chậm thương đế trong lòng hơi động lại nói đạo trưởng tu chỉ chi cao thế gian hiếm thấy sao lại không biết thiên thời khó dễ đại thế không thể đổi sao hô an k ỳ sinh đưa tay nhặt lên bị gió thổi rơi lá cây bất vi sở động chỉ là nhàn nhặt nhìn lướt qua thương đế như nào là thiên thời như nào là đại thế thương đế nhữ mày có chút không cầm nổi đạo này tâm tư người chỉ cảm thấy đạo nhân này tâm tư như nước như thiên căn bản không thể nào nắm lấy thương đế ngây người một lúc kim đế đã mở miệng thanh âm của hắn lệnh leo cứng rắn âm vang ẩn chứa thiết huyết sắc phạt thánh nhân tức đại thế hồng huyền n g ư ơ i thiên tư tài tình có một k h ô n g hai của kim này không thể phủ nhận nhưng mà ngươi trung quy không phải thánh nhân hắn tiến lên trước một bước tranh tranh múa binh qua hình bóng như là màn trời đồng dạng rơi xuống ngăn cách trong ngoài mới trầm giọng nói ngày khác chư thánh trở về ngươi nên như thế nào tự xử chân chính thánh nhân không phải là phượng hoàng có thể so sánh tiện tay một chỉ đủ để lật út tiên địa hủy diện chúng sinh kim đế thần sắc nghiêm trọng thổ lộ đại bất kính c h i ngôn nhưng để hắn đều có chút thất vọng là cho dù hắn như thế ngôn ngữ đạo quan dưới cây già đạo nhân thần sắc như cũ không có mảy may biến hóa l i ê n tựa như hắn căn bản không có bất luận cái gì sinh linh nên có cảm xúc dưới cây giả an kỷ sinh ngắm nghĩa trong lòng bàn tay lá cây cho đến kim đ ế nói xong mới mở miệng chư vị quả thật không cân nhắc cân nhắc sao c h i ề u an chúng ta ngươi thật sự là làm trò cười cho thiên hạ huyền đế lặng lẽ nhìn lại như vọng người chết người cùng tất c ó thai thường hy vọng thân tử hồn d i ệ t thời điểm ngươi cũng có như vậy kiên tưởng như sợ chết gió thổi cây giả rơi diệp như tuyết ở giữa an kỷ sinh ném đi trong lòng bàn tay lá cây tại bốn người như lâm đại địch trong ánh mắt chầm rãi lên sao lại dám phát t i ê n phích lịch nổ vang trời nắng bên trong như là trên bầu trời có thần linh cao giọng quát lớn vô hình mà hung mánh gió lốc đột nhiên ở giữa từ trong hư vô thổi ra hồng huyền đạo nhân an kỷ sinh đứng dậy chi c h ư ớ c mắt đứng ở tứ phương giữa hư không xích huyền kim thương t ứ đế đã ở từng tiếng quát lớn bên trong đụng nát hư không liền muốn trốn xa mà đi bọn hắn m u ố n là hàm ẩn đề phòng động tác lại cực kỳ chi quả quyết cơ hội là trong một c h i p mắt đã lướt ngang ra ngoài ngàn vạn dặm tốc độ nhanh chóng cho dù là trúc long đều chỉ cảm thấy hoa mắt vạn không nghĩ tới bốn vị này có thể như thế chi quả quyết đào tẩu nhưng tiếp theo một cái trước mắt bốn trong lòng của người ta liền đều là chấn động quay đầu tứ phương s ắ c mặt lập tức đại biến chỉ thấy tứ cực bên ngoài thình lình có năm cái trụ trời đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chấp nhoáng đã đánh vỡ mây xanh giống như kia tây hạ phật thổ tu di thần sơn đồng dạng vắt ngang phía trước cắt đứt bọn hắn đường đi nhưng bọn hắn rõ ràng đội hướng tứ phương càng không tại cùng một thời không chiều không gian phía trên nhưng mà cái này sâu thiên năm ngón tay dường như là đầu đâu cũng có tụ lý c à n khôn bốn người chấn động trong lòng đồng thời bốn phía hư không thiên địa đã cùng nhau ảm đạm đi ý niệm đều giống như không có chuyển qua đã mê t hồng ấ đất t tại trận trận trời đất quay u c bên trong. Trong c huyền p nhóm này, thời không tại cảm giác của bọn hắn bên trong vì đó điên đảo, tựa hồ bàn tay lớn này bên trong, 5 ngón tay ở giữa, thiên điệu thời hồ đó cảm tay tay tại lật út tựa giác giữa, i của đạo, vì đ ở thời trọng không định nghĩa. tân đều bị Hồng huyền đạo nhân người tính toán chúng ta kim đế tức giận t h é t giải hắn không phải là không có đề phòng nhưng không nghĩ tới cái này hồng huyền đạo nhân chấn áp mình chi tâm như thế chi quả quyết phải biết cho dù tại bảy vạn năm trước k i a một trận náo động bên trong đạo này tụ lý cản k h ô n đại thần thông đều không có thi triển qua mấy lần vẹn vẹn vì mình mấy người hóa thân liền thi triển lớn như vậy thần thông là có mục đích khác vẫn là nói hắn có lấy hóa thân chú s á t bản tôn đại thần thông tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người này kim đế chấn động trong lòng còn lại tam đế cũng đều có cùng loại ý niệm hiện hiện gần như đồng thời phát ra thép giải vô cùng chi quả quyết nắt ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt hư không chấn động bốn người hóa thân cùng nhau tự bạo kinh thiên động địa đồng dạng gợn sóng ở trong hư không lao nhanh trà đạp thủy diệt quanh mình hết thảy ông mà liên t ạ i bốn người tự bạo đồng thời an kỷ sinh bàn tay r u lên ghép lại giữa năm ngón tay nổi lên một sợi khói xanh mà ánh mắt của hắn c h ố sâu bốn đạo sắc thái khí tức không đồng nhất là c ứ n cũng từ chậm rãi ngưng tụ thành h nói chưa từng cùng người từng n nhảm.、Chi、như vậy, bất quá là sợ bốn người này trốn quá nhanh、thôi. bốn người này phủ, không bằng Chi thôi, cho chưa hồi phục, trước vi vậy, bất tu quá quá là sợ dù đạo ó b c h nhiều. Nhưng nhân vật như đế nếu rất vật một vậy, lòng hóa thân, cũng là như thế. Nói, đạo trưởng mắt thấy một trưởng này t r ú c long ngây ra như phóng thật lâu mới toàn thân m ồ hôi lạnh túi lầu xuống dừng không ngừng run dày một cái trước mắt tiểu thần nguyện bỏ gian t à theo chính nghĩa đi theo đạo trưởng không rời không bỏ không rời không bỏ an kỷ sinh nhịn không được cười lên nhìn ra t r ú c l o n g trong lòng bất an sợ hãi nhưng cũng vô tâm đe dọa với hắn ta đã để ngươi là ta đưa bản sao chép đương nhiên sẽ không giết ngươi được hứa hẹn t r ú c l o n g trong lòng bất an mới hơi đi nhưng nghĩ lại da mặt lập tức lại r u lên cái này cái này bản sao chép bốn người kia cũng không thụ này bản sao chép cũng sẽ không còn có cơ hội thứ hai an kỷ sinh tiện tay vừa nhất kia bản sao chép đã như mặt nước s ô n g vào t r ú c long thể nội cái sau kinh ngạc ngần đầu chỉ thấy đạo nhân kia giống như tinh hà hình như có vô tận đạo h ậ n ở trong đó có ngươi đem này bản sao chép đưa cho thiên hạ nguyên thần chi tu t r ú c long trong lòng một cái hoảng hốt lại mở mắt lại phát hiện dãy núi lui rời đã bị đưa đến không biết mấy ngàn bên ngoài mấy vạn giảm hô hô ba dần dần liệt trong gió an kỷ sinh ánh mắt lúc khép mở lại có một v ệ t màu trắng là cấn chậm rãi hiện hiện đủ năm đạo s á t thái không đồng nhất vòng tròn chậm rãi c h ậ m chậm mà động lẫn nhau tương liên mà bài xích trong lúc mơ hồ hình như có đủ loại đạo hận từ trong đó chạy x u ô i mà ra đến tận đây hoàng thiên ngũ đại thần đế là cấn vào hết tay hắn thần đạo chương chín trăm linh sáu hai tu di thần đạo ngóng nhìn kia năm đạo dấu ấn nguyên thần an kỷ sinh trong lòng hơi động một chút hoàng thiên phía dưới lấy nói phật ma thần quỷ yêu cầm đầu còn lại chư đạo đều không có thể dự báo so sánh cái này lục đạo tựa như sáu đầu có ước vạn xúc tu quái vật nối tiếp nhau tại trong thiên địa ở khắp mọi nơi đâu đâu cũng có phân biệt rõ ràng mà lẫn nhau liên quan cộng đồng hợp thành một t r ư ờ n g bao phủ thiên địa tứ cực bát hoang to lớn thiên võng m a so sánh nói phật chư đạo bên trong liễm thần đạo là chân chính hiển hách tại bên ngoài trên danh nghĩa là chân, chân chính â n c h chính hoàng thiên chính chủ thân đình ngụ đế theo một ý nghĩa nào đó liền là thần đạo trung cực huyền bí cửa lớn ông ba trong tâm hải k i a n ă m đạo đại biểu thần đạo trung cực ảo diệu l à c ấ n liền bắn ra một tiếng kéo dài không thôi huyết dài tựa như vật sống đồng dạng bắt đầu nhúc đ í c h dãy rủa tựa hồ đã cảm giác được nguy cơ tu vi đến ngũ đế như vậy cảnh giới vô luận là có hay không bằng vào ngoại đạo ngoại vật đã có được vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng dù là vẹn vẹn tản mát khí tức cũng có được sinh ra thần t h ô n g thậm chí cả linh trí khả năng nguyên thần trường sinh tạo hóa bất tử vốn là không phải chỉ là nói xuông đáng tiếc các ngươi không phải đại tự tại ma chủ an kỷ sinh tâm thần bình tĩnh mặc cho kiên n m đạo lạc ấ n n ú c n í c h dãy rủa nhất n i ệ m đẻ xuống đã xem cái này năm đạo là cấn triệt để phá vỡ vỡ nát ông tiếp theo một cái trước mắt giống như năm đạo thiên hà vỡ đê trước mắt mà thôi vô cùng vô tận tin tức hình tượng đã như là tinh hà bên cạnh để lọt đồng dạng mãnh liệt mà ra nương theo lấy từng đạo hung lệ đáng sợ tiếng kêu tung hoành h u y ế t tán như muốn đem cái này một mảnh vô ngần tâm hải tinh không triệt để nó bạo a lam linh đồng hú lên quái dị vừa bước vào tâm hải một bước liền điện giật cũng giống như chạy ra ngoài nhưng thoáng qua nó đã hai mắt tọa ánh sáng như là chó giữ chụt mồi đồng dạng xông trở lại h ô n g hăng chìm vào kia quần quận mà tới tin tức dòng lũ bên trong ngũ đế thần đình h o à ngẫu nhiên tại an kỳ sinh quan sát phía dưới hắn trong tầm mắt hết thể cảnh tượng đều như là bị sao băng đánh vỡ bình tĩnh hồ nước một chút liền vỡ vụ được không biết nhiều ít vật mảnh nhưng chỉ trước mắt mà thôi vô cùng vô tận mảnh vỡ đã vờn quanh lấy an kỳ sinh thần ý lại lần nữa gây dựng lại an k ỳ sinh bình tĩnh quan sát chỉ cảm thấy vô tận tin tức tại hai bên cấp tốc x ả qua giống như vượt qua thời không đồng dạng hắn ngước đầu nhìn lên hoảng hốt ở giữa hình như có thấy được kia một đầu vô tận vĩnh trước sông dài c u ủ n cuộn vô cùng vô tận xuyên qua hết thể nói tuyến cùng kia cao cứ trí cao chỗ giống như có thể so với thiên địa to lớn khó gặp toàn cảnh vĩ nạn hình bóng mà cùng lần thứ nhất nhìn thấy thời không trường hà chỗ khác biệt chính là hắn lúc này không tại trường hà bên trong mà là tại cái nào vô cùng vô tận xuyên qua tất cả nói tuyến phía trên d ọ theo cái này đã cơ cấu tại từ xưa đến nay nói tuyến không hướng về phía từ nơi sâu xa tối cổ quá khứ đây là từ đó ngắm nhìn chỉ thấy đạo kia tuyến c h i cuối cùng hay là nói con đường này tuyến có khả năng lan tràn nơi cuối cùng kia là một mảnh vô ngần hỗn độn thiên địa thiên địa hỗn độn không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng tia sáng thậm chí hết thẻ phạm nhân trong nhận thức biết tồn tại đều cũng không tồn tại duy nhất tồn tại chỉ có kia một mảnh tuyên cổ trốn hỗn độn kia là h ậ n dưỡng hết thẻ thiên địa hỗn độn an k ỳ sinh trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cái ý niệm như vậy cái này là hoàng thiên giới sinh ra trước đó sao ý niệm lên xuống t ă n g thêm n g n g trọng kia hoàng thiên lục thánh đối với này phương tiên địa đem không đã đến tình trạng như thế sao trật tự thay đổi xưa nay không dễ phàm nhân vương t r i ề u như thế tu sĩ đế quốc như thế quản hạt chư giới đế đỉnh c à n g là như vậy nhưng mà hắn lại không nghĩ tới hoàng thiên lục thánh đối với thiên địa đem khống vỡ ơ y mà đến từ tối cổ đến tương lai tình trạng không đúng đạo k i a t u y ế n an kỷ sinh chấn động trong lòng phát hiện dị dạng đạo k i a t u y ế n lan tràn đến cuối cùng nhưng kia dĩ nhiên đã không phải là lục thánh nói tuyến mà là độc lập với lục thánh lục đạo bên ngoài một đầu hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại vô cùng quen thuộc nói tuyến kia là linh cơ không thiên địa từ đầu đến cuối diễn sinh lục đạo giới này chân chính đạo chi đầu mườn linh cơ chi đầu mườn minh ngộ dâng lên chi c h ư c mắt an kỳ sinh tâm thần đột nhiên chấn động nghe được một đạo không thể gọi tên lớn đến vô tận đáng sợ n ổ vang kinh khủng vô hạn khủng bố một sát na này dù là lấy an kỳ sinh lúc này cảnh giới bây giờ chỉ tu cầm cũng không khỏi đến nổi lên một k i a khó hình dung không thể nhận ra cảm giác đại khủng bố trong t h á n g c h ố c chỉ cảm thấy mình tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thân hình câu diện đầu dạng ầm ầm k i a là một đạo vượt quá tưởng tượng kinh khủng va chạm hỗn độn nổ tung t ự c hạn kinh khủng va chạm tại hỗn độn bên trong im áng quyết tán nhắc lên kinh thiên đáng sợ chiều dâng mà tại an kỳ sinh trong lòng chân chính nổ vang trong chấp nhóm này hắn thấy được nói tuyến chi cuối cùng chư đạo diễn sinh chân chính khởi nguyên kia là một tôn không thể tưởng tượng thậm chí không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại hắn từ vô tận chỗ cao nương theo lấy một đạo đáng sợ đao quang rơi xuống phía dưới giống như bởi vì kịch liệt vô cùng thống khổ hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa kinh sợ tiếng gầm tiếng gầm tại hỗn độn bên trong ầ m vang nổ tung trong đó đạo huấn lưu chuyển ở giữa lại có các loại pháp lý tự nhiên xen lẫn một phương lớn đến thần ý có khả năng cảm giác c h i cực h ạ n thế giới hình thức ban đầu ngay tại đạo này kinh thiên nổ hống bên trong mở mà ra với hô mở giới d i ệ thế t an k ỳ sinh thần ý trì trệ trong chấp nhóm này giống như ý niệm đều không thể chuyển động mà trên thực tế hắn ý nghĩ tại tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển phân tích cuối cùng tại ngũ đế l à c ấ n thiêu đốt hầu như không còn các loại cảnh tượng tiêu tán chi chấp mắt hắn rốt cục phân tích ra kiên một đạo kinh thiên nổ hống bên trong ẩn chứa tin tức một góc hô dưới cây giả an kỷ sinh đột nhiên mở mắt ra thất khiếu bên trong thình lình có huyết dịch chạy xuôi mà ra rừng đều ngăn không được nhỏ xuống trên mặt đất khí tức càng như gió lớn ảo hạ a n h đến đ ỗ n g nhiên sắp tới thấp nhất nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh đồng dạng tâm thần đều ngưng tụ tại đạo này gào thét bên trong trong lúc mơ hồ phát rất được đạo này gào thét bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đồ vật nhưng một hồi lâu sau về sau an k ỳ sinh thân hình thoát một cái lấy lại tinh thần hắn lao đi tất h khiếu chạy ra phế máu nhẹ nhàng nhào nặn mi tâm cái gì không hay sáu tám chín ngày treo cao biển mây không thiên tri bên trên quan sát thiên địa phổ chiếu thế gian thời gian chính hạ giữa trưa nhất là nóng bức ngọc phong thành dù ở vào duyên hải chi địa cũng vẫn là khốc nhiệt không chịu đ ổ i không có gì ngoài một chút phòng thủ cửa thành binh sĩ rũ cục lấy đầu đứng gác bên ngoài cũng chỉ có một chút ở xa tới hành thương đỉnh lấy ngày vào thành t một tiếng ngựa hí v a n g lên mấy người lính nhất thời lấy lại tinh thần vừa quay đầu chỉ thấy cửa thành trong động một mặt sắc chất phát thiếu niên nắm một thất thần tuấn dị thường lớn mã chậm rãi ra nhị ra mấy người lính một chút đứng thẳng tắp nhìn qua lập tức kia thần tư tuấn tú không giống phạm nhân thanh niên hai cô run run không thôi hai người này một ngựa là mấy ngày trước đó đi vào ngọc phong thành lúc ấy mấy người lên tâm tư muốn đòi hỏi hỏi t long m ư đã đạp lung tung gào thét không đến đủ cực nhưng cũng không chịu nổi chính tiều đạt ma nắm không làm sao được bất đắc dĩ trở đi dương gian ra khỏi cửa thành hướng về bờ biển đi đến đối với những người này miệng lưới cho tới bây giờ là hạ hạ thủ đoạn phần lớn là phí công m à thôi nhìn thoáng qua trầm mặc ít nói kiểu đạt ma dương gian khẽ lắc đầu hắn người sư điện này quả thực quá mức với mình ta cũng không bài xích quyền c ư ớ c thần thông nhưng thần thông khó dễ lòng người sư thúc thủ đoạn có thể cấm một lúc còn có thể cấm một sinh sao kiểu đạt ma lắc đầu hắn cũng không bài xích thần thông bản thân hắn tu chỉ cũng tu chỉ thần thông nhưng nếu người người mọi chuyện đều dùng quyền c ư ớ c thần thông đi giải quyết cùng như thế người lại có gì dị không có gì hơn quyền thế đổi thành thần thông thôi có gì không thể dương gian cười một tiếng chớ nói cả đời chính là đời đời kế i p k i ế p cũng không phải là không thể được chỉ là nhân c h i bản tính ở đây chính là người ta cũng chưa chắc có thể siêu thoát tại bên ngoài sư thúc nói có đạo lý tiểu đạt ma vốn định phản bác nhưng vẫn là cười khổ gật đầu một cái từ u châu đến hải châu từ thủ dương sơn đến ngọc phong núi cũng nên đã có kinh nghiệm chỉ là nhân gian t h a i ách nhưng cũng hơn phân nửa ở đây nhìn lại ngọc phong thành hải châu nam thiên nói đại chu thiên địa tiểu đạt ma trong lòng thì thảo lại càng không biết bao nhiêu cảm xúc quần quận đại chu rộng lớn cho dù long mã tốc độ không chậm hắn một đường vừa đi vừa nghỉ tìm kiếm h ỏ i t h ă m thông môn tá n tu đến nay nhưng cũng quá khứ mấy trăm năm lâu mấy trăm năm bên trong hắn thấy qua rất rất nhiều người cùng sự tình tại tân pháp thông hành thiên hạ mấy trăm năm bây giờ yêu tả hai á c h sớm đã không thấy những năm qua trời tối không thể ra cửa tựa hồ đã đi xa dù là tại cái này xa xôi bờ biển cũng không mấy người còn nhớ rõ cái này động lòng người ở giữa hai tư ếch tựa hồ cũng không giảm bớt quyền thế địa vị tiền tài cho dù là vợ chồng hai người thường thường cũng muốn phân cái cao thấp cái này để kiều là ma đến nay đều không thể suy nghĩ thấu triệt thôi thôi tùy ngươi suy nghĩ như thế nào nếu ngươi thật có thể từ những n à y thế gian quỷ quái lòng người quỷ bên trong suy nghĩ thư gì r a sư thúc cũng là phải bội phục ngươi mấy phần dương gian lười n h ắ c nói thêm cái gì cùng nhau đi tới mấy trăm năm hắn đã thật sâu h i ể u do đến mình người sư điệt này là bực nào chết đầu góc đều nói cửa tu di hai thánh địa tuần lương vũ hóa ba thần triều không đợi t i ề u đạt ma nói chuyện dương gian tiện tay vô ngựa đầu chỉ hướng ẩ m ướt gió biển đến chỗ nói đạo môn tại đông thắng tu di tại tây hạ ngươi cho một đi nơi nào đạo môn tu di kiều đạt ma miệng bên trong nhai nước lấy cảm ứng đến trong lòng vạn chữ phật tấn rung động chậm rãi mở miệm đều nói trong u di thứ nhất t cao. ư ờ n Luyện Giang Như g là khí sĩ、Giang、giác như là trời t r h i ệ núi lên một cái phích lịch, tiếng vang kinh n một cái phích hái khắp núi chim thú cùng thú t bay. Trong núi rừng o n núi g r có sinh ra linh trí thú nhỏ khiếp đảm nhìn lại chỉ thấy trời cao phía trên hai đạo nhân ảnh tượng như tia chớp phá không mà tới tốc độ quá nhanh d ậ m chân ở giữa nương theo lấy phích lịch tiếng vang c u ộ n c u ộ n cương phong khí lưu thổi trong núi có cây hào hào rung động k i n h người quá đáng khinh người quá đáng một dâu quai nón đại hán đột nhiên dừng bước trở tay một trưởng vô g a hùng hồn pháp lực quần quận mà ra vỡ nát quần quận khí lưu giống như núi cao đập ẩm ẩm hướng về phía nước ngang mà đến bóng đen chúng ta tu sĩ há có thể hầu người như ưng huyền trung nguyên ngươi thật là chúng ta x ỉ nhục ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn xôi trào pháp lực tán loạn bóng đen lướt ngang chi thế cũng theo đó ngừng lại h ừ phất ống tay h á o một cái một mặt mục g ầ y g ò trung niên dậm chân mà tới lặng lẽ đảo qua kia dâu q u a i nón đại hán thản nhiên nói tu sĩ gì chúng ta chính là luyện khí sĩ luyện khí sĩ luyện thể sĩ a dâu q u a i nón lớn hán khẩu bên trong chẳng thèm nó tới kỳ thực đầy dây kiên kỵ trong lòng càng có sợ hãi gắm c h bảy trăm năm không tính là cái thời gian ngắn ngủi Cho dù là đối với tới tu sĩ tới nói cũng là như thế, nhưng ó i cũng n là thế, h ư n mà, so với cho ư đ ạ chuyển h t dù là nho gia nhân kiệt xuất hiện lớp lớp đến nay vẫn so ra kém thần phật chư đạo là lấy đại chu đế quốc chỗ phổ biến cái gọi là tân tu pháp căn bản không có người để ý càng nhiều tu sĩ chỉ đem hắn làm đàn tiếu nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới ngắn ngủi bảy trăm n ă m mà thôi k i a tân tu pháp dĩ nhiên đã thay thế nho gia trở thành đại chu chính thống thậm chí chân chính trên ý nghĩa dung chuyển đạo phật hai nhà luyện khí sĩ cái tên này một khi xuất hiện liền triệt để vanh động tu hành giới đại tru thậm chí cả toàn bộ nam chiêm đều vì thế mà t r ò n váng không khác khí nói trước đó vượt quá tưởng tượng của mọi người giống như người trước mặt h ắ n luyện khí tam trọng tu v i tại bây giờ tính dạ ti căn bản tính không được cái gì nhưng đã nắm giữ tam đại thần thông càng thêm đang sợ chính là cái này tân tu tên là luyện khí sĩ kỳ thực là luyện thể làm chủ tranh đấu khí lưu hai không nói gặp ngươi ta cũng cảm thấy luyện thể sĩ so với luyện khí sĩ càng thỏa đáng làm sao đây là nguyên dương đại đế truyền lại phát nói danh tự đổi không được Trung nhân tựa hồ không mà thủ, cười nhạt một tiếng, nói, chu mộ rất truyền hiếu Châu niên nhân không nổi nói, ngươi dũng gì cười cái Hải hồ chú khí, kỷ, mà mộ dám là độc để có pháp ở bảy n môn. g b trăm năm thuế nguyện thay đổi tất tu pháp sớm đã vang r ề n đại chu thiên l i n h giới cái khác hai đại đế triều thậm chí cái khác lục địa đều có người đến đây cầu đạo cho đến bây giờ hắn đều không nhớ rõ tính dạ ti bao lâu không có tiếp vào cùng loại vụ án bang môn dâu quay nón đại hán sắc mặt chấm xuống còn chưa nói chuyện một đạo trong bình tĩnh mang theo ẩn ẩn thanh em tức giận đã tại hai người bên t a i vang lên ngay vậy hai người sắc mặt đều là biến đổi Dâu quay vui nguyên xuống, nón đại hán mừng, thần đại lại kiên chú sắc sắc mặt thanh là rất nhỏ mà có vận l u ậ t tiếng bước chân như nhịp trống vang lên người cầm đầu là một đại tu đồng bền rất có tiên phong đạo cốt lao đạo nhân sau người hai hàng người theo thứ tự gặt ra liếc m ắ t qua không hạ hai mươi nhiều người như vậy giống như, như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại trời cao bên trong tính giả t i để mà giám sát hải châu chất pháp lại không có chút nào bị xúc động đông thùng thùng dẫm chân như đánh trống từng tiếng tiếng bước chân tại trong lòng hắn không ngừng nổ vang các ngươi trung nguyên con ngươi co r ụ t lại trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời đạo môn đạo môn hoàng thiên phía dưới tuyên cổ bây giờ dám lấy nói làm tên tô n g môn có lại duy nhất chính là ngày đó hạ đạo tông chỉ tổ đỉnh đông thắng đạo môn người tên cây có bóng đông thắng đạo môn đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói đều là một tòa không thể vượt qua đại sơn tương truyền ngay cả năm đó phản thánh cũng là tại cùng chín đại đạo tôn luận đạo về sau mới mở ra tu di sơn thánh đ i ệ đ ạ môn là tối cổ bàn sơ tri tô môn bất quá ba vạn năm không dày như thế lại không nghĩ ta đạo gia tại cái này nam chiêm đã thành bằng môn thật sự là thẹn với ta đạo gia lịch đại tổ sư xa xôi ngàn dặm lao đạo nhân ngừng chân khéo tay nắm vút ba thước dâu bạc trắng khéo tay kéo b ù i bặm khẽ thở dài một cái hình như có sầu não Tổ sư, đệ tử mấy người vô năng. Lao đạo thở trong hốt. tu trình nhất thế, tại thôi. sư, sau sắc. sĩ so sánh người mấy chục đạo người người nhưng đệ đạo đạo độ định Luyện mấy mấy mà lấy Nguyên yêu vậy năng. cùng nhau biến sắc. Ba và năm. Nguyên trong lòng hoảng nhiên cũng hạn cùng giới dài, lại dài vô và Lao là chục Chu khí cố cũ có c ũ người c h a chắc chu t dài, nào lại dài nhưng như cũng thế thọ nguyên trong h phía n t lòng chỉ l u y kinh sợ miễn cưỡng ngầm đầu lại là một thanh niên đeo kiếm đạo nhân Đạo thanh này tức l niên g đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem trung nguyên ánh mắt bên trong lại đều là lạnh lùng cùng không còn che giấu trêu tức bởi vì thiên hạ trợt pháp đều xuất từ lãm môn hắn nói dưới chân cũng không ngừng dẫn theo trung nguyên đi đến lao đạo trước người quỳ xuống nhất kiếm môn mạnh đồng bãi kiến tổ sư nhất kiếm môn lao đạo giống như hơi nghi hoặc một chút sau người đã có đạo nhân giải thích nói nhất kiếm môn thoát thai từ vạn kiếm tông mạnh bất p h à m kiếm mạnh bất p h à m là ngài năm đó khai trừ xuất đạo cửa đệ tử mở tông môn một trong c h u y ề n thừa không được đầy đủ nhưng cũng có thể tu thành nguyên thần có thể thấy được ngươi thiên tư không sai lao đạo gật gật đầu thản nhiên nói chuyến này chuyện ngược lại là có thể lại lần nữa đưa ngươi thu nhập m ô n tưởng mạnh đồng thần sắc vui mừng dập đầu chín lần mới đứng dậy đi vào lao đạo sau lưng trong đội nhóm lao đạo này sau lưng đều, đều là nguyên thần đại tu sĩ chu nguyên trong lòng thị t ấ n người đoán đúng cũng đoán sai bọn hắn tuy có nguyên thần tu trì nhưng loại này tu vi nhưng lại xa xa tính không được một cái lớn chữ l ã o đạo ngữ khí bình thản nhưng ở hắn nhìn chăm chú chu nguyên thân thể lại không cầm được run dậy bắt đầu tiểu đạo hữu ngươi nói đạo pháp là bàn môn lại không biết là cái nào dạy ngươi nói ta chu nguyên thanh âm k h ẳ n g thẳng lại đột nhiên cắn răng một cái là ta nói thì tính sao ha ha l ã o đạo yên lặng cười một tiếng lắc đầu không thôi ngươi tu vi không cao lá gan cũng không lớn bằng chính ngươi nào dám nhục ta đạo môn lao đạo lắc đầu sau người cả đám thần sắc liền trở nên đủ lãnh chu nguyên cản rằng nhắm mắt không nói lao đạo cũng không thèm để ý thuận miệm hỏi có bảy trăm linh năm trước khi đạo chính thức truyền bá rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại chu tổng cộng chia làm luyện tinh luyện khí luyện thần ba đại cảnh giới tương truyền trên đó còn có nhất trọng tên là hoàng hư mạnh đồng lời ít mà ý nhiều đem khi đạo tồn tại từng cái nói ra nói không kém đáng tiếc các ngươi cũng không phát hiện đạo này thứ trọng yếu nhất mạnh đồng mờ mịt ngầm là t g đầu không biết tổ sư lời nói hoạch tâm là cái gì càng hãi nhiên với hắn lời nói bên trong hàm nghĩa còn lại một đám đạo nhân cũng đều kinh ngạc không thôi một đạo cô trung niên càng là nhịn không được mở miệng bất quá đổi mới hoàn toàn ra tà pháp mà thôi tổ sư tại sao lại nay pháp cái gọi là luyện tinh luyện khí luyện thần hoàn hư các loại cảnh giới không đáng để lo rất nhiều thần thông cũng không thể coi là cái gì nhưng này pháp căn bản lại tại tại t h ụ lục lời nói đến đây l ã o đạo nhìn về phía xa xa ánh mắt trở nên thâm trầm như biển càng hình như có vô tận mạch nước ngầm ở trong đó m á n h liệt chư pháp tu hành đều muốn hoàng thiên t h ụ lục mà này pháp lại là nguyên dương t h ụ lục vây anh giống như đất bằng lên kinh lôi làm sao lại như vậy làm sao có thể thiên điệu một mảnh lánh tịch một đám đạo nhân rốt cục thần sắc đại biến ý thức được cái này ẩn chứa trong đó kinh khủng chư pháp tu hành vô luận thần ma vẫn là phật đạo hay là yêu quỷ trong đó có lẽ có đối lập có lẽ có xung đột nhưng trong đó chúng quý có một điểm tất nhiên giống nhau đó chính là hoàng tiên h t ụ lục n à y pháp hàm ẩn đạo phật chư đạo pháp môn tại bên trong một lần còn lừa qua lao đạo ta nếu không phải tự mình tới đây đại chu chỉ sợ sẽ có đại họa lao đạo đứng chắc tay khí tức tùy theo biến hóa h o à n g hốt ở giữa một đám đạo nhân chỉ cảm thấy trước mặt đạo nhân tại vô hạn c ấ t cao trước mắt mà thôi không ngờ cùng thiên địa tế lớp mười thế gian các loại ác nghịch tiên cầm đầu nhưng đạo đạo này người vĩnh thế không được siêu sinh t r ông t r i bắc hải chi địa thậm chí cả càng thêm xa xôi chi địa từng tòa thành trì thụ này khí tức chi sung kích nhao nhao bắn ra trận pháp chi quang vô sổ người hãi nhiên ngầm đầu chỉ thấy trời cao như biển sóng nước lăn lộn tại trong biển lôi thẳng tựa như ông trời nổi giận tiếp theo một cái trước mắt liên muốn hủy diệt nhân gian thiên địa đạt ma liệt gió mạnh bên trong dương gian hoành đao lập mã nhìn về phía t i ể u đạt ma muốn không cần đi nếm thử thuyết phục lão đạo kia dừng tay hô dương gian vốn là nói đùa b ả n không nghĩ lấy có cái gì đáp lại lại không nghĩ kia trong mắt hắn chết đầu h ó c tiểu sư đ i ệ t lại là nhẹ gật đầu mới biết được tiểu tử này trong lòng vẫn nhớ chính mình nói hắn chỉ dám cùng người bình thường giảng đạo lý sự tình hắn vốn định nhìn tiểu tử này phản ứng ra sao nhưng mắt thấy hắn như thế quả quyết cảm thấy lắc đầu vẫn là rục ngựa tiến lên hắn đương nhiên biết nhà mình người sư điệt này ngốt trời kỳ tài nộ tính tư chất chi cao không hạ mình nhưng mà lao đạo kia cũng không phải người bình thường hắn tâm niệm nổi lên vẫn không khỏi đến nhìn lại đại chu không biết suy nghĩ lấy cái gì ông ẩm u giữa thiên địa đột n g ộ t tòa hạ quang giống như đạn năm sớm nhìn như yếu ớt dĩ nhiên đã chiếu khắp nơi đầy thiên địa không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngơi tiền mặt v o điểm tệ hạn lúc một ngày nhận l chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh nguyễn phí lĩnh dương gian sắc mặt khẽ nhúc ních chỉ thấy kiều đạt ma dậm chân bay lên không chi trước mắt liền có từng đạo cực đoan sáng trói thần quang từ hắn quanh thân chỗ rất nhỏ dâng lên mà ra lúc đầu như nắng sớm yếu ớt qua trong giây lát dĩ nhiên đã tựa như mặt trời bay lên không ừ m trời cao phía dưới mạnh đồng bọn người mắt thấy có người bay lên không vốn định phát ra q u á t lớn nhưng trong lòng đột nhiên phát lạnh không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy sơn lâm mặt đất ở giữa một thanh niên tuấn mỹ dị thường dục ngựa mà đến không nhanh không chậm lau một thanh người hứa cao chừng nào lặng lặng l trong lòng mọi người đều là phát lệnh chỉ cảm thấy kia một trong đôi mắt tẩn chứa trên đời đáng sợ nhất lực lượng trong lúc nhất thời lại đứng run tại chỗ tiểu từ này dương gian lau sạch lấy trong lòng bàn tay tam tiên lưỡng nhận đao hưng h ờ đảo qua kia rất nhiều nguyên thần đạo nhân kỳ thực hết sức chăm chú vu trường không phía trên tùy thời chuẩn bị xuất thủ từ đem h i ể n thánh chân quân thần vị tu thành hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được cường đại như thế vi hiếp lao đạo này ầm ầm trời cao phía trên lôi long c ú t đi lôi hải l a lộn lao đạo đứng chắp tay hình như có cảm giác chòng mắt hạ vọng chỉ thấy một vòng quang cầu từ nơi xa đằng không mà lên h ắ n chỉ riêng l đầy trời mây đen vì đó tàn ra không khỏi mỉm cười một tiếng t i ể u nhi trèo lên không ý muốn như nào là hô tiểu đạt ma đ ă n g lâm trời cao đứng ở lôi h ả i phía dưới không vui không buồn chỉ chắp tay trước ngực nói muốn mời lao đạo trưởng dừng tay dừng tay lao đạo nhịn không được cười lên ngươi lại dựa vào cái gì để lao đạo dừng tay đạo trưởng tuổi tác không nhỏ nghĩ đến cũng từng trải qua thế gian muôn màu hồng chân văn loại làm biết được trời sinh vật vật lại không một vật có thể so sánh sinh mệnh quý giá lao đạo đang cười tiểu đạt ma lại là thở dài một tiếng nhất nghiệm động thì s á t chết trôi vạn dặm đạo trưởng liền quả thật không có nửa phần do dự sao như thế s á t nghiệt đạo trưởng liền không sợ làm tức giận hoàng thiên sao hắn thấy được rõ ràng lao đạo này trong mắt tuyệt không nửa phần ý cười có chỉ là thấu xương lạnh lùng tương tự ánh mắt mấy trăm năm nay đến hắn nhìn qua rất rất nhiều cho tới vương hầu công khanh từ tông môn c ử phách không có chỗ nào mà không phải là như thế hắn vốn cho rằng đạo nhân này sẽ có ngoại lệ bởi vì tại trong trí nhớ của hắn lao đạo này là đạo môn nhất là tuyệt đỉnh chính người một trong đáng tiếc làm tức giận hoàng thiên lao đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem điều đ ạ ma người đã biết được trời sinh v ậ n vật lại vì sao muốn xây này lịch thiên tả đạo bản tôn thế thiên hình phạt sao lại làm tức giận hoàng thiên nhìn qua đạp không mà đến chất phát tiểu nhi lao đạo trong lòng hơi có gợn sóng rõ ràng khuôn mặt khi tức không có nửa phần tương tự hắn lại không khỏi nghĩ tới mấy vạn năm trước vị k i a tay n â n g s á c h cổ vóc người cực cao thích nhất cùng người giảng đạo lý thanh niên đáng tiếc hắn chết trời sinh v ậ n vật sinh lão bệnh tử đây là thiên đạo hết thẻ hưởng mạng vọng giết cuối cùng không phải không có kết quả người cốt linh bất quá tám trăm linh nguyên ư thần cũng vô địch bụi vết tích dấu chân thậm chí chưa từng trở ra nam t h i ê m một chỗ lao đạo đứng chắp tay mặc cho cùng phong gợi lên đạo bảo bình tĩnh mà đạo mạc sâu kiến người bình thường cũng dám cùng bản tôn đàm luận tiên đạo ẩm ẩm quát khẽ một tiếng lại giống như hoàng thiên hàn giận đầy trời trong biển lôi đột nhiên nổ ra vô biên lôi hỏa nhất thời chiếu dọi bầu trời giống mặt đất phía trên long mã bất an ngẩng đầu phát ra thật dài tê minh dương gian một tay hoành đao nơi tay con ngươi cũng không khỏi co rụt lại trong chấp nhóm này lão đạo kia khí tức đã biến mất tại hắn cảm ứng bên trong hay là nói khí tức của hắn đã cùng nó sau l ư n g thiên địa hòa làm một thể ông tam tiên lưỡng nhận đao rung động như khôi phục chân long ngẩng đầu tựa hồ cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp phát ra thấp giọng gào thét thiên không phải một người chi tiên nói không phải một người chi đạo ngươi nói ta vì sao liền nói không được xa xa đứng ngoài quan sát còn tâm thần chập trờn đứng ngũi chịu xào k i ể u đạt ma tự nhiên thừa nhận vượt quá tưởng tượng áp lực nhưng hắn lại giống như không có phát giác chắp tay trước ngực hai con ngươi dần dần khép lại hô mà thuận theo nhắm mắt sau lưng ẩn có tuệ quang búp hơi hóa thành đạo đạo vòng sáng lấy chỗ làm trung tâm nghĩ đến trên dưới cực tốc lan tràn trước sau bất quá mấy cái c h ư ớ c mắt lại như một đạo dựng thẳng lên t r ư ờ n g thành chắn ngang tại trong thiên địa k i a quần quận lôi hải thao thiên cự lãng trước đó chỉ một thoáng lôi hải gần thét thanh thế to lớn kinh thiên động đ i ệ dù là dương gian bị hắn kiềm chế rất nhiều nguyên thần đạo nhân cũng đều không kh đều là biến sắc kinh ngạc trong chấp nhóm này thiên điệp như là bị thiên đao cắt đứt thành phân biệt rõ ràng hai nửa một bên tuệ quang s á n g trói như trừ ngày hành không một bên lôi đình như biển sóng lớn như thiên hà nối liền đất trời tuy không va chạm khí thế cũng đã kinh khủng không có giới hạn nào chỉ là bọn hắn hải châu nam thiên đạo đồng sơn đạo đại chu lan trà nước vạn vạn bên trong đường ven biển tọa lạc ở giữa vô số thành trì thậm chí cả càng thêm chỗ xa xa bị trước đó lôi hải kinh động người cũng đều là hãi nhiên lôi hải quần quận còn có thể nói là thiên tượng biến hóa sóng lớn ngập trời cũng có thể nói là hải khiếu nội trào nhưng lúc này cho dù là không thông tu hành người bình thường cũng nhìn ra đến đây rõ ràng là có thập đại thần thông hóa sinh tiên thuật đại tu sĩ tại đại dương mênh mông trước đó rằng co cái này không phải thiên thai nhưng tại rất nhiều người trong mắt lại so bất luận cái gì thiên thai còn muốn đáng sợ hơn nhiều cái này là trời nghiêng thiên thai còn tránh được trời nghiêng không thể tránh tốt tốt thật tốt tuổi con nhỏ đã tu tới cảnh giới như thế ngươi rất tốt so nghị còn tốt hơn một chút đạo môn n à y kỷ còn không người có thể cùng ngươi so sánh mắt thấy tuệ quang như thác nước như ngày lao đạo ánh mắt cũng theo đó phát sáng lên tự phế một thân t à p h á p bản tôn có thể dung ngươi hồn l i n h truyền sinh trong giọng nói có kinh ngạc cùng khen ngợi mà nhiều nhất lại là đáng tiếc giống như đang đáng tiếc như thế nhân kiệt lại cứ đi đến một đầu hẳn phải chết con đường y hệt năm đó vị t i ệ u kinh tài tuyệt diễm thanh niên hô như là mặt trời vắt ngang sau đầu t i ể u đạt ma có chút không người thanh âm bình tĩnh mà kiên định mời đạo trưởng chỉ giáo nàng vốn giai nhân làm sao làm tật đáng tiếc đáng tiếc đang khi nói chuyện lao đạo con ngòn đúng ra một vệ thần quang vụ vụ chấn động ở giữa dẫn động lôi hải ở giữa c u ộ n c u ộ n lôi đ ỉ n h hóa thành trăm ngàn lôi long gào thét mà xuống nếu có lời sau nhưng chớ có đi sai bước n h ầ m ẩm ẩm lôi hải oanh minh vô số đáng sợ lôi q u a n g đã tung hoành đan sen hiện đầy cả tòa bầu trời trong một c h ư ớ c mắt tất cả ngóng nhìn lôi hải người đều chỉ cảm thấy hoa mắt t r ậ t tối đen chỉ cảm thấy thân thể từ trong da ngoài tê dại nhói nhói như bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng ông lôi điện vốn dĩ là thiên địa cỡ tốc tại lao đạo này một chỉ phía dưới càng giống như đã vượt ra phàm nhân nhận biết thậm chí đột phá thế gian cùng không gian hạn chế t r ớ c mắt mà thôi đã xem kia vô biên tuệ quang bao phủ bên trong tiểu đạt ma bao phủ hoàn toàn ẩm ẩm tiếp theo một cái chớp mắt mới có kinh thiên lôi nổ vang hải châu thậm chí cả nam thiên đạo thậm chí càng thêm xa xôi cương vực đến ngàn vạn mà tính số thành trị đều cùng nhau chấn động vô biên kinh khủng lôi nổ trong một chớp mắt đã vang vọng bầu trời ước vạn giảm chi bằng được nghe thậm chí đã vượt ra môi giới hạn chế nghĩ đến cả tòa nam chiêm lục địa thậm chí bố châu t ứ hải thiên ngoại quyết á n lôi động thiên địa kinh một sát na này toàn bộ thiên hạ tất cả tu hành tân tu luyện khí sĩ trong lòng đều là tê dại nhói nhói hãi nhiên ngầm chỉ cảm thấy giữa hư không hình như có một đạo tức là đáng sợ tồn tại triệt để khóa chặt mình có chút cảm ứng dường như có ngũ lôi oanh đ ỉ n h chỉ d á m đây là thần tiêu lôi pháp c h i cựu thiên huyền lôi lao đạo này không phải là mắt thấy lôi hải rủ xuống lưu dương gian con ngươi co r i t lại năm ngón tay siết chặt không khỏi giơ lên trong lòng bàn tay t h ầ nào đ huyền tiêu tương truyền tuyên cổ mới bắt đầu chư thánh truyền đạo đại tiên mà trong đó lấy thiên thánh cao thượng nhất hắn không thu thập phương năm loại càng ghét mặt đất ô tạp cho nên lấy đại thần thông nắm bắt thiên địa lôi khí hóa thành chín vị sinh mà bất tử tiên t i ê n lôi thần cái này liền là đạo môn xích tiêu bích tiêu thanh tiêu huyền tiêu giáng tiêu kim tiêu tử tiêu luyện tiêu tấn tiêu nếu nói đạo môn là chư đạo chư tông trí tôn k i a trời cao liền thành đạo cửa trí tôn mà cái này huyền tiêu lão đạo gần với xích tiêu bích tiêu thanh tiêu ba người đạo môn chính vị hắn đứng hàng thứ tư là chân chính trong truyền thuyết đại nhân vật nghe nói hắn từng tại viễn cổ thời điểm lấy một đạo c ử u thiên huyền lôi đem một cái có kinh điểm báo sinh linh giấu chân trải rộng tinh hải ngàn vạn ngôi sao đại tộc t r i để từ thế gian xóa đi hô dương gian hơi động một chút trời cao phía dưới mạnh đồng chờ nguyên thần đạo nhân cũng đều từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại nhao nhao dậm chân khóa chặt dương gian mà đồng thời trời cao các nơi đều có gợn sóng nổi lên từng đạo khí tức không đồng nhất lại đều là mười phần cường hành o đạo nhân cũng đều dậm chân mà ra hoặc im lặng hoặc cười lạnh hoặc bình tĩnh hoặc nghĩ hoặc cũng hoặc sát ý dấu dếm bọn hắn cầm trong tay rất nhiều dị bảo thần binh phân loại t ứ phương trong lúc mơ hồ hợp thành một phương cực điểm phức tạp ảo diệu đại trận đem dương gian bao phủ ở bên trong đại trận tổ sư huyền thiên cựu biến diễn thiên pháp có nhìn trộm tương lai sự ảo diệu chưa từ một thanh sam đạo nhân nhìn lướt qua dương gian có chút kinh nghi tổ sư để cho chúng ta bày ra cái này kình thiên chiến trận cũng chỉ vì như thế một cái tiểu bạch kiểm các người nói trận p h á p này mũi lao rủ xuống đất dương gian nhấc lông mày ánh mắt bên trong nổi lên một vòng không nói rõ được cũng không t ả rõ được h o a mang kêu cái gì chương chín trăm linh chín hỗn độn bên trong nổi sóng lớn kình thiên n g a y nuốt lấy cái tên này dương gian lông mày không khỏi như một cái trong lúc mơ hồ lại ngử i được một cỗ vạn kiếp bất phục hương vị trong lúc nhất thời trong lòng rung động không thôi tựa hồ cái tên này cùng mình liên lụy quá sâu tâm thần chấn động ở giữa dương gian nhấc đao cánh tay không khỏi hơi chậm lại kinh thiên chiến trận mắt thấy dương gian giống như tâm thần đại trấn trời cao bên trong một gánh b ắ c trường kiếm đạo nhân không khỏi mỉm cười một tiếng trận này chính là thượng cổ thần đình đệ nhất chiến thần kinh thiên mở có chấn sát thập phương quỷ thần yêu ma chi lực mạnh đông ở vào đại trận bên ngoài chỉ thấy từng đạo thiết huyết sát phạt chi khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa khóa cứng trận pháp phạm vi bên trong hết thể hư không biến hóa trong lòng của hắn thất kinh chỉ cảm thấy kêu một chỗ không gian đã triệt để từ trong thiên địa tách ra ngoài chật nhìn một chút lại tựa như một bức treo ở không t i ê n chi đáng sợ hắn tuy được hứa hẹn có thể một lần nữa gia nhập đạo môn nhưng cũng không đủ tư cách gia nhập cái này kính thiên đại trận bên trong bất quá có quan hệ với cái này mới đại trận truyền thuyết hắn lại là biết quá tường tận kính thiên chiến thần chính là đế đình đệ nhất chiến tướng cũng xưng là chiến thần tương truyền hắn chính là phạm tục xuất thân lại lấy thời gian cực ngắn đ ă n g l â m tuyệt đỉnh một thân n g ú t trời kỳ tài đầy trời thần phật cũng không có mấy người có thể cùng hắn so sánh tuy là ngũ phương thần đế cũng bất quá cùng nó ngang hàng dù là đối với vị kia đế thanh diễn cũng cho tới bây giờ là nghe điều không nghe tuyên thời thượng cổ hắn từng dùng cái này phương trận pháp hợp giới chướng một n g h n hai trăm chiến tướng chấn sát khai thiên ba thần thú một trong thần lân nhất cử ganh động trư giới từng một lần được xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân trận này cũng được xưng là trư giới sát phạt trận thứ nhất ầm ầm đeo kiếm đạo nhân mỉm cười âm thanh vẫn phiêu đáng ở giữa kia tràn ngập giữa thiên địa thiết huyết sát khí đã quần c u ộ n mà xuống g i ế t kia thiết huyết sát khí giống như khí giống như bảo những nơi đi qua hết thể hữu hình vô hình chi vật toàn bộ bị phá hủy trong k h o ả n khắc kia một chỗ hư không thiên địa đã bị bao phủ h à toàn chư đạo người trong lời nói có nhiều k h i thường nhưng mà đến cùng là tổ sư đều muốn coi trọng nhân vật bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì khinh thị n i ệ m động ở giữa t r ă m hai đạo người đã nhưng đều là thôi động nguyên thần đại thần t h ô n g b ắ n ra vô tận thiết huyết sát phạt chi lực muốn diện sát hết thảy v ơ i anh giống như viễn cổ ngôi sao bên t hai bờ nổ vang tựa như từ xưa đến nay hết thảy chiến tướng c h ú n g phát gào thét gào thét cho dù thân ở ngoài trận mạnh đồng mấy cái nguyên thần đạo nhân trong lòng cũng đều là kinh hái triệt thoái phía sau và dặm xa xa nhìn lại chỉ thấy chỗ kia thiên địa đã không thể gặp chỉ có quần quẫn sát khí như là như trụ trời vắt ngang tại trời cùng đất ở giữa vô cùng lừng ấy đáng sợ đứng lại tại vô tận thiết huyết s á t khí tràn ngập bao phủ phía dưới lâm vào cấp độ sâu trong h o à n g hốt trong lúc mơ hồ hắn giống như nhìn thấy một tôn dáng người ngang tàng thần nhân xa xôi một đầu vô ngẩn trường hà nhìn về phía mình ánh mắt bên trong lãnh khóc mà hở h ữ g còn có để lúc này dương rằn cũng vì đó tim đập nhanh đại khủng bố kia là tiểu bạch kiểm kia chết chắc mạnh đồng trong lòng vừa nổi lên ý nghĩ này đột nhiên nghe được giải thiên c h i bên trên truyền đến một đạo tiếng trung ông tiếng trung phiêu đãng không biết mấy ngàn mấy và dặm hàn âm cũng không trói h a i hùng vĩ lại kéo dài không thể tưởng tượng nổi trong lúc mơ hồ hắn giống như nhìn thấy một tôn cự phật xúc địa thông thiên ngồi xếp bằng trong biển lôi lại siêu bức trọc t i ê n trong mắt ở giữa giống như khóc giống như cười giống như hờ hưng giống như từ bi kia là tu di kim thân mạnh đồng trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy kim thân cần lựa đến luyện lôi hải phía trên chắp tay nắm vút đầy trời lôi đỉnh huyền tiêu lao đạo lại làm mỉm cười một tiếng trở tay đem ngậm mà không phát lôi đỉnh vô xuống đi lại làm cho lao đạo nhìn một chút cái này cái gọi là tu di khí vận c h i tạo hóa có gì đặc biệt hơn người có làm hay không đến bản tôn cựu thiên huyền lôi huyền tiêu cờ dài ánh mắt bên trong cũng chỉ có vô tận lạnh lùng cùng kiên kỵ đạo môn chính vị đại biểu cho đạo môn trời cao thần lôi cũng đại biểu cho đạo môn mạnh nhất tuyệt chín đại đại tiên thuật mà hắn chỗ chấp trưởng liền là huyền thiên cựu biến diễn t i ê n pháp n à y pháp chính là đạo môn số tính thần thông cắt bản có nhìn trộm quá khứ tương lai sự khảo diệu từ xưa tới nay không có gì ngoài kia lấy không thể tưởng tượng tư thái xuất hiện bồ đề đạo nhân truyền xuống thần quỷ bắt trận đồ bên ngoài lại không sánh vai、người. nguyên nhân chính là tại từ nơi sâu xa cảm hóa đến thiên thánh ý chí có cảm thấy đạo môn uy hiếp lớn nhất xuất hiện tại nam chiêm hắn mới có thể tuyệt nhiên xuất quan b ư ớ c lên to lớn phong hiểm tới đây tìm người hắn không biết cái này tuân theo phật môn khí vận tiểu đ ố i có phải là hay không thiên thánh trong ý chỉ người kia nhưng trung quy là có thể giết nhầm không thể bùng tha ẩm ẩm vô tận lôi đình bổ xuống như ngàn vạn lôi long giống giận gào thét lấy bổ về phía kia lớn như trời tinh phật đà kim thân cũng đồng thời như nổ tung pháo hoa đ ồ n dạng hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi hải châu nam thiên đạo u châu tây bắc nói đại chu Thậm c h í cả nam chiêm cảnh nội vô số luyện khí sĩ trong lòng đều là rung động sợ hãi ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy khung thiên trí cao chỗ kia c u ộ n c u ộ n lôi long gào thét mà đến thuận theo mà động càng có vô số phân hóa một hóa hai hai hóa ba ba hóa vô tận khoảnh khắc mà thôi không ngờ tràn ngập cả tòa nam chiêm lục địa vạn vạn ước lôi đ ỉ n h t h á n g hiện giải thiên hướng về tứ hải bốn châu lan tràn mà đi mà nó phong mang khí cơ hướng tới rõ ràng là giữa thiên điệu tất, tất cả luyện khí sĩ đạo môn thiên tôn chi bá đạo để rất nhiều lấy đủ loại thủ đoạn phát giác được nơi đây động tính đại tu sĩ l Ông. Ông. Ông một ngày này so với chúng ta dự đoán còn sớm hơn một chút bất quá cũng không quan trọng cho đến kia quần quận lôi đỉnh tung hoành dài thiên mà đến mới nắm chặt thần kiếm vươn người đứng dậy nói kiếp n không không cả đám thép dài chi đầu lúc đại chu cảnh nội vô số đạo quang mang tùy theo sáng lên bị lôi đỉnh khí tức bắt buộc đến mại không hết thành trì đại trận đều bị kích phát mà ra lẫn nhau nối liền ở giữa tại dài thiên tri trên hiện ra sơn hà hình bóng chín đầu tung hoành sen lẫn không biết nhiều ít ước vạn dặm chân long hình bóng cũng theo đó n g ầ n đầu g i ữ t ậ n hết g i ậ n g i ữ càng dẫn động dây núi địa mạch chi khí bay lên không muốn ngăn cản kia kinh khủng đến cực điểm lôi đỉnh phong bạo rõ ràng là hạ chi cựu đỉnh hợp lấy sông núi địa mạch mà thành sơn hạ xã t á t đổ ầm ầm ngàn vạn lôi đỉnh cùng nhau nổ vang kinh khủng đến cực điểm thủy t r i ề u tại giải thiên c h i trên liên quân quyết tán giống như ước vạn viễn cổ h u n g thú dẫm đạp hư không, không thể hình dung tiếng vang cơ hồ trong chốc lát liền vang vọng tứ hải bốn châu thậm chí cả hết thạy không cũng biết chi đ i ệ đây mới thực là tiếp cận gần thánh va chạm thời gian qua đi bảy vạn năm lại lần nữa tái hiện thế gian cũng đồng dạng lại lần nữa chấn kinh thiên hạ tất cả người tu hành t ố t t ố t t ố t yếu ớt âm thầm hỗn độn bên trong tinh quang lớn t i ê u đốt tinh không lâu chủ hai con ngươi ở giữa nổi lên lạnh leo qua n g mang như muốn xé rách hỗn độn đồng dạng các ngươi rất tốt ông bàn cờ một bên lục đạo thần quang cùng nhau b ú ớ c lên tựa như lê đập chắn ngang phía trước cản trở tinh không lâu chủ hết thẻ khí tức tới gần so sánh các hạ chúng ta làm còn còn thiếu rất nhiều tốt thái long đạo nhân ngồi ngay ngắn đạo đài khẽ vây phất trần cười nhạt một tiếng nói ta sáu người hợp t i ê n lấy thành đạo tự cho là bằng mọi cách không gì không biết lại vẫn cứ tìm không được đạo h ư u rơi xuống quân cờ như vậy thủ đoạn lao đạo ta cũng là bội phục cấp sáu người ánh mắt tiến tĩnh tâm tư nội liễm lẫn nhau khi tức tung hoành xen lẫn chắn ngang ngoại địch giới n g o ạ i người thực là bọn hắn bình sinh thấy mạnh nhất bọn hắn hợp thiên trí nói cung cấp hoàng thiên thiên địa bên trong lớn đến thời đại thay đổi nhỏ đến có cây sinh d i ệ t không gì không biết lại vẫn cứ không cách nào bắt được kia tinh không lâu chủ thủ đoạn bảy vạn năm trước càng cơ hồ bị đổ cơ bàn bàn thủ đoạn như thế bọn hắn đều có chút không thể nào hiểu được ngươi hẳn là coi là Chúng còn ta sẽ bảy ư ớ c b vạn năm trước chết e o g Ngồi đi nhiều g ư kia năm phượng hoàng đột nhiên khôi phục một kỷ bên trong lại ra đời tập đại cần thánh một trận chiến phía dưới cơ hội nổ hắn nhóm chư kỷ trú liền hệ thống nếu không phải bọn hắn hóa thân hạ giới chỉ sợ hoàng thiên liền muốn đội chủ có này vết xe đổ bọn hắn làm sao có thể sẽ còn cho tinh không lâu chủ c h ậ m c h ậ m bố cục thời cơ dù là bọn hắn lúc đến bây giờ cũng căn bản tìm không được kia tinh không lâu chủ rơi xuống quân cờ ha ha tinh không lâu chủ ánh mắt t r ợ t loay lên cười lạnh một tiếng khẩu khí không nhỏ kết quả như thế nào hóa thân hạ giới không giống bị một sâu kiến trắng ngang k h ố n thủ một chỗ hừ thanh niên áo b à o đen nhìn lướt qua sắc mặt sầu khổ lao tăng m ặ t không biểu tình lao tăng chắp tay trước ngực thở dài không nói đạo hữu cố nhiên thần thông còn đại nhưng mà muốn phá chúng ta nhưng cũng mơ tưởng thần quang lượt lờ phía dưới đế diễn lại là than nhẹ một tiếng mở miệng sao không đến đây dừng tay lẫn nhau đàm huyền luận đạo nâng cốc ngôn hoan chẳng lẽ không phải chuyện may mắn đế d i ệ n ngữ khí nhẹ nhàng nói điều hòa c h i ngôn mấy người còn lại n h ư mày nhưng cũng không nói gì dừng tay ha ha ha nghe vậy tinh không lâu chủ lại là cười to không thôi tiếng cười tại cái này không có gì tồn tại hỗn độn bên trong đều chuyển vang ra không biết xa xôi bao nhiêu các ngươi mộ bên trong khô cốt trong giếng con cóc mà thôi cũng dám nói bừa cùng bản tọa đàm huyền luận đạo ha ha ha quả thực là không biết n g ụ vị tinh không lâu chủ cười không còn che giấu không kiêng nể gì cả thái long đạo nhân đám người sắc mặt lại trở nên xanh xám lấy địa vị của bọn hắn từ xưa tới nay đều không có bị người như thế rèm pha qua đạo hữu làm gì xính miệng lưới chi lực muốn dụ dỗ chúng ta xuất thủ lại là tuyệt đối không thể sắc mặt sâu khổ lão tăng đã cười hay là nói đạo hữu mắt thấy muốn v u a liền muốn bị n nợ ừ tiếng cười im bặt mà dừng tinh không lâu chủ hờ hưng đ ả o qua sáu người thản nhiên nói bản tôn công phạt chư giới bản nguyên hoặc từng sát phạt không đến được nhưng lại không từng có qua nói n g a các người nếu có thể thắng này cục nói cực con đường bản lâu chủ tự sẽ nói thẳng ra không có dấu giếm、ừ. t h ằ n g đến lúc này cũng nói như thế tử hẳn là hắn còn có chuẩn bị ở sau có này một lời chúng ta không ngại buông tay đánh cược một lần nếu có được nói cực trước cảnh tuy là sớm sập này kỳ vạn loại vạn linh cũng là đáng giá như thế sáu người liếp nhìn nhau trước mắt mà tôi h đã đạt thành c h u n g nhận thức có quyết đoán hô tiếp theo một cái trước mắt một bộ hắc bảo đại tự tại thiên ma chủ đột nhiên đứng dậy tại hai thanh sát đạo cực kiếm dâng lên chi trước mắt bước ra một bước đạo đài kiệt n g o bệ nghễ đến lại để cho bản ma chủ mở mang kiến thức một chút ngươi hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ đi chương chín trăm mười hán hô u á m hỗn đ ộ t bên trong vô âm không ánh sáng đại tự tại ma chủ vươn người đứng dậy chi c h ư ớ c mắt lại có một v ẹ t như máu xích ổng trong nháy mắt phủ lên, lên ra khoảnh khắc mà thôi vạn vạn ước bên trong hỗn đ ộ t đã là hoàn toàn đỏ đậm t h ư ợ n như hỗn đ ộ t đổ máu đồng dạng ông đại tự tại ma chủ dậm chân chi c h ư ớ c mắt đế diễn mấy người cũng cùng nhau đứng dậy b ắ n ra kinh tuyệt hoàn vũ kinh khủng tần h mang hỗn đ ộ t bên trong hoàng thiên giới như là thế gian mặt trời chiếu dọi vạn vạn ước xa xôi hỗn độn đây là hoàng thiên đạo chi sở trí cũng là bọn hắn nói chi sở trí vượt qua nơi đây đạo pháp cố nhiên sẽ không biến mất nhưng lại mất chư giới gia là lấy vượt giới tranh p h o n g sáu người tất yếu cùng lên tuy là dựa vào giới này mà thành nhưng cũng đáng giá ca ngợi một hai u ám hôn đột bên trong đột ngột có một mới tinh không hiện hiện trong đó vạn ứ c quần tinh thay đổi lẫn nhau phun ra nuốt vào r a vô cùng vô tận hạo đạm t h ầ n uy cái này không phải chân chính tinh không lại so chân chính tinh không còn mênh mông hơn rộng lớn vô số lần trong đó ngôi sao chuyển động lại dẫn hôn đột đều tại chấn động hoàn vũ tinh không đổ đế diễn tay đẻ thần kiếm ánh mắt t r ầ m ngưng lẫn nhau giữ lẫn nhau không biết nhiều ít và nằm giữa bọn hắn giao phong tự nhiên cũng không phải s ố ít, đối với lẫn nhau thủ đoạn đương nhiên sẽ không lạ l ắ m cái này tự xưng tinh không vực ngoại đại ma cảnh giới chưa hẳn cao hơn bọn họ ra bao nhiêu thần thông cũng chưa chắc liền thắng qua nhưng mà đạo siêu thoát tại giới ngoại nếu như mất chư giới g i a t r ỉ mọi người đều không phải hắn đối thủ đạo này hoàn vũ tinh không đổ cực đoan quỷ dị hắn bao trùm chi địa cực kỳ xa xôi trong mơ hồ khóa chặt mấy người bọn họ khí tức tiết ra ngoài lấy về phần bọn hắn muốn hóa thân xoay chuyển trời đất đều có khó khăn bảy vạn năm trước liền là này đồ ngăn lại suýt nữa để các loại sâu kiến xoay cả đất tr trong lòng không khỏi cũng là một b ầ m các ngươi phát đạo tinh không lâu chủ vương người đứng dậy quần áo không gió mà động khí tức bay v ụ t phát ra chấn thiên động địa để còn lại chư thánh thần sắc cũng vì đó ngưng trọng trường âm đã đủ tư cách nhập ta hoàn vũ thành đại đạo ba ngàn một trong thắng bại chưa hẳn liền sẽ như người tâm ý thái long đạo nhân than thở một tiếng tiện tay một chiều một thanh chư bảo chiếu giỏi tam sát sen lẫn ngọc như ý đã mang theo băng diện đại tiên hủy diệt thiên địa cự lực đánh về phía kia vô hạn bành trướng giống như có thể đem vô n g g n h ỗ n độn đều bao phủ tại bên trong hoàn vũ tinh không đồ lùi h cựu đại ê chu n chư pháp phổ biến người tu hành chúng không xây lấy càng nhiều hắn sớm đã nguyên thần thành tựu lại không phải nhân tộc căn bản không có tâm tư học cái gì tân pháp làm sao năm đó một trận chiến bị tia long hành dịch khuất phục chẳng những học được cái này tân pháp vẫn là nhóm đầu tiên tu hành này pháp luyện khí sĩ lúc này cảm giác kia nồng đậm đến cực điểm nguy cơ trong lúc mơ hồ thiên lồi khóa chặt kém chút đem răng đều cắn nát nhưng không làm sao được tức giận hồi lâu nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng đi hướng ngũ chìm bên trong đáy biển duy nhất nổi lên ánh sáng thủy tinh cung kia là một phương chiếm diện tích vô cùng to lớn lộng lẫy thế gian hết thể mỹ hảo từ ngữ dùng tại trên đều không lộ vẻ khoa trường thủy tinh cung điện mà cái này thủy tinh cung điện có một cái như sấm bên t hai tên vạn long xảo hai thánh địa ba thần triệu năm đại tông môn một c h ồ n vạn long xảo tương truyền vạn long xảo khởi nguyên từ thời thượng cổ chính là tôn này yêu thánh m trong đó có yêu t ộ c trí bảo hóa long trì hết thẻ yêu loại nhập bên trong đều có thể hóa thành long trùng hán vốn là trong b i ể n tri tôm tu thành thần thông sau nhập cái này hóa long trì mới tu thành long trùng đối với nơi này tự nhiên rất quen thuộc lúc này bị đạo thiên lôi này chỗ uy hiếp v ạ n long xào trong ngoài cũng là dương cung bạc kiếm từng đầu cự long bay lượn tại đại dương mênh mông bên trong k i ê n kỵ sợ hãi nhìn qua kia quần quận mà tới lôi đ ỉ n h hải vương kinh hình lại tới nhưng là muốn bái kiến long chủ vô câu lão đệ những năm gần đây thế nhưng là tới có chút chịu khó k như vô c nước cua vỡ tan kinh vô câu trong lòng thần trường lấy tay ngăn cách mạch nước ngầm mới thận trọng bước vào cái này nơi thiên niệm lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng vô biên đại dương mênh mông bên trong có vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên không biết cao lớn bao nhiêu đáy biển sân phong sân phong như rừng vô số kể Mà mỗi một ngọn núi phía trên, đều có một núi、so、với trên, thể ngọn lượng hắn cũng phía đều đầu có so kinh h nhỏ hơn h ô n n g bao ê u cự l o g vòng lấy, giống lượn lấy, n ư như tại gia trị, giống như tại gia giống cái gì. Kinh gì. trấn áp Ừm. vô câu nắm nhìn một phía nhìn về phía ưu ám v ự c sâu quần phong trấn áp chi địa trong lòng không khỏi một b ầ m đây là vật gì hắn thấy được một cái đầu lâu một viên không biết cỡ nào to lớn đầu lâu kia không thể tính toán cự n h ạ t ngọn núi hiểm trở rõ ràng là đầu lâu kia ung t ù m tóc dài kia từng đầu nguyên thần phía trên thuần huyết long trồng thình lình quấn quanh ở tóc của hắn phía trên đây là vật gì kinh vô câu đột nhiên hối hận đáp ứng người kia yêu cầu thứ này nếu là thả ra kinh vô câu trong lòng run dày đang muốn rút đi thời điểm đột nhiên nghe được từng đạo long ngâm vang lên đất dung núi chuyển bên trong hắn thấy được kia vô tận lưu trầm dưới vực sâu đột nhiên sáng lên như thiên tinh mặt trời đồng dạng xích hồng hai con người nột kia biển bọ sát chiều nay n ă m nào ẩm ẩm vạn lôi chấn bạo động tiên kinh sơn hà xã tắc đổ cùng cựu thiên huyền lôi va chạm chỉ một s á t na liền vang vọng hoàn vũ t ứ cực đâu chỉ đại chu nam chiêm xa xôi vô tận đại dương mênh mông bên kia bờ đại dương đạo môn tổ địa đông thắng châu đều bị cái này kinh khủng va chạm sở kinh động vô số đạo nhân bước g a đạo quan nóng nhìn nam c h i ê m phương hướng mắt thấy lôi đình như biển quần quận như vạn lòng gào thét nhất thời cũng là kinh hãi nhao nhao quỳ xuống miệng tụng đạo kinh nói là tổ sư lôi chính là thiên âm chư đạo chư tông bên trong cố nhiên đều có nhưng lại chỉ có đạo môn bên trong lôi pháp có thể xưng thiên lôi trừ cái đó ra cho dù là viễn cổ đế đỉnh chỗ đuổi đi lôi cũng bất quá xưng là lôi phạt mà thôi giờ phút này mắt thấy lôi động cựu thiên chấn động tứ hải bắt hoang tất cả người trong đạo môn đều là quỳ mọc xuống đất trong lúc nhất thời tâm tình quấy động thiên lôi vang lên đông thăng châu có thiên hạ nhiều nhất linh sơn thánh địa không biết nhiều ít đạo m ô n biệt chuyện ở đây bên trong vạn cư mà liên t ạ i tiếng sấm từ nam mà đến vang vọng h o à n vũ chấn động đông thắng đồng thời một mảnh kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm quần s ơ n trong phong trần mệnh mọi công dương diễm thật dài thở ra một hơi lại không cầm nổi khí huyết mồ hôi t u ô n như nước cũng may ta rốt cục chạy tới công dương diễm thần sắc mỏi m ệ t đại dương mênh mông cũng giống như cường thịnh huyết khí cũng suy yếu đi nhưng hắn trong hai mắt lại mang theo lớn lao trở mong cùng ngưng trọng nam chiêm cùng đông thắng cách xa nhau bất quá một biển nhưng mà một hải chi cách lại là người bình thường suốt đời đ hắn một đường đến c h ọ n vẹn bỏ ra tám trăm n ă m mà cái này còn là hắn chưa hề dừng bước lại không tiếc hao tổn còn có môn chủ ban tặng đại thần thông tung địa kim quang gia chỉ phía dưới quá xa a a bị tiếng sấm một kích s ù i lớp như thịt nát cũng giống như đại hoa lư không khỏi q u á t to một tiếng lảo đảo đứng dậy người ở chỗ này chờ công dương diễm nuốt vào đan dược không lo được điều tức liền muốn bước vào trước mặt k i ê n một mảnh bị trướng khí bao phủ núi hoang a a đại hoa lư vốn định đi theo rút một cái vẫn là ngã xuống đất vô lực đều một tiếng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem công dương diễm sài bước đi vào Nó có trong h ể lòng diễm m hắn nhiều, thể i có g cắn răng thúc giục vạn pháp tứ thế kiếp tâm thành công ngăn cản ngũ rác dối loạn như cũ từng bước một hướng về không biết phía trước n g cản m đầu đặt đi ngũ g i á c rối loạn c h i địa căn bản là không có cách phân biệt hư không phương hướng thậm chí ngay cả mình đều không thể thao túng vừng tỉnh h o à n g hốt không biết thân ở chỗ nào mà nơi đây càng bị ỵ dị hơn càng là nguyên thần cảm giác cường h o à i người tới nơi đây ngược lại càng là dễ dàng m ệ thất lúc đầu công dương diễm còn có thể nỗ lực trèo trống tới về sau cũng đã hoàn toàn không biết mình người ở chỗ nào hốt hoảng ở giữa thậm chí không phân rõ trên dưới trái phải chỉ cảm thấy thiên địa đều tại xoay tròn mà mình so thiên địa xoay tròn kịch liệt hơn cái gì chung quanh đông tây nam bắc quên hết rồi s ạ sẽ cái này đi như thế nào công dương diễm trong lòng mờ mịt mà không căm lỏng c á ông cũng không biết đi được bao lâu công dương diễm chấn động trong lòng thời không rối loạn cảm giác đột nhiên biến mất cảnh tượng trước mắt cũng không còn không chỉ rực rỡ đây là hoàn toàn hoang lương rách nát đất chết khắp nơi đều là chiến hỏa đốt cháy về sau hải cốt mặt đất màu đỏ nâu phía trên có lệnh bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ mùi máu t a n h liếc nhìn lại vô số k ẻ p h á t bảo dị thú thậm chí cả nhân loại hải cốt trải trên mặt đất như bùn như núi đây đây là thượng cổ chiến trường công dương diễm hai mắt đăm đăm trong lòng không cầm được mẻ lên trong thắng chốc hắn giống như thấy được vô số thần ma tại mảnh này đất chết phía trên kêu gạo hết giận dữ không cam lòng vỡ l ạ vô cùng vô tận thần huyết nhuộm đỏ vơ ngần mặt đất thần... ma người yêu quỷ hết t h ả hắn biết được không biết được gặp qua chưa từng gặp qua t r ù n g tộc ở chỗ này toàn diện đều có lại đều là thi hải đây là một mảnh mai cốt chi điện thượng cổ chiến trường Rết, rết, z ế t không cam lòng ta không cam lòng muốn bị tiên chết chết nghe tràn ngập cả tòa chiến trường vô số bất diệt toán niệm công dương diễm nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng hắn thận trọng tiến lên trước mấy bước tránh đi một chút g i ữ t ậ n thi hải chưa tán đoán quỷ lạc ấn tới gần trước đó chỉ dẫn hắn tới chỗ này từ quang nơi phát ra chỗ kia、yeah, là ngã ngồi tại vũng bùn bên trong lao đạo sĩ hán chết sao công dương diễm lảo đảo lui lại một bước trong lòng đau b u ồ n đạo nhân kia quần áo nếu như khuôn mặt cổ phát trắng bệnh sợi dâu phía trên ẩn ở giữa vết máu lo lộ hắn thần sắc suy bại trên thân càng không một tia sinh khí lưu lại chỉ có một sợi tử quang không tiêu tan nối tiếp nhau tại hắn q u a n h thân tản mắt ra không có ý nghĩa quan mang tựa hồ muốn tỉnh lại đạo nhân này nhưng nhưng không có một tia sinh cơ cùng phản ứng hán chết rồi chương chín trăm mười một chư giáo hợp nhất hắn chết công dương diễm trong lòng thì thảo không hiểu có bi thương sông lên đầu loại tâm tình này tới đột nhiên lại không đột ngột công dương diễm minh bạch đây là lao đạo này trên thân tản mát khí tức xâm nhiễm hắn nguyên thần nhưng hắn như n g không có bài xích cự tuyệt ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại muốn cảm ngộ lao đạo này cuối cùng tàn lưu lại khí tức vô luận là từ môn chủ phái mình đến đây vẫn là trước đó tử quang chỉ dẫn đến xem lao đạo này trên thân tất nhiên có đối với môn chủ tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật ông cơ hồ là đang nhắm mắt trước mắt, quen thuộc hộ nhắm là lại lần nữa nổi lên. đang đã quang nữa quen nổi mắt mắt, tử Tiế Biển giữa, mây ở công á c cường giả dơ thẳng lên trời thét giải. Chiến chết chỗ cùng, càn cấp chiến c như mưa. Người, trời trời thẳng lên trong thiên bang hồn tinh xuống trận thiên tranh. thần. giả giải. liệt, rơi thi dơ thét lọt tầm mắt một quét phật, hỏa là là yêu, địa, địa địa đầy đều Đây vào ma, sử dương diễm hoa mắt chỉ cảm thấy trước mắt chiến tranh trong bức tranh có hắn trong nhận thức biết tất cả chủ tộc sinh linh đây là một trận đem vạn tộc vạn linh đều càn quét tại bên trong không người nào có thể đưa thân vào thế ngoại kinh khủng chiến tranh trước ậ t r mặt cái này một bộ có thể xưng ầm ầm sóng dậy chiến tranh bức tranh liền bị giữa trời xe rách vạn tượng đều ẩn chư s ắ c đều khởi duy chỉ có một đạo xác hiện lên thất thải thuần túy mà trói lọi thần quang tràn ngập cảm giác của hắn cái này một vệ thần quang ngang qua g i ả i thiên m à tới đông nhiên mà thôi đã đem một phương này vạn tộc chém giết chiến trường c h i t để vỡ ra đến đây đây là mắt thấy kêu bẫy sắc tuần tra những nơi đi qua vô luận thần ma y ê u m a vô luận pháp bảo cự thú tất cả đều biến mất công dương diễm trong lòng phát lệnh trong lúc đó nhớ tới một đạo trong truyền t h u y ế t đại thần thông bảy sắc lưu thất r u y ề n c i ế m l y h ế t bảo y thay thế mà cô bên trong chiến trường. Bảy, thất bảo kỳ ảo sao công dương diễm tâm thần hoàng hốt tựa như nhìn thấy bảy sắc bên ngoài có vô số bóng người đang gặp ghét lại nhìn không rõ ràng tựa như nhìn thấy vô số phát bảo đang oanh kích lại không đợi trông thấy liền biến mất vô hình dường như cực kỳ ngắn ngủi một cái hoàng hốt phía kia tràn ngập thiên địa bao phủ chư châu thậm chí thiên ngoại tinh hải chiến trường liền biến thành triệt để tích mịch cái này liền kết thúc công dương diễm chuyển qua ý niệm không r é t mà run ở giữa rốt cục tại cái này b ả y s ắ c bên ngoài gặp lại cái khác cảnh tượng kia là một gốc từ đi lên b ạ t thiên mà đi cây giả cái này một gốc cây giả lớn đến không thể hình dung hắn quan t r e kín bầu trời tung tùm cành lá cùng tồn tại ở chư châu chư trên biển như là gánh chịu khung thiên trụ trời lại tựa như quan thông địa thiên cầu thang cây giả phía dưới một đạo nhân chậm rãi ngầm đầu nhìn kia từ thất thải bên trong bước ra vĩ n ạ n thần nhân hình như có thở dài sầu não ta vất bại bảy xác lượn lờ phía dưới thần nhân hờ hưng trong mắt nhàn nhạt mở miệng ngươi bình sinh không giết một người trước khi chết lại tống táng hàng xa sinh linh như thế hành vi ngươi là thiện là ác tây giả phía dưới đạo nhân gật đầu đây chính là đại ác ta giết các ngươi mà t ồ n văn linh thiện vẫn là ác thần nhân hỏi lại đạo nhân nhắm mắt khoe mắt chảy máu tất nhiên là thiện nhân quả luân hồi vô lượng tiền thiện ác chỉ trong một ý nghĩ thần nhân chắp tay trước ngực hình như có từ bi cười thế nhân xưng ngươi là thánh nhưng ngươi lại tự tay mai táng bọn hắn lại đợi đời, đời kích tiếp không được siêu thoát thú vị thú vị a ngươi nói sai lão đạo ta chưa từng là cái gì thánh càng không phải là cái gì chúa cứu thế lão nhân đưa tay mơn t r ớ n cây già thân cảnh thất khiếu chạy xuôi chi huyết càng phát đặc d í n h cơ hồ thấy không rõ hắn mặt mày là khóc lạc cười ta chẳng qua là nhịn không ở người tâm lộ ta không thèm để ý thần nhân đưa tay ở giữa nhặt lên bảy s ắ c cây nhỏ lặng lẽ nhìn lại người là tự đi vẫn là phải ta đưa tiễn thôi thôi đạo nhân có chút k h o á t tay đã có khô héo lá rụng từng mảnh bay xuống lại ngươi lai、like, sau người cây già cũng dần dần tàn lụi cành lá khô héo thân cảnh n ư ớ ra càng có chút hơn điểm quan g mang tùy theo phiêu tán ở trong hư không hình như có các loại linh cơ chạy ngược mà xuống điểm sáng khí cơ trổ đến hư không vết rách vì đó lấp đầy cô quặng tử t i n h tùy theo giấy lên sinh cơ phá t o á i sơn hà dần dần khép lại phiêu linh q u ỷ mị cũng đều được siêu độ hán công dương diễm chỉ cảm thấy trước mắt m ê vụ dần dần tán nhìn càng thêm rõ ràng một chút dần dần suy bại tàn lủi cây già phía dưới đạo nhân kia kết ngồi xếp bằng ngồi tay trái hoành đưa hai đầu gối bên trên tay phải đưa đầu gối phải bên trên lòng bàn tay hướng vào phía trong ngón tay chỉ địa thần sắc dần dần ăn tưởng lại một cái trước mắt hai của hắn bên cạnh nghe được trận trận tiền âm hát t ụ ta lúc đến xem tam giới hết thể lục đạo chứ núi lớn biển mặt đất ngậm sinh khổ không đành lòng ta đi lúc tội nghiệt như vực sâu hàng xa khó số tiếng ngâm sướng lúc đầu yếu ớt cho đến về s a u đã là đình thai nhức góc chuyển đến cuối cùng nhưng lại mảnh vẽ không thể nghe nghe hô cho đến trước mắt hết thể đều t á n đi công dương diễm như ở trong ngậu mới tỉnh lảo đảo l ù i lại lại n g n g đầu trước mặt đạo nhân thần sắc ca tưởng tan theo gió mà hắn trên thân một sởi tử quang tại hắn nối tiếp nhau chi địa phát ra ô ô thanh n m rung động về sau đột chấn động vạch phá bầu trời mà đi trong một viên. Hạt đề. Kinh thiên chiến trận h hình hình phát này dương gian vẻ mặt hốt hoảng trong chấp n ấ t này hắn đã mất đi đối với ngoại giới thiên địa hết thể bắt giữ cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn sắc cơ nguy cơ nguy cơ to lớn hắn từ khi ra đời đến nay cho tới bây giờ là xuôi gió xuôi nước gặp nạn thành t ư ờ n g cho dù rời đi lão sư che chở cũng chưa bao giờ từng gặp phải ra dáng đ ị c h nhân cho dù là cái này trong hai đạo môn đạo người xuất hiện thời điểm hắn tuy có n g ư n g trọng cũng chưa cảm nhận được nguy cơ nhưng ở chiến trận này triệt để triển khai thời điểm trong lòng của hắn lại tăng vọt lên vô biên đại khủng bố h o à n g hốt ở giữa hắn giống như nhớ tới còn nhỏ bái sư thời điểm lão sư từng nói qua thân ngươi phụ đại khí vật vô luận căn cốt nội tính thể chất cơ duyên đều là thiên hạ đình t i ê m nhưng thế gian văn vật đều một người có hai bộ mặt cái này là ngươi tuân theo chi t ạ hóa cũng là ngươi tránh không khỏi đại tiếp Đại i k ế ẩm ẩm kinh p g thiên n khuấy động chiến trận oanh minh chấn động bay trận muốn luyện giết dương gian rất nhiều đạo môn đạo nhân đều là thân thể chấn động nguyên thần nói nói lúc này cảm giác đại trận rung động kịch liệt lập tức biến sắc kẻ này hung mãnh chư sư huynh đệ nhanh chóng chấn sát kẻ này chậm sợ có biến chấn sát kính thiên chiến trận luyện giết yêu nghiệt bày trận chi đạo tâm thần người quán thông một người phát giác mọi người đều biết không đúng không hề chậm trễ chút nào đã thôi phát xuất đời pháp lực càng thúc lên bản mệnh chi bảo gia trì tự thân a tranh tranh tiết huyết sát khí xung kích bên trong dương gian dơ thẳng lên trời thét dài quần áo cùng tóc dài tề dương khí thế tiêu liệt đến cực điểm ông hắn tâm thần q u ấ y động càng cảm giác được ngoại giới hết thảy lại không cùng những ngày đạo nhân dây dựa t r ì tâm bàn tay vừa nhấc ở giữa t a m tiên lưỡng nhận đ a o đã bắn ra một vòng cực đoan đáng sợ đa mang lan đi một đau kia dương gian không cái gì lưu thủ càng không cái gì thủ thế mặc cho kia quần quận sát khí đem quanh thân cắt đứt gian lận trăm vết thương cũng là không rời một đau dơ lên như là thương long lầng đầu h é t giận dữ lấy chém về phía kia đeo kiếm đạo nhân ừng làm sao lại như vậy đạo nhân kia lòng có cảm giác nhìn đến biến sắc kinh thiên đại trận chính là điên đ ả o ngũ giác thời không dối loạn âm dương ngũ hành chiến trận đừng nói là nguyên thần chi xây cho dù tạo hóa cự phách thật ở trong đó nhất thời bán hội cũng tuyệt đối không thể cảm giác trong ngoài phân rõ phương hướng tên tiểu bạch k i ế m này thế mà không bị ảnh hưởng làm sao có thể đeo kiếm đạo nhân thần sắc biến đổi sau l ư n g trường kiếm đã vọt như trong lòng bàn tay chớp mắt đều không cần đã thúc lên một đạo kinh thiên kiếm mang lướt ngang dài thiên phối hợp trận pháp đại thế nên tiếp kia kinh thiên một đạo g i a n g giác. giống như trước mắt lại như là hồi lâu sau một tiếng nhìn như phiêu hốt xé v ả i âm thanh tại huyền tiêu bên thai vâng lên cái gì lôi hải phía trên huyền tiêu nhữ mày hờ hững con người bên trong đã chiếu t r i ệ t ra kinh thiên trong trận pháp giơ thẳng lên trời thét dài thanh niên áo trắng hắn đương nhiên nhận ra người thanh niên này hoặc là nói giữa thiên địa vô luận thần ma yêu quỷ thấy một lần phía dưới tuyệt không bất luận kẻ nào có thể ở trước mặt hắn dầu diếm bởi vì hắn pháp trên nhận tại thiên diễn thiên tri pháp kỳ thực thiên diễn tri pháp bất quá một lịch kiếp tri thân có thể tu tới như thế cảnh giới huyền tiêu có chút kinh ngạc nhưng cũng không kịp suy nghĩ càng nhiều tâm niệm vừa động ở giữa quần quận trong biển lôi đã có một đạo màu đen lôi đ ỉ n h lóe lên mà rơi chết ầm ầm tiếp theo một cái chớp mắt địa phá thiên kinh mạnh đồng chờ đạo nhân bất ngờ không đề phòng bị c u ồ n g bạo cương phong một chút thổi ra không biết mấy vạn dặm từng cái gân cốt đứt gãy thổ huyết không thôi xảy ra chuyện gì mạnh đồng hai nhiên nhìn lại chỉ cảm thấy thời không tựa như vào lúc này dừng lại một cái chớp mắt một đạo màu đen lôi đ ỉ n h như ngang qua thiên địa cự lòng nhằm đánh tại kia kình t i ê n chiến trận chỗ hư không bên trên cả hai rằng c ó hình như có trước mắt nhưng lại đã có c u ộ n c u ộ n thủy triều tung hoành kích động hướng về tứ cực bắt hoang quanh quần m à đi mặt đất phía trên dãy núi chập trờn mặt đất ba động đến mãi không hết bùn cắt đất đá bị cuồng phong phấp phới lấy phóng lên tận trời so với bất luận cái gì thiền thai t r ô i nhấc lên b á o cắt đều m u ố n kinh khủng vô số lần hải châu rất nhiều thành trì vụ vụ rung động vô số dân chúng co đầu rút cổ trong nhà dựa vào cửa sổ nhìn về phía ngoài trận đ ầ y trời đồng dạng kinh khủng phong bạo kia là đủ để đem sắt đá đều thổi vỡ nát gió lốc dù cho là một chút thân có pháp lực tu sĩ đều sắc mặt chắm bệnh nơm nớ nhưng lại xa xà không thể sánh bằng kia là vô số đạo nối liền đất trời thủy long song lớn tứ hải oanh minh đại dương mênh mông đứng dậy phong thủy lôi long tung hoành dài thiên tri bên trên trào lên gào thét bốc lên bắn ra để vô sổ người đều muốn sợ hãi hoảng sợ kinh khủng ba động giống như nhưng hủy diệt thiên đ ị a một lần va chạm mà thôi quả là như vậy tứ hải bốn châu bên trong hết thể nhìn trộm nơi đây chi tu sĩ luyện k h í sĩ đều không tùy tâm đầu chấn động trên mặt hãi nhiên mà đại chu tri đ i ệ nam chiêm tri chi đ i ệ các loại tu sĩ trông thấy cái này hủy thiên diện địa một màn tể cả ra đầu sau khi không biết nhiều ít người nghe nóng rồi trốn khủng bố như vậy gợn sóng đã không phải trận pháp gì có thể che chở ông nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lôi đình nổ vang vẫn chưa ngừng thời điểm một đạo phiêu hốt nhưng lại nặng nề g h bình tĩnh mà kéo dài vịnh sướng âm thanh đã tại hết thể nhìn nơi đây tu sĩ luyện k h í sĩ bên thai vang lên ta lúc đến xem tam giới hết thể lục đạo c h ư núi lớn biển mặt đất ngậm sinh khổ không đành lòng ta đi lúc tội n g h i ệ t như vực sâu hàng xa khó số sóng âm bình tĩnh càng không khắc lực tại bên trong nhưng tất cả mọi người phàm là nghe được này âm người trong lòng hết thể sợ hãi sợ hãi sợ hãi k i ế p đảm chi ý liền đều vì đó tán loạn biến mất thay vào đó liền là một c ố không thể hình dung đại tự tại an tường chi ý ông ba sóng âm quanh quẩn ở giữa lôi âm tán loạn phong ba tiêu trừ kia kinh thiên v à chạm vợ sóng đột n g ộ t mà tự nhiên tiêu tán tại trong thiên địa tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng như thế biến cố trong lúc nhất thời trấn kinh vô số người từng đạo ánh mắt từ đại chu nam chiêm tứ hải bốn châu không cũng biết chi đ ị a tu di ma uyên thậm chí cả thiên ngoại thiên rủ xuống mà tới chỉ thấy kia phong lôi lấp đầy bầu trời phía dưới kia một tôn nối liền đất trời to lớn phật đà kim thân hình bóng bên trên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một gốc quan lại chư thiên lần đến vô biên bồ đề cây giả ừng dần dần tán trong biển lôi huyền tiêu con người đột nhiên co r ụ t lại hoảng hốt ở giữa hắn giống như thấy được vạn tượng thay đổi chư cảnh biến hóa vô số thần ma đại yêu hình bóng t r ậ n tránh tức diện t r ậ n từng đạo bóng người cùng trước mặt c ự phật kim thân t r ù n g điệp phật nho nói chư giáo hợp nhất huyền tiêu bàn tay đột nhiên run r à y lên trong lòng càng là lật lên sóng lớn ngập trời bồ đề đạo nhân chương chín trăm mười hai khai tiên tri lôi ông cành lá chập trần giống như có thể che chởi bồ đề cây giả phía dưới phật đà ngồi xếp bằng thiện sướng tràn ngập và vũ thiên hạ chấn động cự phật kim thân vắt ngang thiên địa đã là cực lớn nhưng so với kia quan lại trừ châu thiên hạ giống như có thể nhét đ ầ y tinh h ả i đại thụ nhưng lại lộ ra nhỏ bé một phật một cây vô cùng hài hòa giống như tồn tại cùng trời đất là hắn hắn lại cũng chưa từng chết đi sao nhưng năm đó vị kia không đúng tựa hồ có trong chốc nhóm này tứ hải bắt hoang hoàn vũ tứ cực bên trong thậm chí là rất nhiều không cũng biết chi địa ẩn cư tu sĩ cũng tất cả đều vì đó động dung thời gian qua đi bảy và năm lại lần nữa cảm nhận được kia thê lương cổ lão mà khắc cốt mình tâm khí t ứ c có người thần sắc động dung có người h ã i nhiên b i ế n sắc cũng có kiên kỵ thật sâu cũng có người nhìn qua cây giả nhìn không được lệ nóng danh o trọng so với đầy trời thần phật vị này bồ để đạo nhân thanh danh không hiến hách nhưng mà tại rất nhiều người trong lòng đạo nhân này mới thật sự là t h á n h giới đệ nhất người không chỉ là bởi vì hắn chư giáo hợp lưu mở ra đủ loại kinh thiên động địa đại thần thông cũng ở chỗ một tay đ i ề u giáo đệ tử đủ m ạ ặ h tuyệt đại vũ k h ô n g tước nho thánh bảy đại yêu thần cái này một k ỳ bên trong tạo ra chi gần thánh không có gì ngoài vị kia tu di lão phật ra cùng bản thân bên ngoài thình lình đều là hắn môn hạ đệ tử phóng nhan tuyên cổ chư kỷ dạng này rầm rộ cũng là gần như không tồn tại mà hắn mang đến biến hóa nhưng lại không chỉ có ở đây đại hạ địa trích nho gia trật tự lúc đến bây giờ thiên hạ rất nhiều đồ vật đầu ngườn đều là hắn bất luận cái gì chân chính trải qua những năm tháng ấ y người đều tuyệt không có khả năng quên dạng này một tôn cự phách mà giờ k h ắ c này hắn tái hiện nào chỉ là bốn châu thiên địa m a vực tu di ưu chìm vô ngẩn đang buộc phát kinh thiên đại chiến thiên ngoại hỗn độn bên trong đều có người bị hấp dẫn ánh mắt ừng bồ đê đạo quả đế diễn thần sắc cứng lại nhìn lại sắc mặt đau khổ mà có kinh ngạc lao tăng ánh mắt lăng lệ như thế nào như thế lúc đến bây giờ mấy người bọn họ vẫn không biết kia tinh không lâu chủ quân cờ đến tột cùng là ai nhưng cái này bồ đề đạo nhân lại là có khả năng nhất quá khứ và kỷ nhiều nhất bất quá mười hai và năm bọn hắn liền sẽ kết thúc hết thảy lại mở ra đất trời cái này cố nhiên là thu hoạch cũng là muốn tiêu trừ hết thảy uy hiếp bọn hắn khả năng sinh ra cho đến này kỷ trước đó chưa từng sai lầm mà bảy vạn năm trước liền là đạo nhân này hoành không xuất thế mang đến chư kỷ đều chưa từng, từng có đại biến cách lực lượng đối với bọn hắn mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới nhưng hắn sợ tác sở vi nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp là lấy bảy vạn năm trước hắn hóa thân hạ giới chấn phượng hoàng đồng thời cũng muốn quét dọn hoàng vũ chấn sát bổ đề chi niệm chỉ là bởi vì tu di phật môn nhanh một bước mới vừa rồi không có xuất thủ m à thôi nhưng hắn hóa thân tiêu tán thời điểm rõ ràng nghèo tắc tiên h địa, nhưng căn bản chưa từng phát hiện mảy may mánh khỏe tiêu bổ đề có lẽ có bất diệt căn cơ nhưng mà đạo quả tất đã tiêu tán mới là làm sao lại như vậy bồ đề đạo quả trung điệp tuệ quang lượn lờ bên trong láo tăng trên mặt sầu khổ chi sắc dần dần tán đi hình như có cảm giác nhìn lại tây cực chi n i ệ sư đệ gió mát chầm chậm sẹt qua tu di đỉnh núi chư s ắ p thay đổi cây già phía dưới lão phật cũng là ngầm đầu thấy chư thánh ánh mắt rủ xuống không khỏi chắp tay trước ngực sông trường cười nhạt một tiếng thiện h a i thiện h a i kia lão phật đế diện ánh mắt ngưng tụ còn lại chư thánh trong lòng cũng hình như có cảm giác cùng nhau giật mình thấy lại hướng hỗn độn bên trong rậm chân tựa như quần tinh c h i chủ thần vương c h i vương thần ảnh ánh mắt liền càng phát ra k i ê n kỵ nguyên lai là hắn thiên địa có linh hoàng tiên có đạo các ngươi bất quá nhất thời chi tiên hành giả khí không đủ lực không đến lại mưu toan làm t i ề n cổ không dễ chi bá chủ tinh không lâu chủ hai tay cho dương như là muốn đem hoàng thiên hỗn độn đều ôm vào trong ngực ngươi cho rằng các ngươi là ta sao、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn bên trong tinh quang như nước thủy triều bắn ra tá mặt hướng về lục thánh trùng điệp đập xuống mà xuống mạnh liệt sắc cơ rốt c ụ c hiện hiện vượt ngoại chi ma quả không thể tin nhưng ngươi cho rằng liền ăn chắc chúng ta sao huy hoàng một vạn hai ngàn kỷ chúng ta dưới đáy b ẩ n há lại ngươi một quân cờ liền có thể dung chuyển chúng ngươi bước vào nói cực lại như thế nào không cần nói nhảm bất quả là có ta vô địch vậy liền giết、Ấm、ẩm ẩm ước vạn vạn bên trong hỗn độn chấn động đếm ã i không hết gợn sóng đập diệt vô tận diễn sinh lần nguyên hư không thậm chí dung chuyển sau l ư n g huy hoàng thật lớn hoàng thiên trứ giới vượt qua bất luận kẻ nào ngoài tưởng tượng va chạm tại chớp mắt đỉnh trệ về sau lấy càng thêm hung manh t ư thái buộc phát ra càng giống như sẽ không như trước đó đồng dạng tùy tiện kết thúc bồ đề đạo nhân huyền tiêu ánh mắt ngưng tụ trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời báo động tham v ọ n cái này tuân theo tu di cuối cùng khí vận thế mà lại là bồ đề đạo nhân lịch tiếp tri thân nhưng cũng v ẹ n vẹn một sát na mà thôi hắn đã ẩm vang đập mạnh đ ặ p vỡ dưới thân sắp tán chưa tán lôi hải huyền huyền huyền hắn mười ngón biến hóa dẫn động phong lôi gào thét từ cựu thiên tri thượng lại lần nữa dẫn tiếp theo nói vốn lượn như thiên long màu đen lôi đ ỉ n h hợp lấy quanh thân bắn ra hùng hồn pháp lực bỏ kinh thiên trong chiến trận dương gian ẩm vang b ổ về phía dưới cây bổ để t r ò n g mắt trông lại l a o phật mà đồng thời hắn giơ thẳng lên trời thét dài sóng âm càng so lôi đỉnh càng nhanh vô số lần thổ lộ chi trước mắt đã phá vỡ dài thiên hư không, chui vào mắt không, thể gặp thứ nguyên không bên trong huyền huyền cựu sắc lôi hành chư thiên lấy ta thần thông, hiệu dẫn bầy lôi chư sư huynh đệ lôi động c i u tiên h chư tiên h thần lôi luyện giết kẻ này vê anh ẩm ẩm hắn âm chấn động giống như thiên âm rủ xuống lưu đông nhiên mà thôi không có không đến cơ hồ tại hắn dẫn động lôi đình thoáng hiện chi trước mắt liền có từng đạo nột ngạt mà kéo dài tiếng sấm từ sâu trong hư không quần c u ộ n mà tới hắn âm nhanh chóng người siêu việt chi tư duy chuyển động hắn sóng âm chi hùng vĩ làm vỡ nát bốn châu tứ hải phía trên sôi trào cường phong khí lưu vang vọng hoàn vũ trung cực đạo môn chín vị trời cao thần lôi nghe được tung hoành sen lẫn mà đến như là thần trung mộ cổ lôi minh thanh âm Đại tại r thiên tề đài bên trên, long hành dịch thần đài bên long đ sắc đại biến, sợ hãi mà kinh nghi nhìn phía xa xôi nhìn chân sợ phía mà xa trong ờ i bên n g à i trời đại、thụ. Cái che thụ. à y k h ô n phải hắn trong trí o n g t r nhớ tương、lai. Tại trong trí nhớ lai. của hắn đạo môn chín đại đạo tôn xuất hiện xa so với bất luận cái gì thần phật đều muốn tới chậm hơn nhiều tương truyền bọn hắn chín người hợp lấy cả tòa đạo môn nội t ì n h chấn áp một tôn cái thế cường già trọn vẹn bảy vạn năm lại vẫn là bị hắn phá khí vận chấn sát tại lần nguyên hư không bên trong vừng tỉnh hoảng hốt không biết nhiều ít vạn năm mới lịch tiếp trở về mà lúc này bọn hắn chưa tới ứng kiếp này càng không đến xuất thế thời điểm làm sao dám làm sao dám kiểu i t cổ lao ô i tương truyền nguyên thần trường sinh thọ cùng trời đất mà thiền tri thọ là một mươi hai vạn chín nghìn sáu trăm linh năm đây là một kỷ cũng là thiên thọ chỉ có siêu việt nguyên thần giào tri tạo hóa kim tiên mới có thể siêu việt này bước tuyên cổ bất tử mà mỗi lần thiên địa thọ trung đều muốn có thánh nhân xuất thủ lấy đại thần t h ô n g khai thiên tích địa tục tiếp thiên tri chặn đường cất của nghe nói đây là thánh nhân tại vạn vật c h i đại ẩn cũng là bọn hắn được thế nhân xưng là thánh nguyên nhân căn bản một trong nhưng nhưng vê anh lôi động chư thiên cái này một s á t na nam chiêm tứ hải bốn châu thậm chí cả ẩn nấp vào hư không t ư ở n g kép bên trong dị độ thứ nguyên phàm là có sinh linh c h i đ ị a đều bị lôi đỉnh chấn động hãi nhiên sợ hãi thậm chí cả run l y bẫy đây là xâm nhập hồn linh sợ hãi sẽ không bởi vì tu vi chi khác biệt mà có bất kỳ biến hóa nào dù cho là xa tại tinh hải phía trên Cứ đây ế là, là thánh ư cấp đại thần thông cũng là mở thiên đại thần thông bảy vạn năm trước kia một tôn tung hoành bệ lễ cơ hồ tương đạo yêu hai đạo triệt để đánh băng đạo nhân liền là bị đạo này đại thần thông đánh vào thứ nguyên chỗ sâu đến nay không thấy tăm hơi đạo môn chính vị cố nhiên là trời cao thần lôi c h i ứng hóa nhưng lại vẫn muốn thiên thánh bản sao chép mới có thể thi triển đạo này khai thiên tích địa đại thần thông mà lần này trời cao thần lôi lại xuất hiện cái này phía sau tất nhiên là thiên thánh chỉ dẫn có lẽ chư thánh đều có thủ đoạn giáng lâm kim đế hít sâu một hơi hồi tưởng đến đế diễn p h á p trị ma vực vị kia đại tự tại hóa thân đột nhiên cảm giác tê cả ra đầu ngửi được một cỗ khó mà tương dùng khí tức khủng bố đang khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua thương đế cái sau giống như cũng nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút có tái n h u ậ qua sớm qua sớm vô sổ người nhìn lại nam chiêm phía nam nhìn lại kêu bồ đề cổ tụ h phía dưới phật đà hoàng hốt ở giữa giống như n h ư n g nhìn đến chín đầu giữa ngang dọc x é rách thời không thế giới giữ tợn lôi long lấy đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng tư thái xông về cổ tụ h phía dưới phật đà không cách nào hình dung cái này chín đạo lôi long đều hiện chi phong mang tựa như bọn chúng hiện thế chi cho mắt thiên địa vạn vật đều biến thành không có ý nghĩa vật làm n ề n thời không thuế nguyệt đều biến thành bối cảnh hắn những nơi đi qua hết thể hữu hình vô hình chi vật đều rất giống ra đời linh chi đồng dạng phát ra dã thú nhiều lần sắp từ vòng tuyệt vọng kêu trên một cố mắt thường không thể gặp lại chân thật bất hư tuyệt vọng vô cùng rõ ràng hiện hiện tại trái tim tất cả mọi người trong mắt thiên địa đều đang sợ hãi sợ hãi cái này chính đạo lôi long hợp nhất khai thiên tích địa chi thần lôi dưới cây bồ đề tiểu đạt ma yên tĩnh nhìn qua cái này chính đạo lôi long tung hoành mà tới một sát na này hắn giống như cảm nhận được lôi long trên thân vô tận thê lương k h í tức tại cái này chính đạo trí dương trí cương thần lôi phía trên hắn thấy được vô cùng vô tận đ oán sắc khí kia là so với này phương thiên địa hết thể chúng sinh cộng lại còn nhiều hơn trên kinh ngàn tỷ lần số sinh linh chết bởi này lôi phía dưới mới có thể tạo thành vô tận sắc nhiệt như thiên âm lôi đình phích lịch đ ơ m bên trong tiều đạt ma ánh mắt bên trong hoảng hốt chi sắc dần dần rút đi hắn khe k h e thở dài bắt tấn bàn tay mới chầm chầm mở ra chậm dãi nâng lên giống như hồi hương hài đồng tại dòng suối nhỏ bên trong bắt cá c h ạ c h đồng dạng t r ụ p tới k i a uy thế long trọng kinh khủng giống như không b ở bến đồng dạng trời cao lôi long khai thiên là gì thế chương chín trăm mười ba lục tự chân ôn hạo đang thiền âm quanh quần trên bầu trời mang theo hoảng hốt mang theo minh ngộ cũng như có một sợi tiếng thở dài ông phật đà do xét trưởng xuề ra năm ngón tay nổi lên trọn vẹn mượt mà con mang chầm chậm đẻ xu nhìn như t r ậ m chạp lại giống như có thể nhét đ ầ y thiên địa đồng dạng đem tia chín đầu tung hoành sen lẫn lôi long đều bao phủ tại bên trong tạch tạch tạch một sát na này thư không tựa như biến thành mặc người trà đạp t r ă n giấy g theo cựu trưởng hành ép mà không ngừng kéo dài bành trướng lại bành trướng nương theo lấy từng đạo không chịu nổi tiếng riêng g tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới cái này phương tiên h cung lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ tầng tầng trải triệt cực tốc kéo ra hoảng hốt ở giữa thư không như hoa sen nở rộ ra đoáo đoá cánh hoa liền là trùng điệp thứ nguyên không gian lẫn nhau hoặc là giao ánh hoặc là sen lẫn phân hóa tương sinh kịch liệt tăng trưởng bành trướng giống như vô cùng thợ hô hô p h â n phật trong cùng phòng mạnh đồng bọn người trong lòng h ã i nhiên hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy k i a một đoá đoá sen lớn bên trong hư không trùng điệp không biết bao nhiêu s i n h s i n h đem tia chín đạo lôi long đều vòng ở trong đó Giống. Cánh cánh hoa sen phía trên từng đạo lôi long gầm tầng tầng lớp lớp hư không. Nhưng mà, hoa sen theo theo sinh, mặc cho lôi thiên, thiên diệt lôi diệt sinh, Cánh cánh sen trên chấn bắn đình sen rách hoa phía thét hủy hư hoa theo theo đạo ra địa ba lớp lớp đậu, mà, m xé cứ thế mà cắt đ ứ t trời cao thần lôi h ò a sinh tụ lý c à n khôn huyền tiêu nhìn lại bốn chu đằng lên trùng điệp cánh hoa hư không chấn động trong lòng càng có không thể tưởng tượng nổi bảy vạn năm trước hắn cố nhiên chưa từng cùng cái này bồ đề đạo nhân giao thủ qua nhưng lại đã từng nhìn thấy đạo nhân này một tay háo lấy đi tu di chư phật bồ tát một màn nhưng mà chư bồ tát phật đà cho nên cường đại lại là độc lập với thiên địa bên ngoài cá thể mà cựu tiêu lôi đ ỉ n h lại là phụ thuộc vào thiên địa đại đạo phía trên hết thể chất pháp thần thông cũng không có thể tác dụng đến lôi đình phía trên càng không khả năng bị hư không ngăn cản bởi vì hư không vốn là thiên đ i ệ một bộ phận mà giờ k h ắ c này hắn đã không cách nào cảm giác ngoại giới thiên địa cái này trùng điệp hư không ngăn cách hắn cùng thiên địa cảm ứng thậm chí hắn đã không cách nào cảm giác được tràn ngập giữa thiên địa đâu đâu cũng có linh cơ như k i a tụ lý càn không có uy năng như thế bảy vạn năm trước k i a b ổ đề đạo nhân lại có thể nào bại v o n g tại kia tu di lao phật tri thủ ta bị g á y b ấ y mọi loại ý niệm chuyển động đến cuối cùng hóa thành một sợi đắng chát thở dài huyền tiêu tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại không vui không buồn nhìn qua giữa thiên địa đang phát sinh kinh thiên biến cố ông hùng vĩ phật tâm thiện sướng cùng tia quần, quần lôi long gầm thét xen lẫn tại thiên càng phát ra rõ ràng bồ đề cổ thụ phía dưới tiều đạt ma tròng mắt nhỏ nhìn nhưng trong lòng có gợn sóng nổi lên bồ đề cổ thụ hiện thế chi trước mắt trong lòng của hắn tăng vọt lên lớn lao minh ngộ chỉ cảm thấy tư duy không thể ước chế kéo lên đến chỗ cực kỳ cao lấy vô tận cao x a chi thị giác trong mắt giờ phút này chi mình mọi loại hoang mang quét sạch sành xanh, xanh ngày xưa các loại tu hành khó khăn cũng tận số tiêu tán không người có thể gặp chỗ rất nhỏ hắn sâu trong linh hồn tiết chỉ dẫn hắn tám trăm năm vạn chữ phật tấn cũng triệt để tiêu tán dung nhập hắn trong nguyên thần hóa thành hắn sâu nhất trầm nội tình đây là trước nay chưa từng có đại tạo hóa một là đây là tới từ bảy vạn năm trước quà tặng một tôn cái thế cự phách suốt đời tu chỉ thần thông hải dương một là đương thời kinh tài tuyệt diễm nhất cự phách như là đèn sáng đồng dạng chỉ điểm mình tám trăm n ă m tới tu hành t ô n g cương mà hai cái này cũng là một đạo vượt qua hắn lúc này ngoài tưởng tượng cường đại thần thông chiếu dọi phía dưới dần dần dung hợp quy nạp hóa thành hắn độc lập với cả hai bên ngoài vô cùng phù hợp tại con đường của mình trong chấp nhóm này hắn thấy được bồ đề cổ thụ bản chất thấy được bay vụt mình tư duy nhận biết đem mình suốt đời tu chỉ dung hội quản thông cường đại thần thông một góc đại diễn tiến thông đây là huyền tiêu chấn kinh kinh ngạc đồng thời hắn một tay dơ cao ở cựu thiên lôi long ánh mắt bình tĩnh mà chầm ngưng năm ngón tay khép lại ở giữa cũng trở về ứng huyền tiêu nghi hoặc kinh ngạc trường trung t ậ t quốc ầm ầm năm ngón tay khép lại lại như là tuyên cổ không dễ trụ trời khuynh đảo đồng dạng đáng sợ vô cùng vô tận b ụ i mù trong nháy mắt bị bải không bên ngoài tại dài vạn dặm không phía trên nhấc lên một đợt càng hơn một đợt kinh khủng vận sóng dầm dầm huyền tiêu lập thân trùng điệp giữa hư không bên hai hình như có tiếng nước chạy văng lên hắn đờ đất ngầm đầu lọt vào trong tầm mắt thấy đều là một mảnh đại dương mà mà là cực đ o a n phức tạp kim sắc kim đ ư ờ n g vân, như giống như Phụ Lục, t r ầ n Văn, như lại tựa g trung y ề t h điệp h điệp phật âm quanh quẩn ở trong hư không bình tĩnh mà không thể kháng cự chiếm giữ tợn gầm thét lại không cách nào quy nhất chín đầu lôi long cũng đem thần sắc đờ đất mà đắng chát huyệt tiêu hợp trong lòng bàn tay thiên hai, thiên hai. tay trước trường, hai, hai. Chắp kiều ngực song đây ạ t thần sắc từ bi, thuận theo ánh mắt tư ma ánh phương, hạo Phật đảng sắc bi, yêu m thiện sướng càng l ấ thế gian cực tốc xuyên thấu tiên thế hư không, Nghèo. Hồng. gian ngần vang vọng đại thiên thế giới. Đúng. đại xuyên cực Đâu. Bá. Mèo. Đây vô Mà. Bá. là chưa hề tại giới này xuất hiện qua phật âm thiện sướng hắn xuất hiện càng là dẫn động vượt qua bất luận kẻ nào ngoài tưởng tượng kinh khủng thiên tượng một sát nam mà thôi đại chu nam chiêm tứ hải bố châu đế đình tu di ma vự huyết hải tất cả đều văn vọng hắn âm bày ra lại so quần quận lôi âm càng khiến người ta vì đó động dung này âm bằng mọi cách mà trong đó ẩn chứa phật âm hàm nghĩa tức thì bị vô sổ người chỗ nghe được vô luận tuổi tác tu vi thậm chí chủng tộc hết thể lắng nghe này âm sinh linh trong lòng đột nhiên liền bị khó nói lên lời tường hòa đại tự tại chỗ tràn ngập ngắn ngủi sáu chữ mà thôi lại giống như ẩn chứa một tôn kinh tài tuyệt diễm phật đà đối với vạn vật vạn linh tự nhiên đại đạo căn bản nhất l ĩ n h nộ cùng dạy bảo nam chiêm tri địa vô số ngây thơ phạm phu t ụ tử m ê n ngông cắt vàng bên trong tinh la mật bố vô số ốc đảo bên trong ngàn vạn tu di phật quốc thiện nam nữ được nghe này âm càng là nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất nước mắt chảy ngang phía dưới chắp tay trước ngực tên i ệ m cái này lục tự chân ngôn a bắc câu q u ầ n sân trong lấy đủ loại thần thông nóng nhìn nam chiêm rất nhiều tà đạo tu sĩ được nghe này âm chỉ cảm thấy như sấm quán đỉnh không khỏi phát ra từng tiếng kinh thiên động địa kêu r ê n suy suy suy càng có tà ma được nghe này âm như rơi nóng hổi trong c h ả o dầu toát ra nồng đậm đến cực điểm khói xanh tới không không con lựa chọc an dám như thế an dám như thế không phật ra phật ra ra tha ta tha ta à ta không cam tâm rất nhiều tà đạo cao thủ sợ h ã i h o ả n g sợ phát hiện mình nhiều năm v ấ t v ả tu chi tà đạo pháp l ự c t h ầ n thông lại như d ư ớ i á n h nắng c h ó i trang tuyết động cấp tốc biến mất xa xôi đại dương m ê n h mông vô tận một đạo phật tầm có thể hóa đi bọn hắn vô số năm tu chi t h ầ n thông pháp l ự c a k i người h n quá đáng mặt đất c h ậ ờ n dây núi c h ấ n động từng tiếng g ầ m thét từ bắc cầu các nơi vang lên đất d u n g núi chuyển ở giữa lần lượt từng thân ả n h xé rách b ế quan tri đ ị a ngang nhiên tuyệt nhiên phóng lên tật trời tại từng tiếng tức dẫn đến cực điểm tiếng g ầ m gừ bên trong quanh thân toát ra quần quận khói đặc phía dưới xông về k i u thiên tri thượng so mặt trời càng thêm sáng chói lừng lấy phật đà kim thân bọn hắn không thể không ra không thể không liều bởi vì tại kia phật âm quanh quẩn bên trong pháp lực của bọn hắn tu trì cũng tại lấy tốc độ cực nhanh bóc ra biến mất bọn hắn suốt đời tu trì c h i pháp lực chẳng những là bọn hắn an thân gốc dễ càng là lập mệnh c h i cơ nếu không có cái này một thân pháp lực bọn hắn thọ nguyên tại chỗ liền sẽ chấm dứt chết không thể chết lại nhưng mà bác câu cách xa nhau nằm chiêm đâu chỉ ước vạn và dặm cho dù bọn hắn đều có nguyên thần tu trì nhưng muốn vượt ngang đại dương mênh n ô n g hai châu lại sao có thể có thể không có thể không có gì ngoài mấy người giống t u y ệ t đại đa số người bay lên không chưa bao lâu đã không tại ở quanh quần phật â m bên trong bị hóa đi một thân tả đạo tu trì. hắn đến tội cùng là ai bồ đề đạo nhân lịch kiếp c h i thân như hắn là kia hồng huyền đạo nhân là ai đế đình phía trên thương kim chư đế thấy cảnh này t h ầ n sắc cũng đều có các loại biến hóa nghi hoặc chấn động cùng thật sâu k i ế n kỵ giờ này khắc này kia ngồi ngay ngắn bồ đề phía dưới phật đà hắn khí tức vẫn không ngừng kéo lên lấy loại này không theo lẽ thường kéo lên dù cho là bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn là ai lúc này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu là chúng ta phải làm người h thế、nào? Huyền đế hít sâu một hơi, ư một đế nào. n à sâu c phát cảm thấy sự tình có chút không giống bình h t cảm có sự giống n g k a cao trời t h ầ này lôi lại không phải thiên người nói tuy thánh tự phát tuyên thể nay, mấy mình nhưng đến n dám đem ra, cổ có có lôi Người ngăn này cách ra. Người này đột nhiên xuất hiện lại có thể ngăn cách trời cao thần lôi bản thân cái này liền rõ ràng để lọt lấy quỷ dị trên người người này tuân theo tu di khí v ậ n hẳn là là vị kia phản thánh t h ủ bút rốt cuộc năm đó vô đề đạo quả thế nhưng là rơi vào tu di sơn vị kia trong tay thương đế ánh mắt lấp lóe lòng đầy nghi hoặc mấy người lưng nhau chỉ cảm thấy sóng mây quỷ dị h ì như n h người này hô dưới cây bồ đề tiểu đạt ma ngóng nhìn mắt phương giống như thiên địa chúng sinh nhà nhà đốt đèn hồng trần văn tượng đều tại ánh mắt bên trong hiện hiện hắn giống như lại thấy được một chính m i n h khác nhìn thấy hắn hành tẩu thiên hạ nhìn thấy hắn phục ma hàng yêu nhìn thấy hắn t r u y ề n đạo g i ả i hoặc nhìn thấy hắn ngộ đạo núi tuyết cảm nộ g trong lòng mọi loại cảnh tượng phong phú ký ức đối ứng trải nghiệm dần dần minh ngộ chúng sinh đều khổ tiểu đạt ma than thở một tiếng chậm rãi ngầm đầu ánh mắt của hắn bằng mọi cách thấm nhuần hư vô vượt qua tinh hải lướt qua kia cao cứ c h ư thiên phía trên nguy nga đế đỉnh nhìn về phía kia cổ lao tương truyền kia cho dù tạo hóa đều không thể đặt chân thiên ngoại thiên ông thuận theo ánh mắt trô đến một đạo sán l ạ n h ư bệnh chúng tơ huyến như mặt trời mới mọc thần quang như thiên hà rủ xu từ thiên ngoại thiên mà xuống vượt qua vô ngân tinh khổng rũ xuống c h ư giới phía trên